Luyện hóa liên tục, đợi đến ngươi tấn thăng chạm linh cảnh, bằng vào cái này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, đủ để hành hành nam vực." Diễm Phi hết sức vui mừng nói ra. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sự tình trước để qua một bên, cái này gốc củ phẩm Thanh Liên còn mời lão sư cất kỹ, nó trải qua 5 tháng tẩy lễ, đã sinh ra linh tuệ, có tuyệt hảo dưỡng linh hiệu quả, chính thích hợp lão sư lấy ra ôn dưỡng nguyên thần. Đây mới là nàng kích động nguyên nhân tự sự." Diễm Phi tuy nhiên thân phụ bí thuật cường đại, có thể cam đoan chính mình linh nộc chế liễm mà không chết, nhưng lại không thể bền bị. Những năm gần đây Diễm Phi tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn ở trong mắt lại bất lực. Hôm nay nàng rốt cục vì Diễm Phi tìm tới một kiện gì bảo, chí ít có thể cam đoan Diễm Phi không còn suy yếu đi xuống, có thể ôn dưỡng nguyên thần. Diễm Phi cũng lộ ra nét mừng. Nàng tính huống so Tiêu Nguyệt Ảnh trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cái này góp cự phẩm thanh liên đến thực sự quá kịp thời, giống như đưa than khi có tuyết. Đây thật là trời cao bản đơn a. Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh liền liền nói một câu xúc động, kinh hỉ đến tột đỉnh. Nhìn lấy hoan hỉ không gì so sánh được sư đồ hai người, đứng tại cách đó không xa lăng trần mỉm cười. Cái này tự nhiên là hắn đặc biệt chiếu cố chuyên môn vị diễm phi lượng thân thể định chế dưỡng linh chỗ. Tiếp đó, cái kia chứng kiến dung động nhất, Lăng Trần lẩm bẩm một câu, đưa tay hướng về lòng đất một chút. Chương 48, người đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu. Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2, nham tương chỉ cơ sở. Diễm phi thu hồi cựu phẩm thanh liên, quả nhiên như Tiêu Nguyệt Ảnh Châu nói, đối với nguyên thần có cực tốt ôn dưỡng hiệu quả. Thật không thể tin, loại này có thể ôn dưỡng nguyên thần linh bảo, giá trị khó có thể đo lường, coi như Trung Châu mấy cái kia truyền thừa mấy trăm ngàn năm thánh địa cũng chưa chắc lấy ra, lần này thật sự là quá may mắn. Diễm Phi nhịn không được lại là cảm khái không thôi. Tiêu Nguyệt Ảnh trên mặt vui mừng, đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, khắp nơi một trận rung động, toàn bộ băng linh hàn chỉ đều kém chút là qua, khói động ra vô số sóng lớn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta lấy đi cựu phẩm thanh liên, bí cảnh không gian muốn đổ sụp. Tiêu Nguyệt Ảnh mở ra Kim Ô vũ vực, bay lên trên trời, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Diễm Phi đứng tại nàng bên người, cũng không gặp nhiều kinh hoàng, mà chính là cẩn thận quan sát cố này dị động. Sau một lát, Diễm Phi nói: Không phải bí cảnh không gian độ sụt, hoàn toàn ngược lại, chúng ta có lẽ phát hiện chỗ này bí cảnh chính thức bảo tàng. Chính thức bảo tàng. Tiêu Nguyệt ánh tần sắc sững sờ. Cho đến nay, nàng đã theo Kim Ô bí cảnh ở bên trong lấy được Kim Ô tinh huyết, Kim Ô cương pháp, một cái gấp trăm lần nồng độ linh khí tu luyện phúc địa, một ao băng linh nước lạnh, một gốc có thể ôn dưỡng nguyên thần hậu cửu phẩm thanh liên. Thậm chí còn có thiên mệnh thần thuật, thanh liên điệu tập hỏa. Nhiều như vậy bảo vật, đủ để cho những cái kia vô thượng thánh địa cũng theo đó đỏ mắt. Lại còn không phải chân chính bảo tàng. Đến cùng phải hay không, đi xuống vừa nhìn liền biết. Diễm Phi nói: Chân đạp cự phẩm liên hai, dẫn đầu xông vào băng linh hàn trì bên trong. Tiêu Nguyệt ảnh thấy thế vội vàng đu theo, vận chuyển thanh liên điệu tâm hỏa hình thành một cái hỏa diễm hộ tráo, đem tất cả băng linh nước lạnh toàn bộ ngăn cách. Hai người một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền nhìn đến dung chuyển căn nguyên. Một căn to lớn vô cùng màu đen thần trụ. Căn này thần trụ dường như trải qua vô số năm tháng, mặt ngoài hoa văn lấy hứa nhiều hoa văn phức tạp, tản ra một cỗ thế lương, xa xăm khí tức, cho người ta một loại không có thể dung chuyển vô địch chi uy. Nhưng khiến hai người kinh hãi là, căn này thần trụ lại có một cái mặt cắt. Phạm Vật là bị sinh sinh cắt đứt. Cái này thật sự là thật đáng sợ, lại ai có như thế sức mạnh to lớn có thể đem căn này thần trụ cắt đứt. Diễm Phi chỉ nhìn một chút, liền biết dù là chính mình khôi phục toàn thịnh thực lực, cũng không có khả năng dung truyền cái này thần trụ mạnh mai. Thậm chí liền xem như vô thượng đại đế, cũng chưa chắc có thể đem thần trụ cắt đứt. Hai người không hẹn mà cùng theo thần trụ tiếp tục hướng xuống, lại qua hơn 10 trượng khoảng cách, rốt cục phía trước không đường. Hiện lộ ở trước mặt các nàng là một cái không gì so sánh được cần trọng cửa lớn màu vàng óng. Hai phiến cửa lớn màu vàng óng đóng chặt. Chỉ có trung gian bộ phận bị thần trụ suy thũng, bốn phía rạn nứt mở vô số vết nứt. "Lão sư, tại sao ta cảm giác cái này thần trụ hình dáng có điểm giống một mũi tên?" Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra bản thân suy đoán, nhưng cho dù là chính nàng cũng cảm thấy hoang đường. Dài mấy chục trượng mũi tên, vẫn chỉ là một bộ phận. Cái kia cùng muốn dài bao nhiêu? Sử dụng cung tiễn người lại muốn cao to đến mức nào? Diễm Phi lại không có pha tạp Tiêu Nguyệt Ảnh lời nói, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy màu đen thần trụ, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. "Nguyệt Ảnh, ngươi có cảm giác hay không, căn này thần sắc thần trụ" Giống như đã từng quen biết. Diễm Phi thanh âm mang theo vài phần run rẩy, giống như đã từng quen biết. Tiêu Nguyệt Hành nghe vậy giật mình, vội vàng lại cẩn thận hướng về màu đen thần trụ nhìn qua, càng ngày càng là kinh hãi. Đây là vu tộc hậu nghệ dùng đến bắn giết Thái Dương thần mũi tên. Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Hành đồng thời nói ra. Các nàng hoàn toàn, căn này thần tiễn tuy nhiên trải qua tang thương, nhưng nó bản chất lại không có biến. Cơ hội cùng lúc trước tại thần hồn huyễn sát cảnh trông được đến thần tiễn giống như lúc. Quá rung động. Một chi tại thần thoại thời đại bắn giết Thái Dương thần mũi tên. Thật sự rõ ràng xuất hiện tại Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Ảnh trước mặt. Dù là các nàng đã tại Kim Ố Bí cảnh bên trong kiến thức đến quá bao nhiêu thần kỳ, lúc này cũng cảm thấy tâm thần động lay động. Nhìn lấy mối tên này, các nàng liền phảng phất lại trở lại thời đại kia. Mây mặt trời cùng chiếu sáng, sinh linh đồ thán, hậu nghệ rút cùng, giận bắn chín mặt trời. Chờ một chút cảnh tượng tựa hồ lại hiện lên ở các nàng trước mắt. Tiêu Nguyệt Ảnh kích động trong lòng, nhịn không được đưa tay an ủi hướng màu đen thần tiễn. Không muốn. Diễm Phi vội vàng ngăn cản. Nhưng đã muộn, Tiêu Nguyệt Ảnh trong tay đã chạm đến màu đen thần tiễn. Cùng lúc đó, một đạo tràng ngập tang thương cùng uy nghiêm thanh âm trực tiếp tại Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi trong đầu vang lên. "Rút tiến này, vào cửa này, người đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu." "Rút tiến này, vào cửa này, người đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu." "Rút tiến này, vào cửa này, người đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu." Đây là ý niệm truyền âm, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm cùng bá đạo, liên tiếp vang 3 lần, vừa rồi biến mất. Tiêu Nguyệt Ảnh dọa đến vội vàng thu về bản tay, kinh dị nhìn qua cái kia cửa lớn màu vàng lỏng. Nếu như nói nàng lúc trước vẫn chỉ là suy đoán Vậy bây giờ nàng đã 100% vững tin. Cái này phiến cửa lớn màu vàng lóng về sau, ẩn dấu đi Kim Ô Lục Thái tử chính thức chuyển tựa. Nghĩ không ra, bí cảnh này còn có tầm thứ ba. Diễm Phi thanh âm bên trong ngẩn chứa cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi. Nàng hiện tại có thể khẳng định, nơi này chính là Kim Ô Lục Thái tử thân vãn chỗ. Cái kia phiến kim sắc quang trong cửa, rất có thể cũng là Kim Ô Lục Thái tử thi thể, cũng là hắn chính thức chuyển tựa chỗ. Tiêu Nguyên ảnh trái tim phành phành chụp nhẹ, đồng dạng nghĩ tới chỗ này. Đã hậu nghệ bắn giết Thái Dương thần mũi tên xuất hiện ở đây, cái kia Kim Ô Lục Thái tử thi thể thì nhất định cũng tại vĩ đến đây cửa lớn màu vàng nóng sau lưng, đang ngủ say yêu hoàng đế Tuấn Nhi tử thi thể, Tiêu Nguyệt Hành thì kích động khó có thể tự kiềm chế. Chương 49, Lại ai khai mở Kim Ô bí cảnh? 30 người tăng thêm. Chi này màu đen thần tiễn, chính là thần thoại thời đại Vu tộc đại năng về sau nghệ dùng đến xạ nhật thần tiễn. Tuy nhiên vẫn chưa phát huy cái tác dụng gì, lại làm cho Kim Ô bí cảnh giá trị tại Diễm Phi cùng Tiêu Nguyệt Hành trong lòng một chút lật vô số lần. Nguyệt Hành, ngươi nếm thử rút một chút chi này thần tiễn. Diễm Phi thanh âm có chút kích động nói ra. Tiêu Nguyệt Hành mang theo gần như hành hương tâm tình đi lên trước. Mạnh liệt hai tay đặt tại thần tiễn vết thương. Ầm ầm. Lấy Tiêu Nguyệt Ảnh hôm nay tu vi, toàn lực vận chuyển huyền công, đủ để bộ phát ra mấy triệu cân cự lực, có thể rung chuyển sơn hà. Nhưng cái này cùng màu đen thần tiễn lại chỉ là khẽ run một chút, vẫn chưa có bất kỳ muốn bị rút ra dấu hiệu. Diễm Phi gặp này không lao ngược lại còn mừng, cười nói, có phản ứng liền tốt, điều này nói rõ ngươi là bị bí cảnh chủ nhân chọn chúng người, chỉ bất quá còn khiếm khuyết chút thực lực. Bí cảnh chủ nhân? Chẳng lẽ bí cảnh này không phải Kim Ô Lục Thái tử khai mở sao? Tiêu Nguyệt Ảnh nhẹ cảm chú ý tới Diễm Phi dùng từ cùng lúc trước có chỗ không cần. Không phải Kim Ô Lục Thái tử mà chính là Bí cảnh chủ nhân. Diễm Phi ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt xanh lệ như mặt trời trong ánh bình minh rạng lên, khinh ngu nói: "Ngươi cảm thấy bí cảnh này thật sự là Kim Ô Lục Thái tử khai mở sao?" Tiêu Nguyệt Ảnh sững sờ, nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Chư bản thân hắn, còn có thể là ai? Diễm Phi nói: "Vừa bắt đầu, ta cũng tưởng rằng Kim Ô Lục Thái tử khai mở. Như cái kia giống như cường giả, cho dù thân phận, còn sót lại ý chí cũng có thể trưởng tồn một đoạn thời gian." Đồng thời đủ để ảnh hưởng chung quanh Thiên Điệu pháp tắc, hình thành một cái truyền thừa bí cảnh cũng không khó. Khăn. Tiêu Nguyệt ảnh nói, vậy bây giờ có thay đổi gì sao? Diễm Phi nói, ngươi không cảm thấy, bí cảnh này thật sự là quá hoàn thiện sao? Bí cảnh tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất khảo nghiệm ngươi phúc duyên, cái gọi là người có duyên để tiến, sau đó ban thưởng ngươi Kim Ô tinh huyết cùng Kim Ô tộc công pháp lấy đó khen thưởng. Tầng thứ hai khảo nghiệm mạng ngươi hồn, loại bỏ rơi địch nhân lớn nhất vu tộc, cũng ban thưởng ngươi băng linh nước lạnh các loại bảo vật lấy đó khen thưởng. Đến mức cái này tầng thứ 3, rất hiển nhiên là muốn khảo nghiệm thực lực ngươi. Nhìn ngươi có hay không giết hết thiên hạ vô tiềm năng. Như thế một vòng đập một vòng, bố trí cực kỳ tinh xảo. Nếu nói là cơ duyên xảo hợp, cái kia không khỏi cũng quá xảo hợp. Vì vậy lão sư Hoài Nghi khai mở cái này Kim Ô bí cảnh có người khác, người kia sẽ là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Tiêu Nguyệt Ảnh lần nữa phát ra nghi vấn. Nghe Diễm Phi phân tích, nàng cũng có mấy phần dao động. Diễm Phi nói, người nào khai mở cái này Kim Ô bí cảnh không được biết, nhưng khẳng định là cùng Kim Ô Lục Thái tử rất thân cận người, tỉ như cái kia duy nhất đào thoát Kim Ô Thập Thái tử. Còn mục đích Đại khái là vì thay Kim Ngô Lục Thái tử tìm một cái truyền nhân đi. Kim Ngô Thập Thái tử. Tiêu Nguyệt ảnh trong lòng giận mình. Nàng đột nhiên phát giác, bí cảnh này tràn ngập bí ẩn, xa còn lâu mới có được nàng lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Diễm Phi khinh nu nói, những chuyện này ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều, thần thoại thời đại đã biến mất mấy trăm ngàn năm, cho dù là lúc trước hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc thiên đỉnh cũng trở thành hạt bụi, bí cảnh này là ai khai mở, đối chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Tiêu Nguyệt ảnh gật gật đầu, sau đó vận khởi Kim Ngô Vũ Dực, bay lên trên đi. Nàng tại nham tương chỉ cơ sở ngốc thời gian quá dài, Phụ thân bọn họ khẳng định đã đợi đến gấp gáp. Quả không ngoài dự đoán, Tiêu Nguyệt Ảnh vừa mới phá vỡ dung nham, Tiêu Đỉnh liền mang theo Tiêu gia mọi người vây quanh. "Nguyệt Ảnh, ngươi không sao chứ?" Tại nham tương chỉ cơ sở, nhưng là có phát hiện gì? Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Nguyên đồng thời mở miệng, hắn trưởng lão cũng đều chăm chú nhìn Tiêu Nguyệt Ảnh. Tiêu Nguyệt Ảnh không có giấu giếm, đem chính mình tại lòng đất phát hiện từ đầu chí cuối nói ra. "Chi ẩn tang hậu nghệ chi kia thần tiễn. Bởi vì chi này thần tiễn quá quá hải khóa, một khi lan truyền ra ngoài, Tiêu gia tuyệt đối không chịu đựng nổi hậu quả." "Cái gì?" Ngươi nói ngươi phát hiện một dao băng linh nước lạnh. Một bình nhỏ băng linh nước lạnh liền đáng giá mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Nước này uống có thể trường sinh bất lão sao? Chơi ạ, muốn thật là như vậy, chúng ta tiêu gia sẽ phải phát đại tài. NAO chỉ là phát tài, đem những này băng linh nước lạnh bán, trở thành xích tiêu thần triều đệ nhất thế gia cũng dư xài. Đại tiểu thư phúc duyên quá mạnh, tùy tiện tìm đến dạng này phúc địa. Tiêu gia mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang nồng đậm vẻ hưng phấn, tràn ngập đối tương lai mỹ hảo hướng tới. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, sau đó ta sẽ tại trong dung nham khai mở một cái thông đạo. Phụ thân có thể phái người đi xuống lấy chút ít băng linh nước lạnh, nhưng nhớ lấy không thể lộ ra ngoài quá nhiều, để tránh gây nên ngoại nhân ngất ngế. Tiêu Đình gật đầu nói, "Điểm ấy ngươi yên tâm, là cha trưởng quản gia tộc nhiều năm, làm việc tự có chừng mực." Đại trưởng lão Tiêu Vân phân trân nói, "Có cái này gấp trăm lần đồng độ linh khí bí cảnh, lại thêm băng linh hàn trì, trong vòng 10 năm, Tiêu gia ta chắc chắn sẽ trở lại xích Tiêu thần triều đỉnh cấp thế gia hàng ngũ." Nhìn lấy Tiêu gia mọi người hưng phấn biểu lộ, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng lộ ra một vẻ ý cười. Có Kim Obi cảnh cái này thiên nhiên phúc địa, Tiêu gia tiếp theo khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh, nàng cũng có thể yên tâm tiến về thành đô. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. 3 năm trước đây Phong Vân đối nàng nhục nhã dã giường như còn tại bên hai. Hôm nay, nàng muốn đem lúc trước bị hủy quất, đem Tiêu gia bị sỉ nhục, toàn bộ gấp bội trở lại còn trở về. Phong Vân, ngươi nhưng là chuẩn bị tốt nên chiến sao? Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn về phía thành đô phương hướng, năm chắc năm đấm, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ link dưới mô tả video nhé chương 50, đủ để cho chúng châu long trời lỡ đất cổ ngọc. Thu đến đến từ tiêu đỉnh điểm trấn kinh 67. Thu đến đến từ tiêu vân điểm trấn kinh 75. Thu đến đến từ tiêu bình điểm trấn kinh 23. Thu đến đến từ chương liên điểm trấn kinh 33. Thu đến đến từ tiêu hoa điểm trấn kinh 18. Thu đến đến từ Hắc Thạch Thành, duyệt lai khách sạn. Lăng Trần đã theo Kim Ô Bí cảnh trở lại. Tại đi qua thời gian dài như vậy thích ứng về sau, tiêu gia mọi người vẫn đang không ngừng cho hắn cung cấp điểm trấn kinh. Tuy nhiên cái này chấn kinh tần suất xa xa không cách nào cùng mới vừa đi vào lúc so sánh, nhưng tích lũy cũng coi như một khoản phong phú thu hoạch. Không để cập tới bộ phận này liên tục không ngừng giao hẹn, vẹn vẹn cho tới bây giờ, Lăng Trần điểm chấn kinh số dư còn lại đã đột phá 7 triệu lại quan. Cái này tương đương với cái kia 2000 tên đệ tử tiêu ra mỗi người đều cho hắn cung cấp gần 200 lần chấn kinh. Có như thế nhiều điểm chấn kinh tại thân, Lăng Trần lại lần nữa có phất nhanh cảm giác. Đồng thời hắn cũng bắt đầu chủ tính lên bước kế tiếp kế hoạch. Tiếp tục tạo ra bí cảnh là khẳng định. Nhưng Kim Ô Bí cảnh tầng thứ 3 trong thời gian ngắn không đổi mà khai phát, mà lại Lăng Trần cảm thấy không thể tiếp tục tại Hắc Thạch quận xung quanh đi dạo. Lần một lần hai có tốt, đại lượng thần thoại thời đại bí cảnh đều xuất hiện tại một chỗ, khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng sinh nghi. Vì vậy bí cảnh thứ tư nhất định muốn rời xa Hắc Thạch quận. Còn có một chút, cũng là liên quan tới bí cảnh truyền người lựa chọn, nhất định phải thận trọng. Lăng Trần tại khai mở cái thứ nhất bí cảnh thời điểm, bởi vì kinh nghiệm không đến lại thêm điểm chấn kinh có hạn, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. May mắn đụng tới Tiêu Nguyệt ảnh cái này cầm giữ có nhân vật chính khí vận ra hỏa. Vừa được đến Kim Ô truyền thừa liền đại sát tứ phương, lại mang theo 2000 người sông Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2, mang đến cho hắn to lớn ích lợi. Nhưng may mắn như vậy không có khả năng nhiều lần đều đụng tới. Lăng Trần hiện tại đã có đầy đủ điểm trấn kinh, còn có đủ khinh thường nam vực chạm linh cảnh đệ thất trọng thiên tu vi. Hoàn toàn có thể chậm rãi bố cục, chọn chọn một để cho mình hài lòng người đến thu hoạch được bí cảnh truyền thừa. Mặc kệ là vì đem bí cảnh phân tán, vẫn là chọn lựa phù hợp bí cảnh chuyên nhân, Lăng Trần đều phải rời đi hát thay quận. Đến mức muốn đi chỗ nào, hắn cũng muốn tốt. Cái kia chính là Sích Tiêu thần chiếu thành đô. Với tư cách nhất quốc chi đô thành, Sích Tiêu Thánh đều cơ hồ hội tụ toàn bộ Sích Tiêu thần chiểu tinh anh. Tu sĩ số lượng cùng tu vi đều muốn vượt xa Hắc Thạch thành. Ở nơi đó mặc kệ là thả bí cảnh vẫn là chọn chuyên nhân, đều sẽ làm ít công to, muốn làm liền làm. Lăng Trần vượt qua đến cái thế giới này chỉ là hơn 1 tháng, đối Hắc Thạch thành cũng không có cái gì lưu niệm. Tùy tiện sửa sang một chút, hắn thì lui đi ra phòng, hướng về ngoài thành đi đến. Đi đến cửa thành lúc, Lăng Trần không khỏi bước chân dừng lại, ngoái nhìn nhìn về phía Tiêu nhà phương hướng. Năm đó Phong Ngân đi tiêu gia từ hồn, Sự tình huyên náo hắc thạch quận mọi người đều biết, Lăng Trần tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Tính toán thời gian, cái này ước hẹn 3 năm lập tức liền muốn tới. Có lẽ tại Thánh Đô, còn có thể cùng vị này Tiêu đại tiểu thư gặp gỡ đây. Có Kim Ô bí cảnh rất nhiều bảo vật gia thần, chắc hẳn ngươi tại Thánh Đô cũng có thể rực rỡ hào quang a, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lăng Trần lẩm bẩm một câu. Dựa theo thần thoại bí cảnh hệ thống quy tắc, chỉ cần là bí cảnh xuất phẩm đồ vật dẫn phát chấn kinh, Lăng Trần đều có thể thu đến tương ứng điểm chấn kinh. Lần này Tiêu Nguyệt Ảnh tại Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 thu hoạch được thanh liên điệu tâm hỏa, cùng thiên mệnh thần thuật Phật nộ hỏa liên, chỉ cần tại Thánh Đô vận dụng, đối lăng Trần tới nói liền sẽ là một số lớn điểm chấn kinh ngạc chứng. Đây cũng là lăng Trần muốn đi Thánh Đô một nguyên nhân. Hắn nhưng là tại Tiêu Nguyệt ảnh trên thân đầu tư đại lượng tâm huyết, tự nhiên muốn tận mắt chứng kiến Tiêu Nguyệt ảnh nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, hắn cũng đem kiếm lợi bổn đầy bát đầy đủ. Tâm lý nghĩ như vậy, lăng Trần đã bước ra hắc thạch thành cùng thành. Tại rời xa đám người về sau, hắn phóng ra ngoài khí thế bỗng nhiên một biến. Theo chúc cơ cảnh tầng thứ 5, biến thành kết đan cảnh tầng thứ 2. Thánh Đô chi địa, Tàng Long Ma Hồ xa không biết bao nhiêu thiếu đến ngàn năm thế gia chiêm cư. Điểm này cùng Hắc Thạch quận khác nhau rất lớn. Hắc Thạch quận trên mặt nổi có cái nào cường giả, trên thực tế thì có cái nào cường giả, nhiều nhất ẩn tàng một cái vương gia nửa bước kết đan lão tổ. Chúc Cơ cảnh tầng thứ 5 tu vi đủ để đi ngang, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng Thánh Đô thì không giống nhau, ai cũng không biết cái kia thế gia ẩn tàng bài tẩy gì. Trên mặt nổi Thánh Đô kết đan cảnh cường giả cũng ít khi thấy, chúc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên liền có thể dương một tiếng cường giả. Nhưng người muốn thật sự dựa vào chúc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi hành hành bá đạo, Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Vì vậy Lăng Trần thẳng thắn một hơi đem tu vi hiền lộ đến kết đan cảnh tầng thứ 2. Mặc kệ Thánh đô nước sâu bao nhiêu, kết đan cảnh tu sĩ đều tuyệt đối tính toán là cường giả một hạng. Cho dù là ngàn năm thế gia, tại đối mặt một tên kết đan cảnh tu sĩ lúc cũng muốn lấy lệ đối đãi. Phóng ra ngoài ra dạng này tu vi cảnh giới, nghĩ đến có thể vì hắn miễn đi đại lượng không thiết yếu phiền toái sự tình. Hắc Thạch Thành, tiêu ra tổ trạch. Ngay tại Lăng Trần rời đi Hắc Thạch Thành ngày thứ 2, Tiêu Nguyệt Ảnh cũng chỉnh lý tốt hành trang, chính thức hướng Tiêu đỉnh chào từ biệt. Ai, Hắc Thạch quận quá nhỏ. Ngươi chung quy là phải đi ra ngoài, là cha cũng không ép ở lại ngươi. Cái này Mai cổ ngọc là chúng ta tiêu gia các đời truyền thừa bảo vật, vốn là tính toán đợi ngươi thành hôn lúc lại giao cho ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã trưởng thành đến trình độ như vậy, là cha cảm thấy có thể nói trước giao cho ngươi. Tiêu Đình hơi có chút thương cảm nói ra. Đồng thời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc bội, trân trọng giao cho Tiêu Nguyệt Ảnh trong tay. A, cái này Mai cổ ngọc. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, mang theo một cỗ nồng đậm kinh dị. Lão sư nhận ra cái này Mai ngọc bội Tiêu Nguyệt Ảnh lấy thần thức cùng Diễm Phi câu thông. Ta từng tại cái nào đó sách cổ ảnh lưu niệm bên trong thấy qua một cái tương tự cậu ngọc, nhưng hẳn là ta nhớ lầm. Cái viên kia cậu ngọc thế nhưng là liên quan đến lấy một bí mật lớn, đủ để cho toàn bộ Trung Châu long trời lở đất. Diễm Phi thanh âm rất nhẹ, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại. Côn vợ ở, bình thường một ngày 20C không sao, hôm nay vừa thêm 10C, lại ngòi ra một con vụ̃t sao không, và một con vụ̃t sao một gần như cùng một lúc. Nhìn hơi nản, quay về một ngày 20C cho an toàn vậy. Chương 51, Lăng Trần cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đều tới Thánh Đô đủ để cho Trung Châu long trời lỡ đất. Tiêu Nguyệt ảnh càng thêm nặng nhàn, hướng về Tiêu Đình hỏi: "Phụ thân, cái này Mai cổ ngọc là lai lịch gì?" "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nó tại chúng ta Tiêu gia truyền thừa thật lâu, là chúng ta Tiêu gia chính thức tổ truyền chi bảo." Nói đến, ta từng nghe trưởng bối nhắc lên, nói chúng ta Tiêu gia là từ Trung Châu di chuyển đến Đông Hoang, có lẽ cái này Mai cổ ngọc đến từ Trung Châu." Tiêu Đình nói chi tiết đạo, vẻ mặt mang theo vài phần tự ngạo. Trung Châu khoảng cách Đông Hoang xa không biết bao nhiêu thiếu 10 ngàn dặm. Nguyễn Anh cảnh phía dưới tu sĩ cũng là đi cả một đời cũng chưa chắc có thể đến tới. Tiêu gia có thể từ Trung Châu di chuyển đến Đông Hoang, hiển nhiên năm đó trong gia tộc chí ít có một vị tuyệt đỉnh đại năng. Trung Châu. Diễm Phi hít sâu một hơi, chính trọng nói ra, "Ngươi ảnh, ngươi nhất định muốn giữ gìn cẩn kỹ cái này Mai Cổ Ngọc, tuyệt đối không thể đưa nó triển lãm cho bất luận kẻ nào nhìn. Nếu như nó thật sự là ta suy đoán cái viên kia, các ngươi Tiêu gia lai lịch cũng quá lớn." Tiêu Nguyệt Ảnh còn là lần đầu tiên biết mình gia tộc đến từ Trung Châu. Đối với Diễm Phi lời nói nàng không dám hoài nghi, ngay sau đó đem cổ ngọc thật tốt thu lại. Phụ thân Liên quan tới cái này, Mai Cổ Ngọc sự tỉnh, ngươi tốt nhất đừng đối với người ngoài nhắc lên." Tiêu Nguyệt Ảnh nghĩ một hồi, vẫn là quyết định nhắc nhở Tiêu Đình một tiếng. "Tốt, ta biết." Tiêu Đình gật gật đầu, cũng không có hỏi thăm nguyên nhân. Mấy ngày sau, Tiêu Nguyệt Ảnh đã xuất hiện tại Sích Tiêu Thần Triều Thánh Đô trong thành. Vì có thể kịp thời bắt kịp giấc định thời gian, nàng cơ hồ là tốc độ cao nhất thôi động Kim Ô Vũ Dực lên đường. Không hổ là Sích Tiêu Thần Triều đô thành, nơi này có thể so sánh Hắc Thạch thành phồn hoa quá nhiều, tu sĩ -si tu vi cũng rõ ràng cản mạnh hơn một đoạn. Tiêu Nguyệt Ảnh tứ phương tìm hiểu, nhịn không được nói một câu xúc động. Không nói đến Thánh Đô cái kia chọn vẹn cao hơn Hắc Thạch Thành ra gấp 20 lần thành tựu, riêng là tu sĩ số lượng thì không phải Hắc Thạch Thành có thể so sánh. Vẹn vẹn một hồi này, nàng liền thấy tất người chúc cơ cảnh tứ trọng thiên lấy phía trên cao thủ. Khoảng cách trước định ngày còn có một đoạn thời gian, ngươi định làm như thế nào? Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Ta muốn trước cho Phong Ngân tiếp theo phong chiến thử, lão sư có đề nghị gì sao? Tiêu Nguyệt Ảnh đi tại trên đường cái, lấy thần thức cùng Diễm Phi giao thông. Nếu như ta nhớ không lầm, luyện dược sư đại hội ngay tại mấy ngày nay cử hành, ngươi không có việc gì lợi nói. Ta đề nghị ngươi trước tham gia một trận luyện dược sư đại hội, tốt nhất có thể cầm cái vô địch." Diễm Phi chậm rãi nói. "Tham gia luyện dược sư đại hội? Vì cái gì?" Tiêu Nguyệt Ảnh hơi nghi hoặc một chút. Diễm Phi kiên nhẫn giải thích nói, "Tiên linh cổ tông chính là Sích Tiêu Thần Triều đệ nhất tông môn, Phong Vân Cảng là tông chủ Vân Tiên vận đệ tử thân truyền, địa vị có thể so với hoàng tử. Ngươi như vậy tùy tiện đến cửa, chỉ sợ ước chiến không thành, ngược lại còn muốn bị nhục nhã một phen. Nếu là có thể lấy được luyện dược sư đại hội vô địch, vậy liền rất khác nhau. Luyện dược sư công hội là vô cùng siêu nhiên thế lực, tuy nhiên không tranh quyền thế." Nhưng sức ảnh hưởng tuyển không tại Sích Tiêu Hoàng tộc cùng Tiên Linh Cổ tông phía dưới. Ta nhớ không lầm mà nói, mỗi một giới luyện dược sư đại hội vô địch đều sẽ nhận được luyện dược sư công hội trao tặng danh dự trưởng lão danh hiệu, địa vị tôn sùng. Đến lúc đó dựa lưng vào luyện dược sư công hội cái này chỗ dựa, ngươi cũng tốt cùng phong vết trực tiếp đối thoại. Tiêu Nguyệt ảnh gật đầu nói, vẫn là lão sư nghĩ đến chú đáo, vậy ta liền đi tham gia luyện dược sư đại hội đi. Nói xong, nàng liền dựa theo Diễm Phi chỉ dẫn, hướng luyện dược sư công hội tổng bộ đi đến. Từ đầu tới đuôi, sư đồ hai người đều không có thảo luận có thể hay không cầm tới vô địch vấn đề. Bởi vì Diễm Phi am hiểu nhất cũng là Đan thuật. Diễm Phi là người nơi nào, cho dù tại Trung Châu cũng là danh chấn nhất thời tiên tiêu. Tiêu Nguyệt Ảnh đi theo Diễm Phi học tập 3 năm, tại Đan thuật bên trên có tuyệt đối tự tin. Tại tăng thêm có thanh liên địa tâm hỏa loại này thiên địa dị hỏa tương trợ, chỉ cần nàng tham gia, vô địch liền dễ như trở bàn tay. Luyện dược sư công hội, tọa lạc tại Thánh Đô góc Đông Nam, chiếm diện tích 10 phần bao la. Luyện dược sư tại tiên huyền thế giới là một loại vô cùng tôn quý nghề nghiệp. Bởi vì muốn muốn học tập luyện đan, thiên phú, tài phú, sư phụ ba cái thiếu một thứ cũng không được. Cái này cũng tạo thành chỉ có số người cực ít có thể đi đến con đường này. Nhưng chỉ cần thành công trở thành luyện dược sư, dù là chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, cũng sẽ lập tức trở thành tinh anh nhân vật, tài nguyên quần quận. Nếu chịu hạ mình đi hắc thạch thành loại này so sánh xa xôi quần thành, càng sẽ trở thành được nhiều người ủng hộ lão đại cấp nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, hội tụ đại lượng luyện dược sư, luyện dược sư công hội sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Tại Sích Tiêu thần triều, cơ hội có thể cùng Sích Tiêu hoàng tộc, tiên linh cổ tông sánh vai, thành thế chân vạc. Bởi vì theo một tháng trước liền có thể báo danh tham gia luyện dược sư đại hội. Chỗ lấy lúc này báo danh nhân số cũng không nhiều. Tiêu Nguyệt Ảnh đi vào không bao lâu, liền xong xuôi tất cả thủ tục, cầm lấy một cái vào tràng lệnh bài đi tới. Luyện dược sư đại hội là tại 3 ngày sau cử hành. Nàng vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này lựa chọn một chút muốn luyện chế linh đan, cùng chuẩn bị luyện đan tài liệu. Ngay tại nàng rời đi luyện dược sư công hội không bao lâu, Lăng Trần liền từ một cái khác giao lộ đi ra ngoài. Hắn cơ hội là cùng Tiêu Nguyệt Ảnh một chuyến một sau tiến vào thành đô. Nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh vội vàng lên đường, thuận tiện cùng tới xem một chút, không nghĩ tới thế mà là nơi này. Nàng cái này là chuẩn bị tham gia luyện dược sư đại hội a. Có chút ý tứ. Lăng Trần mỉm cười, cũng cất bước hướng về luyện dược sư công hội đi đến. Chương 52, Lăng Trần lại đột phá, thất phẩm luyện dược sư. Tuy nhiên Lăng Trần lập chí làm một cái hậu trường hát thủ, nhưng hắn cảm thấy, hậu trường hát thủ cũng không nhất định nhất định phải trốn ở trong góc vụn trộm bộ cục. Người như vậy sinh không khỏi quá âm u, cũng quá không thú vị. Tại từng cái đại sự kiện bên trong đóng vai người qua đường giáp, nhìn tận mắt chính mình bố cục nở hoa cái trái, tựa hồ muốn tới càng thú vị một số. Dù sao hắn có thần thoại bí cảnh hệ thống tại thân. Tu Vi đã vô địch, cũng không cần tranh giành ra mặt, càng không cần cùng người khác đoạt Tứ Nguyên. Người khác cũng sẽ không ăn no không có chuyện làm đến trêu chọc hắn cái này Tu Vi không kém cao thủ. Vì vậy khi nhìn đến Tiêu Nguyệt Hành báo danh tham gia luyện dược sư đại hội về sau, Lăng Trần cũng làm tức làm quyết định. Cái kia chính là cùng Tiêu Nguyệt Hành cùng một chỗ báo danh. Hàng năm một giới luyện dược sư đại hội vô cùng cố có phân lượng, xích tiêu thần triệu rất nhiều đại nhân vật đều sẽ tham gia, thậm chí có không ít các quốc độ chạy đến từ giả. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu Nguyệt Ảnh khẳng định sẽ dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tại luyện dược sư đại hội phía trên rực rỡ hào quang. Đối lăng Trần tới nói, cái kia chính là liên tục không ngừng điểm chấn kinh a. Mặc kệ là vì chứng kiến Tiêu Nguyệt Ảnh gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, vẫn là đích thân tới hiện trường thu hoạch điểm chấn kinh, báo danh tham gia luyện dược sư đại hội đều là lựa chọn tốt nhất. Luyện dược sư công hội, đại sảnh. Hai tên tuyệt mỹ nữ tử ngay tại nói chuyện tiếng Mi. Bên trong một người nhìn qua 18-19 tuổi, dáng người cực kỳ ưu mỹ, cặp kia lông mi dài dưới, là một đôi vô cùng thâm thúy đôi mắt đẹp, dường như ngưng tụ thi vận, tập hợp trí tuệ của đất trời tra ngập cổ điện mỹ nữ khí chất. Một người khác là cái 13, 14 tuổi tiểu nữ, dáng người còn không có mở ra, nhưng ánh mắt rất lớn, lông mi cong cong, mang theo một cỗ linh khí, xem ra vô cùng hoạt bát cùng dí dỏm. Cùng nói hai người tại nói chưa thiếm, chẳng bằng nói là tên kia tiểu mỹ nữ tại quấn lấy cổ điện mỹ nữ nói chưa thiếm. Đúng lúc này, Lăng Trần đi tới. Cổ điện mỹ nữ lập tức tiến lên đón đến, lấy cái kia không chứa một tia tạm chất ngọt ngào thành tuyên ôn nhu nói, "Vị công tử này là muốn ghi danh tham gia luyện dược sư đại hội sao?" Lăng Trần gật gật đầu. Tuy nhiên vị này cổ điện mỹ nữ cực kỳ mỹ lệ, nhưng cũng chính là cùng Tiêu Nguyệt ảnh một cái cấp bậc, so với Diễm Phi Phong Hoa tuyệt đại vẫn là kém 3 phần. Lăng Trần chỉ là hơi chớp nhìn nhỏ mắt, ánh mắt thì khôi phục tư thái. Cổ Điện mỹ nữ còn không nói chuyện, cái kia tiểu mỹ nữ liền đằng đằng đẵng đi lên phía trước, nói ra, "Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi tu thật vất vả mới từ trong cung trộm chạy ra đến, ngươi thì nhiều bồi ta tâm sự a, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho người khác xử lý liền tốt." Nói xong, nàng còn dùng cặp kia đen nhánh mắt to hung dữ trừng Lăng Trần liếc một chút. Hiển nhiên là quấy Lăng Trần phá hư nàng và Cổ Điện mỹ nữ nói chuyện thiếm. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Hắn dù sao cũng là cái đại nhân, tâm trí xinh quen, tội gì cùng một tiểu nha đầu phân cao thấp. Lại không nghĩ cái phản ứng này càng là kích thích tiểu mỹ nữ. Hạ U U tức nhất một việc cũng là người khác cứ xem nàng như thành tiểu hài tử đối đãi, Lăng Trần cử động không khác nào đổ dầu vào lửa. Khí Hạ U U lấy ra hai khỏa nhọn răng hổ, mày đau xoẹt xoẹt, rất nhiều đi lên cắn Lăng Trần một miệng tư thế. Cô điện mỹ nữ kịp thời xuất thủ giữ chân nàng, ôn nhu nói: "U U công chúa không nên hồ nháo, ta phụng lão sư chi mệnh ở đây tức đãi, há có thể quên đi công tác. Chúng ta sự tình sau đó lại nói cũng không muộn." Nói xong, Nàng hướng về Lăng Trần ấy nãy cười một tiếng, "U u công chúa cũng không có ác ý, hi vọng công tử đừng nên trách. Ta gọi Dương Ngự Tuyết, không biết công tử tôn tính đại danh, đến từ cái nào tên luyện dược sư phân hội." Tiểu nha đầu này vẫn là cái công chúa. Nhớ đến lúc trước bảo Lâm Tiệm thuốc làm thuốc đồng lúc, Vương trưởng quy đã nói với hắn, "Sích Tiêu thần triều chỉ có một cái công chúa, là Sích Tiêu nữ đế thân muội muội, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhỏ." Lăng Trần hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có gì phản ứng đặc biệt. Ở cái thế giới này, cương giả nắm giữ tuyệt đối địa vị, coi như tiểu nha đầu này là công chúa. Lăng Trần kết đan cảnh tầng thứ 2 tu vi cũng đủ để bình đẳng đối đãi. Chỉ là nghe Dương Nhược Tuyết lời nói, Lăng Trần lại có chút khó khăn, tình hình thực tế nói ra, ta gọi Lăng Trần, một thân một mình, vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì luyện dược sư phân hội. Dương Nhược Tuyết còn chưa lên tiếng, Hạ U U thì nhảy ra, hai tay chống nạnh, ra vẻ nói, đây chính là luyện dược sư đại hội, ngươi đều không biết luyện dược, còn muốn tham gia. Ngo về nhà đi thôi. Ta vừa rồi thật ra là không biết, Lăng Trần thành khẩn nói ra, theo sau lật bàn tay một cái, một đoàn ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên theo lòng bàn tay tuôn ra, nhưng hiện tại biết Thì tại vừa rồi trong đáy mắt, hắn dùng Thấu Minh Bí cảnh không gian đem chính mình bao lại, dùng 500.000 điểm trấn kinh theo hệ thống cho đó đổi lấy một phần thất phẩm luyện dược sư truyền thừa, đồng thời thông hiểu đạo lý. Hắn nhớ không lầm lời nói, Sích Tiêu thần chiêu mạnh nhất luyện dược sư cũng liền ngũ phẩm cao cấp tầng thứ, hắn đổi lấy cái thất phẩm luyện dược sư, chắc là đầy đủ dùng. Nhưng dạng này thủ đoạn hiển nhiên không phải Hạ Uu U có thể giải. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần rõ ràng cũng là đang đùa nàng. Không phải vậy nào có vừa mới không biết, tiếp theo một cái chớp mắt liền biết sự tình. Nghĩ đến đây, Hạ Uu U càng tức Hai cái răng khểnh mài đến sáng như tuyết, ánh mắt càng lạt tại Lăng Trần thân thể bên trên qua lại dò xét, tựa hồ tại tìm kiếm ngụm ăn địa phương. Dương Nhược Tuyết hai mắt tỏa sáng, Lăng công tử không hỏa thủ pháp 10 phần thành thạo, chẳng lẽ là gia truyền đàn thuật? Chỉ La luyện dược sư đại hội có quy định, tất cả dự thi luyện dược sư đều phải nắm giữ luyện dược sư công hội nhị phẩm trở lên huy chương. Lăng Trần cau mày nói, vậy ta có thể hiện tại đi thi lấy một cái nhị phẩm luyện dược sư sao? Luyện dược sư công hội có quy định, nhất định phải từng bậc từng bậc khảo hạch, mỗi lần khảo hạch chí ít khoảng cách 1 tháng. Nếu như Lăng công tử muốn vượt cấp thi đậu nhị phẩm luyện dược sư, Cái kia nhất định phải có một vị tam phẩm luyện dược sư, vị người đảm bảo mới được." Dương Nhược Tuyết Kiên nhận giải thích. "Hắc hắc." Hạ Vũ lại ra vẻ đứng ra, ngẩng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, ngạo nghễ nói, "Bạn công chúa cũng là hạng thật giá thật tam phẩm luyện dược sư, ngươi nếu là cầu ta lời nói, ta có thể lòng từ bi cho ngươi đảm bảo." Chương 53, trang một đập bức, 30000 hòa tươi tăng thêm. "Tiểu nha đầu này lại là tam phẩm luyện dược sư?" Lăng Trần có chút kinh dị, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Luyện dược sư trên bản chất cũng là cái đốt tiền nghề nghiệp, tiểu nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng với tư cách là công chúa, Luyện dược tài liệu khẳng định liên tục không ngừng. Lại thêm có danh sư chỉ đạo cùng tự thân tiên phú không tồi, thành là tam phẩm luyện dược sư cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là để Lăng Trần đi cầu nàng là không thể nào. Ta không có đoán sai lời nói, Dương tiểu thư cũng hẳn là tam phẩm luyện dược sư a, chẳng biết có được không vị ta đảm bảo một chút. Lăng Trần hướng về phía Dương Nhược Tuyết nghiêm túc nói, hắn tu luyện là yêu hoàng đế tuấn thiên đế kinh, chính thức vô thượng tiên đế pháp. Dù là đem tu vi áp chế đến kết đan cảnh tầng thứ 2, thế nhưng cố vương gia khí chất vẫn là hội một cách tự nhiên toát ra tới. Lại thêm Lăng Trần bản thân tướng mạo không tầm thường. Lại đệ Dương Nhược Tuyết cũng nhất thời bị hấp dẫn. Hạ U U thấy thế kinh hãi, liền vội vàng kéo Dương Nhược Tuyết cánh tay, kêu lên: "Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Hắn như khảo hạch thất bại, người bảo đảm cũng muốn bị trừng phạt. Ngươi lại không biết hắn, làm gì vì hắn liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này?" Dương Nhược Tuyết suy tư một lát, vớc cầm nói: "Nếu không thể tham gia luyện dược sư đại hội, đúng là một việc đáng tiếc. Ta nhìn Lăng công tử đàn thuật bất phàm, định tại nhị phẩm luyện dược sư trở lên, liền vì ngươi đảm bảo một cái đi." Đa tạ Dương tiểu thư. Tình này, Lăng Trần ghi nhớ trong lòng. Lăng Trần vừa cười vừa nói, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết được hắn câu nói này có bao lớn phân lượng. Dương Nhược Tuyết mỉm cười, luyện dược sư khảo hạch tại một bên khác, Dương công tử hãy theo ta tới. Lăng Trần từ không phản đối nói ý. Hai người ngay sau đó kết bạn hướng về khác một bên đi đến. Ai nha, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi thế nào giúp cái tên xấu xa này đến khi phụ ta đây? Hạ Uu tức giận thẳng rầm chân, trực tiếp đem Lăng Trần định nghĩa vì người xấu. Nhưng nhìn lấy hai người đi xa, cũng chỉ có thể không tình nguyện theo sau. Luyện dược sư cảnh giới có cựu phẩm phân chia, cùng kết đan phẩm giai vừa vặn ngược lại. Lấy tiểu phẩm vi tôn, nhất phẩm thấp nhất. Nếu là cùng tu vi cảnh giới đối ứng lời nói, nhất phẩm cùng nhị phẩm luyện dược sư tương đương với luyện khí cảnh, tam phẩm tương đương với trúc cơ cảnh, tứ phẩm tương đương với kết đan cảnh, ngũ phẩm tương đương với nguyên anh cảnh, lục phẩm tương đương với chạm linh cảnh. Đến mức lục phẩm trở lên luyện dược sư, toàn bộ nam vực cũng phượng mao lân giác, là các đại thần triều hoàng chủ đều muốn ngưỡng mộ đại nhân vật. Nhị phẩm luyện dược sư tại bên ngoài rất phong cảnh, nhưng ở luyện dược sư công hội nội bộ lại không tính là gì, khảo hạch cũng rất đơn giản. Chỉ cần một tên xét duyệt viên dám khảo cũng xét duyệt thông qua, liền có thể cấp cho huy chương. Hôm nay luyện dược sư công hội làm việc đúng giờ xét duyệt viên tên là Trư Viễn, là cái trung niên nam tử, khuôn mặt gầy gò, cho người ta một loại mười phần sắc bén cảm giác. Nhìn thấy là Dương Nhược Tuyết tự mình đảm bảo, Trư Viễn không dám chậm trễ chút nào, lập tức chuẩn bị cho Lăng Trần hảo dược tài cùng đàn vương, tại chỗ khảo hạch. Ngươi cũng đã biết, đây là Nhược Tuyết tỷ tỷ lần thứ nhất cho người ta đảm bảo. Nếu là ngươi thi rớt, để Nhược Tuyết tỷ tỷ danh dự chịu ảnh hưởng, ta cũng không tha cho ngươi. Hạ Uu hướng về Lăng Trần giơ lên nắm tay nhỏ, hung dữ uy hiếp. Lăng Trần đối nàng không nhìn thẳng, trực tiếp đi vào khảo hạch trong gian phòng. Cái này lại đem Hạ Ú u cho khí gần chết. Muốn nàng đường đường Ú u công chúa, xích tiêu nữ đế thân muội muội, người nào nhìn thấy nàng không thất cung tất kính. Hết lần này tới lần khác cái này Lăng Trần, tuyệt không đem nàng để vào mắt. Không chỉ có trêu đồ nàng, còn coi nàng là thành tiểu hài tử một dạng không nhìn. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn đủ. Hạ Ú u càng nghĩ càng giận, nếu không phải nhìn Lăng Trần có kết đan cảnh nhị trọng khủng bố tu vi, nàng nhất định phải đi lên cùng Lăng Trần đánh một chầu không thể. Thời gian vội vàng, đã mắt ngựa canh giờ trôi qua. Lăng Trần thong dong đi ra khảo hạch gian phòng, cười nói: Mây mắn không làm nhục bệnh. Dương Nhược Tuyết hồi một trong cười, ta liền biết Lăng công tử nhất định không có vấn đề. Chờ một lát cầm tới nhị phẩm luyện dược sư huy chương, ta thị vì ngươi làm tham gia luyện dược sư đại hội thủ tục. Hạ Uu nín nửa ngày, tại lúc này rốt cục có cơ hội đả kích Lăng Trần, lập tức ra vẻ dương dương nói ra, chỉ là một cái nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch mà thôi, qua cũng không có gì châu bò. Ta lúc đầu là mấy tuổi cầm tới nhị phẩm luyện dược sư huy chương tới. Hạ Uu một bên nói, một bên giả vờ giả vị tách ra giơ tay chỉ, "Hả? Tựa như là 9 tuổi." Nói xong Nàng Dương Dương đáp ý nhìn về phía Lăng Trần, muốn nhìn đến Lăng Trần thụ đã kích biểu lộ. Kết quả lại phát hiện, Lăng Trần căn bản là không có nghe nàng nói chuyện, ngược lại tại cùng Dương Nhược Tuyết nói chuyện phía đây. A nha nha, tức chết bạn công chúa. Hạ U U nổi trận lôi đình, vác lên cặp kia đen nháy mắt to trừng lấy Lăng Trần nói, "Lăng Trần, ngươi chờ. Đợi đến luyện dược sư đại hội, ta sẽ cho ngươi biết hai người chúng ta ở giữa chênh lệch." Nàng đã quyết định, muốn đại luyện dược sư đại hội toàn lực ứng phó, luyện ra nàng mạnh nhất một cái đan, để Lăng Trần biết nàng lợi hại. "Lăng Trần." Đúng lúc này, Một đạo ngoại ý muốn thanh âm bỗng nhiên theo cửa vang lên. Chỉ thấy một tên trai to mặt lớn trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào, một mặt hoảng hốt nhìn lấy Lăng Trần, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Người này chính là Bảo Lâm Tiệm thuốc Vương trưởng quý. Lăng Trần cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Vương trưởng quý gặp lại, thuận thế chào hỏi, thì ra là Vương trưởng quý, đã lâu không gặp. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại tại Thánh Đô, tại luyện dược sư công hội, đây là ngươi có thể đến địa phương sao?" Vương trưởng quý không thể tin nói ra. Trước đó hắn nói với Lăng Trần quan thoại còn rõ muộn một chút mắt, cho rằng Lăng Trần rời đi bảo Lâm Tiệm thuốc nhất định sẽ hối hận. Kết quả cái này bị hắn cho rằng không nên thân tiểu tử, vậy mà công khai xuất hiện tại hắn trong lòng tôn quý vô cùng luyện dược sư công hội bên trong. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là không có thể tiếp nhận. Đúng vào lúc này, Vương Viễn tử trong đường đi tới, đem một cái văn có hai ngôi sao ngân sắc huy chương giao cho Lăng Trần. "Lăng công tử, đây là ngươi huy chương. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là luyện dược sư công hội chứng nhận nhị phẩm luyện dược sư, sau đó sẽ có người vì ngươi tùy cơ ứng biến." chế tác chuyên thuộc về ngươi luyện dược sư pháp bảo. Trương Viễn thanh âm bình thản nói ra, lại hoàn toàn không nghĩ tới, lời nói này đối đứng tại cửa Vương trưởng quý hình thành nhiều đại trung kích. Thu đến đến từ Vương trưởng quý điểm trấn kinh 16, thu đến đến từ Vương trưởng quý điểm trấn kinh 15, thu đến đến từ Vương trưởng quý điểm trấn kinh 19. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn không ý chắc bước, không biết sao ý trời như thế a. Chương 54, điên cuồng đánh mặt Vương trưởng quý. Phù phù. Vương trưởng quý trực tiếp có quắc ngồi dưới đất, một tay chỉ Lăng Trần, run giọng nói, "Ngươi, ngươi thành nhị phẩm luyện dược sư." Điều đó không có khả năng, ta khẳng định là đang nằm mơ, đây nhất định là giấc mộng. Nói xong, hắn không chút nào mềm tay, quạt liên tiếp chính mình mười mấy cái tát hai. Cái kia nguyên bản thì mập mạp mà to, biến đến càng thêm mập mạp. Mà không sai cho dù đem mặt đánh sưng, hắn cũng không có theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Cái này khiến Vương Trưởng Quý không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, Lăng Trần thật trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Một tháng trước, gia hỏa này còn tại hắn thủ hạ làm dược đồng đâu? Vương Trưởng Quý trăm bề không hiểu. Một bên khác, Trong thính đường mấy người đều bị Vương Trưởng Quỷ động tác dọa cho kêu to một tiếng. Tự nủ người này sợ không phải có bệnh mà a, trực tiếp ngồi dưới đất cuộn phiến chính mình. Hạ U U càng là chấn kinh nói ra, người này không phải là quỷ nhập vào người a? Nàng nghe người ta nói qua, thỉnh phỏng sẽ có cô hồn dã quỷ phụ thuộc đến trên thân người, sau đó người này liền sẽ giống nổi điên một dạng làm các loại kỳ quái cử động. Trước mắt cái này Vương Trưởng Quỷ hắn thấy thì rất như là quỷ nhập vào người. Dương Nhược Tuyết tương đối lý tính một số, quay đầu hỏi, "Lăng công tử, vị này là ngươi bằng hữu sao?" Lăng Trần nói Vị này là Hắc Thạch Thành Bảo Lâm Tiệm Thuốc Vương Trường Quý, bằng hữu chưa nói tới, chỉ là nhận biết mà thôi. Vâng. Vương Trường Quý bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất đến, động tác vô cùng nhẹ bén. Tiểu tử ngươi một tháng trước vẫn là Bảo Lâm Tiệm Thuốc dược đồng, hiện tại làm sao lại trở thành nhị phẩm luyện dược sư, nhất định là ngươi tại giở trò bị bẫm. Vương Trường Quý khí thế hung hăng nói ra. Hắn cho là mình bắt lấy lăng Trần tay cầm. Ngươi là đang chất vấn ta luyện dược sư công hội quyền uy tính sao? Trương Viễn híp mắt nói ra, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Không dám, không dám. Vương Trường Quý bỗng nhiên đánh cái rung mình nhưng vẫn là không cam tâm nói ra, ta nói chuyện câu câu là thật, người này một tháng trước vẫn là ta bảo Lâm tiệm thuốc dược đồng, không tin các ngươi có thể hỏi nàng. Nói xong, Vương trưởng quý bên người hướng bên cạnh một bên, hiện lộ ra một tên hết sức xinh đẹp thiếu nữ. Hắn thân thể quả béo, ai cũng không có phát hiện phía sau hắn còn giấu một người. Chỉ thấy thiếu nữ này toàn khối cùng dương nhược tuyệt tương tự, sợi tóc đen nhánh, như thủy chút xuống, tuy là áo vải cho mợn, mặc dù phảng phất giống như thần tiên phi tử, cho người ta một loại thiên nhiên ngọc thô tinh khiết mỹ hảo cảm giác. Tô Nhu, ngươi nói một chút. Cái này Lăng Trần có phải hay không chúng ta bảo Lâm tiệm thuốc rửa đồng?" Vương Trưởng Quý lớn tiếng nói. Tô Nhu Long Mi chớp chớp, cũng không để ý tới Vương Trưởng Quý lời nói, chỉ chăm chú nhìn Lăng Trần trong tay nhị phẩm luyện dược sư huy chương, trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Nàng ngậm tưởng lớn nhất thì là có thể trở thành một tên luyện dược sư. Hạ Vũ Vũ nói, người người này không phải quỷ nhập vào người, cũng là bị điên, tuy nhiên ta nhìn cái này Lăng Trần không vừa mắt, nhưng người ta thế nhưng là kết đan cảnh tầng thứ 2 cường giả, sẽ đi ngươi tiệm thuốc làm dược đồng. Lăng Trần kinh ngạc liếc mắt Hạ Vũ Vũ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn có tinh thần chính nghĩa. Tuy nhiên có chút công chúa tính khí, bản tính cũng không xấu. Vương Trưởng Quý nghe vậy sử sờ, vội vàng ngưng mắt hướng về Lăng Trần dò xét. Hắn cũng là có tu vi tại thân, tuy nhiên chỉ có luyện khí cảnh, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn là có. Cái này vừa nhìn xuống, nhất thời để hắn giận mình. Thật, thật sự là kết đan cảnh tầng thứ 2. Vương Trưởng Quý cảm giác mình thế giới quan muốn sụp đổ. Một tháng trước còn tại hắn thủ hạ làm thuê giự đồng, đột nhiên xoay người thành nhị phẩm luyện dược sư, thậm chí còn cầm giữ có thể ngang tạo hắc thạch quận khủng bố tu vi. Cái này Cái này giống như là giống như nằm mơ. Thế nhưng là ta thật không có nói sai." Vương Trường Quý ấp úng nói ra. Hắn đã không còn dám nghi nghi vấn Lăng Trần. Cái đan cảnh tầng thứ 2 cường giả, cái kia muốn bóp chết hắn có thể so sánh bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Cho dù là tiên linh cổ tông, cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội một tên kết đan cảnh tu sĩ." Lăng Trần cười nói, "Ta đúng là bảo Lâm Tiệm thuốc làm một tháng rượu đồng." Dương Ngự Tuyết, Hạ U U, Trương Viễn ba người đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới sự kiện này lại là thật. Người thường đứng tại chỗ cao, nhãn giới khó tránh khỏi biến đến chợt hẹp. Lúc trước ta tu luyện gặp phải bình cảnh, 1 năm mà không được giải thoát, liền biến mất tu vi, hóa thánh nhập phàm, tiệm hạ tâm lai làm 1 tháng dự động, thể ngộ bình thường chi đạo. Mãi đến 1 tháng trước, tự nhiên hiểu ra, cho nên trở lại tu sĩ hành ngũ. Lăng Trần chứng chặc đảng hoàng nói ra. Dương Nhược Tuyết bọn người hoàn toàn nghen ngốc, hào hào đối Lăng Trần nổi lòng tôn kính. Ta thường nghe đứng được cao, nhìn đến xa, hôm nay nghe Lăng công tử một lời nói, mới biết đứng tại chỗ cao cũng có mắt giới chật hẹp thời điểm, thực sự được kích lợi không nhỏ. Trương viện chỉnh trọng nói ra, một bộ có điều ngộ ra bộ dáng. Dương Nhược Tuyết ôn nhu nói: Thế gian chúng sinh đều truy cầu siêu phàm nhập thánh chi đạo, duy chỉ có Lăng Công Tử mở ra lối riêng, hóa thánh nhập phàm, thể ngộ phàm nhân chi đạo. Sự việc này nói thì nghe dễ dàng, nhưng thật có thể quên đi tất cả vinh diệu an tâm làm người bình thường, lại có mấy cái đây. Lăng Công Tử đại nghị lực, đại trí tuệ, Nhược Tuyết cảm giác sâu sắc kính nể. "Thôi đi, không. Không phải liền là làm một tháng phàm nhân a, có gì to tát?" Hạ U U quật cường nói ra, nhưng trong nội tâm nàng cũng thực rung động một thành. Tư kiện thành sang dễ dàng, từ sang thành kiện khó. Nàng tự hỏi làm không được giống Lăng Chân dạng này để xuống cao cao tại thượng kết đan cảnh cường giả thân phận, đi làm cái kia mặc người sai sự dữ đông. Vương trưởng quý bỗng nhiên đánh cái giật mình, nói ra, khó trách tiền bối kia nói ta có ta đạo, đúng là ý tứ này. Tiểu lão nhân có mắt như mù, tại trước kia nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối thứ tội. Nói xong, hắn trực tiếp phục trên đất, hướng về Lăng Trần liên tục dập đầu. Lăng Trần triệt để im lặng. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói nhảm một đoạn văn cũng có thể bị bọn họ giải ra sâu như vậy hàm nghĩa. Cái này rất thật là càng trang càng lớn. Chương 55, cùng tiểu y tiên vận mệnh tương tự nữ tử. Luyện dược sư công hội, khảo hạch đại diện. Cả đám đối Lăng Trần lại là kính nể lại là hiếu kỳ, để Lăng Trần rất là không được tự nhiên. Không biết Vương Trưởng Quý đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn thi tên luyện dược sư huy chương? Lăng Trần mở miệng đổi chủ đề. Vương Trưởng Quý lắc đầu liên tục, Lăng Tiễn bối quá thích nói giỡn, ta nào có như vậy bản sự. Cái này không bảo Lâm tiệm thuốc hàng năm có một cái hướng tiên linh cổ tông đệ tử danh ngạch à, ta năm nay đem danh ngạch cho Tô Nhu, kết quả nàng còn thật bị tiên linh cổ tông người cho nhìn trúng, chỉ cần thông qua luyện dược sư công hội khảo hạch thì có thể trở thành tiên linh cổ tông chính thức đan sư. Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Một khi đệ tử thành công, hắn với tư cách người cũng là có thể được đến một khoản phong phú khen thưởng. Thì ra là thế, vậy liền chúc mừng Tô Cô Nương." Lăng Trần vừa cười vừa nói. Đối với Tô Nhu có thể thu được cái này danh hạch, hắn vẫn là rất vui vẻ. Tuy nhiên hắn cùng Tô Nhu cũng không quên biết, nhưng thường xuyên nghe người ta nhắc lên nàng, mặc kệ là dư đồng, vẫn là những khách cũ kia, đối Tô Nhu đều là khen không dứt miệng. Thí liền những cái kia kiệt ngao bất thuần nhà mạo hiểm Tại đối mặt Tô Nhu lúc cũng tất cung tất kính, không dám có chút lỗ mãng. Cái này không chỉ có bởi vì Tô Nhu là dược sư, càng bởi vì nàng tính cách, giống như nàng tên đồng dạng ôn nhu như nước. Mặc kệ đối đãi cái gì người bình thường, toàn bộ đối xử như nhau, lấy khả năng tối đa nhất đi cứu trị. Thậm chí nàng tất cả thời gian nhàn hạ đều tại mở chữa bệnh từ thiện, miễn phí trợ giúp thụ thương người chữa bệnh. Nữ nhân này cơ hồ đem chính mình tất cả thời gian, tinh lực, tích xúc đều đặt ở trị bệnh cứu người phía trên. Hắc Thạch Thành nhận qua nàng ân huệ người đến cũng hết. Tuy nhiên nàng chỉ là một tiểu nhân vật, lại vô cùng đáng giá tôn kính. Tô Nhu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên trước để luyện dược sư công hội đại nhân nhìn xem a." Vương trưởng quỹ rất có nhãn lực nói ra. "Hả? Tốt." Tô Nhu có chút sợ hãi trả lời một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Trong nội tâm nàng vạn phần khẩn trương. Dược sư cùng luyện dược sư, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng cả hai lại là ngày đêm khác biệt. Làm làm dược sư, nàng chỉ có thể đem thảo dược lăn lộn hợp lại ngâm thành nước, đối với hơi chút nghiêm trọng một số chứng bệnh căn bản không có hiệu quả. Nhưng luyện dược sư thì khác biệt. Luyện dược sư có thể thôi động đan hỏa, đem lấy ngàn mã tính dược tài dung hợp thành một cái nho nhỏ linh đan, công hiệu thập phần cường đại. Thậm chí một số cao giai luyện dược sư, tiện tay liền có thể luyện ra người chết sống lại, mọc lại thân thể thần dược. Tô Nhu từ nhỏ đối luyện dược sư có vô hạn hứng tới, cũng một mực thực hiện lấy trị bệnh cứu người nhân giả con đường. Hôm nay, nàng khoảng cách trong giấc ngục luyện dược sư chỉ có một bước ngắn, há có thể không kích động và phấn? Chư Viễn bởi vì lúc trước Vương trưởng quỹ ngôn tử đối với hắn ấn tượng thật không tốt, liền mang theo đối Tô Nhu cũng không có gì hảo sắc mặt, chỉ híp mắt lạnh lùng dò xét. Đương nhiên, hắn nhíu mày lấy ra một viên linh đan đưa tới Tôn Nhu trước mặt, nói ra, ăn vào đó. Tôn Nhu không dám chần chờ, vội vàng tiếp nhận linh đan đan vào. Quả là thế. Trương Viễn nhìn lấy Tôn Nhu sắc mặt biến hóa, mày nhíu lại càng sâu, "Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không bạch độc bất dung?" Tôn Nhu ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, "Đại nhân nhãn lực cao minh, ta xác thực có thể miễn dịch rất nhiều độc tố." Bạch độc bất xâm. Cái này nhưng là lợi hại, chẳng lẽ là cái gì lợi hại thể chất?" Hạ Vũ ngạc nhiên nói ra. Tôn Nhu cũng một mặt chờ mong nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn bình thản nói, Đây là phi thường hiếm thấy độc thể. Ngươi không thích hợp trở thành luyện dược sư." Tô Nhu như bị điện giật sắc mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy. Vương trưởng quỹ vội nói: "Đại nhân, ngươi có thể hay không tính sai, Tô Nhu nhưng là là vô cùng ưu tú dược sư, Hắc Thạch Thành Bạch tính đều vô cùng tôn kính nàng, không biết cứu trợ bao nhiêu người, làm sao có thể không thích hợp trở thành luyện dược sư đâu?" Trưởng viện Lệnh không nói: "Đây là ngươi lần thứ 2 nghi vấn luyện dược sư công hội, như lại có một lần, ta đem đối ngươi dùng già phong sát lệnh." Cái gọi là phong sát lệnh cũng là bị luyện dược sư công hội kéo vào sổ đen. Từ đó không còn tiến hành bất luận cái gì tới lui. Như Vương Trưởng Quý như vậy tiểu nhân vật, nếu thật cẩm tới phong sát lệnh, Tiên Linh cổ tông sẽ trước tiên đem hắn đuổi ra khỏi cửa, để tránh phá hư cùng luyện dược sư công hội ở giữa quan hệ. Thế nhưng là, Tô Nhu nàng thật vô cùng vô cùng nỗ lực, làm sao lại trở thành không luyện dược sư đây, còn mời đại nhân lại kiểm tra một lần đi. Vương Trưởng Quý vừa kinh vừa sợ, nhưng lại nhịn không được vì Tô Nhu cầu tình. Trư Viễn lạnh lùng nói, không cần lại kiểm tra. Độc thể sẽ phá hư linh khí tại thể nội tuần hoàn, không chỉ có không làm luyện dược sư, liền xem như tu luyện cũng không được có thể nói là so phàm thể còn muốn không bằng thể chất. Phù phù. Tô Nhu trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước nở nói: "Xin hỏi đại nhân, ta độc này thể, nhưng có giải pháp." Trương Viễn khuôn mặt có chút động, trầm ngâm nói: "Ta nghe nói có một loại thất phẩm bảo dược, tên là Tử Tinh Long huyết chi, chí dương chí cường, có thể hóa giải trong cơ thể độc tố. Nhưng loại này bảo dược ta chưa bao giờ thấy qua, cho dù có, giá trị cũng không phải ngươi có khả năng tiếp nhận." Mà lại, Trương Viễn dừng một chút, than tiếng nói: "Cho dù không có độc thể, ngươi luyện dược thiên phú cũng vô cùng kém, coi như miễn cưỡng trở thành luyện dược sư." cũng sẽ cả đời dừng bước tại nhất phẩm cảnh giới, không cách nào tăng lên. Lời nói này giống như sau cùng thẩm phán, trực tiếp đè Tô Nhu một trái tim chìm đến đáy cốc. Ta biết, Đạt Tạ đại nhân. Tô Nhu thất hồn lạc phách đứng lên, đôi mắt đẹp run rưng. Vai chụp nam nhân sinh truy cầu, tại thời khắc này triệt để sổ đổ, để cho nàng có loại không còn hy vọng cảm giác. Dương Nhược Tuyết cùng Hạ Vũ Vũ gặp này cũng đều trầm mặt xuống, vì Tô Nhu cảm thấy thật sâu thiết hận. Nhưng các nàng đối với cái này cũng bất lực. Chỉ có Lăng Trần, ánh mắt thâm thúy, trong miệng lẩm bẩm cái này tôi nhu ngược lại là cùng tiểu y tiên vận mệnh giống nhau đến mấy phần, hoặc là có thể ban thưởng nàng một bản Hách Nan Độc Kinh thử một chút. Chương 56, truyền định bí cảnh thứ hai chuyên nhân. Hách Nan Độc Kinh cùng Phật Nộ Hỏa Liên một dạng, đều là xuất từ đấu khí đại lục thế giới đính cấp công pháp. Chỗ khác biệt là, Hách Nan Độc Kinh điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, nhất định phải thân có độc thể. Mà lại tu luyện Hách Nan Độc Kinh về sau, tuy nhiên tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng tác dụng phụ cực lớn. Theo tu vi càng mạnh, thể nội độc tố cũng sẽ càng nhiều, tại đạt đến một cái giới hạn về sau, thể nội độc tố liền sẽ bạo phát. Nhẹ thì ảnh hưởng thân chí, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể nói, đây là một môn vô cùng bá đạo cùng nguy hiểm của công, tu luyện về sau cựu tử nhất sinh. Nhưng cùng lúc nó uy lực cũng đủ làm cho tất cả mọi người tâm động. Như có thể chống đỡ được lần bẩy độc bạo mà không chết, vấn đỉnh đại đế cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại đấu khí đại lục thế giới, có một cái cùng Tô Nhu vận mệnh tương tự người, tên là Tiểu Y Tiên. Bởi vì thân có ách nan độc thể, cầu luyện dược sư mà không được, sau cùng chuyển tu ách nan độc kinh, thành làm một đời độc thánh, thậm chí phi thăng thượng giới, trở thành đại đế phía trên tồn tại. Từ một điểm này nhìn, Tô Nhu cố có trở thành bí cảnh truyền nhân phẩm chất riêng. Nghĩ đến đây, Lăng Trần Tâm Lý làm ra quyết định, lấy truyền âm chi thuật nói với Tô Nhu một câu. Vương trưởng quỹ cùng Tô Nhu rời đi về sau không lâu, Dương Nhược Tuyết cũng vì Lăng Trần song xuôi tất cả thủ tục. Luyện dược sư đại hội tại sau 3 ngày giờ thì bắt đầu, luyện dược tài liệu cùng đàn phương tự mình chuẩn bị, Lăng Công tử thiết yếu nhớ rõ ràng. Dương Nhược Tuyết đem vào tràng lệnh bài giao cho Lăng Trần, lại tỉ mỉ căn dặn một lần. Lăng Trần, ta ngày đó tại luyện dược sư đại hội chờ ngươi, chúng ta công bình đọ sức một trận. Hạ Vũ ưỡn lên nắm tay nhỏ nói ra. Lăng Trần tùy ý cười cười, hướng Dương Nhược Tuyết nói lời cảm tạ về sau, quay người đi ra luyện dược sư công hội. A nha nha, tức chết ta. Hạ Vũ Vũ lại là một trận nổi trận lôi đình. Lại nói Lăng Trần ra luyện dược sư công hội, vẫn chưa tại đầu đường đi dạo, mà chính là một đường hướng tây bắc phương hướng tiến lên. Sau cùng, hắn tại một nhà tên là Thiên Tiên Lầu tiểu lâu trước dừng lại. Đây là hắn trước đó vào thành lúc nhìn thấy tiểu lâu. Đi vào tiểu lâu, Lăng Trần hướng về tiểu nhị nói một tiếng, rất nhanh liền được lĩnh đến lầu 2 gần cửa sổ một cái bàn trước. Cái bàn kia bên cạnh đang ngồi lấy một tên mặc lấy một mặc lại vô cùng cô gái xinh đẹp, chính là vừa rồi tại luyện dược sư công hội gặp qua Tonyu. Lúc này nàng vô cùng tiểu tuy, hắc lông mi dài chớp động ở giữa, thấy ẩn hiện ánh nước, khiến người ta liếc nhìn lại liền không nhịn được sinh ra thương tiếc chi tình. Nhìn thấy Lăng Trần, nàng lập tức đứng lên, vô cùng câu nệ nói ra, "Tonyu gặp qua Lăng tiền bối." Với tư cách kết đan cảnh tầng thứ 2 cường giả, cùng luyện dược sư công hội chứng nhận nhị phẩm luyện dược sư, Lăng Trần cơ hồ là Tonyu đời này gặp qua lớn nhất đại đại nhân vật. Bởi vậy tại thu đến Lăng Trần truyền âm về sau, nàng không dám chậm trễ chút nào. Vừa rời đi luyện dược sư công hội Nàng liền dựa theo Lăng Trần phân phó tới này tòa thiên tiên trong lầu chờ. Bất quá đối với Lăng Trần nước nàng gặp mặt nguyên nhân, Tôn Nhu cũng không biết, tâm lý một mực lo sợ bất an. Người chờ thật lâu đi. Lăng Trần ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Tôn Nhu lắc đầu liên tục, có chút chần chờ nói ra, không biết Lăng Tiền bối ước Tôn Nhu tới đây gặp mặt, có chuyện gì? Lăng Trần ngón tay nhẹ nhàng xoa động mặt bàn, hỏi ngược lại, ngươi về sau có tính toán gì? Tôn Nhu nghe vậy sửng sở, chán nản nói, không có luyện dược sư công hội chứng nhận, Tiên Linh cổ tổng cũng sẽ không thu ta nhập môn, hẳn là lại trở lại hắc thạch thành làm dược sư a. Ta cũng chỉ biết làm cái này. Nếu như ta nói, ta biết nơi nào có Tử Tinh Long Huyết chi đâu." Lăng Trần ngữ xuất kinh ngạc. "Thật chứ?" Tôn Nhu đương nhiên đứng lên, vội vàng hỏi. Lăng Trần cười trấn an nói, "Ngươi đừng kích động như vậy, ta đã nói, vậy liền khẳng định là thật." Tôn Nhu lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố, vội vàng ngồi trở lại đi, gấp giọng nói, "Lăng Tiễn bối thật có Tử Tinh Long Huyết chi manh mối." Lăng Trần nói, "Ta cũng là tại một lần vô cùng ngẫu nhiên máy sẽ gặp phải. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta thưởng xuyên hái thuốc đi con đường kia sao? Đi ngang qua Tùng Trâm Lâm lúc" Từ Tây Nam đi 70 dặm, chỗ đó có một mảnh khí độc đầm lầy, từ Tự Tinh Long huyết chi thì sinh trưởng tại khí độc trung tâm triều trạch. Tùng Châm Lâm hướng Tây Nam đi 70 dặm, chỗ đó có độc khí đầm lầy sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Tô Nhu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lăng Trần nói, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Chỉ bất quá chỗ đó khí độc quá mạnh, cho dù bằng vào ta tu vi cũng không chịu nổi, chỉ có thể từ bỏ ngắt lấy Tự Tinh Long huyết chi. Nhưng ngươi có bách độc bất xâm chi thần, hoặc là có thể đi thử một chút. Tô Nhu nghe xong lộ ra vô cùng kích động thần sắc, nhưng lại cúi đầu nói: Cái này tự tinh long huyết chi thể, nhưng là thất phẩm bảo dược, Lăng Tiễn bối trắng trắng đem tặng, Tô Nhu thực sự không chịu đựng được nổi. Lăng Trần cười nói, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một tin tức mà thôi, thật chính là muốn thu hồi được, còn muốn dựa vào chính ngươi. Tô Nhu lắc đầu, kiên định nói, bất kể như thế nào, Lăng Tiễn bối đại ân đại đức, Tô Nhu suốt đời khó quên, nếu thật có tẩy đi độc thể một ngày, định suốt tuân tường báo, hy vọng thật có một ngày như vậy đi. Lăng Trần ý vị sâu xa nói ra. Sau đó Tiêu Nguyệt ảnh về sau, hắn rốt cục tuyển ra vị thứ hai bí cảnh chủ nhân. Cái kia chính là trước mắt vị này Nam dự bạch độc bất xâm chi thân, cùng tiểu y tiên có tương tự vận mệnh Tô Như. Cái này mang ý nghĩa, Lăng Trần sẽ phải khai mở hắn cái thứ tư thần thoại bí cảnh. Một cái có thể sánh ngang Kim O hệ liệt bí cảnh truyền thừa cường đại bí cảnh. Chương 57, liên quan tới tổ vũ truyền thừa bí cảnh tư tưởng, 40000 hoa tươi tăng thêm. Màn đêm buông xuống. Thành đô thành, Thiên Tiên lâu, chữ Thiên trong sương phòng. Lăng Trần ngồi một mình ở cái ghế một bên, một bên nhẹ nhàng đập mặt bàn, một bên suy tư khai mở cái thứ tư thần thoại bí cảnh sự tình. Đây là một cái theo thói quen động tác có thể mang đến cho hắn rất phong phú linh cảm. Thực lấy hắn hiện tại sở hữu điểm chấn kinh đến, rất không cần phải như thế thật trọng. Cấp B, cấp C bế cảnh, tùy tiện liền có thể xây 10 cái. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Mỗi khai mở một cái bế cảnh đều phải thừa nhận về sau mang đến ảnh hưởng. Những thứ này ảnh hưởng là lẫn nhau liên quan, thậm chí dẫn phát phản ứng dây chuyền, vượt qua Lăng Trần trưởng không phải vì. Tuy nhiên Lăng Trần hiện tại có Trảm Linh cảnh đệ nhất trọng tiên tu vi, tại xích tiêu trong nước dù cho ngang vô địch, thậm chí tại toàn bộ nam vực cũng coi như nhất phương bá chủ. Nhưng nếu ra nam vực đâu, Nếu là toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí Tây Mạc, Trung Châu cường giả cũng đều tham dự vào đâu. Nói như vậy biến số cũng quá lớn. Có lẽ Lăng Trần có thể tại loại này đại hỗn loạn bên trong thu hoạch được lượng lớn điểm trấn kinh, nhưng hắn lại mất đi trọng yếu nhất trưởng khống quyền. Một cái không cách nào trưởng khống hết thể hậu trường hắc thủ, dù là tu vi lại cao hơn, cũng tuyệt không phải một cái hợp cách hậu trường hắc thủ. Chí ít theo Lăng Trần, là không hợp cách. Đây cũng là Lăng Trần một mực không để cho hắn khai mở thần thoại bí cảnh bạo phát đầy trời dị tượng nguyên nhân. Bởi vì hắn tự hỏi thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy trưởng khống hết tại Hiện tại hắn đã không phải là vừa mới vượt qua nghèo rớt mồng tơi hắn. Hiện tại hắn nắm giữ Trảm Linh Cảnh đệ nhất trọng thiên tu vi, cùng tất cả 7 triệu điểm trấn kinh. Có thể nói tự thân đã không lo. Hoàn toàn không cần thiết vì nhiều thu hoạch một số điểm trấn kinh mà làm ra cử động mạo hiểm. Hắn có đầy đủ thời gian bố cục, tại tăng lên tự thân thực lực đồng thời, từng chút từng chút cải biến cái thế giới này. Để cái thế giới này tại hắn trưởng không phía dưới chậm rãi để lộ thần thoại thời đại khăn che mặt bí ẩn. Dưới loại tình huống này, mỗi một cái tạo ra bí cảnh, bao quát bí cảnh truyền người lựa chọn đều cực kỳ trọng yếu nhất định phải cân nhắc đến các mặt. Lăng Trần tuy nhiên tuyển định Tô Nhu với tư cách hắn bí cảnh thứ 2 truyền nhân, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ lập tức tại Tô Nhu trên thân tập trung đại lượng điểm trấn kinh. Hắn còn muốn không ngừng đối tuyển định truyền nhân tiến hành khảo hạch, bảo đảm bọn họ có tư cách thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Nói thí dụ như hắn lựa chọn Kim Ô bí cảnh truyền nhân Tiêu Nguyệt Ảnh, nếu như Tiêu Nguyệt Ảnh khi lấy được Kim Ô tinh huyết sau không có đến tiếp sau chói sáng biểu hiện, Lăng Trần căn bản không có khả năng cho nàng khai mở Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2. Do vậy, nếu như Tiêu Nguyệt Ảnh đến tiếp sau biểu hiện không tốt, Lăng Trần cũng sẽ xem xét từ bỏ khai mở Kim O bí cảnh tầng thứ 3. Ngược lại, như Tiêu Nguyệt Ảnh đến tiếp sau biểu hiện hoàn toàn như trước đây cường thế, Lăng Trần thì sẽ mau chóng vì nàng khai mở Kim O bí cảnh tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4, tầng thứ 5, không để cho nàng đoạn mạch lên. Nói một cách khác, tất cả bí cảnh truyền nhân đều là Lăng Trần tại hậu trường khống chế trời xuống quân cờ. Nếu là quân cờ, liền sẽ có vương, có đẹp trai, có đem, có tốt, thậm chí là bỏ con. Tiêu Nguyệt Ảnh hiện tại xem như Lăng Trần trong tay một cái làm đem quân cờ. Nếu như nàng có thể một mực biểu hiện cường thế tiếp Lăng Trần không ngại lại cho nàng tăng lên địa vị, để cho nàng thu hoạch được chính thức Kim Ô lục thái tử truyền thừa, thậm chí yêu hoàng đế tuấn truyền thừa, thậm chí yêu tộc thiên đỉnh truyền thừa. Đến mức Tô Nhu hiện tại còn không thể xem như Lăng Trần quân cờ, bởi vì nàng còn không có thông qua Lăng Trần khảo nghiệm. Trừ thiết trí khảo nghiệm, Lăng Trần còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là dựa theo Tiêu Nguyệt Ảnh thói quen, cho Tô Nhu thiết kế một bộ hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống. Đã Tiêu Nguyệt Ảnh thu hoạch được yêu tộc thiên đỉnh cái này hệ thống truyền thừa, cái kia muốn hay không cho Tô Nhu thiết kế một bộ vu tộc hệ thống truyền thừa đâu? Lăng Trần cau mày suy tư. Cảm thấy việc này rất có triển vọng. Vũ yêu tranh bá lịch sử nếu như biểu diễn, liền không thể chỉ có một cái nhân vật chính đăng tràng. Vũ tộc bên này cũng muốn tới một cái bí cảnh truyền nhân mới tốt. Tony hiển nhiên là một cái vô cùng phù hợp lựa chọn. Lăng Trần thậm chí đã nghĩ ký được truyền thừa người thân phận. Cái kia chính là Vũ tộc thập nhị tổ Vũ một trong sa bị thi. Thập nhị tổ Vũ đều là bản cổ tinh huyết biến thành, hàng thật giá thật bản cổ chính tông, chiếm hữu 3 phần khai thiên công đức. Tuy nhiên bọn họ trời sinh không có nguyên thần, nhưng dù sao có khai thiên công đức hộ thần, cũng phải thiên đạo biểu tượng, phân biệt trưởng khống một đầu đại đạo thần tắc. Tỷ Như Thập Nhị Tổ Vũ đứng đầu Đế Giang, chơi sinh nắm giữ không gian đại đạo, cho nên vì hồng hoàng tốc độ đệ nhất nhân, cho dù là phượng tổ cùng yêu hoàng đế tuấn, tại phương diện tốc độ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mà xem như Thập Nhị Tổ Vũ bên trong Ti trưởng Thiên khí Tổ Vũ, xa bị thi trời sinh liền nắm giữ khí trời đại đạo, cũng chính là hồng hoàng phong, mưa, lôi, điện bốn loại cơ bản nguyên tố. Một ý niệm có thể khiến mưa to bao phủ giang trại, lôi đình rớt khắp mặt đất, phi thường khủng bố. Trừ khí trời đại đạo bên ngoài, xa bị thi còn có một cái cường đại năng lực, đó chính là hắn nắm giữ hồng hoàng mạnh nhất độc thể. Nếu như không là cố ý thu liễm, hắn tùy tiện bên ngoài thả một chút khí tức, cũng đủ để cho Hồng Hoang đại địa tràn ngập hỗn dịch. Đã phải ban cho, cho Tô Nhu một cái Vu tộc hệ thống truyền thừa, cái kia đem tổ Vu Sa Bị Thị bí cảnh được truyền thừa người, hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Lăng Trần không phải một cái do dự người. Trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán. Bí cảnh tứ tư, thì mệnh danh là Sa Bị Thị bí cảnh. Mà Tô Nhu chính là hắn tạm thời định Sa Bị Thị bí cảnh duy nhất chủ nhân. Chương 58, khai mở tổ Vu Sa Bị Thị bí cảnh. Câu bài đinh Vì cái gì nói Tô Nhu là tạm thời định xa bị thi bí cảnh duy nhất chuyển nhân đâu? Bởi vì Lăng Trần còn muốn trước đối nàng tiến hành khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm mới có thể thực sự trở thành xa bị thi bí cảnh chuyên nhân. Đến mức khảo nghiệm đề mục, Lăng Trần cũng đã nghĩ kỹ. Đã ngươi có một khả thể thuốc nhân tâm, vậy liền để ta đến khảo nghiệm một chút, nó có kiên định bao nhiêu đi? Lăng Trần thì thào một câu, cả người trực tiếp từ trong phòng biến mất. Mười ngàn dặm trên không trung, Lăng Trần hoàn toàn khôi phục trạng linh cảnh đệ thất trọng tiên tu vi. Thiên đế kinh vận chuyển hết tốc lực. Một cái đủ mấy trăm mét lớn lên tam tốc kim ô tại liệt liệt cường phong bên trong gào thét mà qua. Với tư cách Hồng Hoang khoáng cổ thức kim tiên đế pháp, Thiên Đế kinh cường đại đã đạt đến thượng nhân khó mà tưởng tượng nổi bước. Lăng Trần tuy nhiên chỉ có chạm linh cảnh đệ nhất trọng thiên tu vi, nhưng thật muốn đại chiến, vặn vào Thiên Đế kinh bên trong mấy môn giết chóc đại thuật, tại hư thần cảnh bên trong đủ giết lung tung, coi như đối mặt hợp đạo cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Tại loại này phi hành hết tốc lực dưới, chỉ là mấy hơi thở, Lăng Trần thì đổi tới thương mang sơn mạch, hạ xuống tại Tùng Châm Lâm bên trong. Sau đó hắn dựa theo chính mình đối Tô Nhu tự thuận, một đường hướng tây nam đi 70 dặm. Nơi này tự nhiên không có cái gì khí độc đầm lại, chỉ là một mảnh phổ thông khe núi. Bởi vì hiếm có người đến nơi nên nơi này mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, nhìn qua vô cùng hoang bại. Bí cảnh buông xuống. Lăng Trần đưa tay nhất chỉ, một tòa hoàn toàn mới cấp B bí cảnh không gian trực tiếp hạ xuống tại mảnh này trong khe núi. Đối với hiện tại hắn tới nói, 300.000 điểm trấn kinh không qua mấy ngày tích lợi, không đủ để hắn động dụng. Đương nhiên đây cũng không phải là xa bị thi bí cảnh toàn cảnh, chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Theo Lăng Trần bước vào bí cảnh, nguyên bản u ám không gian hư vô lập tức biến đến sinh cơ bừng bừng lên. Nhật, nguyệt, tinh, thần, phong, lâm, núi, thạch, thậm chí là ánh bình minh, mưa móc chờ một chút thiên nhiên cảnh vật toàn bộ xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, nhìn qua cùng ngoại giới không có chút nào khác nhau. Thậm chí không chú ý lời nói, cũng sẽ không cảm giác mình thân ở bí cảnh bên trong. Chỉ là tiếp theo mới là màn kịch quan trọng. Lăng Trần đứng ở một mảnh trên đất trống, tiện tay rung động, một mảng lớn khí độc đầm lầy từ trên trời giáng xuống, đủ có mấy cái sân bóng lớn nhỏ, nằm ngang ở trong khe núi ở giữa. Nhất thời làm đến nguyên bản sinh cơ bừng bừng khe núi trong nháy mắt biến đến tối tăm dày đặc. Lăng Trần đạp không mà đi, đang bay tới khí độc cao đậm ở giữa vị trí lúc, đột nhiên thân hình dừng lại, hướng về phía dưới nhất chỉ. "Hệ thống, sáng tạo một gốc tử tinh long huyết chi." Lăng Trần lời nói nói xong trong nháy mắt, dưới chân khí độc đậm lầy nhất thời như mây mù tiêu tán. Một vài thước vương tĩnh thổ tại khí độc trong đầm lầy hiện hiện ra. Một gốc trẻ sơ sinh lớn nhỏ linh chi ngạo nghệ sinh trưởng tại tĩnh thổ vị trí trung tâm. Nhưng gặp cái này linh chi toàn thân phát ra trong suốt màu tím, giống như huyền lệ tự sắc thủy tinh. Đem chú có độc khí che đậy bên ngoài. Nó tổng thể hình dáng giống như phi long tại thiên, lại có đạo đạo màu đỏ dấu vết trải rộng toàn thân, như thân thể mạch máu đường vân. Chính là tại Tiên Huyền thế giới luyện dược giới phi thường nổi danh thất phẩm bảo dược, Tử tinh long huyết chi. Loại này bảo dược tập hợp thiên địa dương khí mà sinh, là tất cả tà khí khắc tinh, khắp nơi bị dùng cho chế tác đỉnh cấp giải độc linh đan. Cho dù không chế thành linh đan, trực tiếp khẩu phục cũng nắm giữ cực mạnh giải độc hiệu quả. Bố trí đến một bước này, Lăng Trần nói với Tô Nhu lời nói thì đã hoàn toàn thực hiện. Một cái to lớn khí độc đầm lại Trung gian sinh trưởng tự tinh long huyết trì. Đến mức cửa vào vấn đề, Lăng Trần mượn dùng Đào Hoa Nguyên Ký linh cảm, thiết trí một cái phức tạp mê cung. Nói cách khác, dù là ngươi đi tới nơi này cái khe núi, cũng nhất định phải dựa theo nhất định bộ pháp quy tắc, mới có thể tiến nhập phương này bí cảnh. Tuy nhiên mê cung không tính phức tạp, nhưng người bình thường coi như đi hơn vài chục lần, cũng rất khó tiến vào bên trong, ít nhất cũng phải hơn trăm lần mới được. Nơi này dù sao thuộc về Thương Mang Sơn mạch bên ngoài, tuy nhiên vẫn vẻ, cũng sẽ có không ít người đi qua, đối với nơi này cảnh vật rất quen thuộc. Nếu là trống rỗng xuất hiện một cái khí độc đậm lầy, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Thiết kế thành đào hoa nguyên khí thức mê cung thì có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Đồng thời, đây cũng là hắn đối Tô Nhu cuộc thử thách đầu tiên. Nếu như Tô Nhu đi tới nơi này chỗ khen núi, phát hiện không có có độc khí đầm lầy sau trực tiếp rời đi, cái kia nàng cũng không xứng được đến xa bị thì bị cảnh chuyển thừa. Nhưng nếu như nàng lựa chọn tin tưởng Lăng Trần lời nói, chưa từ bỏ ý định lập đi lặp lại ở chỗ này tìm kiếm, cái này cuộc thử thách đầu tiên liền xem như qua. Tiếp theo cũng là đạo thứ 2 khả nghiệm. Lăng Trần ánh mắt trông về phía xa, lại lần nữa phát ra sáng tạo chỉ lệnh. Theo hắn lời nói nói xong, một tòa cự đại hắc sơn tróng rông xuất hiện, đặt ở đầm lầy phía trên. Tại thân cận đầm lầy mặt đất vị trí, có một vài trượng rộng sơn động, từng sợi hắc khí từ bên trong tràn lan mà ra. Nhìn qua, liên phảng phất những thứ này khí độc đầm lầy đều là theo trong sơn động chảy ra đồng dạng. Lăng Trần đạp lên đầm lầy, một đường hướng sơn động đi đến. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện, hắn mũi chân khoảng cách đầm lầy còn có một thước khoảng cách, là chân chính đạp không mà đi. Sơn động vô cùng tĩnh mịch, mơ hồ có thể thấy bên trong chậm rãi chảy xuôi theo một loại màu đen độc dịch. Còn có thật nhiều màu đen độc thảo tô điểm tại bốn phía. Không biết đi bao lâu, Lăng Trần bỗng nhiên bước chân dừng lại. "Hệ thống, sáng tạo một bộ hoàn toàn bị ăn mòn nhân tộc thi thể, thời gian thì định tại 10 vạn năm trước đi. Lại đổi lấy một chương có thể lui tránh kịch độc ra thú giấy, lấy tiên huyền thế giới 10 vạn năm trước văn tự tại ra thú trên giấy viết ra ách nan độc kinh hoàn chỉnh tâm pháp." Lăng Trần một ngay cả phát ra hai đạo chỉ lệnh. Rất nhanh, một bộ đã hoàn toàn hắc hóa hài cốt liền nằm ngang ở sơn động một bên trong tung đạo. Chỉ loáng thoáng đó có thể thấy được là nhân tộc hình dáng. Tấm kia màu xám da thú giấy dấu ở hắn xương lưng phía dưới, một nửa tấm trong lòng đất độc dịch bên trong. Dù sao cái này ra thú giấy vạn động bất xâm, cũng không sợ có chỗ hư hao. Theo Lăng Trần biết, tiên huyền thế giới gần 100.000 năm cũng không trọng đại biến thiên, văn tự mặc dù có chút biến hóa, nhưng tổng thể vẫn có thể thấy rõ. Đến một bước này, Lăng Trần đạo thứ 2 khảo nghiệm coi như hoàn thành. Nếu như nói Tử Tinh Long Huyết Chi là hắn cho Tô Nhu hoàn thành cuộc thử thách đầu tiên khen thưởng, cái này vốn ách nan độc kinh chính là nàng cho Tô Nhu hoàn thành đạo thứ 2 khảo nghiệm khen thưởng. Nhưng hoàn thành đạo thứ 2 khảo nghiệm tiền đề, cũng là bỏ vứt bỏ Tử Tinh Long Huyết Chi. Thiên đường phía bên trái, địa ngục phía bên phải. Nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Lựa chọn Tử Tinh Long Huyết Trì, liền mang ý nghĩa từ bỏ ếch nan độc kinh, từ đó tẩy đi độc thể, trở thành nàng tha thiết ước mơ luyện dược sư, lại khả năng cả một đời tại nhất phẩm luyện dược sư bồi hồi. Mà lựa chọn ếch nan độc kinh, liền mang ý nghĩa từ bỏ Tử Tinh Long Huyết Trì, triệt để đoạn tuyệt trở thành luyện dược sư đường, theo trị bệnh cứu người dược sư, biến thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt độc đế. Đây là một cái vô cùng lựa chọn khó khăn, cũng là lăng Trần đối tôi nhu lớn nhất đại khảo nghiệm tống. Hắn rất thưởng thức tôi nhu nhân tâm, nhưng một cái chỉ có nhân tâm lợi Không có tư cách trở thành sa bỉ thi bí cảnh chuyên nhân. Hắn muốn là một cái có thể mang theo Ôn Nhu chi tâm giết khắp thiên hạ vô tình nữ vương. Tô Nhu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, vẫn chưa lại xoắn xuýt chuyện này. Bởi vì hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Cái kia chính là cho cái này sa bỉ thi bí cảnh biên soạn một cái hoàn mỹ cố sự. Một cái miêu tả Vũ Ưu tranh bá cái kia đoạn huy hoàng 5 tháng cố sự. Chương 59, xóa so hậu nghệ sĩ Nhật càng to lớn cố sự. Lăng Trần mục tiêu là biên soạn ra một cái hoàn chỉnh thần thoại thời đại. Vì vậy mỗi cái bí cảnh bên trong cố sự đều là ắt không thể thiếu, đồng thời phi thường trọng yếu. Riêng là cái này xa bị thi bí cảnh, liên quan đến một vị tổ vu cuộc đời chuyện cũ, cùng cái kia đại thời đại ầm ầm sóng dậy. Tuyệt đối không thể qua loa xử tỉnh. Trước một cái kim ô bí cảnh, Lăng Trần dùng là hậu nghệ xạ nhật thần thoại cố sự, thuần thế đem bí cảnh chủ nhân định là vẫn là Kim Ô Lục Thái tử. Vì vậy ở cái này xa bị thi bí cảnh, Lăng Trần dự định cải biến một ra tay pháp. Không cần vẫn lạc chi địa, mà chính là thiết lập vì một cái phong ấn chi địa. Phong ấn, mang ý nghĩa không chết. Suy nghĩ một chút một cái tồn tại ở thần thoại thời đại cường giả vô địch, Phong Vân nước vạn năm 5 năm tháng mà không chết, vẹn vẹn cái này một chút tin tức, cũng đủ để cho người tê cả da đầu, sinh ra không gì so sánh được to lớn rung động. Nhưng lại hỏi tiếp đề liền đến. Nếu là Phong Vân chi địa, là người phương nào phong ấn? Lại là lấy thủ đoạn gì phong ấn? Sa Bỉ Thi cũng không phải tầm thường hồng hoang đại năng, mà chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong, thân có bản cổ tinh huyết, chính thức bản cổ chính tông. Có thể được không khoa chương nói, Sa Bỉ Thi thực lực tuyệt đối có thể xếp vào hồng hoang thánh nhân phía dưới đệ nhất trạng nguyên. Muốn đem hắn phong ấn, cơ hồ khó hơn lên trời. 480 lăng trấn muốn một hồi lâu, phát hiện trừ thánh nhân bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất có thực lực này. Cho dù là hai người bọn họ, như không mượn một số cường đại thủ đoạn, cũng rất khó đem Sa Bị thị phong ấn. Dù sao Sa Bị thị không là một người tại chiến đấu. Giống hắn mạnh như vậy, Vu tộc còn có 10 một cái. Đế Giang, chúc Cửu Âm chờ tổ Vu sao lại trợn mắt nhìn lấy huynh đệ mình bị Yêu tộc người phong ấn. Vì vậy trừ để Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất bên trong một người đang chàng bên ngoài. Lăng Trần còn muốn khắc họa một kiện chí bảo với tư cách phong ấn chi vật, một kiện đủ để trấn phong tổ Vu chí bảo. Thời đại kia, yêu tộc Thiên Đình là chiếm lấy Tam Thế Tam Trọng Tiên Tuyệt Thế bá chủ, hiệu lệnh tiên hạ vạn yêu, cực phẩm bảo vật nhiều vô số kể. Nội danh nhất không ai qua được Đông Hoàng Thái nhất Hỗn độ chúng, cùng yêu hoàng đế Tuấn Hà Đồ là thư. Nhưng hai thứ này hiện nhiên đều khó có khả năng. Hỗn độn chúng với tư cách Đông Hoàng Thái nhất bản sinh chí bảo, uy lực không tại thái cực độ, bản cổ phiên phía dưới, cùng xưng là Tam đại tiên tiên chí bảo. Năm đó yêu tộc Thiên Đình có thể kháng trụ Vu tộc cường đại thế công Hỗn độn trung đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Nếu quả thật cầm lấy đi phóng lớn một cái xa bị thì chỉ sợ vũ tộc cao hứng còn không kịp. Hà Đồ Lạc Thư tình huống không sai biệt lắm. Tuy nhiên Hà Đồ Lạc Thư bản thân uy lực không có hỗn độn trung cường đại như vậy, nhưng nó lại ẩn chứa vô cùng diệu pháp. Yêu hoàng đế tuấn chính là sử dụng bảo vật này, thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, miễn cưỡng có thể cùng vũ tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chống lại. Như đem Hà Đồ Lạc Thư cầm lấy đi trấn phong xa bị thì, bảo quản ngày thứ 2 yêu tộc thiên đỉnh liền bị công phá. Còn lại hắn tiên tiên linh bảo tuy nhiên số lượng cũng không ít. Nhưng đối xa bị thi cái này, một đẳng cấp cường giả đã không có có tác dụng gì, không có tư cách làm phong ấn chi vật. Đột nhiên, Lăng Trần hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới yêu tộc Thiên Đình một đòn sát thủ, đồ vũ kiếm. Dựa theo Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong thiết lập, yêu tộc Thiên Đình tại cùng Vu tộc trong chiến đấu lúc chiến lúc bại, rơi vào đường cùng, yêu hoàng đế tuấn chỉ có thể đi nhường đường, nghe thủ hạ khuyên can, đồ ức vạn người tộc, tụ oan hồn, đúc thành đồ vũ kiếm. Kiếm này một thành quả nhiên có kinh thiên động địa chi uy, riêng là tại đối phó Vu tộc lúc, càng cứng hãn. Vu tộc đáng tự hào nhất thể phách Danh sư huyết trọng sinh, vạn kiếp không diệt, nhưng ở đụng phải Đồ Vũ kiếm sắc, nhưng trong nháy mắt tan rã, mất đi tái tạo thể phách năng lực. Cho dù là mạnh nhất thập nhị tổ vu, đối mặt Đồ Vũ kiếm lúc cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu là lấy Đồ Vũ kiếm chi uy, lại thêm đông hoàng thái nhất thực lực, hoặc là chân năng trọng thương xa bị thi. Sau đó lấy Đồ Vũ kiếm vì phong ấn Trần Nhãn, đem xa bị thi vĩnh cửu trấn phong ở nơi này. Lăng Trần không ngừng phát tán tư duy, rất nhanh một cái đại khái cố sự ngay tại trong đầu hắn hình hình. Cố sự đại khái chính là Thập nhị tổ vu liên thủ bố trí xuống Đô Thiên Thần Sát đại trận, mấy lần trọng thương yêu tộc Thiên Đình, yêu hoàng đế Tuấn bất đắc dĩ mệnh lệnh thủ hạ yêu tướng Đồ Nhân tộc lấy luyện tới Đồ Vu kiếm. Nhưng Đồ Vu kiếm phi mạnh, lại không đủ uy hiệp được thập nhị tổ vu, chỉ có thể tìm cơ hội trọng thương một người, lấy phá giải thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Mà người này cũng là tổ vu Sa Bị thị. Sau đó yêu tộc Thiên Đình theo kế hoạch tiến hành, lấy kỳ kế dụ ra Sa Bị thị, đông hoàng thái nhất tính cả mấy tên yêu soái đồng loạt ra tay, rốt cục đem Sa Bị thị trọng thương, chấn phong dưới lòng đất. Vì phong ngừa Sa Bị thị thân thể đoàn tụ, Đông Hoàng Thái nhất đành phải lấy độ vô kiếm là trận nhãn, thành lập chấn phong đại trận, để xa bị thi huyết nhục triệt để phân tán mà không cách nào đoạn tụ. Nơi đây cũng bởi vậy thành vì yêu tộc tiên đỉnh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không thể đặt chân cấm địa. Cố sự này hiển nhiên muốn xóa bỏ hệ nghệ xạ nhật càng thêm to lớn, là chân chính vô yêu tranh bá đỉnh phong chi chiến. Bên trong thậm chí liên quan đến một vị tổ vu phương ấn. Mặc kệ là nội dung cốt truyện phức tạp độ, vẫn là ra sân nhân vật, hoặc là đại chiến trình độ kịch liệt, đều muốn vượt xã hậu nghệ xạ nhật. Lăng Trần đối cố sự này rất hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại một cái vấn đề. Cái kia chính là như thế nào đem cố sự này hiện ra cho người hậu thế. Áp dụng văn tự khẳng định cũng được, thần thoại thời đại dấu vết sớm đã biến mất, thời đại kia văn tự hiển nhiên cũng sẽ không có truyền thừa. Trước đó lang trần tại Kim Ô bí cảnh cũng dùng qua ký ức mạnh vỡ, huyên cảnh hình ảnh các loại thủ đoạn. Lần này hắn muốn tái thiết tính một loại hoàn toàn mới triển lãm phương thức. Một loại cổ nhân rất sớm rất sớm đã sử dụng ghi chép lại sự kiện phương pháp, minh họa. Cho dù tại cổ hoa cái kia vật tư tư nguyên vô cùng bận cùng nhân đại, nhân loại tổ tiên liền bắt đầu tiến hành lịch sử truyền thừa. Mà bọn họ áp dụng phương pháp cũng là minh họa. Miêu đồ họa hình thức đem các loại đại sự kiện tiến hành miêu tả, điêu khắc tại thạch bích phía trên. So sánh với văn tự, loại này bích họa truyền thừa tuy nhiên lộ ra khô khan cứng nhắc, nhưng thắng ở càng thêm sinh động hình tượng. Dù là cách nhau hước và năm, văn tự khả năng ngày đem khác biệt, nhưng đối với vẽ lý giải lại sẽ không sai lầm quá nhiều. Có thể nói, bích họa là so văn tự càng có thể lâu dài lịch sử một loại truyền thừa phương thức. Lăng Trần chính là định đem chính mình biên soạn tốt cố sự, lấy bích họa hình thức khắc sâu tại Sơn Động hai bên trên vách tường, khiến kẻ đến sau thưởng thức. Bích họa tổng thể chia làm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất miêu tả Vu yêu đại chiến, cường điệu hiện ra vu tộc thực lực tuyệt đối nguyên ép, mang cho yêu tộc thiên đình áp lực thật lớn. Bộ phận thứ hai miêu tả yêu tộc thiên đình lâm nguy nghi biến, quy mô đổ nhân tộc thu thập văn hồn, đúc thành vô thượng giết hại lợi khí đồ vô kiếm. Bộ phận thứ ba miêu tả yêu tộc thiên đình cầm đồ vô kiếm đại cục phản công vu tộc, một đường khí thế hung hăng, nhưng lại bị vu tộc vô tình trấn áp. Bộ phận thứ tư miêu tả yêu tộc thiên đình lấy kỳ kế thành công dụ ra xa bị thị, cũng sử dụng đồ vô kiếm đem trấn phong nơi này. Theo lăng Trần sáng tạo, sơn động bốn phía vách tường rất nhanh phủ đầy từng cái đồ họa Đồng thời đây không phải phổ thông bích họa, mà chính là lấy vô thượng đạo văn thất họa, hội tự mình diễn hóa, động tác ngay cả quán thông sướng, hoàn toàn vượt bỏ giới bích họa khô khan cứng nhắc hai hại. Thường nhân liếc nhìn lại, những thứ này bích họa trên người vật tựa như là sống tới đồng dạng. Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Đế Giang, Trúc Dung, cộng công từng cái, cái thế cường giả bước ra bích họa. Lấy vô thượng bá chủ chi tư, chúa tể chim nổi. Chương 60, cái thứ nhất hoàn chỉnh đại đế đạo thống. Tình cảnh này vô cùng rung động. Hành cầu trong sân động, bích họa quang ảnh lưu động, tựa như thân ở cái kia ầm ầm sóng dậy thần thoại thời đại mắt chứng kiến cái kia không biết bao nhiêu năm tháng trước hai đại thiên địa bá chủ quyết đấu. So sánh với huyễn cảnh bên trong hình ảnh, những thứ này bích họa hình chiếu hiển nhiên muốn càng thêm hữu hảo. Ngươi muốn ở nơi nào ngừng chân, thì ở nơi nào ngừng chân, mà không cần giống huyễn cảnh bên trong như vậy nhất định phải không ngừng tiến lên. Mà lại những thứ này lấy vô thượng đạo văn khắc họa thành bích họa nhân vật, sinh động chỗ cũng không phải huyễn cảnh bên trong hình ảnh có thể so sánh với. Cho dù Lăng Trần chính mình theo đi vào từ đầu, cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng bị hồng hoang loại kia đại khí bên ngâm bầu không khí lây. Đáng nhắc tới là Những thứ này Bích Họa ăn khớp lên hình thành mấy cái cố sự, nhưng Lăng Trần tại Miêu Tả thời điểm, lại hoàn toàn đứng tại yêu tộc trên thượng trượng. Tuy nhiên cái này bị cảnh gọi là xa bị thi bị cảnh, nhưng trên thực tế lại là đông hoàng thái nhất trấn phong xa bị thi chỗ, là thuộc về yêu tộc thiên đình cấm địa. Cứ như vậy, khắc xuống Bích Họa người tự nhiên là yêu tộc thiên đình người, há có không vì mình ca công tụng đức đạo lý. Bởi vậy tại Bích Họa cố sự biểu hiện phía trên, một mực lấy yêu đình thiên đình làm chủ góc. Miêu Tả yêu tộc thiên đình theo lúc đầu không địch lại vu tộc, đến tìm kiếm biện pháp phản kháng lại đến Đông Hoàng Thái nhất uy phong vô song trấn áp Vu tộc tổ Vu Sa bị thị, chính thức trọng thương Vu tộc. Từng bước một, yêu hoàng đế tuấn cùng một đám yêu tộc đại năng mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể xương lăng lệ. Nhưng làm một ngàn người trong mắt có 1000 ánh sáng quyết tâm. Lăng Trần chỉ là đem chính mình suy nghĩ thành năm đó yêu tộc tiên đỉnh người đến khắc họa ra những thứ này bích họa. Đến mức người hậu thế nhìn đến yêu tộc tiên đỉnh những thứ này hành động sau sẽ nghĩ như thế nào, vậy liền mặc kệ Lăng Trần sự tình. Đại công cáo thành. Lăng Trần thở phào một hơi, nhìn lấy chính mình kỳ tác. Bốn bức to lớn bích họa cơ hồ đem sơn động vách đá hoàn toàn lấp đầy. Một đường mạn rồi đến sơn động chỗ sâu nhất. Chỗ đó, là Lăng Trần thiết trí bí cảnh tầng thứ 2 cửa vào. Ách Nan Độc Kinh chỉ là Lăng Trần chuẩn bị cho Tô Nhu cái thứ nhất truyền thừa. Nếu như nàng có thể thông qua hai đạo khảo nghiệm, Tiềm Hạ Tâm lai tu luyện Ách Nan Độc Kinh, mượn nhờ xa bị thi bí cảnh tầng thứ nhất kích động, nàng tu vi chắc chắn sẽ thẳng tắp tăng vọt. Đến lúc đó, Lăng Trần đem căn cứ nàng biểu hiện, đến quyết định phải trang vì nàng khai mở tầng thứ 2 bí cảnh. Chỉ có tại bí cảnh trong tầng thứ 2, nàng mới có thể chân chính tu hoạch được xa bị thi một bộ phận truyền thừa. Bố trí xong các mặt, Lăng Trần dạo chơi theo trong sơn động đi ra ngoài. Tại đi đến cửa động vị trí lúc, Lăng Trần chợt bước chân dừng lại, khẽ cười nói, nếu là đường đường vu tộc tổ vu xa bị thi phong ấn chi địa, cái kia không ngại tại thiết trí đại khí bàng bạc một số. Nghĩ đến đây, hắn Lăng không nhất chỉ, tại chỗ lối vào lại thêm một đạo sáng tạo. Hắn muốn để Tô Nhu tại vào sơn động trong nháy mắt, thì lĩnh hội tới thần thoại thời đại ẩm ẩm sóng dậy phong khoáng khí tượng. Cái này một bộ đầy đủ bố trí, phí tổn Lăng Trần gần 4 triệu điểm trấn kinh. Chỉ là tại cái kia môn ắc nan độc kinh phía trên, Lăng Trần thì phí tổn 3 triệu điểm trấn kinh. So sánh với Đấu Khí Đại Lục nguyên bản Ách Nan Độc Kình, Lăng Trần đối với nó tiến hành trên diện rộng cường hóa. Nếu có thể đem tu luyện tới chi cao cảnh giới, không chỉ có thể ngưng tụ ra có thể so với Đại Thành Hoàng thể Ách Nan độc thể, thậm chí có thể nắm giữ vấn đỉnh đại đế cơ hội. Đơn giản tới nói, Ách Nan độc kình đã bị Lăng Trần tăng cường là một môn có thể chứng đạo đại đế vô thượng độc công. Đây cũng là hắn sáng tạo cái thứ nhất hoàn chỉnh đại đế đạo thống. Hắn cũng không tin, Tô Nhu tại đối mặt đại đế đạo thống, cùng tương lai nhưng là có thể tu được tổ vu xa bị thi truyền từ lúc, hội không làm tâm động. Tony theo Thánh đô trở về Thương Mang Sơn mạch ít nhất phải mấy ngày công vụ, Lăng Trần tự nhiên sẽ không đần độn ở chỗ này làm các loại. Khai mở hết bí cảnh về sau, hắn liền trực tiếp trở lại Thánh đô. Dù sao hắn đối tự mình mở ra thần thoại bí cảnh có tuyệt đối trưởng cấm lực, có thể tùy thời tùy chỗ xem xét, mà tại Thánh đô bên này, hắn còn có một cái chuyện khẩn yếu xử lý. Cái kia chính là tham gia 3 ngày sau luyện dược sư đại hội. Đến lúc đó, hơn phân nửa Sích Tiêu thần chiểu quyền quý đều sẽ tụ tập tại hội trường. Thậm chí ngay cả rất nhiều dị nước cường giả đều sẽ mộ danh mà đến. Thưởng thức cái này luyện dược giới một năm một hồi long trọng trận đấu. Thời gian vội vàng, đảo mắt 3 ngày sau đó. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy hướng khắp nơi lúc, toàn bộ thánh đô thành đều dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh, tòa gian nồng đậm sinh cơ. Mặt đường phía trên, ngày thường khó được một kiện tôn quý luyện dược sư, bây giờ lại thành kết đội mà qua. Mà lại đại bộ phận đều là nhị phẩm trở lên luyện dược sư, thân xuyên chuyên thuộc về luyện dược sư pháp bảo, mười phần bắt mắt. Chư cái đó ra, càng có từng chiếc xe sang trọng không lái vào thánh đô thành, đi ra từng cái khí tức bảng đại nhân vật. Cho dù là ngu ngốc đến mấy người cũng biết hôm nay Thánh đô Tất có chuyện lớn phát sinh, mà sự kiện này chính là luyện dược sư đại hội. Lăng Trần cũng cùng hắn dự thi luyện dược sư một dạng, thân xuyên tử sắc luyện dược sư pháp bảo. Cái này pháp bảo là căn cứ hắn thể phách phép đến đơn độc quyết định, vì vậy mặc lấy vô cùng dễ chịu. Đến mức phía trên trận pháp, ngược lại không có cái gì hiếm lạ. Chỉ có một cái hích trận trận cùng một cái quang lượng trận, xem như cấp thấp nhất pháp khí. Chỉ là pháp khí loại vật này, tại tiên huyền thế giới coi như trân quý, rất nhiều sống hơn nửa đời người chúc cơ cảnh tu sĩ cũng khó có một kiện. Từ một điểm này nhìn Luyện dược sư công hội vẫn là tương đối hào phóng. Cũng theo mặt bên nhìn ra, luyện dược sư cái này chức nghiệp đến cỡ nào tôn quý. "Tu, Lăng Trần, ngươi đến rất sớm nha, có phải hay không không kịp chờ đợi muốn so với ta thử?" Luyện dược sư công hội cửa, Dương Nhược Tuyết cùng Hạ Vũ Vũ kết bạn đi tới. Hạ Vũ Vũ liếc mắt liền thấy trong đám người Lăng Trần, lập tức lôi kéo Dương Nhược Tuyết đi lên phía trước. Hai người bọn họ đều có chim sa cá lặn cấp dung nhan, xa không biết bao nhiêu thiếu tuấn kiệt hâm mộ. Lại thêm thân phận đặc thủ, vừa xuất hiện thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lúc này thấy các nàng trực tiếp chạy Lăng Trần mà đi. Xung quanh luyện dược sư cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, ào ào quan sát Lăng Trần. Nhưng khi thấy Lăng Trần nắm giữ kết đan cảnh tầng thứ 2 tu vi về sau, trong mắt những người này không tốt rõ ràng thiếu mấy phần. Một cái đang nắm giữ cường đại tu vi, lại tinh thông đan thuật cường giả, tuyệt không phải có thể tùy tiện trêu chọc đối tượng, chí ít nơi này phần lớn người thì trêu chọc không nổi. Lăng Trần nhìn lấy Dương Nhược Tuyết cùng Hạ Ú u, u đi tới, dưới con mắt ý thức tại các nàng trước ngực đã qua. Hạ Ú u, u không có gì bất ngờ xảy ra mang theo một cái ba sao ngân sắc huy chương, ngược lại là Dương Nhược Tuyết để hắn có chút ngạc nhiên. Đúng là mang theo một cái bốn vị sao huy chương, mang ý nghĩa nàng đã lấy được tứ phẩm luyện dược sư tư cách. Dạng này đan thuật đại sư tại toàn bộ Sích Tiêu thần triều cũng coi như xếp hàng trên, chớ nói chi là còn trẻ tuổi như vậy. Hạ Uu ánh mắt rất nhọn, lập tức liền chú ý tới Lăng Trần tẩm mắt, nhất thời rất là đắc ý. "Hắc hắc, ngươi cũng chú ý tới a, chúng ta huy chương cũng không đồng dạng. Ta đây là tam phẩm luyện dược sư huy chương, ta pháp bảo cũng so ngươi cao cấp, không chỉ có ích trấn trận, quang lượng trận, còn có băng tâm trận cùng ngưng thần trận, có thể cho ta tại luyện đan lúc một mực bảo trì thanh tỉnh trạng thái." Hạ Uu kéo pháp bảo một góc Lăng Trần trước mặt nhanh nhẹn nảy múa, khoe khoang không ngừng. Sau đó, nàng lại kéo qua Dương Nhược Tuyết, ra vẻ nói, "Nhược Tuyết tỷ tỷ thì lợi hại hơn, nàng là tứ phẩm luyện dược sư huy chương, pháp bảo phía trên còn có cỡ nhỏ tụ linh trận, có thể liên tục không ngừng tụ lại thiên địa linh khí." "Nha, không có gì bất ngờ xảy ra, ta qua 2 năm cũng có thể mặc vào dạng này pháp bảo." "Ừm, chú ý tới." Lăng Trần sắc mặt hết sức trịnh trọng, chỉ chỉ Dương Nhược Tuyết trước ngực, lại chỉ chỉ Hạ Vũ Vũ trước ngực, ý vị sâu xa nói ra, "Ngươi xác thực có không gian tiến bộ rất lớn." Chương 61 Tịch Tiêu nữ đế nhìn hằm hằm Lăng Trần. Hạ U U tuy nhiên mười phần thông tuệ, nhưng dù sao từ tiểu sinh hoạt trong cung, bản tính vẫn là hết sức đơn thuần, chỗ nào nghe hiểu được Lăng Trần lời nói. Nàng còn tưởng rằng Lăng Trần là đang khen nàng đây, nhịn không được đắc chí nói, tính ngươi có ánh mắt, chờ bản công chúa tấn thăng tứ phẩm luyện dự sư, cũng có thể dành thời gian chỉ điểm ngươi một chút. Ha <cười> ha. Một bên Dương Nhược Tuyết lại không giống Hạ U U đơn thuần như vậy, đã nghe ra Lăng Trần thâm ý trong lời nói. Gặp Hạ U U còn ở lại chỗ này đắc ý không ngừng, Dương Nhược Tuyết tâm lý vừa bực mình vừa buồn cười. Ngay sau đó, Lăng Trần âm thủ pháp đem Lăng Trần ý tứ chân chính nói cho Hạ Vũ Vũ. "Cái gì? Hắn, hắn lại dám nói thế với bản công chúa?" Hạ Vũ Vũ khuôn mặt kìm nén đến tung hổng, trực tiếp thì phát điên. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đã không thấy Lăng Trần bóng người. Lại là luyện dược sư đại hội chính thức bắt đầu, tất cả luyện dược sư chính nối đuôi nhau mà vào, Lăng Trần đã sớm chuồn mất. "Lăng Trần, bản công chúa cùng ngươi không xong." Hạ Vũ Vũ thở phì phì gào một câu, lôi kéo Dương Nhược Tuyết liền hướng hội trường phóng đi. Lúc này khảo hạch trong quảng trường đã là tiếng người ồn ào. Tất cả trên bàn tiệc đều ngồi dậy người. Tuy tiện một cái đều là Sích Tiêu thần triều có họ có tên đại nhân vật, riêng là cao nhất bộ phận ghế khách quý, càng là đang ngồi Sích Tiêu thần triều lớn nhất tối đỉnh cấp quân quý. Tỷ như cái kia ngồi tại chính giữa, dường như bị sao vây quanh chằng sáng lấy tuyệt mỹ nữ tử, tóc đen như mây, lên cắm cựu hoàng trâm, thân xuyên cẩm tú hà sơn ngọc sợi áo, như thần tiên một dạng thánh khiết, phong hoa tuyệt đại. Chính là hiện nay Sích Tiêu thần triều hoàng chủ, Sích Tiêu nữ đế. Vốn là lấy Sích Tiêu nữ đế bận rộn, bình thường là sẽ không tham gia luyện dược sư đại hội. Nhưng lần này dù sao có nàng thân muội muội dự thì, tại Hạ U U năm nị dưới, Nàng vẫn là tới. Nha đầu này, chạy đi đâu? Xích Tiêu nữ đế ánh mắt quét về phía quảng trường phía trước nhất chín cái rõ ràng so với Hán Ngọc Đài cao hơn một đoạn Bạch Ngọc Đài, cũng không phát hiện Hạ Vũ Vũ thân hình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo nàng đối Hạ Vũ Vũ dễ, nha đầu này xưa nay thích nhất làm náo động, khẳng định sẽ lựa chọn bắt mắt nhất Bạch Ngọc Đài mới đúng nha. Chẳng lẽ nha đầu này thời khắc mấu chốt rụt cổ, sợ. Xích Tiêu nữ đế không khỏi như thế suy nghĩ. Phía trước nhất Bạch Ngọc Đài không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất vị trí, cơ hồ là tất cả người xem chú mục tiêu điểm. Một khi có kinh diễm biểu hiện, ngay lập tức sẽ gây nên toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Đồng dạng, cái này 9 cái bạch ngọc đài chỗ đứng trước áp lực cũng lớn nhất, hơi không cẩn thận thì sẽ trở thành toàn trường trò cười, thậm chí từ đó lưu lại trò cười. Vì vậy Trừ Phi đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, không phải vậy tuyệt không dám ở đứng ở trên bạch ngọc đài. Hạ U, U Nha đầu này hồn qua còn cùng nàng nói, hôm nay muốn toàn lực ứng phó, đánh ra Sích Tiêu Hoàng thất phong thái, kết quả liền bạch ngọc đài cũng không dám lên. Nghĩ đến đây, Sích Tiêu nữ đế tâm lý thì tức giận. Nha đầu này là thuần tâm muốn tức chết nàng đi. Đường đường hoàng thất công chúa, tham gia luyện dược sư đại hội liền bạch ngọc đài cũng không dám lên, nàng người hoàng chủ này mặt hướng cái nào thả. Bên này Sích Tiêu nữ đế tìm khắp nơi hạ ưu, ngồi tại bên cạnh nàng một cái lão giả tóc trắng cũng có chút ngồi không yên. Ông lão tóc trắng này chính là luyện dược sư công hội hội trưởng, Triệu Liêm. Lúc này hắn giống như Sích Tiêu nữ đế, cũng đang tìm một cái dự thi luyện dược sư, cũng là hắn đệ tử Đắc Ý Dương Nhược Tuyết. Nhược Tuyết tuy nhiên tính cách mờ nhạt, nhưng luyện dược sư đại hội chính là ta luyện dược sư công hội biểu dương thực lực sân khấu, liên quan đến luyện dược sư công hội thể diện, nàng chắc phải đứng tại trên bạch ngọc đài mới đúng nha. Quái thai, quái thai." Triệu Liêm tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, ngồi tại bọn họ mặt bên một người đột nhiên hoảng sợ nói, "Đây không phải là Ú u, u công chúa cùng Dương đan sư a các nàng chạy thế nào đi nơi nào?" Sích Tiêu nữ đế cùng Triệu Liêm vội vàng tìm theo tiếng nhìn qua. Nhìn qua lúc này kém chút không có tức chết đi được. Chỉ thấy Dương Nhược Tuyết cùng Hạ Ú u, u tất cả đều núp ở khảo hạch quảng trường tít ngoài rìa trong góc, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng nghĩ đến hai người sẽ đi loại vị trí này. Hỗn náo. Sích Tiêu nữ đế lạnh lùng khiển trách một tiếng. Đối hoàng thất tới nói, thể diện mới là trọng yếu nhất. Hạ U U giấu đến như vậy cái xó so xỉnh, dù là đoạt giải quán quân thì có ích lợi gì? Triệu Liêm làm người từng trải, nhìn kỹ một trận, trầm trồ nói, hoàng chủ, ta thế nào cảm giác, U U công chúa cùng Nhược Tuyết là hương, cái kia nhị phẩm luyện dược sư đi. Sích Tiêu nữ đế nghe vậy sững sờ, ngay sau đó nghiêm túc tưởng tận xem xét, quả nhiên phát hiện một số dị thường. Hạ U U cùng Dương Nhược Tuyết đan đại cũng không có gần nhau, mà chính là một trái một phải đem cái kia nhị phẩm luyện dược sư đang đải kẹp lên tới. Mà lại đó có thể thấy được Hạ Vũ Vũ đang không ngừng tìm tên kia nhị phẩm luyện dược sư nói chuyện thiếm, mà nhị phẩm luyện dược sư lại đối nàng cơ bản không nhìn, chỉ ngẫu nhiên cùng Dương Nhược Tuyết nói chuyện với nhau hai câu. Mất mặt, quá mất mặt. Xích Tiêu nữ đế quả thực muốn lập tức đem Hạ Vũ Vũ bắt lại gọi đánh một trận. Nha đầu này cũng quá không có tiền đồ, dù là thật có người trong lòng, cũng không cần thiết như thế chủ động đi, mà lại người ta còn căn bản không để ý ngươi. Đường Đường hoàng thất công chúa không sĩ diện sao? Một bên khác, Triệu Liêm động tác càng thẳng thắn, trực tiếp phân phó người phía sau, đi trang một chút cái kia nhị phẩm luyện dược sư là từ đầu tới. Chốc lát về sau, đi thăm dò tin tức người trở lại, một mặt cổ quái nói ra, "Hội trưởng, tra được tin tức. Cái tên nhị phẩm luyện dược sư tên là Lăng Trận, là 3 ngày trước trực tiếp thi đấu nhị phẩm luyện dược sư huy chương, Dương đan sư vì hắn làm đảm bảo. Nghe nói ngày đó u u công chúa cũng ở tại chỗ, ba người trò chuyện với nhau thật vui." Triệu Liêm ngoài ý muốn chớp chớp, sau đó thì khôi phục lại bình tĩnh. Hắn sống đã lâu năm tháng, đối với mấy cái này sự tình đã sớm nhìn thoáng được. Nhưng hắn nhìn thoáng được, sợ là Sích Tiêu nữ đế chưa hẳn nhìn thoáng được nha. Nghĩ đến đây, Triệu Liêm không khỏi lấy khóe mắt liếc qua vụn trộm quét về phía Sích Tiêu Nữ Đế, quả nhiên gặp Sích Tiêu Nữ Đế mặt giận dữ, hiển nhiên là nghe đến vừa mới báo cáo. Chuyện này là sao a? Chẳng lẽ Hạ Vũ Vũ cùng Dương Nhược Tuyết đồng thời thích cái kia nhị phẩm luyện dược sư? Hiện tại ngay tại tranh sủng, Sích Tiêu Nữ Đế nhịn không được liên tưởng ra liên tiếp vô cùng cầu huyết và vim. Triệu Liêm ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, "Ta nhìn cái này lăng trần khí chất không tầm thường, tuổi còn trẻ thì tấn thăng kết đan cảnh tầng thứ 2, cũng có thể coi là tuệ kiện." Hắn lời còn chưa nói hết, Liên bị Sích Tiêu Nữ Đế một cái lạnh lùng ánh mắt cho trừng trở về. Triệu Liêm không nói lời này có tốt, tiểu nói này càng làm cho Sích Tiêu Nữ Đế hướng phương diện này liên tưởng, tâm lý vô hạn phát điên. Không phải là bởi vì hạ Ngư thích một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, mà chính là người ta rõ ràng thì không coi trọng nàng muội muội nha. Khảo Hạch Quảng Trường, Đông Nam nơi hiệu lãnh, Lăng Trần vô cùng bất đắc dĩ, hắn vốn là chỉ là muốn điệu thấp làm một người người qua đường giáp. Người nào nghĩ đến đây tiểu công chúa lôi kéo Dương Nhược Tuyết chạy tới, Liêu Mạn liền muốn ở tại bên cạnh hắn. Vầng cái đem toàn trường hơn phân nửa người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Riêng là Sích Tiêu nữ đế cái kia sáng rực ánh mắt, dường như từng trôi xuyên tim lưới dao sắc bén, như đổi thành người khác, bị Sích Tiêu nữ đế như thế nhìn chằm chằm, đã sớm muốn dọa đến tay chân băng lãnh, không thể động đậy. Bất quá đối với Lăng Trần đến không có ảnh hưởng gì. Cường đại tu vi cho hắn cường đại tự tin. Dù La bị vạn chúng chú mục, hắn vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt tâm tính. Đương nhiên, Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hơi hơi cong lên một tia đờ cong. Hắn nhìn đến một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử leo lên bắt mắt nhất Bạch Ngọc Đài. Đúng là hắn tướng tại cấp quân cờ, tiêu ngươi ảnh. Chương 62, cuồng kiếm lợi 10 triệu điểm trấn kinh. Lại nói Hạ Vũ Vũ bị Lăng Trần tức phát điên, lúc này đang không ngừng xem thưởng Lăng Trần. Lại phát hiện, Lăng Trần ánh mắt rơi vào Bạch Ngọc Đài một cái mỹ nữ trên thân, căn bản không nghe nàng đang nói chuyện. Cái này khiến Hạ Vũ Vũ không khỏi có loại hễ ẩm cảm giác, nhịn không được hừ nói, người đang nhìn cái gì đây, người kia có đẹp như thế à? Lăng Trần nghe vậy thu hồi ánh mắt, tức giận nói ra, ta thích nhìn ai thì nhìn người đó, ngược lại là ngươi, với tư cách là sích tiêu công chúa, không đi trên Bạch Ngọc Đài lấy vạn chúng chú mục. Đến nơi đây làm cái gì? Hắc hắc. Hạ Vũ Vũ lại khôi phục ra vẻ biểu lộ, giơ lên cổ nói, "Bản công chúa chính là muốn để ngươi tận mắt chứng kiến một chút bản công chúa siêu phàm đàn thuật, để ngươi biết ta lợi hại, chỉ có dạng này mới có thú." Ngay tại hai người nói náo ở giữa, luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu Liêm Vân người đứng dậy, uy nghiêm nói, "Luyện dược sư đại hội quy tắc, các vị dự thi luyện dược sư cũng đã biết được, nơi này ta thì không tái diễn. Hiện tại, ra tuyên bố. Luyện dược sư đại hội chính thức bắt đầu." Khảo hạch quảng trường phi thường to lớn, tiếng người ồn ào, nhưng đoạn văn này lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai Hiển nhiên Triệu Liêm Trừ đan thuật siêu phàm bên ngoài, một thân tu vi cũng kinh hãi thế tục. Ngay tại hắn lời nói nói xong nháy mắt, to lớn khảo hạch trên quảng trường, mấy ngàn đóa hỏa diễm phóng lên tận trời, lộc lẫy chói mắt, hùng vĩ tràn diện, trong nháy mắt để toàn trường làm sôi trào. Lăng Trần không có chút nào bị bầu không khí như thế này ảnh hưởng, hắn còn tại xem trình, bởi vì Tiêu Nguyệt Ảnh còn không có động. Nha đầu này cũng là có thể bảo trì bình thản, đứng tại Bạch Ngọc Đài loại này quang mang vạn trượng địa phương, hoàn toàn không nhìn người xem áp lực, phối hợp kiểm tra dược tại cùng đan vương, một chút cũng không có vận dụng luyện chế dự định. Loại này cẩn thận cách làm đối với luyện dược sư tới nói 10 phần tất yếu, nhưng đối người xem hiển nhiên thì không hữu hảo. Đoá, cái kia nữ làm cái gì, làm sao còn không luyện đan? Nàng lại còn đang nhìn Đan Vương, liền Đan Vương đều không thuần thục còn dám tham gia luyện dược sư đại hội. Lăn xuống Bạch Ngọc Đài, loại địa phương này không phải ngươi có thể nốc. Quá đồ bỏ đi, vẫn là xéo đi nhanh lên đi. Đại gia ta bỏ ra nhiều tiền vào chàng, cũng không phải nhìn ngươi tại cái này ngốc đứng đấy. Bốn phía người xem ảo biểu đạt bất mãn, trong bọn họ phần lớn người thì là hướng về phía Bạch Ngọc Đài tới. Tiêu Nguyệt Ảnh cử động không thể nghi ngờ vô cùng chói mắt, để rất nhiều người khó chịu, ào ào la ầm lên. Thậm chí có không ít dự thi luyện dược sư cũng lộ ra vẻ đùa cợt, cho rằng Tiêu Nguyệt Ảnh là tu hữu chiếm tổ chim khách, tự lấy đũ. Hừ. Tiêu Nguyệt Ảnh dù sao tuổi trẻ, nghe nhiều như vậy chửi rủa, sắc mặt cũng có chút khó coi. Không biết lại qua bao lâu, nàng rốt cục đem hết thảy công tác chuẩn bị hoàn tất, đột nhiên hít một hơi, trên mặt toàn trường. Ngọc trường mở ra, nhất đại vành ngọn lửa màu xanh bay thẳng bầu trời. Wen, Wen, Wen. To lớn tiếng nổ đùng đùng đàng tại quảng trường bốn phía từng mảnh từng mảnh nổ tung. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chính là tiên điệu dị hỏa, vạn hỏa chí tôn, xuất thế nháy mắt, trực tiếp gây nên tất cả hỏa diễm của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, những luyện dược sư kia khống chế hỏa diễm toàn bộ không bị khống chế đồng dạng điên cuồng dãy rựa, muốn muốn tránh thoát luyện dược sư trói buộc. Những ngọn lửa này không hẹn mà cùng, hướng về Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phương hướng chiếu bái. Liên Phảng vất đối mặt thần linh tín đồ, cuồng nhiệt mà kiên định. Ầm ầm, lại làm một trận nổ đùng, lại là rất nhiều đan lô bởi vì mùi lửa mất khống chế, trực tiếp nổ nhà máy, một lò linh đan toàn phế toàn trường một mảnh chấn động. Xảy ra chuyện gì? Đây là lựa dị thật cương đại. Ngọn lửa màu xanh, làm lại cũng chưa từng thấy qua. Ta cách xa như vậy, vậy mà cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ cao, thật đáng sợ. Thanh hỏa vừa ra, vạn hỏa chiều bái, quá trâu bò. Tất cả người xem đều xô cháu, bao quát ghế khách quý các vị. Từng cái tất cả đều đứng lên cái gì phóng tầm mắt trông về phía xa trên bạch ngọc đại tiêu nguyên ảnh, nói đúng ra là trong tay nàng thanh liên địa tâm hỏa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, ngọn lửa này vô cùng bất phàm, có thể xưng hỏa diễm chí tôn. Thi liên rất nhiều tại chỗ phía dưới luyện dược sư, đều cảm giác trong thân thể đan hỏa có khương ổn định dấu hiệu, rung động trong lòng công hiểu. Những cái kia lúc trước mở miệng chảo phúng tiêu nguyệt ảnh người, từng cái mặt đều nín thành màu đỏ tía, giống như bị hung hăng tát một cái. May ra tiêu nguyệt ảnh cũng không có để thanh liên điệu tâm hỏa thời gian dài lang không, tại chút cơn giận về sau, liền thu liễm thanh liên điệu tâm hỏa thần năng, chuyên tâm luyện chế đang dự. Luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu Liêm ngọ một thanh trên đầu mồ hôi lạnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tự nhủ còn tốt bé con này có chừng mực, nếu là một mực bên ngoài phát nọn lửa màu xanh thần năng, Sợ là hắn luyện dược sư đều không cần luyện, liền đan hỏa đều khống chế không, còn thế nào luyện? Còn không bằng trực tiếp bỏ quyền. Thu đến đến từ Sích Tiêu nữ đế điểm trấn kinh 771, thu đến đến từ Triệu Liêm điểm trấn kinh 566, thu đến đến từ Dương Nhược Tuyết điểm trấn kinh 79, thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm trấn kinh 53, thu đến đến từ Thạch Hồ điểm trấn kinh 319, thu đến đến từ Lưu Vệ Đạo điểm trấn kinh 118, thu đến đến từ Trương Vũ điểm trấn kinh, thu đến đến từ Vương trấn. Liên tiếp điểm chấn kinh thu lấy ghi chép trong nháy mắt xoát bạo lăng Trần trước mắt màn sáng. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lăng Trần vẫn là bị cái này một đợt xoát bình phong cho rung động đến. Không phải là Sích Tiêu thần triều Thánh đô, cái này đơn đầu điểm chấn kinh chất lượng quá cao. Thấp nhất cũng có mười mấy điểm, ba chữ số cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Toàn bộ khảo hạch quảng trường, có tới mấy trăm ngàn người. Chỉ cái này một đợt, thì cho hắn cung cấp tất cả 10 triệu điểm chấn kinh. Lăng Trần tự hỏi cũng là tay cầm mấy triệu điểm chấn kinh thủ hào, nhưng cái này mấy triệu điểm chấn kinh thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ tạo ra bí cảnh dãy tới. Mà nhìn tới, Tiêu Nguyệt Ảnh thì phơi bày một ít thanh liên điệu tâm hỏa, liền trực tiếp mang đến cho hắn 10 triệu điểm trấn kinh thu nhập. Cái này còn chỉ là thanh liên điệu tâm hỏa xuất thế trong tích tắc mang đến ít lợi ích. Sau đó, vẫn như cũ có người liên tục không ngừng cung cấp điểm trấn kinh, để Lăng Trần điểm trấn kinh mấy chục ngàn mấy chục ngàn lên nhanh. Chỉ cái này một đợt, cơ hồ thì tương đương với Lăng Trần khai mở 3 cái thần thoại bí cảnh ít lợi ích 217 tuần cộng. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Chỉ là Lăng Trần rất rõ ràng, tốt như vậy sự tình cũng không phải có thể tùy tiện phục chế. Hôm nay có thể có như thế rung động hiệu quả, là rất nhiều điều kiện kết hợp với nhau kết quả. Đầu tiên là luyện dược sư đại hội, tập hợp thánh đô hơn phân nửa quyền quý nhân vật, cùng rất nhiều dị nước cường giả, tổng thể tu vi cảnh giới phi thường cao. Lần Tiêu Nguyệt Ảnh đứng tại trên bạch ngọc đài, lấy vạn chúng chú mục, mà lại ngay từ đầu biểu hiện không bị người nhìn kỹ. Cuối cùng là trên trận mấy ngàn tên luyện dược sư tập thể trợ công, cái kia mấy ngàn hỏa diễm đồng thời thần phục, mấy trăm cái đan lô trực tiếp nổ tung cảnh tượng thật sự là quá hùng vĩ. Cái này ba điều kiện thiếu khuyết một cái, đều khó có khả năng có kinh người như thế hiệu quả. Nhưng tổng tử nói Lăng Trần đối tiêu nguyện ảnh đầu tư thu hoạch được cực đại hồi báo. Cái này khiến Lăng Trần đang chờ mong tiêu nguyện ảnh tiếp theo biểu hiện đồng thời, đối xa ngoài vạn Dặm Tô Nhu cũng sinh ra mấy phần mong đợi. Nếu như Tô Nhu có thể thông qua hắn hai đạo khảo nghiệm, thì đại biểu nàng có thể tu luyện hắc nan độc kinh. Cái kia nhưng là chân chính đại đế đạo thống, mà lại tại tốc độ tu luyện lên so với chính thống tu luyện pháp phải nhanh hơn mấy trăm lần không ngừng. Trọng yếu nhất là, một khi Tô Nhu tu thành hắc nan độc thể, cái kia nàng có khả năng tạo thành lực phá hoại cũng quá lớn. Thì như trong truyền thuyết thần thoại hạt bạn, những nơi đi qua, đất chết 10 ngàn dặm đến lúc đó có khả năng mang đến điểm chấn kinh, liền xem như Lăng Trần cũng vô pháp đánh giá. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là hội vượt xa hôm nay Tiêu Nguyệt hành chiến Lãng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa mang đến ích lợi. Chương 63, Lăng Trần là lục phẩm luyện dược sư. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa gây nên chấn động mười phần to lớn. Nhưng cái này dù sao cũng là luyện dược sư đại hội, là tất cả luyện dược sư cạnh tranh tối cao sân khấu. Mọi người cũng không có quá nhiều tâm tư đi quan tâm hắn sự tình, chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, liền tiếp tục mỗi người luyện đan. Lăng Trần cũng dù bận vận ung dung thả ra lò luyện đan, tế gia đan hỏa không nhanh không chậm luyện chế. Luyện dược sư đại hội khảo hạch để mục vô cùng rộng rãi, dự thi luyện dược sư có thể tự mình lựa chọn luyện chế linh đan gì. Cái này mang ý nghĩa không chỉ có là đàn Vương, liền xem như luyện dược tài liệu cũng muốn luyện dược sư chính mình chủ bị. Lớn nhất khảo hạch cuối cùng chỉ nhìn sở luyện chế linh đan phẩm chất. Lăng Trần đan luôn là tại Thánh đô phường thị tùy tiện mua hàng lượn hè, một thả ra thì gây nên hạ u u tiếng cười náo âm. Hắn cũng không thèm để ý, phối hợp lấy ra từng loại luyện dược tài liệu tập trung trong lò đan. Những linh dược này là hắn trực tiếp theo hệ thống cửa hàng trôi đó đổi lấy đến. Bởi vì phẩm loại thực sự quá nhiều, có tới 1000 loại, hắn thực sự lười đi phường thị chọn lựa. Hạ U U bắt đầu nhìn hắn tập trung linh dược, còn thỉnh thoảng xem thường một câu. Nhưng nhìn một chút, Hạ U U biểu lộ thì biến, cau mày nói, ngươi làm sao thả nhiều như vậy linh dược, làm đây là tại nấu cháo nha. Liên Sếp như nấu cháo cũng không có loạn như vậy thả a. Hạ U U thôi sơ giản lược đến một chút, lăng trần chí ít hướng trong lọ đan ném 2000 trổng linh dược. Nàng chưa từng nghe tới một loại linh đan cần nhiều như vậy linh dược phối hợp lẫn chế. Liên Sếp như ngũ phẩm linh đan, cũng liền cần mấy trăm loại linh dược mà thôi. Ai cần ngươi lo." Lăng Trần đạm mạc hồi một câu. Hạ Vũ u u khí lá gan đau, chỉ có thể hừ nói, "Ngươi bây giờ còn có thể đặt ý, một hồi để ngươi biết cái gì bạn công chúa lợi hại." Thời gian vội vàng, đảo mắt mấy canh giờ đi qua. Khảo hạch trên quảng trường, vang vang bành thanh âm vang vọng không dứt. Đó là đan lô không thể thừa nhận hỏa diễm nhiệt độ cao, trực tiếp nổ tung. Đan lô nổ tung, bên trong linh dược tự nhiên cũng toàn bộ hết hiệu lực, xem như luyện đan thất bại. Nếu chỉ là đan lô nổ tung còn tốt, đổi một cái đan lô còn có thể tiếp lấy luyện chế. Nhưng nếu là nổ xấu cầu thang đá, thì trực tiếp tính toán khảo hạch thất bại, tại chỗ liền bị thanh trừ. Cái này trong vài canh giờ, đã có mấy trăm tiên luyện dược sư nổ nát cầu thăng đá, bị giám khảo nhân viên vô tình mời đi ra ngoài. Đồng thời cũng có vài trăm người hoàn thành luyện đan. Toàn trường đều tràn ngập pha trộn hứng khí. Chỉ là khán đại đối với cái này phản ứng cũng không kịp liệt. Tuy nhiên luyện đan thời gian dài ngắn cùng linh đan phẩm chất cũng không có tuyệt đối quan hệ, nhưng tổng tới nói, cao phẩm cấp linh đan đều cần thời gian dài ủ dưỡng. Sự thật cũng sát thực như thế. Trước hết luyện thành mấy trăm viên linh đan, tối cao phẩm cấp cũng chỉ là là nhị phẩm đến cấp Đối với hiện tại người xem cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Trên thực tế, hiện trường cái này mấy trăm ngàn người xem, có hơn phân nửa đều là hướng về phía cái kia 9 cái bạch ngọc đài tới. Căn từ những năm qua kinh nghiệm, làm giới mạnh nhất luyện dược sư cơ bản đều tập trung ở cái này 9 cái trên bạch ngọc đài. Cũng chỉ có cái này 9 cái bạch ngọc đài có thể xuất hiện khiến hiện trường người xem làm xôn xao cực phẩm linh đan. Năm nay bạch ngọc đài đồng dạng không để cho người xem thất vọng. 9 tên luyện dược sư đều thể hiện ra cực cao luyện dược tài hoa, tuy nhiên linh đan còn chưa luyện thành, nhưng chỉ cũng là khống hỏa thủ pháp tiểu khiến người cảnh đẹp ý vui. Nhịn không được sinh ra thán phục chi tâm. Trong này lại có hai người càng xuất chúng. Bên trong một người chính là Tiêu Nguyệt Ảnh, thanh liên điệu tâm hỏa uy lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng nàng lại có thể tùy tâm sở dục khống chế, các loại khống hỏa kỹ xảo đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Một người khác thì là một cái mắt xanh thanh niên, cho người ta một loại mười phần tà dị cảm giác. Hắn thủ pháp luyện đan hết sức kỳ lạ, không phải dùng hỏa luyện đan, mà chính là lấy thủy luyện đan, khiến người ta nhìn lấy ngạc nhiên không thôi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cũng dần dần lặn về phía tây. Liên tục ngo ngoe đã có đại lượng tam phẩm linh đang được luyện chế đi ra. Mà lưu tại trên trận luyện dược sư đã không đến trăm người. Bên trong còn có thật nhiều là mấy lần luyện đan thất bại lại không cam lòng từ bỏ luyện dược sư. Bốn phía người xem không có một cái nào rời sân, tất cả mọi người biết, sau cùng quyết thắng thời khắc thì một tới. Chỗ khách quý ngồi, Sixiao nữ đế khí định thần nhàn nói ra, đến trình độ như vậy, thắng bại kết quả đã rất rõ ràng a, không biết Triệu lão coi trọng nhất cái nào tên luyện dược sư. Triệu Liêm cười nói, hồi bẩm hoàng chủ, hiện tại lời ai là vô địch còn có chút quá sớm. Chỉ là năm nay luyện dược sư đại hội mức độ so với những năm qua, nhưng là muốn cao hơn rất nhiều. Ta vốn cho rằng ta đệ tử kia Dương Nhược Tuyết năm nay có hy vọng thu hoạch được vô địch, chưa từng nghĩ đến, trận này lên chí ít có 3 người phải mạnh hơn hắn một bậc. Ba người? Tích Tiêu nữ đế mày liếu vậy một cái, trừ trên Bạch Ngọc Đài hai vị, còn có ai có thể thắng được Dương đàn sư? Nàng tuy nhiên không tinh thông đàn thuật, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cảnh đệ cự trọng thiên đại viên mãn cơ giả, cơ bản nhãn lực vẫn là có. Cũng là cái kia tên là Lăng Trần Nghị phẩm luyện dược sư. Triệu Liêm cười ha hả nói ra. Tích Tiêu nữ đế nhất thời nhíu chặt lông mày ánh mắt không tốt nhìn về phía Triệu Liêm. Nàng cảm thấy lão gia hỏa này tại có chủ tâm trêu tức nàng. Triệu Liêm giật mình, vội vàng nói, "Hoàng chủ xin bớt giận." Lão phu sát thực thực phi thường nhìn kỹ cái này lăng trận, có lẽ hoàng chủ không có chú ý tới, cái này lăng trận tiền tiền hậu hậu hướng trong lọ đan ném 3000 trọng linh dược, lại không một tia cố hết sức dấu hiệu, tựa như còn bay trái bay phải, bực này không hỏa trình độ, chỉ sợ đã nhập tông sư chi cảnh. Tông sư chi cảnh." Xích Tiêu nữ đế hừ nói, nói không chừng hắn tự biết thực lực không đủ, cố ý ở chỗ này nói bừa luyện một trận, hấp dẫn nhãn cầu đây. Triệu Liêm cười nói, hoàng chủ không phải luyện dược sư, đối với cái này không biết cũng bình thường. Đối luyện dược sư tới nói, muốn khống chế linh dược ở giữa thăng bằng vô cùng khó khăn, tập trung linh dược chủng loại càng nhiều, khống chế lại thì càng gian nan. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hư hao linh dược chất chứa, tiến tới phát ra mùi vị khác thường, căn bản không đạt được. Ngươi nói là hắn thật tại dùng mấy ngàn trồng linh dược luyện đan. Xích Tiêu nữ đế trong đôi mắt lóe qua một vẹt vẻ vẻ trĩnh trọng. Triệu Liêm gật đầu nói, nếu như ta đoán không sai, năm nay vô địch, hơn phân nửa chính là người này. Xích Tiêu nữ đế nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng vì đột phá đến trạm linh cảnh, phí tổn cự đại tâm huyết rốt cục để tụ luyện chế lục phẩm lịch huyết linh đan cần thiết tất cả linh lực, lại cũng chỉ là hơn 1000 loại. Ma nghịch huyết sông linh đan độ khó luyện chế, cho dù tại một đám lục phẩm linh đan bên trong cũng xem như thượng đẳng. Người này lại duy nhất một lần tập trung 3000 trừng linh lực, chẳng lẽ luyện chế là so nghịch huyết sông linh đan còn cường đại hơn lục phẩm linh đan. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu nữ đế thần sắc thoáng cái thì biến. Một tên có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện dược sư ý vị như thế nào, không có người so với nàng càng rõ ràng. Cái kia đem mang ý nghĩa bọn họ xích tiêu thần triều sẽ thêm ra một cái có thể so với Trạm Linh Cảnh cường giả vô thượng đại năng. Đây là không có chút nào khoa trương. Tuy nhiên Lục phẩm luyện dược sư cũng không Trạm Linh cảnh cường giả như vậy chiến lực, nhưng về số lượng nhưng so với Trạm Linh cảnh cường giả lưa thưa ít hơn nhiều. Bất kỳ một cái nào Trạm Linh cảnh cường giả, tại đối mặt Lục phẩm luyện dược sư lúc đều sẽ dành cho lớn nhất thiện ý, để cậu có thể cùng đối phương rút ngắn quan hệ, ngày sau dễ tìm hắn luyện chế linh đan. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một cái Lục phẩm luyện dược sư đều sẽ có đại lượng Trạm Linh cảnh bằng hữu. Hơn nữa còn là những thứ này, Trạm Linh cảnh cường giả chủ động tiến lên đây cái dao. Nếu như ngươi đắc tội một cái lục phẩm luyện dược sư, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem đồng thời thu hoạch được 10 cái, thậm chí mười mấy cái Trạm Linh cảnh địch nhân biết. Đối với Sích Tiêu thần triều ý nghĩa quá trọng đại, tuyệt không tại một cái Trạm Linh cảnh đại năng phía dưới. Cái này lăng trấn, chẳng lẽ thật sự là lục phẩm luyện dược sư? Sích Tiêu nữ đế thì thào một câu, tâm lý kích động tột đỉnh. Đến mức lục phẩm lấy phía trên cảnh giới, Sích Tiêu nữ đế không hề nghi ngờ. Bởi vì bên kia quá hư ảo. Toàn bộ nam vực cũng tìm không ra mấy cái thất phẩm luyện dược sư cái kia các loại cảnh giới luyện dược sư, tùy tiện một câu, liền có thể đưa tới 10 cái trạm linh cảnh cường giả để cho hắn sử dụng. Một ý niệm, liền có thể khiến Sích Tiêu Thần Triệu biến thành tro bụi. Chương 64, Sích Tiêu Nữ Đế điểm trấn kinh soát bình phòng. Thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế điểm trấn kinh 778, thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế điểm trấn kinh 772, thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế điểm trấn kinh 774, thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế điểm trấn kinh 776. Ngay tại luyện đan lang trần nhìn lấy điểm trấn kinh thu lấy ghi chép đột nhiên soát toàn màn màn, không khỏi không hiểu ra sao. Đây là tình huống thế nào? Giống như Tiêu Nguyệt Ảnh ngay tại bình thường luyện đan cũng không có gì đặc thu động tác, những thứ này điểm chấn kinh làm sao tới? Hắn làm sao biết, Sích Tiêu nữ đế đã đem hắn tưởng tượng thành một cái địa vị có thể so với Trảm Linh cảnh đại năng lục phẩm luyện dược sư. Liên xem như biết, Lăng Trần cũng chỉ hội cười một tiếng chi. Bởi vì hắn đang thuật cảnh giới, sớm đã vượt qua lục phẩm tầng thứ, đặt đến Sích Tiêu nữ đế liền nghĩ cũng không dám nghĩ thất phẩm cao cấp cảnh giới. Đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên theo trên khán đài bộ phát ra. Lại là trên Bạch Ngọc đài ba tên luyện dược sư đồng thời đem đan lô thật cao quang lên trong lòng bàn tay hỏa diễm kịch liệt sôi trào. Những thứ này người xem nhìn lâu như vậy, chỗ nào không biết, cái này là linh đan sắp luyện chế thành công dấu hiệu. Tự nhiên bắt đầu lớn tiếng trợ uy lên. "Beng! Beng! Beng!" Đan hỏa bốc lên ngút trời, ba tòa hoa lệ đan lô toàn bộ bị quần quần hỏa diễm chô vây quanh. Sau đó từng trận dị hương theo ba tòa trong lò luyện đan truyền ra, bay lả tả, tung bay đầy toàn trường. Đến tận đây, trên bạch ngọc đài cũng chỉ còn lại có Tiêu Nguyệt Hành cùng cái kia mắt xanh nam tử hai tên luyện dược sư. Hai cái tam phẩm cao cấp linh đan, một cái tam phẩm đỉnh cấp linh đan. Không tệ, không tệ. Luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu Liêm khẽ gật đầu. Đồng thời tam phẩm linh đan cũng có chia cao thấp, phân biệt là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Mỗi một tiểu cấp chi kém nhìn như không lớn, kỳ thực chênh lệch là ngàn lần dặm, rất nhiều luyện dược sư nghiên cứu 10 năm cũng chưa chắc có thể tiến lên trước một bước. "Ngươi, ngươi còn không có luyện chế hết sao?" Hạ Vũ Vũ nhịn không được mà miệng. Nàng vốn là dự định tại Lăng Trần luyện đan sau khi kết thúc chế nhạo một phen, lại thi thố tài năng luyện đan càng mạnh đan, để hắn cam bái hạ phong không có nghĩ tới tên này, luyện đan thời gian vậy mà so với nàng còn rất dài, cái này khiến Hạ Ú u, u không khỏi có chút nóng nảy. Lăng Trần nhìn lấy Hạ Ú u, u biểu lộ, lập tức liền biết nha đầu này quỷ tâm tư, cười nói, ta còn phải cần một khoảng thời gian, ngược lại là ngươi linh đan, lại không tụ linh lời nói, sợ là muốn luyện thành hổ. Ngươi, ngươi, ngươi. Hạ Ú u, u khí hàm răng ngửa, lại cũng không thể không lưng thần chuẩn bị tụ linh. Như lại phân cao thấp đi xuống, nói không chừng nàng cái này đan thì luyện hỏng, vậy coi như quá khứu. Ừm tam phẩm đỉnh cấp linh đan, không tệ. Lăng Trần ngửi ngửi Hạ Ú u, u trong lò đan bay ra hư khí, cười đánh giá một câu. Bên cạnh Dương Nhược Tuyết một trận kinh ngạc, Lăng công tử dựa vào người đan hương thì có thể biết phẩm cấp sao? Đây cũng không phải là tầm thường thủ đoạn. Nàng trong lớn tượng, dám dựa vào đan hương liền trực tiếp phía dưới khẳng định luyện dược sư, trình luyện dược sư công hội cũng liền sư tôn của nàng Triệu Liên một người. Ta đoán mò." Lăng Trần nửa thật nửa giả nói ra. Hạ Ú u, u vốn là rất vui vẻ biểu lộ trong nháy mắt trầm xuống, nắm nắm tay nhỏ, thở phì phì nói ra, "Ngươi chớ đắc ý, ta cũng không tin ngươi có thể luyện chế ra cái gì cực phẩm linh đan." Cực phẩm linh đan không tính là, nhưng muốn so ngươi đỡ một ít." Lăng Trần đùa nghịch nói ra. Hắn nhìn ra Hạ Uu u cái này tiểu công chúa không có gì ý đồ xấu, cũng là lòng háo thắng mạnh một chút, cũng vui vẻ phải đi đả kích nàng một chút. "A nha nha, tức chết bạn công chúa." Hạ Uu u trừng lấy đen nháy mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần trước mặt Đan Lô, tựa hồ là nghi tấu qua vách lọ thấy rõ bên trong linh đan bộ dáng. Lăng Trần cũng không có để cho nàng chờ quá lâu, lại luyện chế đại khái nửa canh giờ, liền thu nạp đan hỏa, để Đan Lô bên trong linh đan triệt để thành hình. Một trận nhạc như u lan hương khuếch nhất thời theo đàn lô bên trong truyền tới, giống như cháo giống như sạ, hết sức tốt người. Hạ U U vô ý thức ngửi nhiều hai lần, lúc này mới khẩn trương nói, "Ngươi cái này viên linh đan là cái gì phân cấp?" Tứ phẩm, hạ cấp. Lăng Trần vừa cười vừa nói. Hạ U U nhất thời giống như là cái đấu bại tiểu sư tử, u sìu cúi đầu, một chút tinh khí cũng không có. Không nghĩ tới Lăng Trần luyện chế linh đan thật sự so với nàng chỉ cao một chút, cái này khiến nàng vô cùng khủng phục, lại không thể làm gì. Lại qua nửa canh giờ, Dương Nhược Tuyết cũng thu hồi đan hỏa, đem đàn lô bên trong linh đan triệt để ngưng hình. Nàng dù sao cũng là luyện dược sư công hội hội trưởng đệ tử thân truyền, Sích Tiêu thần chiếu tuổi trẻ đàn sư bối phận kiệt xuất, rất nhiều người đối nàng đều rất hiểu biết. Lúc này thấy Dương Nhược Tuyết đang thành, trên khán đài người xem ào ào phát ra đắc đỏ âm thanh ủng hộ. Thi liên chỗ khách quý ngồi rất nhiều quyền quý cũng đứng lên vỗ tay, hoặc là hướng Triệu Liêm chúc mừng. Lăng Trần hơi hơi nâng tay, Dương Nhược Tuyết cái này viên linh đan có tới tứ phẩm trung cấp, lấy nàng cái tuổi này tới nói 10 phần khó được, xứng đáng Sích Tiêu thần chiếu tuổi trẻ đàn sư bối phận kiệt xuất danh hiệu. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một trận trói hai tiếng cười bỗng nhiên theo trên bạch ngọc đại truyền đến. Ha ha, ta còn nói Sích Tiêu Thần Triều luyện dược sư có bao nhiêu lợi hại mức độ, cái gọi là tuổi trẻ đàn sư bối phận kết suất, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lại là cái kia mắt xanh nam tử đột nhiên mở miệng, rõ ràng nhưng là nghe ra cũng không phải là Sích Tiêu Thần Triều tiếng địa phương. Triệu Liêm trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên kinh dị nói, chẳng lẽ ngươi là thủy nguyên tử đỗ đệ? Mắt xanh nam tử nói, cũng không phải. Tại Hạ Thủy vô hình, thủy nguyên tử chính là gia phụ, lần này ta tới mạo danh tham gia luyện dược sư đại hội, chính là muốn báo lúc trước ngươi đối với phụ thân ta một tiếng mối thù. Triệu Liêm thở dài, ta sớm nên nghĩ đến. Nam vực tinh thông phương pháp thủy luyện, cũng cứ như vậy mấy người. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Thủy Nguyên Tử còn đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Người đối gia phụ núi thủ, khắc cốt ghi tâm. Hôm nay ta liền muốn thay gia phụ, để cho các ngươi xích tiêu thần triều luyện đan giới triệt để danh dự mất hết. Thủy Vô Hình bất tiếng cười to. Cùng lúc đó, đột nhiên kết động ấn quyết, hóa thành mười mấy điều thủy long đem đan lô đoàn đoàn bao quạ. Khai lò. Thủy Vô Hình hét lớn một tiếng, đan lô cái nắp đột nhiên nổ tung, một cái thủy lam sắc linh đan tại thủy long bọc vào phóng lên tận trời, pha trộn đan hương tung bay lầy toàn trường. Đây là tứ phẩm cao cấp linh đan chuyển hồn đan. Trên khán đài có người nhận ra cái này viên linh đan, lập tức lên tiếng kinh hô, nhất thời gây nên toàn trường xôn xao. Tứ phẩm cao cấp linh đan, vẫn là đối nguyên thần có tác dụng linh đan, đây quả thực giá trị vô hạn a. Thậm chí có thật nhiều người bắt đầu hô lên bằng giá, muốn lấy trọng kim thu mua cái này mai tứ phẩm cao cấp chuyển hồn đan. Ha ha, không biết các ngươi xích tiêu thần chiêu luyện dược sư khả năng luyện chế ra sánh ngang chuyển hồn đan linh đan. Như nếu không thể, ta nhìn người luyện dược sư này lại hội, về sau cũng không cần lại làm tiếp. Thủy vô hình vô cùng cản trở nói ra. Hắn là liệu định trước mắt bao người, Sích Tiêu thần triều người vô pháp ra tay với hắn. Sích Tiêu nữ đế cùng Triệu Liêm sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đường đường Sích Tiêu thần triều luyện dược sư đại hội, lại làm cho một cái nước ngoài người cầm tới vô địch, cái này muốn truyền đi, tất sẽ trở thành toàn bộ nam vực cho cười. Sích Tiêu nữ đế mặt âm trầm nói ra, "Triệu lão, cái kia Lăng Trần luyện chế thật sự là lục phẩm linh đan sao?" Hiện tại Tiêu Nguyệt Ảnh luyện đang còn không có kết thúc, nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thực lực không biết Lăng Trần trên thân, hy vọng hắn có thể đè qua cái này mắt xanh nam tử một đầu. Cái này, có lẽ là lão phu đoán sai. Hắn luyện cái này viên linh đan, lão phu thực sự thực sự xem không hiểu." Triệu Liêm ápúng nói ra. Hắn thực một mực đang chú ý lăng trần, nhưng lại chấn kinh phát hiện, lăng trần luyện chế cái này viên linh đan khí tức hắn chưa bao giờ ngửi qua, càng không cách nào phân tích phẩm cấp. Đây là hắn tấn thăng ngũ phẩm luyện dược sư phía sau một lần. Hiện tại quan trọng phải nhiều. Sích Tiêu nữ đế nhìn lấy hiện trường hỗn loạn cảnh tượng, thực sự nhịn không được, trực tiếp đứng lên. Thủy vô hình, chỉ là chỉ là một cái tứ phẩm cao cấp linh đan mà thôi, ta Sích Tiêu thần triều địa linh nhân kiệt, như thế nào luyện không ra? Hôm nay liền để ngươi biết Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Dừng một chút, Sích Tiêu Nữ Đế trấn tĩnh nói, "Lăng đại sư, mời tế ra ngươi linh đàn đi." Chương 65, Lăng Trần Chi đàn dung động tổng trưởng. "Lăng đại sư." Nghe Sích Tiêu Nữ Đế lời nói, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Những cái kia Sích Tiêu thần triều quyền quý hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết thần triều bên trong có Lăng đại sư nhân vật như vậy. Nhưng đã để đường đường Sích Tiêu Nữ Đế đều gọi một tiếng đại sư, chắc hẳn người này nhất định là vô cùng lợi hại. Lăng Trần cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới khảo hạch này hội trường còn ẩn tàng một vị lợi hại đàn sư vẫn là cùng hắn cùng họ, nhưng hắn đưa mắt một tuần lại cái gì cũng không có phát hiện. Lấy hắn chạm linh cảnh đệ nhất trọng thiên tu vi lại thêm thất phẩm cao cấp luyện dược sư khiếu giác, nếu quả thật có như thế một vị đại sư, tuyệt đối trốn không thoát hắn pháp nhãn 10 đúng a. Lăng đại sư, mời tế ra ngươi linh đan. Tịch Tiêu nữ đế gặp Lăng Trần không có chút nào động tác, đành phải lại hô một lần. Toàn trường người xem càng là điên cuồng tại dự thi luyện dược sư bên trong tìm kiếm, muốn sớm thấy cái này Lăng đại sư phong mạo. Lăng Trần mày nhíu lại càng sâu, quay đầu hỏi, Dương tiểu thư, ngươi biết cái này Lăng đại sư là cái gì cái sao? Dương Nhược Tuyết nhìn mắt chố khách quý ngồi xích tiêu nữ đế cùng Triệu Liêm, lại nhìn sang Lăng Trần, Trần chợt nói, "Ta như đoán không tệ, Lăng công tử chính là hoàng chủ trong miệng Lăng đại sư. Ta chính là Lăng đại sư." Lăng Trần nháy mắt mấy cái trước, đáp án này hắn thật đúng là là không nghĩ tới. Nguyên lai like mình tìm nửa ngày Lăng đại sư chính là mình, nhưng là hắn thì luyện một cái tứ phẩm hạ cấp linh đan a, cái này tính là gì đại sư? Xích tiêu nữ đế gặp Lăng Trần còn không động tác, rốt cục nhịn không được nói, "Mời Lăng Trần Lăng đại sư tế ra ngươi linh đan." "Tốt a." Lăng Trần cái này lại không hoài nghi đành phải đem chính mình vừa mới luyện thành linh đan tế đến giữa không trung. Trong chốc lát, mấy trăm ngàn người xem đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay cái kia viên linh đan. Nhưng thấy nó có lớn trừng cháy nhãn, mượt mà óng ánh, mặt ngoài ẩn có một tầng kim hà lưu chuyển, giống như là biết phát sáng đồng dạng. Đây là cái gì linh đan? Chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhà ta là mở linh đan vương, ngũ phẩm phía dưới phổ biến linh đan mà có, tuyệt đối không có cái này một loại. Kỳ quái, linh đan này nhìn qua giống như cùng các linh đan có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào lại không nói ra được. Công hội Lăng đại sư sở luyện chế linh đan, ta hoàn toàn xem không hiểu. Cái này Lăng đại sư là ai? Tại sao mặc nhị phẩm luyện dược sư bảo? Người ta thế nhưng là đại sư, cần luyện dược sư công hội chứng nhận a. Khẳng định là Lâm thời tùy tiện thi luyện dược sư huy chương. Nếu là đại sư xuất phẩm, cái này viên linh đan tất tại ngũ phẩm trở lên. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, lại mặc cho ai cũng không nói ra linh đan này nền tảng. Phải biết, cái này mấy trăm ngàn người nhưng là tất cả đều là hội tụ sích tiêu thần triều hơn phân nửa quyền quý, cùng rất nhiều theo nước ngoài chạy đến đỉnh cấp luyện dược sư. Trong bọn họ một người nhàn rỗi hoặc là không lớn, nhưng chung vào một chỗ thì vô cùng tinh người. Nhưng cho dù dạng này, vậy mà cũng không một người có thể nói ra cái này viên linh đan đường đi hoặc là công hiệu, chớ nói chi là phân cấp. Xích Tiêu nữ đế gặp này hoàn toàn yên tâm, cho rằng Lăng Trần cái này viên linh đan nhất định có siêu phẩm chỗ. Ngay sau đó mười phần cung kính nói ra, "Xin hỏi Lăng đại sư, cái này viên linh đan ra sao phân cấp?" Tứ phẩm hạ cấp. Lăng Trần tình hình thực tế nói ra. Trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vậy mà chỉ có tứ phẩm hạ cấp? Six Tiêu nữ đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hoài nghi là mình nghe lầm. Cái này mai hỗn hợp 3000 chủng linh dược tông sư trình độ linh đan, vậy mà chỉ có tứ phẩm hạ cấp. Triệu Liêm cũng mắt trợn tròn, càng làm cho hắn chấn kinh lạ, cái gì tứ phẩm hạ cấp linh đan có thể dùng tới 3000 chủng linh dược a, đó căn bản người nghe tới hỏi. Ha ha ha, ha ha ha các ngươi Six Tiêu thần triều sợ là muốn cười chết lóc huyết. Lại đem một cái tứ phẩm hạ cấp luyện dược sư xưng vị đại sư, vậy ta chẳng lẽ có thể xưng tông sư. Thủy vô hình điên cuồng cười to. Vừa mới hắn quả thực là bị hù dọa. Một là Sích Tiêu nữ đế tự mình hô to Lăng đại sư, hai là Lăng Trần luyện chế cái nại viên linh đan cho hắn một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Kết quả chứng minh, hết thảy đều là giả. Cái này Lăng Trần chỉ là cái giả đại sư, hắn sở luyện chế linh đan cũng không đáng giá nhắc tới. Thủy Vô Hình tiếng cười vô cùng chói tai, như một cái bạt thai hung hăng quất vào Sích Tiêu thần triều trên mặt mọi người. Sích Tiêu nữ đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, nếu không phải bận tâm đến thân phận, nàng nhất định phải trực tiếp đem Thủy Vô Hình trấn sát không thể. Triệu Liêm khẽ nhíu mày, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì. Xin hỏi Lăng đại sư, ngươi cái nại viên linh đan nên gọi là gì, có công hiệu gì? Triệu Liêm theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vô cùng trịnh trọng hỏi. Hử? Một cái tứ phẩm hạ cấp linh đan, cho dù có công hiệu nghịch thiên, có thể hơn được ta chuyển hồn đan. Thủy Vô Hình tiếp tục đả kích Triệu Liêm, càng la tràn ngập trào phúng nhìn về phía Lăng Trần. Cái này viên linh đan gọi là chú nhan đan, đến mức công hiệu cũng là mặt chữa ý tứ lên, có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân, dung nhan bất suy. Lăng Trần một năm một mười nói ra. Lấy hắn tu vi cảnh giới, linh đan gì với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa, cũng lười đi luận chế. Ngược lại là cái này chú nhan đan có chút ý tứ, để hắn có mấy phần hứng thú. Mấu chốt là cái này chú nhan đan là một loại rất kỳ lạ linh đan, nó không có cố định phẩm cấp. Có nhất phẩm chú nhan đan, cũng có cửu phẩm chú nhan đan. Phẩm giai cao thấp hoàn toàn quyết định bởi tại luyện dược sư mức độ cùng sử dụng linh dược năm. Vốn là hắn chỉ tính toán luyện chế cái hai phẩm hoặc là tam phẩm linh đan đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không nghĩ tới Hạ Uu có chủ tâm muốn cùng hắn đấu thí. Lăng Trần dứt khoát đem chú nhan đan luyện chế đến tứ phẩm sơ cấp, vừa tốt so Hạ Uu linh đan cao hơn một cấp, muốn giết một giết tiểu nha đầu này nhiệt khí. Chú chú Nhan Đan, ta không nghe lầm chứ, trên thế giới thật có loại này thần đan? Thần đan, đây tuyệt đối là thần đan a. Ta mặc kệ, dù là táng gia bại sản, ta cũng nhất định muốn đem cái này mai chú Nhan Đan mua lại. Chơi ạ, lại là trong truyền thuyết có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân linh đan, quá mạnh đi. Ta ra 100.000 trung phẩm linh thạch, không, 1 triệu. Điên điên, cái này viên linh đan đủ để cho thiên hạ tất cả nữ tính điên cuồng. Toàn chương triệt để nổ tung, so với lúc trước Tiêu Nguyệt ẩn tế ra thanh liên điệu tâm hỏa lúc còn muốn nổ tung. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bầu trời cái viên kia phát ra ngọc ngọc kim hà linh đan, thật không thể lập tức chiếm làm của riêng. Thậm chí có không ít người đã vận sức chờ phát động. Nếu không phải có xích tiêu nữ đế vị này nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả tọa trấn, chỉ sợ trực tiếp thì đánh lên. Thật sự là bởi vì cái nải viên linh đan công hiệu quá cường đại. Vĩnh bảo thanh xuân, bốn chữ này đối nữ tính sức hấp dẫn, thậm chí phải lớn qua sinh mệnh. Có thể nói, Lăng Trần đang nói ra chú nhan đàn ba chữ trong ngáy mắt, hắn liền hung hăng nắm lấy toàn trường tất cả nữ tính trái tim. Có thể vĩnh bảo thanh xuân lại như thế nào? Ta cái này mai chuyển hồn đan thế nhưng là tứ phẩm cao cấp linh đan. Thủy vô hình kiên trì tranh luận. Hắn thật sự là có chút niềm tin không đến. Toàn chương đối với chú Nhan đan điên cuồng theo đuổi, hoàn toàn nghiền ép hắn chuyển hồn đan. Những người kia cho chú Nhan đan mở ra giá cả, là chuyển hồn đan gấp trăm lần không ngừng, hơn nữa còn đang không ngừng cố ý nâng giá. Triệu Liêm mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới Lăng công tử vậy mà nắm giữ thượng cổ đan thuật truyền thừa. Cái này chú Nhan đan chính là thượng cổ có tên kỳ đan, mặc dù phẩm cấp bất định Nhưng độ khó luyện chế từ trước đến nay vì cùng giai số 1, đối kháng hỏa chi pháp yêu cầu càng hà khắc. Đan đạo sinh sôi đến bây giờ, các loại đan phương toàn bộ hóa phồn thị dạn, chỉ sợ sẽ là ngũ phẩm luyện dược sư cũng khó có thể hoàn thành chú nhan đan cái kia phức tạp luyện chế trình tự. Chỉ bằng vào tay này tinh diệu khống hỏa chi pháp, đại sư hai chữ, Lăng công tử hoàn toàn xứng đáng. Đại sư, luyện dược sư công hội hội trưởng, Sích Tiêu thần triều lệ nhất luyện dược sư Triệu Liêm chính miệng chứng nhận. Vậy liền không có người nào dám nghi vấn Lăng Trần đan đạo đại sư thân phận. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt đối Lăng Trần nổi lòng to tính. Chương 66: Khai cốt tứ đại vương vân chi tiêu vũ vương. Hừ, cái gì thượng cổ đan thuật truyền thừa, tứ phẩm hạ cấp cũng là tứ phẩm hạ cấp, các ngươi xích tiêu thần chiêu chẳng lẽ thua không nổi hay sao? Thủy Vô Hình bướng bỉnh lấy cổ, lớn tiếng nói. Thực hắn tâm lý cũng rõ ràng sợ, Triệu Liêm nói rất có đạo lý. Tại thượng cổ kỳ nguyên, luyện dược sư cánh cửa phi thường cao, bởi vì mỗi một loại đan phương đều phức tạp khiến người ta hoa mắt. Cho dù là muốn trở thành nhất phẩm luyện dược sư, cũng phải vô cùng tinh diệu khống hỏa kỹ xảo, mới có thể hoàn mỹ đem nhiều như vậy linh dược chất chứa dung hợp lại cùng nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, Rất nhiều thượng cổ kỳ nguyên linh dược đều đã diệt tuyệt, những linh dược kia chủng loại phức tạp đan phương lại khó mà con góp. Lại thêm thượng cổ đang đạo đối kháng hỏa kỹ xảo yêu cầu thực sự quá cao, bất lợi cho đan đạo sinh sôi cùng phát triển. Hầu thế luyện dược sư bởi vậy tiến hành một trận thật lớn cắt giảm. Cái kia chính là hóa phồn thị dạn, đối các loại lên cổ đan phương tiến hành phạm vi lớn cắt giảm, chỉ lưu lại bên trong không đến 10% linh dược. Cái này mang ý nghĩa, luyện dược độ khó khăn, chỉ có thượng cổ kỳ nguyên 10%, thậm chí còn không bằng. Đương nhiên, linh dược chủng loại tăng thêm thiếu, sở luyện thành linh đan hiệu quả tự nhiên cũng giảm mất đi nhiều đồng dạng không đến thượng cổ kỵ nguyên 10%. Dạng này cát tân, có lợi có hại. Lợi địa phương ở chỗ 26, luyện dược sư cánh cửa hạ xuống đến, mới tăng lớn lượng luyện dược sư, làm đến luyện dược giới phồn bình phát triển. Tệ địa phương ở chỗ, hậu thế luyện dược sư đối với khống hỏa, dung linh chờ kĩ xảo năm năm giữ, kém xa thượng cổ kỵ nguyên đan sư, nói cách khác căn cơ không đủ vững chắc. Cái này cũng dẫn đến, hậu thế luyện dược sư số lượng so thượng cổ kỵ nguyên thêm ra mấy trăm lần, nhưng đỉnh phong luyện dược sư số lượng lại xa xa không kịp thượng cổ kỵ nguyên. Giống như đắp cái kia lầu cao vật trợ. Mở mới là quyết định cao ốc cuối cùng độ cao nơi mấu chốt. Thượng cổ đan sư căn cơ không gì so sánh được vượng trắc, nhìn như cảnh giới tăng lên 10 phần chậm chạp, nhưng tương lai thành tựu xa không phải hậu thế đan sư có thể so sánh. Nói một cách khác, Lăng Trần có thể đem thượng cổ luyện dược thuật tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới, vậy hắn luyện dược căn cơ đã đủ để treo lên đánh đương đại tất cả tứ phẩm luyện dược sư, thậm chí là ngũ phẩm luyện dược sư. Lấy luyện dược kỹ xảo đến luận, xứng một tiếng đại sư tuyệt không quá phận. Triệu Liêm nghe lấy thủy vô hình cái trợi cái cối, không khỏi hừ lạnh nói, thượng cổ luyện dược thuật có bao nhiêu gian nan, luyện dược giới mọi người đều biết. Lăng công tử có thể đem tu tới tứ phẩm cảnh giới, đồng thời luyện chế ra một cái thượng cổ chú nhẫn đan, phần này tinh diệu khí xảo phóng tới nơi nào cũng có thể sưng một tiếng đại sư, ngươi như vậy công nhiên chổi tới, là muốn cùng toàn bộ luyện dược giới đối kháng sao? Thủy vô hình mặt nín thành màu đỏ tía, vẫn còn thật không dám tiếp tục phản bác. Đương đại luyện dược giới bên trong rất nhiều danh tộc đều vô cùng tôn sùng thượng cổ luyện dược thuật, cho rằng đó mới là luyện dược thuật chính thống, đối kiên trì trên việc tu luyện cổ luyện dược thuật đan sư cũng đều phá lệ chiếu cố, ít nhất là thêm nhất phẩm đãi ngộ. Nói đúng là trên việc tu luyện cổ luyện dược thuật tứ phẩm luyện dược sư đặt ở hiện nay luyện dược giới có thể được đến cùng ngũ phẩm luyện dược sư bằng nhau địa vị, thậm chí là càng cao. Đây là luyện dược giới chung nhận thức, hắn nếu dám tại cái này trước mặt mọi người phản bác, ngày sau đem tất cả toàn bộ luyện dược giới bài xích. Lăng Trần cũng không nghĩ tới, hắn tùy tiện đổi lấy một phần thất phẩm luyện dược sư truyền thừa, lại là truyền thừa từ thượng cổ kỳ nguyên thất phẩm luyện dược sư. Cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, hắn luyện dược kỹ xảo cùng siêu việt đương đại tất cả thất phẩm luyện dược sư. Một bên khác, Thủy Vô Hình còn không chịu cúi đầu, lớn tiếng nói, ta thừa nhận cái này Lăng Trần luyện dược kỹ xảo viễn siêu tại ta, nhưng thì tính sao? Luyện dược sư đại hội phân tích tiêu chuẩn không phải luyện dược kỹ xảo, mà chính là luyện thành linh đan phẩm chất. Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi một cái so ta chuyển hồn đan càng cao phẩm cấp linh đan, cái kia luyện dược sư này đại hội vô địch, vẫn là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Triệu Liêm đám người sắc mặt nhất thời hầm trầm xuống, luyện dược sư đại hội quy tắc sát thực như thế, để bọn hắn phẫn nộ lại có thuốc thủ vô sách. Hư chỉ là luyện chế ra một cái tứ phẩm cao cấp linh đan mà thôi, cũng đáng được như thế khoe khoang. Càng cao phẩm cấp linh đan, ngươi hãy nhìn kỹ. Ta tụ trọn vẹn 7 canh giờ, Tiêu Nguyệt ảnh rốt cục đem linh đan luyện thành. Động nhiên đem đàn lô tế hướng hư không. Oeng! Thanh liên điệu tâm hỏa phi tốc xoay tròn, khí thế to lớn sóng lửa bao phủ toàn trường. Vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia màu đỏ thám đàn lô nắp lọ phóng lên tận trời, một cố mênh mông xa xăm mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đây là, đây là ngũ phẩm bồi anh đan khí tức. Ngũ phẩm bồi anh đan. Có thể cho nguyên anh cảnh tu sĩ tu vi tăng cường ngũ phẩm bồi anh đan. Quá kinh khủng, đây chính là ngũ phẩm linh đan a. Nữ tử này là ai, vậy mà nắm giữ ngũ phẩm luyện dược sư thực lực. Không đúng. Linh đan này khí tức đúng là ngũ phẩm bổy anh đan, nhưng tụi hồ phẩm chất chỉ đạt tới tứ phẩm đỉnh cấp, chẳng lẽ luyện chế thất bại? Có thể đem bổy anh đan ngưng luyện đến trình độ như vậy, nàng này chí ít có tứ phẩm đỉnh cấp luyện dược sư thực lực, chỉ tiếc. Trên khán đài tất cả người xem đều xôn xao. Tứ phẩm đến ngũ phẩm, đây là một cái biến chất hóa, tuyệt đại đa số đan sư cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua ngưỡng cửa này. Tứ phẩm luyện dược sư chỉ có thể luyện chế ra kết đan cảnh tu sĩ cần thiết chi linh đan, mà ngũ phẩm luyện dược sư lại có thể luyện chế ra đối nguyên anh cảnh tu sĩ có tăng thêm linh đan. Tại đương đại luyện dược giới, Trừ phi tu luyện là thượng cổ luyện dược thuật, không phải vậy ít nhất phải đạt đến ngũ phẩm cảnh giới mới có thể xưng một tiếng đại sư. Ngũ phẩm trở xuống, chỉ là luyện dược sư, mà đạt đến ngũ phẩm cũng là luyện dược đại sư. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ là cũng có người phát hiện, cái này Mai Bội anh đan tựa hồ còn thiếu một chút, cũng không có đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Hiện tại đan lô đã mở, nếu như không có thể ở sau đó 10 cái hô hấp bên trong để linh đan thăng hoa, trận này luyện đan coi như thất bại. Thủy Vô Hình hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đan lô, giữ tầm nói, không có khả năng Ta không tin ngươi có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Ngươi linh đan đã ngưng luyện thất bại. Hừ, vậy liền miễn ép đến ngươi chịu phục mới thôi. Tiêu Nguyệt Ảnh phi thường cường thế mà miệng, đột nhiên tiến lên trước một bước, kết động ngẩn quyết, một cỗ cường đại uy thế từ trên người nạng bộ phát ra. Thăng linh thuật, đệ nhất truyền. Đây chính là diễm phi áp đái hòm luyện dược bí thuật, có thể trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng thiên địa linh khí bổ sung linh đan, làm linh đan phẩm chất thăng hoa. Tiêu Nguyệt Ảnh thượng còn không tính tinh thông, chỉ 570 có thể dùng ra đệ nhất truyền. Nhưng như thế thì đầy đủ. Chỉ thấy trong một chớp mắt, Xung quanh mấy ngàn thước tiên địa linh khí toàn bộ báo động, như bị đến cảm ứng đồng dạng nhanh chóng hướng lên bầu trời bên trong màu đỏ thắm đan lô hội tụ. Trung trung điệp điệp hình thành một cỗ linh khí thủy triều lên xuống, toàn bộ dung nhập đan lô. Cái kia đan lô bên trong linh đan phẩm chất cũng theo đó điên cuồng bay vụt. Khai lò. Tiêu Nguyệt Ảnh bản tay bốc lên, một cái đỏ thẫm như máu bảo đan theo đan lô bên trong bay nhảy mà ra, quan diệu toàn trường. Chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ phẩm bồi anh đan, tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ truy cầu tầng cao tu vi chi linh đan. Tất Xích Tiêu nữ đế vươn người đứng dậy, vì Tiêu Nguyệt Ảnh lớn tiếng khen hay. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, cái này không chỉ có bởi vì Tiêu Nguyệt Ảnh bảo trụ Sích Tiêu Thần Triều luyện dược giới danh dự, càng bởi vì bọn hắn Sích Tiêu Thần Triều thêm ra một cái có thể so với nguyên anh cảnh đại năng ngũ phẩm luyện dược sư. Tiêu Nguyệt Ảnh cố nén kích động, chỉnh đốn bà phục, lớn tiếng nói, "Tiêu tộc, Tiêu Nguyệt Ảnh, tham kiến hoàng chủ. Ngươi chính là Tiêu Nguyệt Ảnh?" Tiêu gia Tiêu Nguyệt Ảnh. Sích Tiêu nữ đế kinh dị hỏi, "Đúng vậy." Tiêu Nguyệt Ảnh nhẫn giả kích động nước mắt. Nàng giấu giếm thân phận báo danh luyện dược sư đại hội, chính là muốn lần nữa gây một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lấy chói mắt nhất phương tức hướng thánh đô tất cả mọi người tuyên bố, bọn họ tiêu gia lại trở về. Tuất, tuất, tuất, Sích Tiêu nữ đế trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui nguy mừng, uy nghiêm nói, "Chấm tuyên bố, năm đó khai quốc tứ đại vương huyền một trong Tiêu Vũ vương thế gia, hôm nay trở lại thánh đô đỉnh cấp thế gia hàng ngũ." Chương 67, Tô Nhu tiến vào xa bị thị bỉ cảnh. Tiêu Vũ vương. Sích Tiêu nữ đế một lời nói, câu lên mọi người xa xưa nhớ lại. Sích Tiêu thần triều khai quốc tứ đại vương vân, Tiêu Vũ vương, Trạch Chiến vương, Dương Thánh vương, Diệp Nguyên vương, Năm đó Sích Tiêu thần triều vì nam vực đệ nhất thần triều, tứ đại vương hân cái kia không phải danh tiếng hiển hách, tại toàn bộ nam vực đều lưu lại ánh sáng lịch sử. Tiêu gia hơn 50 năm trước cạm đạm lui ra thánh đô, để rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài, cảm khái uy hoàng không còn. Hôm nay Tiêu gia rốt cục trở về, vẫn là lấy cường thế nhất tư thái trở về. Khác không nói, chỉ bằng vào Tiêu Nguyệt Ảnh ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, cũng đủ để chống đỡ lấy một cái đỉnh cấp thế gia mặt bài. Dù sao ngũ phẩm luyện dược sư thế, nhưng là có thể so với nguyên anh cảnh đại năng nhân vật cao quý, lấy Sích Tiêu thần triều luyện dược giới phong danh cũng liền giải giác mấy người mà thôi. Giống như Sích Tiêu nữ đến nói, Tiêu gia trở lại Thánh đô đỉnh cấp thế gia đã là thế bất khả kháng. Đến mức có thể khôi phục hay không năm đó Tiêu Vũ Vương thời đại huy hoàng, như vậy là một cái khác nói. Tiêu Nguyệt Ảnh đứng ở trong sân, nên đón vạn chúng chú mục, rốt cục có một cố an tâm vui mừng cảm giác. Nàng có thể đi cho tới hôm nay một bước này, thật sự là quá khó khăn. Nếu không có Diễm Phi tương trợ, nếu không có theo Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 được đến Thanh Liên điệu thập hỏa, nàng tuyệt không cách nào tại luyện dược sư đại hội lên luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Tất cả nàng ở sâu trong nội tâm vô cùng cảm tạ Diễm Phi, càng cảm tạ Kim Ô tạo ra bí cảnh người. Luyện dược sư đại hội như vậy hạ màn kết thúc. Tiêu Nguyệt Ảnh lấy ngũ phẩm bồi anh đang thành tích không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch được hạng 1. Thủy Vô Hình thu hoạch được người thứ 2. Dương Nhược Tuyết thu hoạch được hạng 3. Lăng Trần thu hoạch được hạng 4. Bốn. bốn người bọn họ cũng là mấy ngàn tên luyện dược sư bên trong chỉ có luyện chế ra tứ phẩm linh đan người. Hạ Vũ luyện chế mặc dù chỉ là tam phẩm đỉnh cấp linh đan, nhưng bởi vì phẩm chất không tầm thường, bị định là hạng 5. Lăng Trần tư coi là, đây nhất định là âm thầm thao tác Nhà đầu này dù sao cũng là hoàng thất công chúa, xích tiếu nửa đế muội muội, luyện dược sư công hội bao nhiêu muốn cho chút mật muối. Tóm lại, lần này luyện dược sư đại hội rầm rộ chưa bao giờ có. Một đám người xem tại rời sân sau vẫn nghị luận không nghỉ, tại các đại tiểu lâu trà tứ bên trong ba hoa khoác lác, để luyện dược sư đại hội lên phát sinh sự tình truyền khắp toàn bộ thành đô. Mà mọi người đàm luận tiêu điểm cơ bản đều tập trung ở trên thân hai người. Một cái là Tiêu Nguyệt Ảnh. Năm đó khai quốc tứ đại vương Vân Chi Tiêu Vũ Vương hậu nhân, ảm đạm lui ra thành đô năm mươi mấy năm sau cường thế quay về, một lần hành động luyện chế ra ngũ phẩm linh đan. Danh trấn luyện dược sư đại hội. Tin tưởng rằng tên không lâu liền sẽ truyền khắp Sích Tiêu thần triều. Dù sao ngũ phẩm luyện dược sư địa vị có thể so với nguyên anh cảnh đại năng, tuyệt đối xem như Sích Tiêu thần triều phong vân nhân vật. Một cái khác thì là bài danh luyện dược sư đại hội hạng 4 lăng trận. Hắn nóng này trình độ thậm chí vượt qua Tiêu Nguyệt Ảnh. Một là tại luyện dược giới nóng này, trong truyền thuyết thượng cổ luyện dược thuật lại hiện ra đương đại, khiến tất cả luyện dược sư đều cảm thấy kích động và phấn. Trong bọn họ cũng không phải không có người thử qua dựa theo thượng cổ đan sư phương thức tu luyện, nhưng quá trình kia thật sự là quá khó chịu. Tại nhất phẩm cảnh giới liền muốn dung hợp trên trăm loại linh lực, cái này ai có thể chịu nổi. Có cái kia nghiên cứu công phu, đã sớm có thể đem luyện dược sư đẳng cấp tăng lên tới nhị phẩm, thậm chí tam phẩm. Nói cho cùng vẫn là quá chỉ vì cái trước mắt. Luyện dược sư đẳng cấp mỗi lần tăng một phẩm, mang đến rích lợi đều là thành bao nhiêu gia tăng gấp bội. Có thể thưa thưa phục phục tăng lên phẩm cấp kiếm nhiều tiền, người nào lại nguyện ý mặt mày xám xịt tại phẩm chất thấp cấp nghiên cứu đây. Nguyên nhân chính là như thế, đối với có thể đem thượng cổ luyện dược thuật tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới lăng trấn, tất cả luyện dược sư đều là thật lòng tín nghệ. Bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được, tại bên trong muốn hạ bao lớn của công, cần cường đại cỡ nào ý chí. Trừ tại luyện dược giới ngoại, Lăng Trần tại trong đám nữ nhân cũng lựa, mà lại là bạo lựa loại trình độ kia. Bởi vì Lăng Trần luyện chế ra trong truyền thuyết có thể vĩnh bảo thanh xuân, cam đoan dung nhan bất suy tư phẩm chủ nhan đan. Cái này đối với nữ nhân trùng kích lực thật sự là quá lớn, căn bản không phải tiêu nguyệt ảnh ngũ phẩm bồi anh đan có thể so sánh. Tuy nhiên tứ phẩm chủ nhan đan không đủ khiến người ta tránh thức vĩnh bảo thanh xuân, nhiều nhất cũng liền cam đoan 500 năm dung nhan không thay đổi, nhưng đối rất nhiều người tới nói đã đầy đủ đầy đủ cho dù là một cái nguyên anh cảnh nữ tu, để cho nàng tại ngũ phẩm bồi anh đang cùng tứ phẩm chú nhan đan ở giữa chọn một, hơn phân nửa cũng chọn chú nhan đan. Tu vi còn có thể chậm rãi tăng lên, nhưng là dung nhan một khi già yếu, vậy coi như lại không khả năng cứu vãn. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần tên tại tất cả trong đám nữ nhân truyền bá, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng bước xạ, Ba phủ thành đô, Ba phủ Sích Tiêu thần tiều, thậm chí vượt qua Sích Tiêu thần tiều. Có thể đoán được, muốn không bao lâu, toàn bộ nam vực nữ nhân đều sẽ vì Lăng Trần cái tên này mà điên cuồng. Đến mức thủy vô hình, đó là ai? Căn bản không có người đi thảo luận. Tuy nhiên chiếm lấy luyện dược sư đại hội người thứ hai, nhưng ở hiển lộ tài năng tiêu nguyệt hành cùng Lăng Trần trước mặt, trực tiếp thì Ám Đạm phai mở. Cái này hoàn toàn xáo trộn thủy vô hình kế hoạch, để hắn tức hồn hẹn tới cực điểm. Càng hòng biết là, bởi vì không có người chú ý, chờ đợi hắn chính là xích tiêu thần chiếu bén nhọn nhất truy sát. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Thì tại Thánh Đô luyện dược sư đại hội tiến hành hưng hực khí thế lúc, Tô Nhu đã trở về Hắc Thích thành. Tại theo Lăng Trần cái kia bên trong biết được Tử Tinh Long huyết chi hạ lạc về sau, Tô Nhu thì không kịp chờ đợi mua phi hành thuyền vé lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Hắc Thạch Thành. Phi hành thuyền là một loại cự ly xa vận chuyển pháp khí, cực kỳ quý giá, mỗi một chương vé tàu đều có giá trị không nhỏ. Tô Nhu vì mua xuống vé tàu, chỉ có thể theo Vương trưởng quỹ chỗ đó mượn phía dưới một khoản tiền. Nhưng những thứ này Tô Nhu đều không để ý, nàng chỉ muốn mau sớm tìm tới Tử Tinh Long huyết chi, tùy đi trên người mình bộ tố. Trở lại Hắc Thạch Thành về sau, nàng hơi chút sửa sang một chút liền đi vào thương mang sân mạch. Dựa theo Lăng Trần miêu tả, tại Tùng Châm Lâm chỗ một đường hướng tây nam đi 70 dặm. Kết quả hiện ra ở trước mặt nàng chỉ có một cái hoang bại khen úy. Tô Nhu đối cảnh tượng trước mắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này thuộc về Thương Mang Sơn mạch bên ngoài, tuy nhiên vắng vẻ một số, nhưng cũng hội có người đi qua. Nếu quả thật có phạm vi lớn khí độc đầm lầy, khẳng định đã sớm truyền ra, nàng không phải không biết. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tới, bởi vì nàng cảm thấy, Lăng Trần không có lý do gì nói với nàng loại này nói láo. Ca ngợi vì, đây là nàng trở thành luyện dược sư duy nhất cơ hội. Lam Tiễn Bối nói ở chỗ này phát hiện khí độc đầm lầy, chẳng lẽ là hắn cái sai vị trí? Vẫn là nói, nơi này thật có độc khí đầm lầy, chỉ là ta không có phát hiện. Tô Nhu cau mày tại trong khe núi hành động. Nang tâm tư rất nhắn miệng, nhìn như hứng hờ đi dạo, trên thực tế lại đem chính mình đi mỗi một bước đều nhớ tính tưởng. Rất nhanh, nàng liền đem toàn bộ khe núi đi một lần. Là mỗi một tấc đất đều giẫm một lần, nhưng vẫn là không có phát hiện. Tô Nhu lộ ra một vẻ vẻ thất vọng, cũng không có từ bỏ, mà là vô cùng bướng bỉnh tiếp tục tại trong khe núi đi tới đi lui. Mỗi một lần đi bộ đưa cùng lộ tuyến đều khác với lúc đầu. Thế như vậy không biết đi mấy canh giờ, Tô Nhu bản chân đã mài hỏng, trên trán càng chảy ra từng tầng tầng tầng mồ hôi lạnh. Nàng chân giống như là mang theo nước Đi mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, nhưng nàng vẫn kiên trì đi tới. Quá tường, cắn răng, nhịn đau. Nàng tựa như một cái chết đối người, liều mạng cũng phải bắt cho được sau cùng tầy cỏ cứu mạng. Phù phù. Tại một lần rẽ quá trình bên trong, Tô Nhu rốt cục không tiên chỉ nổi, ngã nhào trên đất. Nàng phát giác được chính mình chân nứt xương, lại chỉ là nhíu nhíu mày, muốn đứng lên tiếp lấy đi. Nhưng ở ngẩng đầu trong ngay mắt, nàng lại trực tiếp sử sốt. Bởi vì hiện tại trước mắt nàng, là một mảnh không bờ bến khí độc đầm lầy. Bất tri bất giác, nàng đã tiến vào lăng Trần Khai mở xa bị thì bị cảnh Chương 68: Trảm linh cảnh cường giả uy lực. Thứ 11 càng. Màn đêm buông xuống. Thành Đô, Hoàng Thành, trong điện Dưỡng Tâm. Sích Tiêu nữ đế ngồi tại chủ vị, luyện dược sư công hội hội trưởng Triệu Liêm thì đứng tại dưới thềm. Hai trên mặt người đều mang nhẹ nhõm biểu lộ. Lần này luyện dược sư đại hội tuy nhiên ra thủy vô hình cái này biến cố, nhưng là hữu kinh vô hiểm, ngược lại trở thành gần ngàn năm đến thành công nhất một giới luyện dược sư đại hội. Sích Tiêu nữ đế cùng Triệu Liêm đối kết quả này đều phi thường hài lòng. Đúng lúc này, Hạ Vũ u, u cước bộ nhẹ nhàng đi tới, hướng về Sích Tiêu nữ đế tùy ý bái nói. Tỷ tỷ, ta trở về." Xích Tiêu nữ đế ngang nàng liếc một chút, tức giận nói ra, "Ngươi còn biết trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi tìm Lăng đại sư đâu." "Ta tìm hắn làm gì?" Hạ Uu hơi nghi hoặc một chút, chậm nắm quả đấm nhỏ nói, "Ta biết, tỷ tỷ là muốn hắn luyện chế cái viên kia chú nhan đan a." "Sự kiện này bao tại trên người của ta, ta khẳng định đem chú nhan đan cho tỷ tỷ muốn đi qua." "Ai nói ta muốn chú nhan đan?" "Ừm, nếu có thể cầm tới, tự nhiên là tốt nhất." Xích Tiêu nữ đế có chút không tự nhiên nói ra. Cái kia nữ nhân không thích chú diện, Xích Tiêu nữ đế đồng dạng không ngoại lệ. Tuy nhiên tu vi tăng lên sẽ có trì hoãn giả yếu hiệu quả, nhưng dù sao chỉ là trì hoãn, không thể chân bảo chứng dung nhan bất suy." Triệu Liêm cười nói, công chúa điện hạ tựa hồ cùng Lăng đại sư rất quen thuộc, chắc là đối với hắn rất hiểu a." Hạ Vũ Vũ bắt đầu nói, ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới biết hắn, chỉ biết là hắn trước đó không có thi đậu qua luyện dược sư vi trường, đồng thời làm qua một tháng dược đồng." Làm dược đồng? Lấy Lăng đại sư tu vi cùng đang đạo cảnh giới, ai có thể để hắn làm dược đồng?" Triệu Liêm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hạ Vũ Vũ liền đem Lăng Trần lúc trước cái kia lời nói cho thuật lại một lần. Six Tiêu Nữ Đế cùng Triệu Liêm nghe xong đều là rất là chấn động. Hóa thánh nhập phàm, tự cam làm thuốc động, đây mới thực là có đại nghị lực khổ tu si a. Khó trách có thể đem lấy khó khăn lấy xương được cổ luyện dược thuật tu luyện tới cảnh giới như thế, lão hủ tự hỏi so với không đến. Triệu Liêm cảm khái nói ra. Six Tiêu Nữ Đế cũng không khỏi đối lăng Trần Nghiêm Nghị sinh ra một cố kính ý. Giống như Triệu Liêm cho nói, có thể vì tu luyện làm đến mức độ như thế người, nhất định là có đại nghị lực, khí phách thật lớn người, người như vậy tuyệt đối sẽ không bình thường. Chúc mừng hoàng chủ Six Tiêu thần triều sợ rằng sẽ muốn nhiều ra một vị vô thượng đại năng. Như Lăng Trần lớn như vậy kiên quyết, mặc kệ là tại đan đạo lên vẫn là võ đạo, thành tựu đều sẽ không quá kém, chí ít sẽ ở lão hủ phía trên. Triệu Liên vừa cười vừa nói, hắn biết rõ đứng đầu cường giả hoặc là đỉnh phong luyện dược sư đối hoàng triều trợ giúp đến cỡ nào to lớn. Bởi vì lão hoàng chủ ý bên ngoài chất yếu, Six Tiêu thần triều những năm gần đây thời gian sống rất khổ, toàn bộ nhờ Six Tiêu nữ đế một người hết sức chèo chống. Nếu là hoàng triều bên trong tiêm ra một vị đứng đầu cường giả hoặc là đỉnh phong luyện dược sư, Six Tiêu thần triều thời gian tuyệt đối sẽ tốt qua khấc. Tích Tiêu nữ đế lắc đầu nói, ta cũng rất xem trọng Lăng Trần, nhưng thượng cổ luyện dược thuật từ trước đến nay tiến cảnh chậm chạp, chờ hắn trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, còn không biết muốn năm nào tháng nào. huống hồ Trần Triều hiện tại tình huống, cũng không phải một cái ngũ phẩm luyện dược sư có thể làm dịu. Ngược lại là Tiêu Nguyệt Ảnh, đáng giá một kỳ. Triệu Liêm nói, Tiêu Vũ Vương thế gia đắm chìm nhiều năm, hôm nay rốt cuộc xem như hết khổ. Lão phu xem cái này Tiêu Nguyệt Ảnh luyện dược thủ pháp, sau lưng tất có lương sư chỉ điểm, tuổi còn trẻ liền bước vào ngũ phẩm chi cảnh, nghĩ đến trở thành lục phẩm luyện dược sư cũng là vô cùng có khả năng sự tình, chỉ là Chỉ là cái gì?" Xích Tiêu Nữ Đế cau mày hỏi. Triệu Liêm nói, "Ta nghe Nhược Tuyết nói, nàng biểu ca Phong Vân từng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh có ân ước, là song phương lão thái gia năm đó định ra. Kết quả tại 3 năm trước đây, Phong Vân đi một chuyến Hắc Thị Thành, giống như là bởi vì hôn ước một chuyện, cùng Tiêu gia huynh náo rất không thoải mái. Hôm nay Tiêu Nguyệt Ảnh cường thế vào kinh, sợ là sẽ phải chuyện sửa nhắc lại." Xích Tiêu Nữ Đế nghe nói như thế, mày liễu không khỏi hơi nhíu lên, Phong gia những năm gần đây mượn Tiên Linh cổ tông đến đỡ, càng ngày càng phát triển an toàn, Phong Vân tiên phú cũng rất kinh người, nương gia thất phẩm tử đan. Xem như thế hệ thanh niên đệ nhất tu tiệt. Nhưng Tiêu Nguyệt Ảnh là ta xích Tiêu Thần Triều khai quốc vương Huân Tiêu Vũ vương về sau, bản thân Thiên Phú cũng không yếu tại phong lần, bọn họ như lên phân tranh, chấm thực sự không tốt quyết đoán a. Triệu Liêm cũng cảm thán nói, chỉ có thể hy vọng Tiêu Nguyệt Ảnh đã để xuống năm đó tự oán, không phải vậy dòng tiêu tranh chấp, tất có một tổn hại. Xích Tiêu nữ đế lắc đầu, nói ra, đây đều là việc nhỏ, chấm nắm luyện dược sư công hội luyện chế linh huyết trùng linh đan, luyện chế như thế nào? Triệu Liêm ngưng trọng nói, linh huyết trùng linh đan là có thể trợ giúp đột phá trạm linh cảnh vô thượng bảo đan. Tại lục phẩm bảo đan bên trong cũng xem như thượng đẳng, thực sự không phải lão hủ có khả năng lựa chế, chỉ có thể hãi dùng thượng cổ truyền thừa luyện trận chi pháp. Tập hợp luyện dược sư công hội tất cả tứ phẩm trở lên luyện dược sư, chậm rãi ôn dưỡng, may mắn được ông trời phù hộ, cái này mai bảo đan đã thành hình, chỉ kém sau cùng tụ linh chính tự, nghĩ đến không sẽ có cái gì trở ngại. Xích Tiêu nữ đế vui mừng nói, việc này thì phiền phức Triệu lão. Cái này mai bảo đan liên quan đến nàng có thể hay không tấn thăng chạm lĩnh cảnh, thực sự không dám giao phó cho ngoại nhân lựa chế. Bởi vậy biết rõ luyện dược sư công hội thực lực không đến cũng chỉ có thể miễn cưỡng phó thác. May ra Triệu Liêm đang thuật cao thâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lục phẩm chi cảnh, lại thêm một đám luyện dược sư phụ tá, cuối cùng đem bảo đàn cho lựa thành. Chỉ cần nàng đột phá đến Trạm Linh cảnh, xích tiêu thần triều hiện tại đứng trước tất cả nguy cơ thì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đây chính là Trạm Linh cảnh cường giả uy lực. Cùng một thời gian, thương mang sân mạch, xa bị thi bí cảnh, khí độc đầm lầy. Vậy mà thật có độc khí đầm lầy. Tô Nhu mừng rỡ như điên muốn đứng người lên, lại lập tức kéo đến xương đùi bị thương, lại ngã ngồi xuống. Nàng đau tê tâm liệt phế lại lại cười to, thiếu lệ mắt long lung, bởi vì nàng thông qua trước mắt một chút bọn nước, đã thấy cái kia dấu ở khí độc chỗ sâu một đóa tử kim sắc linh chi, tử tinh long huyết chi, cái kia nhất định chính là trong truyền thuyết tử tinh long huyết chi. Tô Nhu rẽ rủa lấy đứng lên, muốn muốn tới gần cái kia nhiều linh chi. Từng sợi khí độc hút vào trong cơ thể nàng, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì nàng đã sớm làm qua thí nghiệm, bất luận cái gì kịch độc cũng không thể thương tổn nàng mấy mai. Nàng vì lần này hành trình chuẩn bị rất đầy đủ, mang rất nhiều liệu thương thảo dược, nhưng bây giờ đều không để ý tới sử dụng bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình tư thế, không cần thuốc lợi nói còn có thể miễn cưỡng chèo chống, một khi dùng thuốc nhất định phải dừng lại tu dưỡng mới được. Mà nàng chỉ muốn mau sớm cầm tới Tử Tinh Long Huyết Chi, cơ hội là nửa đi nửa bò, Tô Nhu rốt cục đem chính mình chuyển đến phương này tịnh thổ bên cạnh. Nàng toàn thân cao thấp tràn ngập vũ mùn, chỉ có cặp con mắt kia, thanh lệ mà tinh khiết, giống nhau hình chiếu tại trong con mắt Tử Tinh Long Huyết Chi, không nhiễm trần thế. Tử Tinh Long Huyết Chi, đây chính là Tử Tinh Long Huyết Chi, có thể tẩy trên người của ta độc tố, để ta có cơ hội trở thành một tên luyện dược sư. Tô Nhu thần sắc vô cùng kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Tinh Long Huyết chi hái xuống, bỏ vào sớm liền chuẩn bị tốt trong hộp ngọc. Nàng hiện tại còn không thể phục dụng, bởi vì nàng còn thân ở một mảnh khí độc đầm lầy bên trong. Nếu không có cái này bách độc bất xâm chi thể, nàng sợ là liền 1 phút đều không thể trèo chống. Đi về trước bó thuốc liệu thường, sau đó lại phục dụng cái này gốc Tử Tinh Long Huyết chi. Tô Nhu tâm lý làm tốt dự định. Nhưng ngay tại nàng ngoái nhìn trong mấy mắt, chợt sử sốt. Bởi vì nàng nhìn thấy tại khí độc đầm lầy phía trước, có một tòa phi thường cao tối óng núi, nàng đặt ở đầm lầy phía trên bản sách tu luyện cảnh giới, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, nguyên anh cảnh, trảm linh cảnh, hư thần cảnh, hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, đại đế. Đến mức mọi người nói đại hình đoạt bảo bí cảnh, đằng sau sẽ có, ân, chẳng mấy chốc sẽ có. Chương 69, Đông hoàng thái nhất phụng thiên đế chi mệnh. Tô Nhu tiến vào bí cảnh thời điểm sắc trời đã tối xuống, lại thêm tinh thần mệt mệt, hoàn toàn không có chú ý tới tòa này Hắc Sơn. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện. Ngước mắt nhìn lại, nàng liếc một chút liền nhìn đến Hắc Sơn thân cận đầm lầy vị trí, có mấy cái đủ dung nạp mấy người tiến vào cửa động. Đại cổ đại cổ màu đen độc dịch theo bên trong chảy ra. Chẳng lẽ khí độc này đầm lầy bên trong độc dịch đều là theo bên trong hang núi kia chảy ra, trong sơn động ẩn dấu cái gì? Tô Nhu nhịn không được mơ màng. Hôm nay phát sinh hết thảy đều bị nàng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là rất phổ thông khen húi, đột nhiên thì biến thành một mảng lớn khí độc đầm lầy. Nàng tuy nhiên không hiểu được tu hành, nhưng ngày thường cùng những người mạo hiểm kia tiếp xúc, đối các loại bí cảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Nhìn tới cảnh tượng, tựa hồ rất như là tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Nghe những người mạo hiểm kia nói, Bí cảnh bên trong khắp nơi ẩn chứa đại bảo tàng, có thể cho một cái rất phổ thông tu sĩ nhất phi trung thiên, muốn không nên tiến vào một động nhìn xem. Tô Nhu tâm lý sinh ra cái này mãnh liệt ý nghĩ, lại có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng là giống như cũng có một chút bí cảnh, thì là đơn thuần hung địa, không chỉ có không có bảo tàng, ngược lại tất cả đều là nguy hiểm. Tô Nhu cứng tại nguyên chỗ, tình thế khó xử. Nhưng sau cùng nàng vẫn là nâng nặng tổn thương thân thể, hướng về sơn động đi đến. Bởi vì thể chất nàng trời sinh ưa thích tới gần có độc địa phương. Độc tính càng mạnh, đối nàng sức hấp dẫn càng lớn. Mà hang núi kia thì cho nàng một loại không gì so sánh được mãnh liệt sức hấp dẫn. Một bước, hai bước, ba bước. Tôn Nhu càng đến gần càng gần, cái kia màu đen sơn phong cũng ở trong mắt nàng biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày nặng. Dường như ngang đặt ở nàng tim, ép tới nàng muốn ngã tở. Non núi này cho ta một loại rất cảm giác sợ hãi, tuyệt không phải phổ thông sơn phong. Tôn Nhu trong lòng suy nghĩ, đã tới gần cửa động. Do giữ mãi, nàng không chút do dự bước về phía trước một bước. Đông Hoàng thái nhất phụng thiên đế chi mệnh, trấn phong vu tộc tổ vu sa bị thi nơi này. Yêu tộc hậu bối ngộ nhập người nhanh chóng tối lui. Đông Hoàng thái nhất phụng Thiên đế chi mệnh, trấn phong Vu tộc tổ Vu Sa bị thi nơi này. Yêu tộc hậu bối ngộ nhập người, nhanh chóng tối lui. Đông Hoàng thái nhất phụng Thiên đế chi mệnh, trấn phong Vu tộc tổ Vu Sa bị thi nơi này. Yêu tộc hậu bối ngộ nhập người, nhanh chóng tối lui. Ngay tại Tô Nhu đạp vào sơn động trong náy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm, kéo dài không dứt. Đây là thần niệm, trực tiếp hình chiếu tại trong đầu của nàng, để cho nàng cả người đều có loại đinh thai nhức óc cảm giác. Đông Hoàng thái nhất, Thiên đế, Trấn phong, Vu tộc Yêu tộc. Tô Nhu vững vàng nhớ kỹ chung chung mấy cái chưa mấu chốt. Những chữ này mỗi một cái nàng đều biết, nhưng liền cùng một chỗ lại làm cho nàng có chỗ không biết nói tới cảm giác. Cũng chỉ có sau cùng yêu tộc hai chữ tương đối tốt lý giải. Tại phương thế giới này, đồng dạng có yêu tộc, mà lại thực lực tương đại, chiếc cứ từng tòa thần sơn, có thể cùng nhân tộc thần triều chống lại. Chẳng lẽ đây là yêu tộc tiền bối lưu lại bí cảnh? Không đúng tự hồ không thể tính toán bí cảnh. Tô Nhu tự lẩm bẩm, nàng còn từ đó nghe đến trấn phong hai chữ. Vì vậy nói đúng ra, nơi này hẳn là một chỗ phong ấn chi địa đến mức lại trước đó thiên đế hai chữ, Tôn Nhu tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng theo mặt chữ ý tứ lên lý giải, cũng có thể biết được. Cái này nhất định là một vị yêu tộc vô thượng đại năng. Nói cách khác Đông Hoàng thái nhất người này phụng một cái danh hiệu thiên đế vô thượng đại năng mệnh lệnh, ở chỗ này phong lẫn một người, người này là Vu tộc tổ Vu Sa Bỉ Thi. Tôn Nhu tự lẩm bẩm. Tuy nhiên minh bạch câu nói này ý tứ, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Đông Hoàng thái nhất, thiên đế, Vu tộc, tổ Vu, Sa Bỉ Thi, những thứ này danh từ nặng một cái đều chưa từng nghe qua. Giống như có bí họa Mượn nhờ một tia ánh trăng thánh khiết, Tôn Nhu mơ hồ nhìn đến sơn động trên vách đá khắc họa lấy một ít gì đó. Nhưng khi nàng muốn lên trước xem xét lúc, trước mắt trở tối đen, lại ngã ngồi xuống. Không được, da trên đùi thương tổn quá nghiêm trọng, lại tiếp tục đi tới đích, có thể sẽ rơi xuống tàn tật. Tôn Nhu là dược sư, rất nhanh liền đối với mình chứng bệnh làm ra phán đoán. Đã tự tinh long huyết chi đã tới tay, nàng cũng không cần thiết vội vã dò xét bí cảnh này. Nghĩ đến đây, Tôn Nhu không còn tại mạnh, ngoan ngoãn theo trong ba lô lấy ra thảo dược, cho mình đắp lên đi. Những thứ này thảo dược bên trong mang có một loại mê man phấn đắp lên không bao lâu, Tony cũng cảm giác được một cỗ năng đậm vũ trụ, trực tiếp ngủ mất. Thu đến đến từ tôi nhu điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ tôi nhu điểm trấn kinh 2. Thu đến đến từ tôi nhu điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Tony. Thánh đô, Thiên Thiên lâu, chữ Thiên gian phòng. Lăng Trần nhìn lấy điểm trấn kinh ghi chép lên xuất hiện mấy cái ghi chép, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Đem thần thức dò vào hệ thống, tiến vào xa bị thị bị cảnh. Lăng Trần liếc một chút liền nhìn đến mê man tại cửa động vị trí Tony. Nguyên bản mái tóc đen nhánh dính đầy bụi đất. Tán loạn tự nhiên xoa xuống, che khuất nàng nửa khuôn mặt. Mơ hồ có thể thấy sắc mặt nàng rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc, nhưng có thể thấy điểm đạm. Trên thân thanh sắc bảo phục phủ đầy vũng bùn, tại nàng đơn bạc gầy gò thân thể làm nổi bật ở dưới, lỗ ra rất là rộng thùng thình. Tựa như là một cái mèo mướp tiểu nữ hài, quần thanh một đoạn, cơ khổ thê lương, vẫn còn đang làm lấy mộng đẹp. Đáng thương nha đầu. Lăng Trần cảm khái một câu. Có được liền phàm thể cũng không bằng bậc thể, đã định trước tôi nhu cả đời vận mệnh long đong. Liên đệ ngươi ngủ ngon giấc đi. Lăng Trần nhẹ giọng nói ra. Một chút kim quang theo cửa động phía trên bay xuống, rộn dập rơi vào Tô Nhu trên thân, Lăng Yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể nàng. Đây là Lăng Trần cho Tô Nhu một phần lễ vật. Đem thần thức thu hồi đến hiện thực thế giới, Lăng Trần bắt đầu hắn bức kế tiếp quy hoạch. Tuy nhiên Tô Nhu đã như ước nguyện của hắn thông qua hải thứ nhất khảo hạch, thuận lợi tiến vào Sa Bị thị bí cảnh. Nhưng cho dù Tô Nhu tu luyện ách nan độc kinh, trong thời gian ngắn cũng rất khó xuất thế, không cách nào lập tức vì hắn sáng tạo đại lượng điểm trấn kinh. Vì vậy Lăng Trần sinh ra khai mở một cái đại hình công khai bí cảnh ý nghĩ độ thám. Mặc kệ là Kim Ô bí cảnh vẫn là Sa Bị Thí bí cảnh, đều thuộc về truyền thừa bí cảnh, là Lăng Trần cho tự chọn bí cảnh truyền nhân chuẩn bị. Những thứ này bí cảnh truyền nhân đều là hắn không chế trời xuống quân cờ, phi thường trọng yếu, thuộc về một loại đầu tư lâu dài. Mà muốn phải nhanh chóng thu hoạch đại lượng điểm trấn kinh, đại hình công khai bí cảnh mới là vượng đạo. Giống như Lăng Trần trước đó khai mở 9 con rồng kéo hòm quan tại bí cảnh, chỉ là tại bầu trời biểu diễn một chút thì mang đến cho hắn mấy triệu điểm trấn kinh. Thậm chí bây giờ còn có đại lượng các tính đang thảo luận 9 con rồng kéo hòm quan tại cái này một kỳ cảnh đã truyền đến xung quanh mấy cái quận, mỗi ngày đều sẽ vì Lăng Trần cung cấp đại lượng điểm trấn kinh thu nhập. Lúc đó Lăng Trần chỉ có mấy chục ngàn điểm trấn kinh, chế tác 9 con rồng kéo hồng quan tại vô cùng đơn sơ, còn cho hắn như thế kết số ít lợi. Hiện tại hắn thế nhưng là tay cầm hơn 10 triệu điểm trấn kinh, đủ để sáng tạo ra một cái chân thực ẩn chứa vô cùng bảo tàng đại hình công khai thần thoại bí cảnh. Đến lúc đó, nhưng là cũng không phải là hất hạch thành mấy trăm ngàn người trấn kinh, mà chính là hội dẫn bạo toàn bộ nam vực. Chương 70, khai mở đại hình công khai bí cảnh tư tưởng. Lời tuy như thế, Nhưng khai mở một cái đại hình công khai bí cảnh không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đây cũng không phải là chín con rồng kéo hồng quan tài loại kia chợt lóe lên kỳ cảnh, mà chính là một cái chân chân chính chính tồn tại, có vô số dị bảo, đồng thời xác thực chứng minh đến từ thần thoại thời đại đại hình bí cảnh. Lăng Trần có thể khẳng định, dạng này bí cảnh một khi xuất thế, dẫn bạo nam vực là tất nhiên. Thậm chí bước xạ đến đông vực, Bắc vực thậm chí toàn bộ đông hoang cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này chính là thần thoại thời đại lần thứ nhất tại tiên huyền thế giới đang tràng, có khả năng sinh ra ảnh hưởng, căn bản là không có cách báo trước. Vì vậy hắn đầu tiên muốn chuẩn bị thì tiếp tục tăng cao tu vi. Hắn hiện tại tu vi tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn còn thiếu rất nhiều. Lăng Trần cảm thấy, ít nhất phải tăng lên tới hư thần cảnh mới có thể có khống chế cục diện thực lực. Lấy Thiên Đế kinh tường đại, phối hợp hư thần cảnh tu vi, đủ để cho hắn đồng giai vô địch, thậm chí nghiền ép hợp đạo cảnh cường giả. Đến mức lại phía trên tồn tại, nói ví dụ như độ kiếp kỳ đại đế, Lăng Trần thì không có nắm chắc. Bởi vì đại đế là tiên huyền thế giới cường đại nhất tồn tại, cũng là vô địch đại danh tử. Bọn họ tiến lên không đường, chỉ có thể không ngừng tại đại đế cảnh nghiên cứu. Ai cũng không biết bọn họ thâm hậu bao nhiêu nội tình, chỉ là theo Lăng Trần biết, từ khi thượng cổ kỷ nguyên kết thúc, tiên huyền thế giới liền không có mới đại đế sinh ra. Vì vậy hắn cái lo lắng này rất có thể là không cần thiết, nhưng lại không thể không phòng, bởi vì không hội tất cả mọi người đem thực lực bày ở ngoài sáng, cũng tỉ như cái này Sích Tiêu thần triều, trên mặt nổi chỉ có hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ, một cái là Sích Tiêu nữ đế, một cái là tiên linh cổ tông tông chủ Sở Trung Thiên. Trên thực tế đâu? Lăng Trần dùng thần thức đảo qua, vẹn vẹn cũng là thánh đô xung quanh dãy nhất. Hắn liền phát hiện chỉ ít lục thuộc nguyên anh cảnh cường giả khí tức. Cái này mang ý nghĩa Sích Tiêu Thần Điều chi ít có 6 tên nguyên anh cảnh đại năng. Bên trong có 4 cái là ở vào ẩn tàng trạng thái. Nếu có người nào dựa theo trên mặt nổi thực lực đi uy hiễu Sích Tiêu Thần Điều, vậy hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Trừ tăng thực lực lên cần thiết này điều kiện bên ngoài, đại hình bí cảnh nội dung cũng phải thật tốt chú tính, sức biểu hiện nhất định phải đầy đủ. Bởi vì đây là thần thoại thời đại lần thứ nhất công khai biểu diễn, vẫn là điểm chấn kinh quá ít. Thật muốn thành lập một cái đại hình công khai bế cảnh Trong tay cái này hơn 10 triệu điểm trấn kinh cũng chưa chắc đủ dùng, lại càng không cần phải nói còn muốn tăng cao tu vi." Lăng Trần nhẹ giọng thì thào. Trước đó loại kia phất nhanh cảm giác đã tan thành mây khói. "Đúng, ngày mai hẳn là ước hẹn 3 năm kỳ hạn a, không biết Tiêu Nguyệt Ảnh sẽ có như thế nào biểu hiện." Lăng Trần trong mắt nổi lên một vẻ ánh sáng. Nếu như Tiêu Nguyệt Ảnh có thể giống trước đó tại luyện dược sư đại hội lên như thế rực rỡ hào quang, vậy hắn điểm trấn kinh liền sẽ rất dư giả. Ngày mai, đáng để mong chờ." Lăng Trần thở phào, trong nháy mắt lay động diện ánh đến. Ngày thứ 2, vừa mới tờ mở sáng, Tiên linh cổ tông đệ tử đã lần lượt xuất hiện tại diễn võ trên quảng trường, mặc kiên thống nhất phục sức, lưng đeo bội kiếm, cho người ta vô cùng sắc bén khí thế. Đây chính là Sích Tiêu Thần triều đệ nhất tông môn, Tiên linh cổ tông. Tại Sích Tiêu Thần triều quốc thổ, Phạm La nhìn đến thân thể mặc trường bào màu trắng, góc viền chỗ văn kim sắc hoa văn trang phục người, tất cả mọi người sẽ lập tức biến đến cung kính nghiêm nghị. Bởi vì đây là Tiên linh cổ tông chuyên chúc nội môn đệ tử trang phục. Từng có người cố ý mặc lấy tương tự trang phục, đánh lấy Tiên linh cổ tông chiêu bài đệ đặt đánh lừa. Kết quả chính là bị Tiên linh cổ tông trắng trận truy sát, liên luật 13 quần thành cầm đến về sau càng là chỗ lấy cực hình. Ở trong quá trình này, quan phủ các nơi không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại toàn lực phối hợp. Đây chính là Tiên Linh Cổ Tông như thế, mặc dù độc lập với triều đình bên ngoài, lại trưởng có đại quyền xin sát. Mà cái này một ý thế, trừ có Sở Trung Thiên cái này cái nguyên anh cảnh đệ tam trọng thiên tông chủ bên ngoài, càng là bởi vì Tiên Linh Cổ Tông có lấy mấy vạn tên tinh nhuệ nội môn đệ tử. Ánh bình minh vừa ló dạng, từ khí đông lai. Đây là trong một ngày tốt nhất thời gian tu luyện, các ngươi đã bái nhập ta Tiên Linh Cổ Tông, liền không thể có nửa phần lợi biếng, hôm nay sáng sớm diễn võ. Cái thể như cũ. Một tên ước chừng 50 tuổi khoảng chừng lão giả đứng tại trên đài cao, trấn thanh hô to. "Vâng. Vâng. Vâng." vâng. Tiên Lâm cổ tông đệ tử cùng kêu lên hồi đáp, đều nhịp phối hợp với đàn điện vật kình, đại có một loại trọc tan bầu trời sắc bén khí thế. Đài cao lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt theo trên quảng trường nối người đệ tử trên thân đảo qua, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Khi ánh mắt rơi vào vị trí đầu não một tên tuấn dật thanh niên trên thân lúc, lại dừng lại thêm ba phần, trong mắt càng là tràn ngập vẻ vui mừng. Cái này thanh niên chính là Phong Lân. Tiên linh cổ tông tông chủ sở trung thiên đệ tử thân truyền, cũng là tiên linh cổ tông thủ tịch chân truyền đệ tử. Hắn tu luyện tiên phú cho dù tại tiên linh cổ tông cũng không người nào có thể sánh ngang, không chỉ có tuổi còn trẻ thì đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng thiên, càng là khai mở thất phẩm tự đan đại đạo. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, hắn chính là tiên linh cổ tông tương lai tông chủ. Lại toàn bộ cho rằng, tiên linh cổ tông trong tay hắn sẽ biến cường thịnh hơn. Chốc lát về sau, đứng tại trên đài cao tiên linh cổ tông trưởng lão thu hồi ánh mắt, khí vận đan điền, đang định tuyên bố diễn võ bắt đầu, chợt ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn nhìn đến Tại quảng trường phân cuối, một tên cô gái trẻ tuổi chính chậm rãi đạp lên thềm đá đi tới. Trên người nàng xuyên không phải tiên linh cổ tông trang phục, cũng không tiên linh cổ tông đệ tử. Đúng lúc này, nữ tử kia đã đi đến tất cả thềm đá, đứng vững tại dọc theo quảng trường. Tuyệt mỹ khuôn mặt đón ánh bình minh, cặp kia mày liễu hơi có vẻ sắc bén, khiến nàng thiếu 3 phần ôn nhu, mà nhiều 7 phần anh quân sợ chi sắc. Ngươi là người phương nào? Tiên linh cổ tông trưởng lão lánh khốc mở miệng, không giận tự uy. Hoa. Mấy chục ngàn tên tiên linh cổ tông đệ tử đồng loạt hướng hai bên phân tán, cho dù là loại động tác này, vẫn như cũ đều nhịp khiến người ta bao giờ cũng không cảm nhận được tiên linh cổ tông mạnh mẽ và kỷ luật. Tiêu tộc, Tiêu Nguyên Ảnh. Tiêu Nguyên Ảnh đạm mạc mở miệng, ánh mắt đã thông qua tầng tầng không gian, trực tiếp rơi vào tầng trong nhất phong ngân trên thân. Câu nói này ra miệng trong náy mắt, trên quảng trường nhất thời vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nếu như nói tại trước ngày hôm qua, Tiêu Nguyên Ảnh cái tên này còn có cảm giác lạ lẫm. Cái kia cho tới hôm nay, cái tên này đã là không ai không biết, không người không hay. Luyện dược sư đại hội lên lấy ngũ phẩm gọi anh đan một lần hành động đoạt giải quán quân. Sích Tiêu Thần triều khai quốc tứ đại vương Vân Chi Tiêu Vũ Vương hậu nhân. Cái này hai thân phận ra thân, cho dù là cả ngày ở tại Sơn Môn Tiên Linh Cổ Tông đệ tử, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe nói. Chẳng ai ngờ rằng, hôm qua tại Thánh Đô chiếm hết phong cảnh tiêu nguyệt ảnh, hôm nay hội đến nhà Tiên Linh Cổ Tông. Thì ra là Tiêu Vũ Vương hậu nhân, ngươi đến đây đến chuyện gì? Tiên Linh Cổ Tông trưởng lão thanh âm rõ ràng hòa hoãn mấy phần, hiển nhiên là đối Tiêu Nguyệt ảnh thân phận có chút cố kỵ. Phong ngân, 3 năm trước đây, ngươi đến tiêu gia ta tự hồn, khí thế hung hăng, khiến tiêu gia ta đủ tiểu khó chịu. Hôm nay, ta lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi đập phá ngươi tiên linh cổ tông sơn môn, đưa ngươi cho tiêu già ta khuất nục gấp bội hoàn trả. Tiêu Nguyên ảnh từng chữ từng chữ phun ra, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, giống như một cái sáng chói kim ố gạo thiết chín ngày. Cái đó không xa hư không, Lăng Trần đạp không mà đứng, nhìn xuống trên quảng trường tiên linh cổ tông đệ tử. Chậc chậc, không hổ là xích tiêu thần triều đệ nhất tông môn, mấy chục ngàn tên nội môn đệ tử vậy mà toàn bộ đều là chúc cơ cảnh trở lên tu vi, chỉ là ít người điểm, nếu có thể lại náo nhiệt chút liên tốt. Lăng Trần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn phần mà lên. Chương 71, Nguyên anh đại năng. Một bàn tay đập chết. Không nghĩ tới ngươi thực sẽ đến Tiên Linh cổ tông tìm ta." Phong Ngân vượt qua đám người ra, Phong Khinh Vân đạm nói ra, "Ta thừa nhận ta 3 năm trước đây nhìn nhầm, nhưng ta nói ra lời nói từ trước tới giờ sẽ không thu hồi, ngươi Tiêu Nguyệt Ảnh có lẽ có ít thiên phú, nhưng ở ta Phong Ngân trước mắt, vẫn như cũng là cái phế vật." Nếu là trường nhân nói ra lời nói này, tất hội khiến người ta cảm thấy quá mức phách lối cùng tai nhệt, nhưng theo Phong Ngân trong miệng nói ra, cũng chỉ có một loại tuyệt đối tự tin phi thế. Dường như hắn chỉ là đang trần thuật một chuyện rất chuyện tầm thường tình. Tiêu Nguyệt Ảnh cười, ngược lại biến đến lĩnh cốc. Phong ngân, ngươi vẫn là như vậy từ đại, nhưng hôm nay ta đã không phải năm đó, ta sẽ đưa ngươi cao ngạo đầu lâu giẫm tại dưới chân, để ngươi biết, ngươi cái gọi là tự tin lại buồn cười biết bao. Lời nói nói xong trong nháy mắt, một cỗ hướng tiêu khí thế bộ phát ra. Tiêu Nguyệt Ảnh cả người giống như là biết phát sáng bộ phát ra vạn trượng ánh sáng. Sau đó ánh sáng thu liễm, tại nàng bên ngoài thân hình thành một tầng xích chiến ý màu vàng nóng. Hoa. Hai chỉ to lớn cánh chim màu vàng theo Tiêu Nguyệt Ảnh rũi xương sườn sinh ra, trong nháy mắt căng ra dài 10 mấy mét, bay múa chút dương, tựa hổ muốn nhỏ nhắn sinh sản địa. Toàn trường nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cho dù lấy tiên linh cổ tông nội môn đệ tử kiến thức, vẫn như cũng bị Tiêu Nguyệt Ảnh cái này thần kỳ biến hóa làm chấn kinh. Chiến y màu vàng, lóng, cánh chim màu vàng, tiêu gia nhưng cho tới bây giờ không có loại này truyền thừa. Đứng tại trên đài cao tiên linh cổ tông trưởng lão nhíu chặt mày lên. Hắn tu vi có tới kết đan cảnh đệ thất trọng thiên, mà lại tư lịch rất giả, duyên khắp các loại sách cổ, nhưng xưa nay chưa thấy qua tương tự thần thông. Nhưng lại hắn rất rõ ràng cảm giác được. Tại thả ra chiến y màu vàng lóng về sau, Tiêu Nguyệt Ảnh thân thể phía trên khí tức tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cái này Tiêu Nguyệt Ảnh không biết thu hoạch được cái gì kinh người truyền thừa, lại như vậy đi xuống, Phong Ngân chỉ sợ thực sẽ thua. Tiên Linh cổ tông trưởng lão lẩm bẩm một câu, cảm thấy việc này mười phần khó giải quyết. Phong Ngân sắc mặt cũng thay đổi, dần dần ngưng trọng tiếp theo, khó trách ngươi dám đến khiêu chiến ta, thì ra là thu hoạch được tiêu ra bên ngoài truyền thừa. Hiện tại ngươi, có tư cách để ta toàn lực xuất thủ. Bớt nói nhiều lời, Tiêu Nguyệt Ảnh đã chán ghét Phong Ngân loại kia cao cao tại thượng thái độ, trực tiếp giơ bàn tay lên, vô cùng tiên địa linh khí hội tụ, hình thành một vòng huy hoàng mặt trời gay gắt. Oanh! Đúng lúc này, Tiên linh cổ tông phía sau núi bỗng nhiên có một cỗ khí thế bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đến từ nguyên anh cảnh cường giả khí tức khủng bố tràn ngập toàn trường. "Tông chủ." Đứng tại trên đài cao trưởng lão trong lòng giật mình, vội vàng phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên ngang lập hư không, khuôn mặt cổ áp chế, tóc đen khăn choàng, mặc dù chỉ là tùy ý vừa đứng, lại cho người ta một loại tựa như núi cao không có thể dung chuyển chi uy. "Tham kiến tông chủ." Toàn trường mấy chục nản tiên tiên linh cổ tông đệ tử cùng nhau hạ bái. Người này chính là tiên linh cổ tông tông chủ Sở Trung Thiên. Tiêu Nguyên Ảnh Ngươi cùng Phong Ngân sự tình, ta đều đã biết được." Sở Trung Thiên đạm mạc mở miệng, tuy nhiên tiếng nói xấu xí, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Phong Ngân lúc đó cách làm sát thực có sai lầm phân tích, "Ta tiên linh cổ tông nguyện ý gánh chịu các ngươi tiêu gia tổn thất, cho các ngươi một khoản bồi huyết." "Bồi huyết?" Tiêu Nguyệt ảnh cười lạnh, "Năm đó ngươi làm sao không nói như vậy, hiện tại ta tìm tới cửa, ngươi lại giả mù sa mưa muốn bồi huyết. Tiêu gia ta tổn thất tôn nghiêm, ngươi có thể bồi huyết lên. Không có cái gì không cách nào bồi huyết, ngươi cứ mở miệng." Sở Trung Thiên bình thản nói ra. "Vậy ta muốn Phong Ngân đan điển phản áp?" Ta muốn phong gia công khai xin lỗi, ta muốn ngươi Tiên Linh Cổ Tông tan thành mây khói." Tiêu Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói ra. Đến lúc cuối cùng bốn chữ nói ra miệng lúc, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả Tiên Linh Cổ Tông đệ tử đều một mặt kinh khủng nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh. Nàng thậm chí ngay cả loại lời này cũng dám nói, chẳng lẽ em muốn cùng Tiên Linh Cổ Tông không chết không thôi? Trên bầu trời sợ trung thiên rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh, cả giận nói, "Làm càn. Mặc dù ngươi là Tiêu Vũ Vương hậu nhân, ta Tiên Linh Cổ Tông cũng không để vào mắt. Hôm nay ước chiến dừng ở đây, ngươi như dây dưa nữa không nghĩ." Ta đem tự mình xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Trước chiến dừng ở đây. Lăng Trần Nguyên bản ẩn tàng trong hư không xem kịch, nghe được câu này nhất thời ngồi không yên. Lão gia hỏa này cũng dám phá hư hắn tu hoạch điểm trấn kinh chuyên tốt, muốn chết phải không? Phải biết, chỉ vừa mới tiêu nguyện ảnh lấy ra Kim Ô chiến ý lần này, Lăng Trần thì thu hoạch đến gần 2 triệu điểm trấn kinh. Song phương nếu là giao thủ với nhau, Kim Ô truyền thừa chi uy hiển thị rõ, thu hoạch điểm trấn kinh chí ít còn muốn vượt lên mấy lần. Nếu như cái này sợ Trung Thiên Khang Khang muốn làm phá hư, hắn không ngại xuất thủ. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ mà thôi. Tuy tiện một bản tay liền có thể đập chết. Lúc đang lăng Trần nghĩ đến muốn hay không ra tay lúc, bỗng nhiên ánh mắt ngứ tụ, ngắm nhìn hướng hoàng thành phương hướng. Giống như không cần ta xuất thủ. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, một bộ ngồi đợi chờ vui chỉnh diễn bộ dáng. Để bọn hắn chiến. Hư không bên trong lại nổi lên vận sóng, hiện ra một nữ tử thân hình. Nhưng gặp nàng đầu đội đế vương kỳ quan, thân xuyên tử kim sắc bạch điểu hướng vừa bào, cặp kia tuyệt thế trong đôi mắt đẹp tràn ngập làm người chấn động cả hồn phách huy nghiêm. Chính là hiện nay Sích Tiêu thần triều hoàng chủ, Sích Tiêu nữ đế. Nữ đế Ngươi đây là ý gì? Sở Trung Thiên gặp Sích Tiêu nữ đế tự mình đến nhà, không khỏi nhíu mày. Hai cái tiểu bối đã ước định môn chiến, chúng ta một mực nhìn lấy chính là, Sở tông chủ cần gì phải ngang ngược ngăn cản đâu? Sích Tiêu nữ đế từ tốn nói, hai người bọn họ đều là rồng phượng trong loài người, vạn nhất đại chiến ra. Từ xưa cái thế cường giả, cái tiếc không phải bái tận tiên hạ anh hùng hào kiệt, chân đạp từng trồng mây cốt. Sở tông chủ đối Phong Ngân bảo hộ quá mức. Sích Tiêu nữ đế trực tiếp đánh gãy Sở Trung Thiên lời nói, mang theo vài phần phê phán ý vị. Đa tạ hoàng chủ chống đỡ. Tiêu Nguyệt Ảnh cảm kích bài nói. Sích Tiêu nữ đế mỉm cười, vỗn cầm nói, "Ngươi một mục chiến, hôm nay tử châm vị ngươi chỗ dựa." Câu nói này hiển nhiên là nói cho Sở Trung Thiên nghe. Nghe đến Sích Tiêu nữ đế cứng rắn như thế tỏ thái độ, Sở Trung Thiên không có cách nào, chỉ có thể lui sang một bên. Tuy nhiên ngoại giới một mực đem hắn cùng Sích Tiêu nữ đế đặt song song, nhưng chỉ có hắn bản thân biết, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Được không khoa trương nói, Sích Tiêu nữ đế một cái tay liền có thể đem hắn trấn áp. Tiên linh cổ tông diễn võ quảng trường. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Phong Vệ đứng đối mặt nhau không có quá nhiều biểu thị, hai người đồng thời phóng tới đối phương. Trận đấu trong nháy mắt tiến hành đến chăng nương hóa. Giết, giết, giết. Tiêu Nguyệt Ảnh không giữ lại chút nào tiêu xài Kim Ô nguyên khí, ngưng tụ thành từng cái Thái Dương quyền cương, hung hăng đánh phía Phong Ân. Kim Ô Thánh Hỏa quyết phẩm cấp thực sự quá cao. Tuy nhiên Tiêu Nguyệt Ảnh so Phong Ân thấp hai cái cảnh giới nhỏ, lại hoàn toàn đè ép Phong Ân. Mỗi một cái Thái Dương thần quyền vung ra, Phong Ân liền muốn lùi lại vài chục bước, sau cùng càng là miệng phun máu tươi. Tất cả tiên linh cổ tông đệ tử đều chấn kinh đột đỉnh. Đây là cái gì thần tiên công pháp? Vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế uy lực. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu. Đây là nghiêng về một bên nghiễm ép. Thu đến đến từ Trương Lâm Điểm trấn kinh 284, thu đến đến từ Sở Hà Điểm trấn kinh 59, thu đến đến từ Tiết Dao Điểm trấn kinh 126, thu đến đến từ Lâm Lập Điểm trấn kinh 358, thu đến đến từ Cổ Phong Điểm trấn kinh 189, thu đến đến từ Trần Minh. Lăng Trần trước mặt điểm trấn kinh thu nhận sử dụng ghi chép điện quầng đổi mới, số dư còn lại càng là 100.000 100.000 tăng mạnh. Chỉ là mười mấy hơi thở. Hắn điểm chấn kinh tổng số đã đột phá 17 triệu đại quan. Chương 72, Tu vi tăng vọt, hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên. Quá kinh khủng, ta chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế thần thông công pháp. Chết ạ, Phong Ngân sư huynh lại bị áp chế. Không thể nào, Phong sư huynh không thực sự đánh không lại cái này Tiêu Nguyệt Ảnh a. Phong Ngân sư huynh cố lên, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Phong Ngân sư huynh bị đánh thổ huyết. Đáng sợ, cái này Tiêu Nguyệt Ảnh thần thông thật đáng sợ. Cái này Tiêu Nguyệt Ảnh đến cùng tu luyện công pháp gì, đàn điển nguyên khí vậy mà dùng mãi không cạn. Thật không thể tin lại có người có thể lấy kết đan cảnh nhất trọng thiên tu vi chiến thắng Phong Vân sư huynh. Xong, Phong Vân sư huynh xương đuổi đều bị đánh gãy. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà chính là nghiền ép, Phong Vân sư huynh hoàn toàn bị treo lên đánh. Tông chủ mau ra tay a, lại không ra tay, Phong Vân sư huynh liền bị đánh chết ư. Cái này Tiêu Nguyệt Hành quá mạnh, Phong Vân sư huynh không nên trêu chọc nàng. Trận đấu chẳng diện thực sự quá kịch liệt, đến mức kỷ luật nghiêm minh tiên linh cổ tông đệ tử cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, bọn họ còn đang vì Phong Vân cổ lên, là gió vết bị thu âm mà lo lắng. Còn có người ngây thơ cho rằng, Phong Ngân là tại ẩn dấu thực lực. Nhưng lạ dần dần, bọn họ phát hiện, cái này mẹ nó căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu a. Đối mặt Tiêu Nguyệt ảnh Thái Dương thần quyền, Phong Ngân căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, tất cả chiêu thức tại Thái Dương thần mặt quyền trước đều sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Quả thực giống như dốc hết toàn lực, quyền Phong đạt được không gì không phá. Không chỉ có chính diện chiến đấu bị treo lên đánh, thì liền Phong Ngân nổi danh nhất thân pháp bí thuật, tại Tiêu Nguyệt ảnh cặp kia cánh chim màu vàng trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Cả hai tốc độ giống như lực lượng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cại lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối nguyên áp dưới, Phong Ngân chỉ có thể bị động phòng ngự. Loại này chiến đấu thực sự quá bát nhùng. Không chỉ có Phong Ngân bị quất, vây xem tiên linh cổ tông đệ tử càng thêm bị quất. Nơi này chính là bọn họ tiên linh cổ tông sơn môn a. Phong Ngân thế nhưng là bọn họ tiên linh cổ tông tiểu tông chủ a. Lại bị một cái tu vi không bằng người khác treo ngược lên đánh. Cái này thật sự là quá mất mặt. Không ít đệ tử nhìn không được, hy vọng Sở Trung Thiên kịp thời xuất thủ ngăn lại Tiêu Nguyệt Ảnh. Cũng có một ít đệ tử nhìn đến bốc hỏa, thậm chí hy vọng Tiêu Nguyệt Ảnh trực tiếp đánh chết Phong Ngân. Miễn cho ngày sau Tiên Linh cổ tông theo chịu đụng, thì Liên ở giữa không trung xích tiêu nữ đế cùng sở trung thiên cũng bị Tiêu Nguyệt Ảnh thần thông dung động. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc này Tiêu Nguyệt Ảnh chiến lực đã hoàn toàn siêu việt kết đan cảnh tầng thứ nhất phàm chủ, cơ hồ có thể sánh ngang kết đan cảnh đệ thất trọng thiên cường giả. Chiến lực vượt ngang 6 cái cảnh giới nhỏ. Đó căn bản là chưa từng nghe thấy sự tình. Tốt, tốt, tốt. Phần trường tiếp theo, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần một người tại vì Tiêu Nguyệt Ảnh gọi tốt. Cái này truyền nhân thật sự là quá lệnh hắn hài lòng. Truyền không dây giữa dài dòng. Tới liền trực tiếp xuất ra mạnh nhất thần hồn, lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép Phong Ngân. Loại này trấn áp thôn bạo chỗ tạo thành trùng kích thật sự là quá kinh liệt. Cho dù là Lăng Trần đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, chớ nói chi là những cái kia chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội tiên linh cổ tông đệ tử. Kim Ô vũ vực cùng Thái Dương thần quyền cái này hai kiện được từ Kim Ô bí cảnh truyền thừa, giống như phương cái to lớn hấp kim hàng, không ngừng vì Lăng Trần thu hoạch điểm trấn kinh. Mắt thấy, hắn điểm trấn kinh số dư còn lại đã muốn đột phá 19 triệu đại quan. Đúng lúc này, không khí bỗng nhiên biến đến vô cùng nóng dục. Thanh Liên điệu tâm hỏa ngang diệu hư không, tại một trận khủng bố ba động bên trong, hóa thành một tòa nhò nhỏ nhỏ thanh sắc liên hai. Không. Dương tay. Đứng trong hư không sợ Trung Thiên sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng ngăn cản. Nhưng đã vãn, Tiêu Nguyệt ảnh hơi có vẻ cố hết sức thôi động môn này thiên mệnh thần thuật, ngang nhiên áp hướng Phong Ngân. Ầm ầm. Một đạo không gì so sánh được to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hư không trong chốc lát vặn mèo, hóa thành một cột to lớn sóng lửa xông thẳng lên trời. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị phá ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vùng trời này nổ Cái này lại là cái gì khủng bố thần thông? Chơi ạ, ta còn tưởng rằng ngày tận thế buông xuống. Quá kinh khủng, về sau quyết không thể trêu chọc cái này Tiêu Nguyệt Ảnh. Cuộc chiến hôm nay kết thúc, Tiêu Nguyệt Ảnh sợ là muốn nổi danh nam vực. Tất cả tiên linh cổ tông đệ tử tại thời khắc này tập thể hãi nhiên thất sắc. Ma Lăng Trần Điểm chấn kinh số dư còn lại cũng trong nháy mắt này, vọt thẳng phá đến 20 triệu. Mà loại này điên cuồng suốt bình phòng, còn đang không ngừng kéo dài. 21 triệu, 21,5 triệu, 22 triệu, 22,5 triệu, 23 triệu. Lăng Trần cơ hồ muốn vì Tiêu Nguyệt Ảnh vô án tán dương. Cái này Phật nộ hỏa liên đánh thật sự là quá tuấn tú. Trực tiếp vì hắn ra tăng gần 5 triệu điểm chứng kinh. Diễn võ trên quảng trường, Phật nộ hỏa liên bộc phát ra bụi mù dần dần tiêu tán. Mọi người vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Đợi thấy rõ bên trong cảnh tượng lúc, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy Sở Trung Thiên một tay nắm lấy Phong Ngân đem hắn che đậy ở sau lưng, một cái tay khác cản tại phía trước. Mà lúc này hắn cái kia cản tại phía trước cánh tay đã hóa thành than cốc. Ống tay áo biến thành tro bụi, thì liền ra thịt đều tản ra một cỗ mùi khét lẹt. Sở Trung Thiên vậy mà thủ thương. Tiên linh cổ tông đệ tử xác định điểm này, cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Phải biết, Sở Trung Thiên thế nhưng là nguyên anh cảnh đệ tam trọng thiên đại năng. Xích Tiêu thần chiểu duy hai nguyên anh cảnh đại năng, thậm chí tại toàn bộ nam vực đều có uy danh hiển hách. Dạng này tồn tại lại bị Tiêu Nguyệt hành tướng tổn. Dù là vẹn vẹn thương tổn da lông, vẫn như cũ khiến người ta khó có thể tin. Đến mức Sở Trung Thiên sau lưng phong ngân thì càng thảm, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ địa phương tốt, toàn bộ bị máu tươi bao trùm. Nhìn qua muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật đâu còn có một tia tiên linh cổ tông thủ tịch đệ tử phương phạm. Trên bầu trời Sích Tiêu nữ đế cũng không nhịn được vì đó động dung, Tiêu Nguyệt Ảnh biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Riêng là sau cùng tế ra sanh hỏa liên hoa, mang theo một cỗ diệt thế cấp khí tức khủng bố. Cái này tuyệt không phải phổ thông thần thông. Chẳng lẽ nàng thu hoạch được một vị nào đó đại đế đạo thống? Sích Tiêu nữ đế nhìn qua Tiêu Nguyệt Ảnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Nha đầu này cũng là ngon nhân, cố ý đem phong ngân đánh thành cái dạng này, sợ là hắn thương càng về sau cũng không mặt mũi tại tiên linh cổ tông đan chân. Lăng Trần liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Nguyệt Ảnh trò xiết Tâm tình của hắn vô cùng tốt, sau cùng Sở Trung Thiên biểu diễn, lại để cho hắn tăng thêm hơn 1 triệu điểm trấn kinh. Hiện tại, hắn điểm trấn kinh số dư còn lại đã đột phá 25 triệu đại quan. Là thời điểm lại để thăng một lần tu vi. Lăng Trần thì thào một câu, trực tiếp bay lên bầu trời. Dù sao hiện trường có Sích Tiêu nữ đế tại, dù là sợ Sở Trung Thiên báo nổi, cũng không làm gì được tiêu nguyệt ảnh, không cần hắn đến quan tâm. Đâm. 9 tầng mây hư không phía trên, Lăng Trần chân đạp 10 ngàn dặm trăm dặm, khí thế như hồng. Hắc Long Bí cảnh bao phủ toàn thân. Hệ thống, đổi lấy Thiên Đế kinh hư thần cảnh tâm pháp trực tiếp đem ta tu vi tăng lên tới hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên, cũng nắm giữ tương ứng giết chóc đại thuật. Đổi lấy thiên đế kinh hư thần cảnh tâm pháp thành công, tiêu hao 5 triệu điểm trấn kinh. Tăng cao tu vi thành công, tiêu hao điểm trấn kinh. Thiên đế kinh bên trong tất cả hợp đạo cảnh phía dưới có thể tu luyện giết chóc đại thuật toàn bộ tu luyện đến thông hiểu đạo lý cảnh giới, tiêu hao 3 triệu điểm trấn kinh. Hệ thống một ngay cả phát ra ba đạo thanh âm nhấp nhợ. Sau đó, một cô bá thiên tuyệt địa khủng bố uy thế từ trên người Lăng Trần bộ phát ra. Tại thời khắc này, hắn liền phảng phất cái kia vô thượng thiên đế, chúa tể sơn hà Nhật nguyệt. Chương 73 Tu Nu xem thần thoại thời đại Bích Họa. Theo chạm linh cảnh đệ thất trọng thiên đến hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên, tất cả vượt qua một cái đại cảnh giới. Bình thường tu sĩ không biết muốn khổ tu bao nhiêu năm, thậm chí cả đời đều không thể với tới. Mà Lăng Trần chỉ dùng ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Hôm nay, hắn đã nắm giữ hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên khủng bố tu vi, hơn nữa còn tinh thông mười mấy môn Thiên Đế kinh bên trong giết chóc đại thuật, toàn bộ tu luyện đến hòa hợp quan thông cảnh giới. Coi như một cái hợp đạo cường giả đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể giết lung tung. Dù sao Hồng Hoang yêu hoàng đế Tuấn Thân sáng tạo công pháp, gia chỉ vô thượng thiên đế nghiệp vị thần công, tuyệt không phải tiên huyền thế giới truyền thừa có thể so sánh. Đương nhiên, Lăng Trần cũng vì nải nỗ lực to lớn đại giới. Tất cả 10 triệu điểm trấn kinh trực tiếp biến mất. Lăng Trần chưa bao giờ một khắc cảm thấy như thế đau lòng, đây chính là hắn gần một nửa giá trị con người a. Nhưng lại không có cách, tiền nào đồ nấy, đường đường Hồng Hoang đệ nhất tiên đế pháp cũng là đáng cái giá này. Chỉ bất quá Lăng Trần vẫn là muốn đầu đen ra uống, cái này tâm pháp giá cả nhảy vọt thực sự quá lớn. Hắn trước đó nguyên bộ mua sắm tiên đế kinh trước 5 quyển tâm pháp cũng mới dùng 200.000 điểm trấn kinh. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ cần một quyển thứ 6 tâm pháp thì dùng xong hắn 5 triệu điểm trấn kinh, tăng gọi hơn 20 lần. Mà quyển thứ 7, hợp đạo cảnh tâm pháp khoa chương hơn, cần trọn vẹn 200 triệu điểm trấn kinh, lật tất cả gấp 40 lần. Đây cũng là lăng Trần không có đem chính mình tu vi trực tiếp tăng lên tới hợp đạo cảnh nguyên nhân. Thật sự là quá mẹ nó quý, căn bản mua không nổi a. Liền xem như đem hắn bán cũng mua không nổi. Đồng dạng, muốn đem tiên đế kinh bên trong giết chóc đại thuật trực tiếp tăng lên tới thông hiểu đạo lý cảnh giới, cũng cần tiêu hao lượng lớn điểm trấn kinh. Sơ so sẽ xuống, tăng cao tu vi cần thiết điểm chấn kinh đã không đáng giá nhất tới. Làm quen một chút tu vi, Lăng Trần cũng không có tại 9 tầng mây hư không dừng lại thêm, trực tiếp thu hồi bí cảnh, trở về Tiên Linh Cổ Tông phụ trách. Lúc này Tiên Linh Cổ Tông diễn võ trên quảng trường, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Sở Trung Thiên nhìn lấy đã thương tổn không thành hình người Phong Ân, lên cơn giận dữ, chừng lấy Tiêu Nguyệt Ảnh nói, thật ác độc nữ hoa, vậy mà đem Phong Ân làm bị thương tình trạng như thế. Cái này cùng hắn năm đó cho Tiêu gia ta sỉ nhục, thượng không kịp 10%, ta chỉ là lấy người chỉ đạo, trả lại cho người mà thôi. Tiêu Nguyệt ảnh bình thản nói ra: "Tuổi còn nhỏ, tâm địa thì như thế áp động, nếu để cho ngươi trưởng thành, cái kia còn đến." Nói không chừng cho Sích Tiêu Thần Triều đưa tới vô cùng hậu họa. "Lão phu cái này liền đưa ngươi trần sát." Sở Trung Thiên giữ tợn nói ra, hướng về phía trước đạp một bước. Ngay tại hắn cái này bước ra một bước trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy thế bỗng nhiên từ không trung bổ xuống, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ thiên địa lực lượng cùng một chô áp xuống tới. "Sở tông chủ, cái này Sích Tiêu Thần Triều còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ." Sích Tiêu nữ đệ tử trên cao hạ xuống, giống như chích bụi nữ thần Mắt Ngọc mày ngài, lại tràn ngập túc sát ý cảnh. Sở Trung Thiên biến sắc, trầm giọng nói, "Cái này Tiêu Nguyệt Ảnh đệm ta Tiên Linh Cổ Tông chân truyền đệ tử bị thương thành dạng này, đang điền đều cơ hồ phán nát, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán hay sao?" Chuyện này chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Nam vực bên trong tiên kiêu vô số, cái kia không phải một đường chém giết đi tới. Đa bại, liền muốn chính mình gánh chịu kết quả. Các ngươi Tiên Linh Cổ Tông như còn dám nhờ vào đó xin sự, đừng trách chấm hạ thủ vô tình." Tích Tiêu nữ đế mười phần nghiêm túc nói. Sở Trung Thiên nghe đến giọng điệu này, nhất thời trong lòng giận mình liền vội vàng túi lâu nói, "Cẩn tuân hoàng chủ căn dặn, việc này như vậy thôi." Trong lòng của hắn có một loại phẫn nộ, nhưng cảnh giới cao hơn một cấp nghiền nát người. Chớ nói chi là Sích Tiêu nữ đế sắp trùng kích chạm lên cảnh, tu vi xa không chỉ cao hơn hắn ra một cái cấp bậc. Sích Tiêu nữ đế cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt ảnh nói, "Hôn qua tâm luyện dược sư đại hội quá mức vội vàng, châm còn không tới kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ. Châm ý muốn phong ngươi làm anh vũ hầu, chấp trưởng 100.000 vũ vệ quân. Chờ ngươi lập xuống đại công, hoặc là tu vi càng tiến một bước." trẫm lại cho phép ngươi kế thừa năm đó Tiêu Vũ Vương tước vị, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Nguyệt Ảnh không chút do dự bày nói, đa tạ hoàng chủ lẫn điện, ngươi ảnh cảm kích khôn cùng. "Ngươi có thể tiếp nhận liền tốt. Hai ngày nữa trẫm an bài cho ngươi một cái tiệc ăn mừng, đến lúc đó khắp mười thánh đô quần quý, vì ngươi Tiêu gia trở về làm chứng." Xích Tiêu nữ đế tiếp tục nói, hiển nhiên tâm lý sớm có sắp xếp. "Thánh Đô, Thiên Tiên Lâu, chữ Thiên gian phòng. Lăng Trần đã trở lại. Hắn lần này thu hoạch có thể nói là vô cùng phong phú, tất cả kiếm lời hơn 10 triệu điểm trấn kinh, mà lại có thể đoán trước Đợi đến tiêu nguyệt ảnh cùng phong vết đại chiến tin tức truyền tới, lại lại là một sóng lớn điểm chấn kinh đột kích. Dù sao phong ngân trên thân vầng sáng quá nhiều. Phong gia dòng chính đệ tử, Sở Trung Thiên đệ tử thân truyền, Tiên Linh cổ tông thiếu tông chủ, tuổi còn trẻ kết đan cảnh đệ tam trọng tiên tu sĩ, càng làm một lần hành động khai mở thất phẩm tự đan đại đạo, bị Sích Tiêu nữ đế ca tụng là Sích Tiêu thần triều thế hệ thanh niên đệ nhất tiên tiêu. Đừng nói là Thánh đô, liền xem như Sích Tiêu thần triều, thậm chí toàn bộ nam vực, phong ngân đều tính toán có chút danh tiếng. Giạng này một vị tuyệt thế tiên tiêu, bị tiêu nguyệt ảnh cường thế nghiễm ép, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ treo lên đánh, không hề nghi ngờ hội dẫn phát to lớn phong bạo. Đúng, tính toán thời gian, Tony cũng nên tỉnh lại. Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến chỗ này sự tỉnh, ngay sau đó đem thần thức chìm vào hệ thống không gian, xem xét xa bị thi bí cảnh bên trong cảnh tượng. Sa bị thi bí cảnh. Tony từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy tự mình làm một cái vô cùng mỹ hảo ngộng. Trong ngộng nàng trở thành được người tôn kính luyện dược sư, lấy thần kỳ luyện dược thuật cứu sống vô số dân chúng. Chỉ bất quá ngậm cảnh cuối cùng ngộng cảnh. Nhìn trước mắt đen kịt một màu sân động, Tony không khỏi thở dài. À, Tô Nhu đương nhiên cảm giác có chút không đúng. Chính mình chân bộ hôm qua thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, địa phương khác cũng rất đau đớn, bây giờ lại một chút cũng không cảm giác được. Nàng mười phần muốn tin từ tự luyện chế linh đan không có thần kỳ như vậy. Chẳng lẽ là đến từ này Sơn động thần bí lực lượng. Tô Nhu thực sự nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Long Hiếu Kỳ điều khiển, nàng không khỏi hướng về Sơn động chỗ sâu từng bước một đi đến, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía trên vách núi đá đồ họa. Bản vẽ thứ nhất là một cái to lớn vô cùng ba chân quái điểu, kim sắc linh vũ sinh động như thật. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập đế vương uy nghiêm. Cái này ba chân quái điểu cùng trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô có chút tương tự. Tôn Nhu lẩm bẩm một câu. Nàng đối các loại trong truyền thuyết thần thú cũng không phải biết nhiều, nhưng Tam Túc Kim Ô vô cùng có đặc điểm, chỉ có ba cái chân, để cho nàng khác sâu ấn tượng. Chẳng lẽ cái kia yêu tộc bộ lạc là lấy Tam Túc Kim Ô vì đồ đằng? Không biết là bao nhiêu năm chuyện lúc trước tỉnh. Xích Tiêu thần triều thành lập đã có vạn năm, chưa bao giờ bị yêu tộc chiếm lĩnh qua, chẳng lẽ là vạn năm trước yêu tộc bộ lạc. Tôn Nhu vừa nghĩ, một bên ngưng thần dò xét Tam Túc Kim Ô, Nàng cảm giác cái này Tam Túc Kim Ô 10 phần sinh động, cùng tại các loại điêu khắc lên nhìn đến thần thú cũng không giống nhau. Đúng lúc này, Hoa Văn lấy Tam Túc Kim Ô đạo văn bỗng nhiên vận chuyển lại, một cú cường đại ý niệm lực lượng bắn ra mà ra. A! Tô Nhu một tiếng kinh hô, chỉ thấy chỉnh bức họa quyển giống như là sống tới bên trong cảnh vật chầm chậm lăn lừ. Đột nhiên, cái kia Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên vỗ cánh, bay thẳng lăng cửu trời. Tô Nhu lúc này mới phát hiện, cái này Tam Túc Kim Ô xa so với nàng tưởng tượng phải lớn, có tới gần vạn trượng lớn, hai cánh mở ra, giã thiên tế địa. Càng làm Tô Nhu chấn kinh lạ, cái cái kia chỉ tam tốc kim ô vũ vực phía dưới, vô số cự đại khủng bố đại yêu quẻ trước nga xuống, kẻ sau tiến lên, dường như một đội đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Trong này yêu tu, tùy tiện một cái đều có mấy cái to khoảng 10 trượng, tản ra uy thế ngập trời. Không đúng, đây không phải tam tốc kim ô đồ đằng, mà chính là một cái tránh thức tam tốc kim ô, nó tại thống xoáy yêu tộc đại quân. Tô Nhu mãnh liệt phát giác ra được, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh bén đấu. Trên đời này căn bản là không tam tốc kim ô, chỉ là hiện tượng đi ra thần thú, đây là trong sách ghi chép. Phía trên rõ ràng viết, cho dù là thượng cổ kỳ nguyên cũng không có Tam Túc Kim Ô, thậm chí trong tấm hình rất nhiều đại yêu đều không tồn tại. Vậy bọn hắn đến từ thời đại nào? Tô Nhu đương nhiên cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện một cái vô cùng trâu bò bí cảnh. Chương 74, thần thoại thời đại vu yêu đại chiến. Ngay tại Tô Nhu ngây người ở giữa, cái kia Tam Túc Kim Ô xuất lĩnh yêu tộc đại quân đã cực nhanh tiến tới mấy ngàn vạn dặm. Tại xa xôi đường chân trời phần cuối, thình lình có một cái khác nhánh đại quân. Mà nhánh đại quân này bên trong tất cả mọi người, thân cao toàn bộ tại ngàn trượng trở lên. Khủng bố. Tô Nhu cảm giác được một cú nghạt thở giống như áp bách Nàng vốn cho là những thứ này đại yêu thân hình đã không gì so sánh được to lớn, tùy tiện một cái đều có thể ngang áp sức tiêu thần triều vô địch. Thế nhưng đối diện đại quân, nhưng so với yêu tộc đại quân còn muốn lớn hơn mấy lần. Riêng là cầm đầu 12 người ải người khổng lồ, mỗi cái đều có 100.000 trượng khoảng chừng thân cao. Chẳng lẽ những thứ này giống như nhân tộc người khổng lồ cũng là vô tộc. Tô Nhu căn cứ vào sơn động lúc nghe đến câu nói kia, ra kết luận. Đông Hoàng thái nhất phụng thiên đế chi mệnh, trấn phong vô tộc tổ vu sa bị thi nơi này. Có thể thấy yêu tộc cùng vô tộc là đối lập hai cái chủng tộc. Mà tổ vu bên trong mang theo một cỗ tổ chữ, chỉ sợ mang ý nghĩa mạnh nhất. Chẳng lẽ là cái kia 12 cái cao lớn nhất người khổng lồ bên trong một trong? Tô Nhu nghĩ tới đây, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này 12 cái người khổng lồ cường đại, cho dù mỗi cái vô số năm tháng, nàng cũng có thể cảm thụ đi ra, dường như tiện tay nhất kích thì có trấn áp thiên địa chi uy 26. Cường giả như vậy, lại bị yêu tộc phong ấn. Lúc đang Tô Nhu muốn tiếp lấy nhìn tiếp lúc, hình ảnh lại uim bật mà dừng, hết thảy hiện tượng biến mất không còn tăm tích. Bĩnh họa lại biến thành tự vật bộ dáng. Tô Nhu lúc này mới phát hiện Nàng trong bất tri bất giác đã đi đến một bức cự hình bích họa khoảng cách. Nàng đội vàng tiếp tục hướng phía trước, đi quan sát thứ hai bức bích họa. Muốn tận mắt nhìn xem cường đại như vậy tổ vu là như thế nào bị đánh bại, bị phong ấn. Khả năng bởi vì vu tộc thân hình xấu xỉ nhân tộc duy cư, cũng có thể bởi vì hiện tại yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ không tốt lắm, Tô Nhu trong tiềm thức là đứng tại vu tộc bên này. Cho nên nàng vô cùng không nguyện ý tin tưởng, nhưng cái kia cao lớn không gì so sánh được người khổng lồ hội bị phong ấn. Thứ hai bức cự họa là khác một bức tranh, đồng dạng mặt đất bao la bối cảnh. Hai nhánh đại quân chém giết cùng một chỗ không có các loại lệnh lấy đạo thuật thần thông, cũng không có khiến người ta diễn hóa liêu hóa pháp bảo, song phương cơ hồ đều là quyền quyền đến thịt. Nhưng chính là loại này gần như thua kệ phương thức công kích, lại cho tôi nhu dung động thật sâu. Những người này cơ hồ mỗi doanh ra một quyển, đều sẽ cho người ta một loại hư không muốn bị đánh nổ cảm giác, cái này là tuyệt đối lực lượng. Riêng là vu tộc cầm đầu cái kia 12 cái người khổng lồ, mỗi cái thần thông kinh thiên động địa. Có theo tay khế vậy, chính là đầy trời hồn thủy, có thể phun ra liệu nguyên hòa biển, lật úp thiên địa. Cũng có một cái người khổng lồ, như có trưởng khống phong vũ lôi điện chi năng, Tiện tay rung động cũng là tựa như núi cao to lớn lôi đỉnh, há mồm phun một cái cũng là một cỗ siêu cấp phong bạo. Càng đáng sợ là, quanh người hắn tựa hồ cũng là khí động, đi tới chỗ nào, chỗ nào thì hình thành một mạng lưới khí động. Hoa cỏ khô héo, núi đá biến thành cháy đen, không có một cái đại yêu có thể còn sống bước ra khí động phàm y. Vẹn vẹn hắn một người, liền giết chết tiếp cận 1/3 đại yêu. Rất nhanh, yêu tộc đại quân thì bị giết đến đại bại. Đúng lúc này, cầm đầu Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên tế ra một cái to lớn trung cổ màu vàng, mặt ngoài hoa văn lấy không gì so sánh được phức tạp đường văn ở giữa trong nháy mắt biến thành mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ, ngang áp xuống. Vũ tộc người lớn tiếng gào thét, hào hào giơ bàn tay lên muốn chống lại. Lại có mấy ngàn cái người khổng lồ bị tại chỗ bị đè nát thành xương máu. Cái kia 12 cái cao lớn nhất cự người giận dữ, phân theo 12 cái phương hướng, đem yêu tộc đại quân toàn bộ vây quanh ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố huyết quang theo 12 cái đại cự trên thân người bộ phát ra, hội tụ vào một chỗ. Trình Phương Thiên điệu tựa hồ cũng đang rung động. Những cái kia huyết quang kết hợp, đúng là ngưng luyện ra một tôn có tới mấy triệu trượng cao đại siêu cấp người khổng lồ. Tony chỉ có thể như thế hình dung, bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra càng tốt hơn hình dung tự. Ở cái này siêu cấp cự người trước mặt, cho dù là vô tộc cao lớn nhất 12 cái người khổng lồ cũng không đáng chú ý, yêu tộc đại yêu càng giống là con kiến hôi một nhỏ bé. Mấy triệu trượng cao người khổng lồ bản tay khẽ nâng, sau đó hướng phía dưới nhấn tới. Cũng là một cái đơn giản như vậy động tác, lại tạo thành mấy trăm ngàn chỉ đại yêu tại chỗ bạo thành xương máu. Thi Liên cầm đầu cái kia không gì so sánh được cường thế Tam Tốc Kimô, cũng bị oanh thổ huyết bay ngược mấy và dặm. Nếu không phải có to lớn thần trung hộ thể, Hắn cơ hồ muốn bị một kích này đánh chết ư? Hình ảnh như vậy mà dừng. Tôn Nhu lại có một loại nói được nửa câu đột nhiên gãy mất cảm giác, vô cùng khó chịu. Nâng cấp thiết nghĩ muốn xem đến phần sau. Nàng quan sát qua trận đại chiến này vậy sau, nàng càng không biết yếu tố đại quân như thế nào chiến thắng những thứ này khủng bố người khổng lồ. Rất nhanh, Tôn Nhu liền đi đến thứ 3 bức bích họa trước. Này tấm bích họa bối cảnh cùng lúc trước thứ 2 hoàn toàn khác biệt, là một tòa không gì so sánh được xinh đẹp tiên đình. Vân Vũ lượn lờ, đứng lặng trên bầu trời. Cho người ta một loại trấn áp chư thiên ở trong gầm trời vô thượng siêu nhiên chi uy. Một Tôn Tam Túc Kim Ô ngồi ngay ngắn ở 99.999 tầng trên bậc Thềm Ngọc, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, tràn ngập hoàng giả uy nghiêm. Mà trước đó tại cùng Vu tộc chinh chiến cái kia Tam Túc Kim Ô chính xuất lĩnh các lộ đại yêu bái tại dưới thềm. Hai cái Tam Túc Kim Ô, chi này yêu tộc đại thế lực lại là lấy Tam Túc Kim Ô làm thủ lĩnh. Nguyên lai tại cái kia xa xôi đi qua, Tam Túc Kim Ô không hiếm hoi còn sót lại thế, hơn nữa còn thống trị ức vạn yêu tộc. Tô Nhu nhìn đến rất là kinh ngạc. Nàng trước đó nhìn cái kia nắm giữ to lớn thần trung Tam Túc Kim Ô, chỉ cảm thấy tràn ngập vương giả bá khí. Nhưng cái này ngồi cao tại Ngọc giai bảo tọa bên trên, thủ vạn yêu chiều bái Tam Túc Kimô, lại cho nàng một loại chính thức đế hoàng cảm giác, thậm chí để cho nàng muốn quỳ bái. Thiên đế. Tôn Nhu thoáng cái nghĩ đến lúc trước tại cửa động nghe đến câu nói kia, chỉ sợ bên trong cái gọi là Thiên đế, cũng là chỉ cái này Tam Túc Kimô. Tôn Nhu tiếp tục xem tiếp, những yêu tộc kia lại năng tựa hồ là đang cùng Thiên đế tự thuật vu tộc người khổng lồ cương đại. Mà Thiên đế cũng chau mày, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Đúng lúc này, một cái giống như đại mãng đại yêu tiến lên cởi bẩm, hình dung một thanh kiếm bộ dáng. Trận Thiên Đế cùng cái kia một đám yêu tộc đại năng đều trở nên hưng phấn. Cái này bức họa thứ ba mặt, dừng ở đây. Tô Nhu có chút không rõ ràng cho lắm, tiếp lấy hướng phía dưới đi đến. Bức thứ tư hình ảnh, bối cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh không gì so sánh được bao la vùng biển, tại vùng biển Sơn Đông là không giới hạn rộng lớn đồng bằng. Bên trên bình nguyên xây dựng đủ loại công trình kiến trúc. Làm trong tấm hình cảnh vận sống tới về sau, Tô Nhu kinh hỉ phát hiện, cái này lại là nhân tộc bộ lạc. Nàng nhìn thấy, khoảng chừng mấy chục triệu người nghỉ lại tại phiến bình nguyên này chi tháng tư năm 47 lên. Bọn họ hình dáng tướng mạo cùng người đời sau tộc cơ bản tương đồng, chỉ là ăn mặc rất khác nhau, đều có loại man hoang kỳ뜩, giống như những cái kia sinh trưởng ở trong đại hoang, không biết thế sự dã nhân. Cái này cũng mặt bên khẳng định Tô Nhu một cái suy đoán, tòa này bí cảnh nhất định đến từ cực kỳ lâu trước kia, thậm chí có thể truy tố đến cái kia đã biến mất thần thoại thời đại. Đột nhiên, hình ảnh bầu không khí biến đổi, vô số đại yêu buông xuống tại nhân tộc bộ lạc bên trong. Tô Nhu tâm lý lộ bộ một tiếng, nàng sinh ra một cái không tốt dự cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hình cảnh tượng để cho nàng muốn rách cả mí mắt. Những cái kia đại yêu vậy mà không kiêng dè gì cả đổ lên nhân tộc, bất luận nam, nữ, la hấu, toàn bộ tàn sát, mà lại là dùng tàn khốc nhất phương thức giết chết. Mấy chục triệu người tộc, tại những thứ này đại yêu chấn sắc dưới, thấy ngang cấp đồng, vô số oan hồn mút trời, vị thu vào sớm liền chuẩn bị tốt tử xác hồ lô bên trong. Tàn nhẫn. Những yêu tộc này quá tàn nhẫn. Bọn họ lại dám như vậy trắng trợn đồ ta nhân tộc, thì không sợ nhân tộc đại năng sao? Tô Nhu phẫn nộ nghĩ đến, một trái tim đều cơ hồ muốn nổ tung. Đương nhiên, nàng nhìn về phía những yêu tộc kia đại năng biểu lộ, lại lập tức sử xuất Dù là đồ mấy chục triệu người tộc, những thứ này đại yêu trên mặt lại không có mấy tia tàn nhẫn biểu lộ. Thật giống như là tại làm một kiện vô cùng chuyện bình thường. Thật giống như hiện tại nhân tộc giết trâu ngựa gà dê đến năm đồng dạng. Trong thoáng chốc nàng có chút hồ đồ, tại thời đại kia, yêu tộc cùng nhân tộc tựa hồ cũng không phải là ngang nhau quan hệ. Đối với yêu tộc mà nói, nhân tộc chỉ là như dê bọ giống như không đáng giá nhắc tới phía dưới cấp sinh vật. Chương 75, tổ vu sa bị thi còn chưa chết. Cái kết luận này để Tô Nhu cảm thấy 10 phần tâm tắc, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Chỉ sợ tại thời đại kia Nàng tưởng tượng nhân tộc đại năng căn bản lại không tồn tại. Thì như bây giờ dê bò chờ gia thú, mỗi ngày không biết bị nhân loại ăn hết bao nhiêu, lại không người hội vì bọn họ giải oan. Theo bích họa trông được ra, trận này sắp phạt tiếp tục cực kỳ lâu. Yêu tộc chủ yếu mục đích cũng là thu thập nhân tộc quan hồn, mà lại không ngừng chỗ này ven biển đồng bằng, còn có rất nhiều nhân tộc nơi ở mới, đều lọt vào yêu tộc tầm thương. Cái kia hàng trăm triệu nhân tộc quan hồn bị đại yêu nhóm mang lên bầu trời phía trên ngọc phủ, vui đầu vào một cái to lớn lò luyện khí bên trong. Khí thế to lớn hỏa diễm thiêu đốt, Tôn Nu dường như có thể cảm ứng được nhân tổ quan hồn ở bên trong kêu gào gào ghét. Rất nhiều yêu tộc đại năng vây xem tại to lớn lò luyện khí bên cạnh. Bao quát cái kia giống như thiên đế Tam Túc Kim Ô. Đô nhiên, thiên đế thân hình chấn động, tạm nên một cái cánh chim chụp về phía lò luyện khí. Lửa nóng hừng hực bên trong, một thanh xích thần kiếm màu đỏ theo lò luyện khí bên trong phóng lên tận trời, vắt ngang tại Quỳnh Tiêu Tiên phủ bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả vây xem yêu tộc đại năng đều sôi trào, sôi động chúc mừng. Bước thứ tư bức tranh, dừng ở đây. Tôn Nu nhìn đến tâm lý có chút đau bận, lại nhịn không được tiếp tục xem tiếp. Nàng đã ý thức được, đây là một cái cực kỳ lâu trước chân thực phát sinh sự kiện, yêu tộc 743 lấy ước vạn người tò quan hồn lam tài liệu, luyện chế một thanh màu đỏ tham kiếm. Thứ năm băng họa, lại lần nữa là Vu yêu lượng tộc đại chiến. Lần này, yêu tộc tựa hồ dốc hết toàn lực, liền vị kia vô thượng tiên đế cũng tự mình tham chiến. Nhưng gặp hắn trên đỉnh đầu là một tờ to lớn quyển sách, phản phất sơn bở sông vạn vật đều vẽ tại bên trong. Xích thần kiếm màu đỏ trong trận chiến này rực rỡ hào quang, chém giết vô số người khổng lồ. Vốn là những người khổng lồ kia thân thể phi thường cường hãn, cho dù bị trọng thương, vẫn có thể tác chiến thậm chí chiến đến chỉ còn lại có tính huyết, cũng có thể tái tạo thể phách. Nhưng bị xích thần kiếm màu đỏ chém giết người khổng lồ, lại trực tiếp thân tử hồn diệt. Cường đại nhất 12 cái cự người vì đó phẫn nộ, lại lần nữa tạo thành một cái đại trận, gọi ra mấy triệu trưởng cao khủng bố thần ma. Mà cái kia yêu tộc thiên đế cũng trong nháy mắt đạp không bay lên, đỉnh đầu quyển sách bộc phát ra lóe mắt hào quang nóng ánh. Tại nó tác động phía dưới chu thiên tinh đấu toàn bộ hiện hiện ra, tản mắt ra trong sáng tinh quang, chiếu rọi khắp nơi. Những cái kia vu tộc người khổng lồ tựa như đều bị vây ở cái này ngôi sao tạo thành trong đại trận, không phân rõ được phương hướng. Thiên liên cái kia mấy triệu trượng cao có thể so với thần ma siêu cấp người khổng lồ, cũng bị mê tại ngôi sao huyền tượng bên trong. Hình ảnh như vậy mà tới. Tony nhanh chóng đi hướng thứ 6 bức bích họa. Nơi này tựa hồ là chiến trường một góc, lại tựa hồ rời xa chiến trường nhìn vào dặm. Vũ tộc phương diện, chỉ có một cái người khổng lồ, cũng là 12 cái lớn nhất người khổng lồ bên trong nắm giữ phong vũ lôi địa cái. Ma yêu tộc phương diện lại có mười mấy cái đại yêu, người cầm đầu rõ ràng là cái kia nắm giữ to lớn thần trung tam tốc kim ô. Đại chiến trong nháy mắt bạt phát. Cho dù chỉ có một người Cái này Vu tộc người khủng lồ vẫn như cũ thể hiện ra làm người chấn động cả hồn phách cùng bố trí chiến lực, phong vũ lôi điện ở trùng quanh hắn vần quanh, dường như hắn cũng là trung tâm vũ trụ, chi phối lấy sinh diệt đại quyền. Sau cùng không biết đại chiến bao lâu, Vu tộc người khủng lồ liền giết 10 cái đại yêu, cuối cùng thực lực không đủ, bị cái kia Tam Túc Kim Ô lấy Kim Sắc Thần Trùng trấn sát, 100.000 trượng thân thể bạo thành xương máu, vảy khắp mặt đất, đem mênh mông đồng bằng trong nháy mắt hóa thành khí độc chi trạch. Tam Túc Kim Ô cùng một đám đại yêu đều lộ ra vẻ vui mừng, lại bố trí xuống vài chục tòa đại trận, hình thành khung. Phong ấn chi thế đem cái kia vu tộc người khổng lồ triệt để trấn phong. Cái này nắm giữ kim sắc thần trung tam tốc kim ố cũng là đông hoàng thái nhất a. Như thế nói đến, cái kia bị trấn sát người khổng lồ cũng là vu tộc tổ Vu Sa bị thi. Tô Nhu trong lòng suy nghĩ, nhìn ra xa hướng về phía trước. Đó là thứ bảy bức bích họa, cũng là sau cùng một bức bích họa. Tựa như đã qua không vài vạn năm, cái kia mảnh bị trấn phong khí độc chi chạch vậy mà bộc phát ra kinh người ba động. Vô số màu đen độc dịch hướng về trung tâm hội tụ, đáng sợ uy thế tràn ngập thiên địa. Tựa hồ cái kia bị trấn phong vu tộc người khổng lồ, muốn tái tạo thân thể, lại lần nữa trở về. Bầu trời phía trên Hoa Lệ Tiên phủ rất là chấn động. Sau cùng, từ tên kia nắm giữ Kim Sắc Thần Trung Tam Tốc Kim Ô hạ giới, đem chuôi này đỏ thẫm huyết thần kiếm cắm ở phong ấn đại trận mắt trận chỗ. Cái này thanh thần kiếm không hổ là nhắm vào vô tộc người khổng lồ lợi khí. Tại cắm xuống đi trong nháy mắt, cái kia cổ kinh khủng ba động liền ngưng xuống, dần dần hội tụ độc dịch cũng lại lần nữa phát tán tứ phương. Hết thể quay về tịch mịch. Hình ảnh cũng theo đó mà dừng. Tô Nhu thở phào một hơi, ngắn ngủi này một canh giờ thời gian, nàng nhìn bảy bức bích họa, lại so nàng trong cuộc đời này có rung động cùng nhau đều nhiều. Nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, tại đã từng náo đó một khoảng thời gian, lại có huy hoàng như vậy lịch sử. Nhân tộc là Kiến Hôi, Vu tộc cùng Yêu tộc ở trong thiên địa chênh bá. Tô Nhu tuy nhiên xem không hiểu bức họa phía trên văn tự, nhưng chỉ là những hình ảnh này thì cho nàng mãnh liệt trùng kích. So với tùy ý giết hại nhân tộc thiên giới yêu tộc, nàng đối những cái kia sinh trưởng ở trên mặt đất, giống như nhân tộc người khổng lồ càng có hảo cảm. Riêng là cái kia 12 đại người khổng lồ thần thông, mỗi một cái đều khủng bố Tuyên Luân. Đáng tiếc, Tô Nhu nhịn không được cảm khái, theo cái này chút bức họa nhìn lại, Vu tộc hiển nhiên là bại. Một cái cường đại nhất người khủng lỗ bị trấn sát, thi thể đã bị xích thần kiếm màu đỏ phong ấn mà không cách nào đoạn tụ. Cái này mang ý nghĩa cái kia 12 cái người khủng lỗ lại không còn cách nào hợp thể triệu hồi ra mấy triệu trượng thần ma. Như vậy bọn họ cùng yêu tộc chiến đấu còn có thể tiếp tục thắng lợi đi xuống sao? Tony không biết kết quả, vẹn vẹn theo Bích Họa đến xem, tựa hồ là yêu tộc có xoay ngược tình thế dấu hiệu. Nhưng nơi này dù sao cũng là yêu tộc phong ấn chi địa, Bích Họa cũng toàn bộ là yêu tộc đại năng khắc vẽ lên, mục đích là vì biểu dương công tích, không đủ với tư cách thời đại kia chân thực bằng chứng. Tuy nhiên đây đã là bị phủ bụi lên đã lâu lịch sử, nhưng lại đối tôi nhu nắm giữ mảnh liệt sức hấp dẫn. Riêng là cái kia trước bị vây giết sau bị phong ấn vu tộc tổ vu xa bị thì, để cho nàng có một loại cộng minh cảm giác. Có lẽ là hai người đều có đại biểu cho thai hắc độc thể. Tô Nhu than nhẹ một tiếng, chuyện cũ đã qua, nàng cũng chỉ có thể bỗng dưng phóng viếng. Nhưng ngay lúc này, Tô Nhu đương nhiên chấn động mạnh một cái. Nàng nhìn thấy, tại khoảng cách thứ 7 bước bích họa rất xa phía dưới với đá, còn có một số vết pháp thảo dấu vết. Cái này rõ ràng không phải xuất từ yêu tộc đại năng thủ bút. Đông đông đùng, đùng đông đông. Tô Nhu trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ bộ lại không tự chủ được hướng về phía trước đi đến. Rốt cục, nàng nhìn thấy chân thực diện mạo. Những cái kia vẽ phát thảo chỗ hội tụ thành đồ hình, là một bàn tay. Mà cái bàn tay này, Tô Nhu nhớ đến rất rõ ràng, cũng là bị Phong Ấn Tổ Vu Sa bị thi bàn tay. Tô Nhu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cố nén khẩn trương ngưng mắt nhìn lại. Bàn tay kia giống như là sống hơi hơi rung động, không ngừng hấp thu độc dịch. Hắn năm chỉ hướng lên, tựa hồ muốn bắt phá thiên cùng, lại giống như là muốn phá đất mà lên. Tô Nhu trái tim cơ hồ trong nháy mắt này nổ tung. Nàng bỗng nhiên có một cái không gì so sánh được mãnh liệt dự cảm, cái kia chính là cái này tồn tại ở vô tận 5 tháng trước đây Vu tộc tổ Vu Sa Bị Thi, hắn còn chưa chết. Hắn còn tại lấy vô cùng chậm chạp tốc độ chữa trị chính mình thân thể. Hắn lấy độc dịch tại thạch bích lên hội tụ thành một bàn tay, muốn đẩy ra cái này phong ấn chi địa, lại thấy ánh mắt trời. Khủng bố. Quá kinh khủng. Nghĩ đến cái kia tồn tại ở vô số 5 tháng trước, nắm giữ 100.000 trưởng cao lớn thân thể cùng khủng bố thần thông tổ Vu Sa Bị Thi, muốn lại hiện ra nhân gian. Tô Nhu chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chương 76 Sa Bị Thi mở miệng, muốn rút đổ vũ kiếm. Thật đáng sợ. Tôn Nhu nhìn qua cái kia giữ tận bản tay màu đen, dường như cả quả tim đều bị chăm chú nắm lấy. Nếu như cái này Tổ Vu Sa Bị Thi trấn tướng Bích Họa trong miêu tả cường đại như vậy, chỉ sợ toàn bộ nam vực cũng không người là đối thủ của hắn. Không, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đều sẽ hủy trong tay hắn. Chí ít Tôn Nhu chưa từng nghe nói Đông Hoang có vị nào cường giả có thể tiện tay đãng suốt đổi núi lớn như vậy lôi điện. Chớ nói chi là Sa Bị Thi còn có thể khống chế cuồng phong cùng mưa to, có thể trong một ý nghĩ bao phủ trăm vạn lý bình nguyên, bực này uy lực đã đến tiên địa đều khó có thể chịu đựng được trình độ. Đến từ đã lâu 5 tháng trước kia tổ Vu Sa bị thi còn chưa chết, đồng thời ngay tại đoàn tụ thân thể, lúc nào cũng có thể sông phá phong ấn. Đây không thể nghi ngờ là một cái tiên đại tiêu tức, sẽ cho toàn bộ Đông Hoàng, chính là tiên huyền thế giới mang đến biến đổi lớn. Nàng muốn hay không đem tin tức này truyền đi đâu? Co như nàng nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng đâu? Lúc đang Tô Nhu do dự lúc, cái kia bàn tay màu đen vậy mà chậm rãi xuôi theo vươn ra đến, trải rộng chính diện vết đá. Sau đó lại Tô Nhu chấn kinh trong ánh mắt, dần dần hình thành một hàng chữ lớn, ngươi là nhân tộc Tô Nhu hoảng sợ kêu to một tiếng, cái này vẽ khắp tại thạch bích lên bảng tay màu đen, lại là sống, đồng thời có thể viết. Mấy chữ này tuy nhiên nhìn qua cùng hiện tại có chỗ khác biệt, nhưng Tô Nhu lờ mờ vẫn có thể nhìn ra hiện, là một loại rất cổ lão văn tự. Đối với hiện tại văn tự muôn phức tạp rất nhiều, nhưng cơ bản hệ thống tương tự, nàng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt. Tô Nhu cực độ chấn kinh, vội vàng bày nói, nhân tộc hậu bối Tô Nhu, tham kiến xa bị thị tiền bối. Nàng cảm thấy, có thể ở chỗ này nói chuyện cùng nàng, chỉ sợ cũng chỉ có bị phong ấn xa bị thị. Chỉ là nếu thật là dạng này, vậy liền quá kinh khủng. Mao Ý Nghiễn Sa Bị Thi đã khôi phục lại khá cường đại trình độ, cường đại đến đủ để không nhìn phong ấn mà cùng ngoại giới giao lưu. Đồng thời nàng đối Sa Bị Thi tính thông loại này văn tự hơi nghi hoặc một chút. Loại này cổ lão văn tự cũng liền mấy trăm ngàn năm lịch sử. Chẳng lẽ cái này tổ Vu Sa Bị Thi cũng không có mình tưởng tượng như vậy cổ lão cùng đã lâu? Trên đời này nhưng còn có Vu tộc. Trên vách đá độc dịch biến hóa, lại hình thành một hàng chữ. Hiển nhiên Tô Nhu nói chuyện hắn toàn bộ đều có thể nghe hiểu. Đồng thời xem như ngầm thừa nhận tổ Vu Sa Bị Thi thân phận, Tô Nhu cố nén kịch liệt nhịp tim đập, cẩn thận nói: Hồi Tiễn Bối lại nói, Đông Hoang chưa từng nghe nói có Vu tộc cái này một chủng tộc. Chỉ là tiểu nữ chỉ là cái phàm nhân, rất nhiều chuyện đều không biết, mà lại trừ Đông Hoang đại lục bên ngoài, còn có Tây Mạt, Trung Châu trở lại lục, tôi ít cùng Đông Hoang giao lưu, hoặc là chỗ đó có Tiễn Bối tộc nhân. Nàng không dám nói trên đời này không có Vu tộc, sợ chọc giận vị này Vu tộc tổ tông. Trên vách đá độc dịch không đang lưu động, tựa hồ Sa bị thị chính đang tiêu hóa tin tức này. Ngay tại Tô Nhu cho là hắn sẽ không lại lúc nói chuyện, những cái kia độc dịch lại lưu chuyện, ngươi nhưng là nguyện nhận ta Vu tộc truyền thừa. Vu tộc truyền thừa. Chẳng lẽ cái này tổ Vu Sa bị thi muốn tu đồ đệ? Tôn Nhu lại là khẩn trương lại là kích động, vội vàng nói, "Tiểu nữ nguyện ý, không biết tiền bối có yêu cầu gì?" Mạnh lên, nổ đồ vu kiếm. Độc dịch lại biến thành một hàng chữ viết. Cho dù lấy Tôn Nhu ôn nhu như nước tính tình, nhìn đến câu nói này cũng khí muốn mắng người. Sa Bị thi nói đồ vu kiếm hơn phân nửa cũng là trôi này, lấy ức vạn người tọa quan hồn luyện chế ra xích thần kiếm màu đỏ. Đây chính là vận dụng yêu tộc vô thượng luyện khí pháp. Đừng nói là nàng, coi như Đông Hoang tối cao cấp đại năng tới, cũng chưa chắc có thể nổ. Sa Bị thi tiền bối Vạn ngôi chỉ là cái phổ thông cô gái yếu đuối, miễn cưỡng trên đời này xuống tạm, tại sao mạnh lên chi pháp, không bằng trước bôi trước ban thượng chút truyền thừa cho ta. Tô Nhu chỉ có thể kiên trì cùng Sa bị thi giải thích. Có độ vô kiếm trấn áp, ta thần thông không cách nào truyền thừa. Trên vách đá lại là một nhóm chữ hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó lại xuất hiện hàng thứ hai, người đi về phía trước, chỗ đó có một bạn cổ kinh. Đem này cổ kinh luyện đến đại thành, bằng vào ngươi nhân tộc huyết mạch, chắc là có thể đem độ vô kiếm rút cao nhất tổn, đến lúc đó ta liền có thể lộ ra hóa thần thông đi ra. Hàng chữ này sau khi kết thúc Tất cả độc dịch toàn bộ tán dã, lại lần nữa hóa vì một con bản tay màu đen. Tôn Nhu trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao xa, nàng liền phát hiện một bộ đã bị ăn mòn thành đen xám thi hại. Lờ mờ còn có thể nhận ra là nhân tộc bộ dáng, giống như có một cái da thú giấy. Tôn Nhu nhạy cảm phát hiện cái kia một nửa thấm ở trong nước da thú giấy, đem nhặt lên. Ách Nan đột kinh. Bốn chữ lớn đập vào mi mắt. Chương này trên giấy da dê văn tự cùng lúc trước xa bị thi hiện hóa ở trên vách tường văn tự một dạng, đều là đến từ mười vạn năm trước còn trừng. Cái này khiến Tô Nhu không khỏi phỏng đoán, xa bị thi rất có thể là đoạt cổ thi thể này chủ nhân một thứ gì đó, lúc này mới tinh thông 10 vạn năm trước văn tự. Chỉ là đối với nàng mà nói, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, cổ kinh mới là trọng yếu nhất. Theo nàng biết, phàm là có thể được xưng tụng cổ kinh công pháp, không có chỗ nào mà không phải là có một 02 cấp bậc, có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Căn bản là chỉ có các đại thánh địa mới sẽ có được. Đây cũng là thánh địa cường giả nhiều lần ra, ma tán tu khó có thể ra mặt nguyên nhân căn bản. Song phương tu luyện công pháp cũng không phải là một cái cấp bậc Nhưng là theo Tô Nhu duyệt đi xuống, nàng biểu lộ đã từ từ biến hóa. Từ vui sướng biến đến nghiêm trọng, mãi đến hoàn toàn trái tim băng giá. Bởi vì nàng phát hiện, cái này căn bản là một bản từ đầu đến đuôi độc kinh, một bản có thể khiến người ta tu thành vô thượng oách nan độc thể độc kinh. Theo phẩm cấp tới nói, nó cơ hồ có thể sánh ngang đại đế đạo thống. Tu luyện tới đại thành nhưng cảnh giới trực tiếp liền có thể độ kiếp chứng đạo đại đế, thậm chí uy lực còn muốn vượt qua tầm thường đại đế của kinh. Nhưng nó lại khác hẳn với chính thống tu luyện pháp, không tu nguyên khí, mà chính là chuyên chú tối luyện độc thể. Cùng thượng Cổ Kỷ Nguyên chuyên tu thân thể bí cảnh đại năng không sai biệt lắm. Còn cung chính thống tu luyện pháp khác biệt là, tu luyện độc kinh tăng lên cảnh giới vô cùng dễ dàng, chỉ phải không ngừng nuốt có độc vật chất là được. Khí độc, độc dịch, độc đan tất cả có độc vật chất đều có thể chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng dùng cho tu luyện độc thể. Độc tính càng mạnh, đối thể chất tăng lên hiệu quả lại càng tốt. Nếu là không ngừng nuốt có độc vật chất, tu luyện tốc độ lại so với chính thống tu luyện pháp nhanh lên mấy trăm lần không thôi. Nhưng cái này nương theo mạo hiểm cũng là cực lớn. Những cái kia khí độc bị giam cầm ở trong thân thể, tu luyện tốc độ càng nhanh đủy thì càng nhiều, một khi không cách nào áp chế, liền sẽ toàn bộ bạo phát đi ra. Nhẹ thì khí độc phản vệ trọng thương, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Tô Nhu đoán không lầm lời nói, cốt này đến từ mười vạn năm trước Hải Cốt, cũng là ác nan độc kinh tu luyện giả, cuối cùng không có thể chịu ở khí độc phản vệ, thê thảm chết trong sân động. Lớn nhất ngẫu chốt nhất là, nếu như nàng lựa chọn tu luyện ác nan độc kinh, vậy liền mang ý nghĩa nàng đem triệt để đoạn tuyệt luyện dược sư con đường. Nàng từ nhỏ đến lớn một cảnh, đem triệt để sụp đổ. Tô Nhu một tay cầm ác nan độc kinh, một tay cầm chứa đượm tử tinh long huyết chi hợp độc hoàn toàn rơi vào tình thế khó xử tình trạng. Là lựa chọn Ách Nan Độc Kinh, từ đó đi đến một đầu phủ đầy bụi gai cường giả chi lộ. Vẫn là lựa chọn dùng Tử Tinh Long Huyết chi tẩy đi trên thân khí độc, chân thật tiếp tục truy cầu luyện dược sư cái này cho tới nay mộng tưởng. Tô Nhu hoàn toàn không biết nên làm sao lựa chọn. Nếu như đặt ở đi Thánh Đô trước đó, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Tử Tinh Long Huyết chi. Nhưng Thánh Đô một hàng, để cho nàng rất nhiều khái niệm đều cải biến. Cho dù không có độc thể, ngươi luyện dược thiên phú cũng vô cùng kém, coi như miễn cưỡng trở thành luyện dược sư, cũng sẽ cả đời dừng bước tại nhất phẩm cảnh giới không cách nào tăng lên. Luyện dược sư công hội cái kia Trương Viễn sợ thuyết lời nói vang vẳng bên tai mờ. Nàng thật muốn vì một cái hư huyễn mộng tưởng, từ bỏ trở thành đại đế cơ hội, từ bỏ kế thừa tổ Vũ Sa bị thi đạo thống cơ hội sao? Một cái khả năng vĩnh viễn chỉ có thể bồi hồi tại nhất phẩm cảnh giới luyện dược sư, thật đáng giá nàng làm như vậy sao? Tô Nhu nội tâm cân bằng đang từ từ chết đi. Năm ánh nan độc tinh tay ngọc ngăn không được rung động. Chương 77, Cực đạo đế binh cùng đại đế thi hải. Thu đến đến từ Tô Nhu điểm chấn kinh ngột. Thu đến đến từ Tô Nhu điểm chấn kinh hai. Thu đến đến từ tôi nhu điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ tôi nhu điểm trấn kinh 2. Thu đến đến từ tôi nhu điểm trấn kinh 1. Thu đến đến từ Tô Nhu. Hắc Thạch Thành, Thiên Tiên Lâu, Chư Tiên Gián Phòng. Lăng Trần một mực tại yên lặng nhìn lấy xa bị thị bí cảnh chung Tô Nhu. Mãi đến nhìn đến Tô Nhu nhặt lên gia thú, hắn lúc này mới lui ra xa bị thị bí cảnh. Đây là hắn cho Tô Nhu đạo tứ hai khảo nghiệm. Một mặt là khả năng cả đời hèn mọn luyện dược sư con đường, một mặt là tràn ngập vô số bụi gai cùng nguy hiểm đại đế chi lộ. Nhất niệm tiên đường, nhất niệm địa ngục. Thì nhìn Tô Nhu như thế nào làm ra lựa chọn. Hắn không muốn làm nhiễu Tô Nhu tiến hành cái này lựa chọn khó khăn, sở dĩ chủ động lui ra ngoài. Với hắn mà nói, nhìn tới còn có một việc phải xử lý. Cái kia chính là khai mở một cái đại hình công khai bí cảnh. Tu luyện tiên đế kinh cần thiết lượng lớn điểm chấn kinh để Lăng Trần cảm thấy, lại như thế đánh nhỏ đấm nhỏ không được. Nhất định phải làm một cái đại tin tức. Mà lại lấy hắn hiện tại hư thần cảnh đệ cựu trọng thiên tu vi, cũng đủ để tại Nam Vương hành hành, thậm chí tại Đông Hoang sinh ra một số áp chế lực. Đến mức Đông Hoang bên ngoài, Lăng Trần còn không cách nào phỏng đoán. Hàn voi cái thế giới này hiu còn quá ít. Chỉ biết là Đông Hoang vì một cái chỉnh thể đại lục, còn có thật nhiều cùng loại với Đông Hoang độc lập đại lục. Những thứ này đại lục giữa lẫn nhau ngăn cách thánh minh nước, thậm chí muốn hư thần cảnh cường giả mới có thể vượt qua. Du La có hư thần cảnh tu vi, cũng không biết muốn đi đến năm nào tháng nào. Đến mức siêu cấp truyền tống trận, đồng dạng chỉ tồn tại ở một số thế lực cấp độ bá chủ bên trong, vận dụng một lần hao phí to lớn. Bởi vậy các đại hoang vực ở giữa rất ít giao lưu, cơ bản đều ở vào nửa phong bế trạng thái. Đối với Lăng Trần tới nói là không thể nghi ngờ một tin tốt có thể cho hắn đầy đủ thời gian trước khống chế lại đông hoàng, lại đem lực khống chế phát triển đến hắn hoa vực. Đến mức đại hình công khai bí cảnh thời gian tuyến, Lang Trần cũng có một cái đại khái ý nghĩ. Cái kia chính là khai mở một cái sự nữ tại thiên địa đại biến, mặt pháp kỳ nguyên đại đế bí cảnh. Tại hắn quy hoạch bên trong, hùng hoàng vị cái thế giới này khởi điểm, chịu cứ vạn vạn ước năm loạn cổ kỳ. Như thế lớn lên một khoảng thời gian, có thể cho hắn thỏa thích bổ sung các loại truyền thuyết thần thoại. Mà loạn cổ kỳ về sau bốn đại kỳ nguyên, thì mượn dùng các loại kinh điển huyền huyễn tiểu thuyết nào giữa động, chế tạo thành chuyên thuộc về nhân tộc thời đại huy hoàng. Đương nhiên, cái này uy hoàng chỉ là tương đối. Nhân tộc tại cái này bốn đại kỳ nguyên bên trong, đồng dạng có Đỉnh Phong cùng Tung Lũng. Đỉnh Phong thời điểm thống trị và ngự, ngang đặt ở Chư Thiên vạn tộc phía trên, thậm chí nắm giữ có can đạm phản kháng Thiên đạo vô thượng tổ giả. Tung Lũng thời điểm cũng phải bị người giết hại, to như vậy nhân tộc, không người xứng đế. Lăng Trần cảm thấy, dạng này nắm giữ cao thấp chập trùng cố sự, mới là biết đánh nhau nhất rung động lòng người tốt cố sự. Mà hắn lần này cho tạo ra bí cảnh chủ đề, cũng là Đông Hoàng cái cuối cùng yêu đế. Đông Hoàng cái cuối cùng yêu đế. Cái này đơn giản tạm chứ? lại lộ ra rất nhiều tin tức. To lớn như vậy một cái đông hoàng, chỉ còn có cái cuối cùng yêu đế. Có thể thấy đại thế điêu linh, cũng có thể biết được, nhân tộc sớm đã không đế. Thời gian này điểm mấu chốt rất quan trọng, nó là nhân tộc tại bốn đại kỳ nguyên bên trong thấp kém nhất. Chư thiên vạn tộc hồi phục, các đại vương tộc cổ vương xuất thế, mà nhân tộc lại không người xứng đế, gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Đông dạng nó cũng là nhân tộc lại lần nữa huy hoàng ban đầu điểm, thì sẽ có một cái nhân vật chính, chỉ huy nhân tộc trở lại chư thiên vạn tộc chi đỉnh. Lựa chọn dạng này một cái điểm mấu chốt, Lăng Trần cũng là có chỗ suy tính. Hồng Hoang lực lượng hệ thống quá cường đại, chiếc cứ khai thiên tích địa đến nay vạn vạn năm năm tháng, lấy hắn hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại, căn bản bày ra không ra bao nhiêu siêu phẩm chỗ. Cứ ép khai mở đại hình Hồng Hoang bí cảnh, sẽ chỉ rơi xuống Hồng Hoang bức cảnh, bất lợi cho Lăng Trần về sau bố cục. Đồng dạng, Lăng Trần cũng không muốn trực tiếp khai mở một cái nhân tộc tiên đạo bí cảnh. Đến một lần hắn điểm trấn kinh chỉ có hơn 10 triệu, sáng tạo không ra tránh thức tiên nhân bí cảnh. Thứ hai cũng là tiên nhân bí cảnh sức ảnh hưởng quá lớn. Cái thế giới này căn bản cũng không có tiền, đại đế phía trên không có đường. Một khi Lăng Trần sáng tạo ra một vị tiên nhân bí cảnh, thế tất hội hoành động tiên huyền thế giới. Đến lúc đó, dù là hao phí lại lớn, hắn Hoang vực cường giả cũng sẽ liên tục không ngừng buông xuống Đông Hoang. Đây đối với hiện tại Lăng Trần đến nói đúng công lợi. Vì vậy đi qua lập đi lập lại suy nghĩ về sau, Lăng Trần quyết định lấy Đông Hoang cái cuối cùng yêu đế đại mộ với tư cách thần thoại thời đại công khai biểu diễn ban đầu điểm. Sau đó lại theo đầu này thời gian tuyến, khai mở từng cái bí cảnh, nói rõ thời đại kia nhân tộc không ngừng truy tìm, sau cùng khởi động lại tiết lộ, đả thông tiên vực chi môn cố sự đến mức có thể hay không gây nên hoành động, Lăng Trần hoàn toàn không lo lắng. Tạm thời không nói đến đến từ thần thoại thời đại bí cảnh cái này cái to lớn mãnh hối, dù la chỉ là Đông Hoang yêu đế bốn chữ, cũng đủ để cho toàn bộ nam vực điên cuồng. Bí cảnh buông xuống. Lăng Trần tâm niệm chuyển động ở giữa, một cái to lớn vô cùng bí cảnh lăng không mà xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Đây là một cái cấp A bí cảnh không gian, trọn vẹn giá trị 1 triệu điểm trấn kinh. Nó không gian vô cùng thật lớn, sơ lược nhìn một cái, cơ hồ là cấp B bí cảnh gấp trăm lần, gần 10 cái thánh đô thành lớn nhỏ. Cái này còn chỉ là cấp A Lại phía trên còn có cao cấp hơn cấp S, giá trị 20 triệu điểm chứng kinh. Chỉ là Lăng Trần đối cái này cấp A bí cảnh không gian đã rất hài lòng. Làm một cái yếu đế phần mộ, lớn như vậy không gian không chỉ có 10 phần sưu túc, còn lộ ra rất là trống trải. Bí cảnh không gian mua xong, tiếp theo cũng là sáng tạo. Lăng Trần phát huy chính mình tưởng tượng lực, khắp nơi hùng vi cảnh vật tùy theo hiện hóa ra ngoài, tổng thể bày biện ra một loại không gì so sánh được âm u không khí. Lần này, hắn đem hao tổn tận chính mình tất cả điểm chứng kinh, chế tạo ra một cái tránh thức mộ đại đế mộ. Bên trong có hư hiểm, có bảo vật, có sát trận, có phong ấn, thậm chí có cực đạo đế binh cùng đại đế thi hải. Đây là thần thoại bí cảnh lần thứ nhất công khai biểu diễn, hắn nhất định phải làm tốt tất cả chi tiết, lấy bảo đảm dẫn phát lớn nhất náo động lớn. Ngay tại Lăng Trần đắm chìm trong sáng tạo lúc, đột nhiên nhướng mày, tiện tay đem bí cảnh thu lại. Bởi vì hắn phát giác được, có người tiếp cận phòng của hắn, mà lại cố khí tức này hắn rất quen thuộc. Đùng, đùng. Đông. Một trang tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Trần đi qua đem cửa phòng mở ra, xem xét liền nhìn đến đứng tại cửa ra vào đáng yêu tiểu nữ. Tiểu nữ ước chừng 13-14 tuổi. Song mắt lưu động, tập hợp vận thần thánh tú, đen nhánh sợi tóc như là thác nước chiếu nghiêng xuống, lên cắm kim châm, cài tóc châm, châu ngọc quân kim, tỏa ra ánh sáng lung linh, bằng thêm 3 phần linh động cảm giác. Chính là hiện nay Sích Tiêu thần chiếu duy nhất công chúa, Sích Tiêu nữ đế muội muội, Hạ Uu. Lăng Trần, cái này giữa ban ngày ngươi ở trong phòng làm cái gì? Hạ Uuu rất như quen thuộc, trực tiếp đi tiến ra phòng, khắp nơi dò xét. Lăng Trần tại nàng chân bóng sợ náu lên gõ một chút, tức giận nói ra, ai cần ngươi lo. Ai đu? Hạ Uuu bưng bít lấy sọ náu, lớn tiếng kêu đau. Đen nhánh trong mắt toa thấy ẩn hiện ánh nước, nhưng nàng phát hiện Lăng Trần căn bản không phải thương hương tiếc ngọc người, chỉ có thể tu hồi phần này biểu diễn, hào hứng hừng hực nói ra. "Lăng Trần, ta là lựa rối tỷ tỷ vụng trộm chạy ra khỏi cung, nàng hôm nay muốn vì Tiêu Nguyệt Ảnh tổ chức phong hầu lễ mừng, tứ đại vương vân gia tộc và thánh đô quyền quý đều sẽ đến, chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt a." Lăng Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, lại gật đầu nói ra, "Tốt, vậy liền đi xem một chút đi." Hắn nghĩ tới, chính mình cái này yêu đế đại mộ bí cảnh, còn thiếu khuyết một cái quan trọng chuyên nhân. Tựa hồ có thể tại cái này phong hầu lễ mừng lên tìm kiếm một cái nhân tuyển. Chương 78, dịp ra thánh thể, thạch gia trọng đồng. Lăng Trần ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng đi ra mới biết được mắc lừa. Tiêu Nguyệt ảnh phong hầu lễ mừng đêm muộn mới có thể cử hành, hắn chỉ có thể bồi tiếp hạ ưu ưu trên đường đi dạo. Tiểu Nha đầu hiển nhiên trong cung ngột ngạt, trên đường thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ, các loại mua mua mua không ngừng. Rất có hậu thế thế kỷ 21 những cô em kia phong thái. Hai người ngay tại giống như đi dạo hai cánh giờ, theo Đông thị đi dạo đến Tây thị, rốt cuộc đến lúc lễ mừng bắt đầu. Đi trên đường Hạ Vũ Vũ vừa lòng tỏ ý an kèo đường, đương nhiên giống là nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi, "Lăng Trần, ngươi cái viên kia chú nhan đan đưa cho ta có được hay không?" "Ngươi nhỏ như vậy cũng muốn chú nhan? Chẳng lẽ em muốn làm vạn năm đồng nữ?" Lăng Trần hơi kinh ngạc hỏi, "Ngươi mới phải làm vạn năm đồng nữ, ta là muốn đưa cho tỷ tỷ ta." Hạ Vũ Vũ tức giận nói ra, "Cho Sích Tiêu nữ đế." Lăng Trần gật gật đầu, còn nói thêm, "Cái này mai chú nhan đan cho ta không có tác dụng gì, nhưng nó có giá trị không nhỏ, không thể cho không nữ đế." Hắn sớm vừa muốn đem chú nhan đan cho xử lý sạch. Cái đồ chơi này thật sự là cái khoai lang bỏng tay, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nhìn chằm chằm. Mà nữ nhân từ trước đến nay là điên cuồng nhất sinh vật. Lăng Trần nhưng là không muốn bởi vì chú nhan đan mà cho mình đưa tới phiền phức gì. Hạ U U vạn vạn không nghĩ đến Lăng Trần sẽ tốt như thế nói chuyện, đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, vui vẻ nói, "Cái này ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi muốn muốn bao nhiêu linh thạch, ta tỷ tỷ đều có thể cho ngươi." Lăng Trần lắc đầu, "Ta không thiếu linh thạch, ngược lại là nghĩ hướng Xích Tiêu nữ đế cầu một cái quan vị." "Cầu quan vị?" "Cái gì quan vị?" Hạ U U có chút hiếu kỳ hỏi. Hoàng gia học viện tàng kinh các cấp chủ chức vị. Lăng Trần không cần nghĩ ngợi nói ra. Đây là Sích Tiêu thần triều đệ nhất học viện, cũng là thần triều bên trong tất cả các tính hướng tới trí cao cung điện. Thần triều khai mở vạn năm qua, cái này sở học viện không biết ra bao nhiêu nguyên anh cảnh cường giả, là Sích Tiêu thần triều trọng yếu nhất nhân tài môi trường nuôi tấy điệp. Vạn năm tích lũy xuống, hoàng gia học viện trong tàng kinh các các loại thư tịch cũng phong phú, làm đến tàng kinh các cấp chủ chức vị biến đến rất nặng mớn. Cơ bản các đời tàng kinh các cấp chủ đều sẽ kiêm nhiệm Hàn Lâm viện đại học sĩ. Chỉ là tổng thể tới nói, đây là một cái rất thanh nhàn quan vị. Cơ bản không có gì lớn thế gia hội nhìn chằm chằm vị trí này. Hạ Vũ Vũ không chút nghi ngờ, trực tiếp gật đầu nói, "Cái này đơn giản, quay đầu ta liền đề tỉ tỉ cho ngươi bổ nhiệm chiếu thư, nàng khẳng định sẽ đáp ứng." Không nói đến chú nhan đan giá trị, riêng là lấy như thế một cái thanh nhàn quan vị lung lạc lấy Lăng Trần, cũng là một kiện vô cùng kiếm lợi sự tình. Dù sao Lăng Trần thế nhưng là hàng thật giá thật kết đan cảnh tầng thứ 2 tu sĩ, kiêm trên việc tu luyện cổ luyện dược thuật tứ phẩm luyện dược sư. Người như vậy mới đặt ở cái kia thần triều bên trong đều sẽ bị phụng trợ lên khách. Xích Tiêu nữ đế không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Như thế liền tốt, đây là chú Nhan Đan, ngươi cầm trước đi." Lăng Trần vừa cười vừa nói, tiện tay đem chú Nhan Đan vứt cho Hạ Vũ Vũ. Hắn mục tiêu không phải trong tàng kinh các công pháp chiến kỹ, mà chính là những cái kia loạn thất bát tạo thư tịch. Hắn muốn giải càng nhiều liên quan tới nam vực, thậm chí đông hoang lịch sử cùng hiện tại thế lực bố cục. Sích Tiêu thần triều dù sao cũng là trên vạn năm thần triều, ở phương diện này nội tình chắc là rất sâu tốc. Hạ Vũ Vũ đắc ý thu hồi chú Nhan Đan, đối Lăng Trần thái độ cũng càng thân cận ba phần. Hai người như vậy cười cười nói nói, rất nhanh lấy được tin tức anh Vũ Hầu phủ Cái này là năm đó Tiêu Vũ Vương Thế gia phủ đệ, xích Tiêu nữ đế một mực bảo lưu lấy, hôm nay xem như vật về với chủ. Canh giữ ở cửa hai tên hộ vệ gặp Lăng Chân mặc lấy một mặt, ngay sau đó một trái nhất hộ ngang tại cửa ra vào, lạnh mặt nói, nơi này là anh Vũ hộ phủ, đưa ra thiệp mời mới có thể đi vào. Lớn vật. Mù các ngươi mắt chó. Vị này chính là gần nhất chạm tay có thể bọn Lăng đại sư, luyện dược đại sư Lăng Chấn, nghe qua không? Không muốn chết lời nói liền tránh ra. Hạ U, U vô cùng phách lối nói ra. Rất có đô thị tiểu tuyết bên trong người hầu tiểu đệ khí chất. Hai người hộ vệ kia còn thật bị nàng khí thế cho hù dọa, vội vàng nhường qua một bên, không ngừng xin lỗi. Bọn họ đều là kẻ giả đời, tại cái này Thánh đô thành bên trong, quyền quý vô số, thật muốn đui ngủ đắc tội quý nhân, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cứ như vậy tính toán. Sau đó khẳng định sẽ cùng bên trong quản gia câu thông, sắp nhận một chút lăng chẩn thân phận chân thật. Nếu thật là luyện dược đại sư, vậy liền coi như tôi. Như cha gia không phải nhân vật lợi hại gì, cái kia chính là một fan khác tuyệt pháp. Trong đại điện rất náo nhiệt. Giống như Hạ Vũ U, U Chu nói, Lần này phong hầu lễ mừng là lấy xích tiêu nửa đế danh nghĩa tổ chức, lại thêm năm đó Tiêu Vũ Vương thế gia tích lũy nhân khí, tới tham gia lễ mừng rất nhiều người. Đồng thời đó có thể thấy được, những người này đều là không phú thì quý, trên thân tràn đầy lăng la. Lăng Trần cũng không có tới gần bị sao vây quanh chăng sáng lấy tiêu người ảnh, mà chính là cùng Hạ U U đi vào khắp ngóc ngách. Hắn cũng không phải thật đến tham gia náo nhiệt, mà chính là muốn tìm kiếm một cái bí cảnh truyền nhân. "Đúng, Dương Nhược Tuyết làm sao không cùng ngươi cùng đi?" Lăng Trần bỗng nhiên nghĩ đến việc này. Hạ U U kỳ quái nhìn lấy hắn, nói ra Nhược Tuyết tỷ tỷ làm sao có thể sẽ đến, ngươi không biết Nhược Tuyết tỷ tỷ thân phận sao? Nan thế nhưng là Thánh Vương phủ đại tiểu thư, Dương gia cùng Phong ngân là quan hệ thông gia quan hệ, lần này hẳn là sẽ không phái gia tộc nhân vật trọng yếu tới. Thì ra là thế. Lăng Trần nhẹ gật gật đầu. Dù sao Tiêu Nguyệt Ảnh là giẫm lên Phong ngân leo lên anh Vũ Hầu ngai vàng, Dương gia bao nhiêu muốn bận tâm một số. Đúng lúc này, nơi cửa bỗng nhiên truyền đến một trận cười vang. "Tu, Thánh Thể đến. Đây không phải Diệp Thánh Thể a, đã lâu không gặp, lại đi nơi nào đào quáng? Đừng nói mò, người ta đó là tầm bảo." cũng không phải đạo quáng, đường đường thánh thể vậy mà một chút tu vi cũng không có, sợ không phải phế thể đi. Ha ha, người ta thế nhưng là hàng thật giá thật thánh thể, chẳng qua là sinh sai niên đại. Loao nhao tiếng nghị luận tràn đầy toàn bộ đại điện, có thể nghe ra đại bộ phận đều là chế nhạo, tiếng lùa ca âm. Lăng Trần phóng tầm mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy đống người trung tâm là một cái vóc người mảnh mai thiếu nữ. Đối mặt mọi người chào phúng, trầm mặc không nói. Cô bé này là ai? Lăng Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Hạ U U nói, xem ra ngươi thật sự là vừa tới thánh đô, thậm chí ngay cả Diệp Tang cũng không nhận ra. Nang Liên là năm đó Sích Tiêu Thần Triều khai quốc tứ đại vương huynh một trong Diệp Nguyên Vương hậu nhân, tên là Diệp Tang. Diệp Nguyên Vương một mạch lấy nguyên thuật mà nổi tiếng, tinh thông các loại kỳ môn bí kíp, cùng chính thống tu luyện pháp hoàn toàn khác biệt. Diệp gia nguyên thuật uy lực phi thường cường đại, năm đó Diệp Nguyên Vương cũng là tứ đại vương huynh đứng đầu, nhưng cái này một gia tộc nhưng lại có không rõ số mệnh. Có lẽ là với tư cách cường đại báo ứng, Diệp gia mỗi một thời đại truyền nhân vẫn năm đều vô cùng thê thảm, bởi vì các loại không rõ mà rất là kỳ lạ chết đi. Đến Diệp Tang nơi này, nguyên du càng thêm cường đại, liền tu luyện cũng không thể tu luyện tỷ tỷ từng kiểm tra qua, nói nàng là thánh thể, tu luyện chi lộ sớm đã đoạn tuyệt. Ta vốn không tin có số mệnh loại vật này, nhưng diệp ra sắc thực thực phi thường của quái. Hạ Uu thuộc như lòng bàn tay giống như Vĩ Lăng Trần giới thiệu. Lăng Trần nghe được ánh mắt đều tròn tròn, đây quả thực là nhân vật chính phù hợp thiết lập a. Tiêu Vũ Vương, Dương Thánh Vương, Diệp Nguyên Vương, cái này ba nhà ta đều có đại khái giải, cái kia sau cùng Thạch Chiến Vương thế gia là lai lịch gì? Lăng Trần đột nhiên đối cái này tứ đại vương vân thế gia cảm thấy hứng thú. Hạ Uu biểu lộ thoáng cái liền nghiêm trọng, nói ra Thật chiến vương thế gia nhưng là lợi hại, là công nhận Sích Tiêu thần triều đệ nhất gia tộc, Cường giả Như Mây. Cái này đệ nhất càng là ra một cái kiệt xuất tộc nhân, chơi sinh trong động, cùng diệp gia thánh thể diệp tang cùng xưng là Sích Tiêu thần triều tuyệt đại song tiêu. Chỉ là diệp tang thánh thể chỉ là phế thể, mà Thạch gia vị kia trọng động thế nhưng là thật lợi hại. Chơi sinh trọng động người, không phải vương tư thánh. Chương 79, thần thoại thời đại bí mật tiết lộ. Thạch gia trong động, họ Thạch tên dục, giúp đại biểu Tân Nhật đăng vị, một triều mặt trời mới mọc lên. Chỉ theo cái tên này cũng có thể thấy được thạch gia đối trọng đồng chỗ ký thác kỳ vọng. Lăng Trần quả thực có kinh ngạc. Diệp gia thánh thể, thạch gia trọng đồng, cái này sợ không phải đang nói đùa hắn đi. Trước một giây hắn còn tại sầu đến đâu tìm bí cảnh chuyên nhân, bây giờ lại một hơi cho hắn đến hai cái nhân vật chính cuốn mẩu. Đã cái này trọng đồng lợi hại như thế, nữ đế thì không sợ thạch gia triệt để phát triển an toàn sao? Lăng Trần nói đùa giống như nói ra, ngươi còn thật dám nói. Hạ Uu bị Lăng Trần lớn mặt giật mình, như làm tặc nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, sự kiện này ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên truyền đi. Thực ra Tỷ Tỷ cùng Thạch Gia Sơn có ước định. Cái gì ước định? Lăng Trần truy vấn. Cái này ước định chính là, nếu như Trọng Đồng tu vi đạt đến hư thần cảnh, Tỷ Tỷ liền thả Thạch Gia rời đi, để Thạch Gia tự lập một nước. Nhưng trước đó, Thạch Gia muốn toàn lực hiệu trung sích tiêu thần chiếu. Hạ Vũ Vũ thần thần bí bí nói ra. Lăng Trần không khỏi cảm khái sích tiêu nữ đế bá lực, xác thực vị một đời nhân hoàng điển hình. Mà Thạch Gia dám đáp ứng cái này ước định, cũng mặt bên nói rõ đối Trọng Đồng có lòng tin tuyệt đối, cho là hắn có đột phá đến hư thần cảnh ngày đó. Lạc cái con gà, các ngươi những người này có hết hay không? Tiên hay không bạn vương đem các ngươi bắt lại, thu làm nhân sủng. Đúng lúc này, một trận to rõ vị được cuống họng âm thanh theo Diệp Tang bên người truyền đến, đem những cái kia vây xem người chấn nhiếp lui về phía sau mấy bước. Lăng Trần không nghĩ tới sẽ có người thay Diệp Tang ra mặt, phóng tầm mắt xem xét, nhất thời sững sốt. Bởi vì bên kia phát ra vị được cuống họng gọi tiếng căn bản không phải người, mà chính là một đầu đại hắc cẩu. Có tới dài hơn 1m, trên thân lông đen chọc hơn phân nửa, nhai răng trợn mắt, rất đúng hung ác. Hạ U U nhỏ giọng nói, con chó này gọi Hư Vương, ngươi nhưng là ngàn vạn không thể ở trước mặt hắn xách chó tương quan lời nói. Lần trước có cái vương hầu thế tử nói như vậy, bị hắn cho cắn thành cả đời tàn phế. Lăng Trần kinh ngạc nói, một con chó cũng dám sương vương, còn dám cắn vương hầu thế tử. Hạ Vũ Vũ nói, ngươi có chỗ không biết, nó thế nhưng là sống hơn một vạn năm lão tổ cấp cao yêu, năm đó đi theo tại Diệp Nguyên Vương bên người, lập xuống vô số chiến công. Có một lần còn theo một chỗ bí cảnh bên trong cứu khai quốc thủy hoàng, lúc này mới bị Phong Lam Hắc Vương, còn có Đan Trư Tiết Quán hộ thân, là chân chân chính chính vương tước. Lăng Trần nói, liên đại đế còn sống không quá và năm, hắn vậy mà có thể làm được. Hạ Vũ Vũ lắc đầu nói, ngươi chờ có đem cái này làm thành một chuyện tốt. Thánh đô bên trong có truyền ngôn, nói Hắc Vương đi theo Diệp Nguyên Vương bên người lâu, trên thân cũng nhiễm nguyên rủa, sở dĩ có thể có bất tử chi thân, cũng là bởi vì nguyên rủa lực lượng, khiến người ta trường sinh bất tử nguyên rủa. Cái kia ngược lại là không xấu. Lăng Trần vừa cười vừa nói, Hạ Vũ Vũ nói, ta cũng cảm thấy không xấu. Nhưng tỷ tỷ nói, cái này nguyên rủa chỉ có thể để Hắc Vương sống lâu dài, tu luyện lại vô cùng chậm chạp, nó đời đời thủ hộ Nguyên Vân phủ, không biết đưa đi bao nhiêu đời Diệp Nguyên Vương hậu nhân, chắc hẳn nội tâm là vô cùng thống khổ. Lăng Trần khẽ gật đầu. Nhìn tận mắt từng cái Diệp Nguyên Vương hậu nhân xinh trưởng, lại nhìn lấy bọn hắn chết đi, đây đúng là một kiện vô cùng tra tấn sự tình. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Diệp Tang chạy tới tiêu Nguyệt Ảnh trước mặt. Hắc Vương vô cùng trung tâm đi theo tại bên cạnh nàng, không ngừng nhe răng trợn mắt, uy hiếp những cái kia muốn muốn tới gần Diệp Tang người. Hạ Vũ Vũ nói, cái này Diệp Tang ngày bình thường luôn luôn tại các loại cổ khoáng khu lát lừ, theo không tham gia loại tụ hội này, lần này vậy mà vì anh Vũ Hầu mà đến, ngược lại là có chút kỳ quái. Lăng Trần biểu lộ lại có chút nghiêm trọng. Hắn tu vi thâm hậu, Cho dù ngăn cách rất xa cũng có thể rõ ràng nghe đến Diệp Tang nói chuyện. Người tu luyện công pháp thần thông phải chăng đến từ thần thoại thời đại? Đây là Diệp Tang nói với Tiêu Nguyệt Ảnh lời nói. Hắn thậm chí nhìn đến, Tiêu Nguyệt Ảnh đang nghe Diệp Tang tra hỏi lúc, đột tử bỗng nhiên thu co rú người lại, cả người khí thế đều biến đến 10 phần sắc bén. Lăng Trần suy đoán, Tiêu Nguyệt Ảnh lúc này tâm tình chắc là khẩn trương tới cực điểm. Dù sao nàng tu luyện công pháp quả thật đến từ thần thoại thời đại, mà một khi bí mật này tuôn ra đi, thế tất hội dẫn phát kinh người gọn sóng. Thì liền Lăng Trần cũng có chút kinh dị, chẳng lẽ thần thoại thời đại bí mật đã bị tiết lộ? Hạ Ú u, u nghi ngờ nói, "Các nàng đang nói đến cái gì?" Giống như bầu không khí rất ngưng trọng bộ dáng. Diệp Tang đang hỏi Tiêu Nguyệt ảnh phải chăng tu luyện là thần thoại thời đại công pháp. Lăng Trần Y nguyên thuật lại cho Hạ Ú u, u nghe. "Hả? Cái này rất bình thường." Diệp Tang là thần thoại thời đại cuồng tín đồ, một mực tại khắp nơi nghe ngóng thần thoại thời đại sự tình, đi các loại cổ khoáng khu cũng là vì tìm kiếm thần thoại thời đại dấu vết. Hạ Ú u, u hững hờ nói ra. Lăng Trần lông mày nhướng lên, đang muốn hỏi lại, lại phát hiện cái kia Diệp Tang vậy mà trực tiếp hướng hắn đi tới. Nàng biểu lộ có chút thất vọng. Hiển nhiên tại Tiêu Nguyệt Ảnh chỗ đó chẳng được gì. Xin hỏi các hạ cũng là Lăng Trần Lăng đại sư sao?" Diệp Tang mang theo cung kính hỏi. Tuy nhiên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, nhưng trên người nàng lại có loại vượt qua tuổi tác thành thục, cho người ta một loại vô cùng ổn trọng cảm giác. Có lẽ là vận mệnh nhiều thăng trầm ma luyện nàng tâm trí." Lăng Trần gật đầu nói, "Ta chính là Lăng Trần." Diệp Tang có chút khẩn trương hỏi, "Nghe nói Lăng đại sư tu luyện là thượng cổ luyện dược thuật, chắc hẳn nắm giữ truyền thừa rất cổ lão, cái kia ngươi có biết tin tức gì liên quan đến thần thoại thời đại hay không?" Lăng Trần hỏi ngược lại, "Ngươi muốn theo thần thoại thời đại được cái gì?" Công pháp." Diệp Tang không chút do dự trả lời, "Ta chính là thánh thể chi thân, đang điền khí hải cứng như tảng đá, tầm thường công pháp không có khả năng đánh vỡ, duy có thần thoại thời đại công pháp có thể làm cho ta mở ra tu luyện chi lộ." Thần thoại thời đại đã đoạn tuyệt. Một đạo lạnh lẽo cũng rất uy nghiêm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chỉ thấy một tên thiếu niên tại rất nhiều người chen chúc phía dưới đâm đầu đi tới, câu nói kia chính là từ gia miệng của hắn. Nhưng gặp nguyên khí của hắn cùng Hạ Vũ Vũ tương tự, nhưng thân thể lên lại mang theo một cô vương giả khí thế, dường như trời sinh vương, so với thân hoàng tộc Hạ Vũ Vũ còn muốn tôn quý. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, hắn trong con mắt có hai cái con người, lóe ra băng lãnh ánh sáng, cho người ta một loại lãnh khốc vô tình ấn tượng, lại cũng có loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Trọng Đồng thịch dục, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Diệp Tang xoay người, thần sắc bất thiện nhìn lấy Trọng Đồng thiếu niên, "Ta nói, thần thoại thời đại đã đoạn tuyệt, ngươi vẫn là tu hồi ngươi si tâm vọng tưởng đi." Trọng Đồng thạch dục lặp lại một lần, ánh mắt thâm trầm, căn bản là không có nhìn thẳng đi xem Diệp Tang, "Hử? Ngươi Trọng Đồng tuy mạnh, nhưng ta thánh thể càng tại ngươi phía trên. Nếu ngươi ta đều sinh ra ở thần thoại thời đại, Ta một cái tay liền có thể đưa ngươi trấn áp." Diệp Tang kiên định nói ra. Làm càn? Giám như thế nói chuyện với thiếu chủ, thật lớn mật, thật sự coi chính mình có thể cùng thiếu chủ nổi danh hay sao? Người khác sợ Ngươi Nguyên vương phủ, ta Chiến Vương phủ cũng không sợ. Diệp Tang, cẩn thận họa là tử ở miệng mà ra." Cùng sau lưng Thạch dục Thạch gia tộc người lập tức la ầm lên. Trong lòng bọn họ, Thạch dục thì giống như thiên thần vĩ đại, quyết không cho phép người khác có bất kỳ khinh nhẫn. Thậm chí có mấy cái trong mắt người lấp lóe băng lạnh ánh sáng, dường như nhắm người mà phệ manh thú. "Giống!" Hắc Vương hét lớn một tiếng. Chấn động đến toàn bộ đại điện đều một trận rung động, lật cái con gà, trọng đồng như thế nào? Triển Vương phủ lại như thế nào? Gây gấp bản vương, tất cả đều thu làm nhân sủng. Chương 80, còn tưởng rằng Hoàng Thiên Đế tại thế. Thạch gia mọi người bị Hắc Vương giống đến màng nhĩ ông ông tất hưởng. Từng cái giận đến cực hạn, lại lại không dám phát tác. Dù sao Hắc Vương tại Thánh đô hung danh quá thịnh, bọn họ dám chào phúng Diệp Tang là bởi vì biết Diệp Tang không dám động thủ. Nhưng đầu này chó đen là thật dám cắn người a? Mà lại nó vẫn là hàng thật giá thật vương tước, bị nó cắn một cái, liền muốn đi nói lý đều không có chỗ đi. Một con chó yêu mà thôi, không cần để ý." Thạch Dục Tư tuấn nói. "Mẹ, ngươi mới là chó yêu, cả nhà ngươi đều là chó yêu." Hắc Vương nhế răng trợn mắt giận mắng. Toàn trường tất cả khách mời đều vì thế mà kinh ngạc, cái này chó đen thực sự quá to gan lớn mật, lời gì cũng dám nói. Đây quả thực là đang gây hấn với Thạch gia. Phải biết, hiện tại cũng không phải Tứ đại vương hun thời đại. Tiêu gia, Diệp gia toàn bộ đều linh, Dương gia cũng là miệng cọp gan thỏ, chỉ có Thạch gia vẫn như cũ như mặt trời giữa trưa, thậm chí so năm đó còn mạnh. Trừ Sích Tiêu hoàng tộc, người nào dám đắc tội Thạch gia? Thạch dục trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, lại không có phát tác, chỉ nhìn hướng Diệp Tang, bình tĩnh nói: "Nghe nói ngươi lần trước tại huyết sắc khu mò quạng một cái nguyên thạch bên trong cắt ra một khối nhỏ thần nguyên, vật kia đối với ta có tác dụng lớn, ngươi nói cái giá đi." Nguyên, sinh tại nguyên thạch nội bộ, ẩn chứa vô so linh thạch nồng đậm vô số lần linh khí, dị dụng vô cùng. Dù là trực tiếp hấp thu, cũng có thể làm tu vi bạo tăng. Đến mức nguyên thạch hình thành, mỗi người nói một điều. Đại đa số nguyên thuật sư đều cho rằng, nguyên thạch là thượng cổ kỳ nguyên cường giả thi thể biến thành. Càng là tu vi cường đại người, hóa thành nguyên thể càng cường đại. Trở cổ kỳ nguyên, sưng nguyên anh cảnh cường giả vi vương, Trảm linh cảnh cường giả vi hoàng, Thư thần cảnh cường giả vi thần, Hợp đạo cảnh cường giả vi thánh, Độ kiếp cảnh cường giả là đế. Cho nên nguyên lại phân làm vương nguyên, hoàng nguyên, thần nguyên, thánh nguyên, đế nguyên. Đến mức vương nguyên phía dưới nguyên, gọi chung là bình tu nguyên. Một khối thần nguyên, dù là chỉ là lớn chừng bằng ngón tay, giá trị cũng không thể đo lường, rất nhiều đại thế gia tộc hết gia tài cũng mua không nổi. Rất nhiều người nghe nói Diệp Tang trên người có thần nguyên, ánh mắt lập tức liền đỏ. Diệp Tang cười, liếc xéo lấy thành dụ, đối ngươi có tác dụng lớn. Thần nguyên đối với người nào không có tác dụng lớn. Các ngươi thạch gia không khỏi cũng quá đễ cao bản thân. Làm càn. Ngươi một người tu luyện không phê thể, muốn thần nguyên làm cái gì? Thần nguyên trong tay ngươi, đó là phong phú của trời. Thất thời lời nói, ngoan ngoãn đem thần nguyên giao ra. Thần nguyên là ngươi có thể sử dụng. Chỉ có thiếu chủ nhà ta mới xứng hưởng dụng thần nguyên. Thạch gia chúng đệ tử lại la ầm lên, để Diệp Tang giao ra thần nguyên. Diệp Tang mặt lạnh lấy, căn bản không thèm để ý bọn họ, trực tiếp hướng đi ra ngoài điện. Thạch dục nhíu mày, lạnh lùng nói, ta muốn lấy được đồ vật thì chưa từng có không chiếm được. Diệp Tang thân thể có chút dừng lại, sau đó lại không chần chờ đi ra đại điện. Thạch gia hai tên đệ tử liên nhau, theo sát lấy đi ra đại điện. Cái này nhưng là có ý tứ. Lăng Trần nhìn lấy Thạch gia đệ tử rời đi bóng lưng, khóe miệng không khỏi câu lên một tia đường cong. Chờ Thạch gia đệ tử thân ảnh biến mất, Thạch Dục thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, nghe nói Lăng đại sư tu luyện là thượng cổ luyện dược thuật, nhưng lại nguyện đến chiến vương phủ hiệu lực. Ta chiến vương phủ nguyện phụng Lăng đại sư vì khách khanh, đãi ngộ cùng cấp trong gia tộc thái thượng trưởng lão. Cho dù là tại mời chào, Thạch Dục vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng tư thái dường như nhìn xuống Thương Sinh Đế Vương. Hạ Vũ lập tức nhảy ra nói, "Thạch Dục, cái này ngươi cũng không cần nghĩ, Lăng đại sư đã tiếp nhận ta tỷ tỷ mời chào, muốn làm Hoàng gia học viện tàng kinh các, các chủ." "Hoàng gia học viện tàng kinh các, các chủ." Thạch Dục trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, từ tốn nói, "Lăng đại sư có thể lại suy nghĩ một chút, ta Thạch gia mở ra điều kiện, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lăng Trần cười nói, "Quân tử mở miệng không hối hận, đối với Thạch gia mời chào, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh, ngược lại là có một việc, ta muốn hỏi một chút Thạch thiếu chủ." Thạch Dục nói, "Lăng đại sư mời nói." Lăng Trần hít sâu một hơi, chỉnh trọng nói, "Ngươi là có hay không có một cái đệ đệ gọi là Thạch Hạo?" "Thạch Hạo?" Thạch Dục chấm ngum một chút, lắc đầu nói, "Ta có bảy cái đường đệ, đều không cứ gọi Thạch Hạo, đến mức bảng chi tộc nhân bên trong cũng có hay không gọi Thạch Hạo, ta không được rõ lắm." "Vậy là tốt rồi, ta vấn đề hỏi xong." Lăng Trần nhìn ra Thạch Dục không có nói sai, trong lòng cũng triệt để yên tâm lại. Cái này Thạch Dục đã thị cảm quá mạnh, để hắn kém chút coi là hoàng thiên đế tại thế. Hiện tại xem ra, Thạch gia hẳn là không có Thạch Hạo nhân vật này. Thời gian vội vàng, đảo mắt 3 ngày mà qua. Thành Đô Thiên Tiêu lâu, chữ Thiên giáng phỏng. Lăng Trần sử dụng 3 ngày này, đem Đông Hoang yêu đế phần mộ bí cảnh triệt để hoàn thiện thỏa đáng. Hắn tin tưởng, muốn không bao lâu, cái này phí tổn hắn hơn 10 triệu điểm trấn kinh đại hình bí cảnh liền muốn tại Đông Hoang công khai biểu diễn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lăng Trần đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy một tên xuyên đường phố mà qua thiếu nữ, khóe miệng không khỏi cong lên một tia đường cong. Thiếu nữ này chính là Diệp Tang, mặc lấy một thân màu xám trang phục, sau lưng có cái bao lớn, Hắc Vương thì dập khuôn từng bước cùng ở trên người nàng. Nhìn qua thì giống như là muốn đi xa nhà đồng dạng. Lăng Trần cũng không có vội vã động tác, mà là tiếp tục đứng tại bên cửa sổ xem chừng, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Quả nhiên tại không lâu sau đó, một hàng hơn 10 người nhanh chóng dọc theo Tiêu Nguyệt Ảnh đi qua đường đi hướng cổng thành đi đến. Những người này bao khởi 10 phần nghiêm nghiêm, hiển nhiên không muốn bị người nhận ra thân phận. Nhưng Lăng Trần lại tùy tiện theo bọn họ khí tức bên trong phân biệt ra được, những người này đều là Thạch Gia đệ tử. Ban đầu ở Tiêu Nguyệt Ảnh phong hầu lễ mừng lên, Lăng Trần thì nhạy cảm phát giác được Thạch Gia đệ tử đối địch tang sát ý. Riêng là tại Diệp Tang cự tuyệt đem thần nguyên bán cho Thạch dục về sau, cỗ này sát ý càng nặng. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Diệp Tang tuy nhiên thân phận đặc thủ, nhưng dù sao không có tu vi tại thân. Dấu trong lòng Trần Nguyên Thứ chí bảo này, khó tránh khỏi muốn đưa tới họa sát thân. Càng làm cho Lăng Trần cảm thấy vui vẻ là, hắn còn tại những cái kia theo dõi Diệp Tang trong đám người phát hiện thạch dục. Trong đông thạch dục, trời sinh vương giả, tuổi còn trẻ đã nắm giữ kết đan cảnh đệ thất trọng thiên tu vi. Có điều hắn hiện lộ bên ngoài tu vi chỉ có chút cơ cảnh đệ cửu trọng thiên. Lăng Trần không có đoán sai lời nói, lần này hành công hẳn là thạch dục tự mình tiến hành quyết định. Không phải vậy to như vậy Thạch Gia Tuyệt sẽ không liền một cái kết đan cảnh tu sĩ đều không có, còn muốn Thạch dục tự thân lên trạng. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, Thạch Gia nhưng là là có hai vị nguyên anh cảnh lão tổ. Mặc kệ là thánh thể Diệp Tang, vẫn là trọng đồng Thạch dục, theo Lăng Trần đều thật là tốt hẳn giống, xem như tạm thời định bí cảnh chuyên nhân. Mà lần này Đông Hoang yêu đế phần mộ bí cảnh, liền đem là bọn họ thí luyện chiến trường. Ngay tại hắn mơ màng trong khoảng thời gian này, Thạch Gia mọi người đã đạp ra khỏi cửa thành. Lăng Trần dường như tiên nhân đồng dạng bay ngang qua bầu trời, Phong Khinh Vân đạm đi theo Thạch Gia phía sau mọi người. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thạch Dung sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có người đã sớm xuyên thủng ý hắn độ, cùng đi theo hắn sau lưng. Hắn càng không nghĩ tới là, hắn sắp chứng kiến đủ để phá vỡ hắn chỗ biết thưởng thức cự đại sự kiện. Cái kia chính là thần thoại thời đại khôi phục. Chương 81, Yêu đế phần mộ luân nước, thần thoại thời đại ra. Màn đêm buông xuống. Huyết sắc bình nguyên phía trên, một người một chó vội vàng mà đi. Nơi này là Nam vực một chỗ nơi vô chủ. Thứ nhất là nó ở vào mấy cái thần triều chỗ va chạm, ai dám tùy tiện chiếm lĩnh. Tất nhiên sẽ lọt vào hắn thần triều liên hợp với công. Hai đến địa thế nơi này có chút kỳ dị, mặt đất toàn thân đỏ thẫm, bất kỳ thực vật nào đều không thể sinh trưởng, tiếp theo càng có sương mù buông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, được sương là không rõ. Nguyên nhân chính là như thế, mấy cái đại thần triều không hẹn mà cùng đem mảnh thổ địa để trống, làm thành một cái điểm dừng chân. Đối với người tầm thường mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là cái hung địa. Cho dù là vẹn vẹn có mấy cái khu màu vàng, thợ mỏ cũng chỉ dám tới ban ngày công tác. Nhưng đối với Diệp Tang tới nói, nơi này lại là tốt nhất bảo hộ chỗ. Nang tinh thông ra truyền nguyên thuật, quỷ dị gặp gệnh huyết sắc bình nguyên, đối với nàng mà nói giống như đất bằng. Hắc Vương, đằng sau những người kia còn theo a? Diệp Tang vừa đi, một bên hỏi thăm. Nang nhìn qua chỉ là cái yếu đuối thiếu nữ, lại không có tu vi tại thân, nhưng đi lại đặc biệt nhanh, còn như chạy vội lửa báo. Còn theo đây, giống như keo da chó. Hắc Vương theo sát lấy Diệp Tang, chầm chậm nói ra: "Hử, thật là một đám kiến nhẫn ra hỏa. Vậy ta liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Diệp gia nguyên thuật lợi hại a, dù là không có tu vi, ta như cũng có thể giết người." Diệp Tang nói. Trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén chi sắc. Hắc Vương đến hứng thú, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi cái chỗ kia. Ừm, chỗ đó có cái thiên nhiên mê dứt trận, coi như kết đan cảnh tu sĩ nhốt ở bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Nhanh chút đem bọn hắn giải quyết, chúng ta cũng tốt đi lần trước địa phương tìm thần nguyên." Diệp Tang mười phần tỉnh táo nói ra. Tại Sích Tiêu thần triều địa vị có thể so với vương hầu kết đan cảnh tu sĩ, nàng lại hoàn toàn không đệ vào mắt. Hắc Vương gật gật đầu, lại hỏi, khối kia thần nguyên đối ngươi có tác dụng sao? Có." Diệp Tang mang theo kích động nói ra, ta hấp thu khối kia thần nguyên Mặc dù không có phá vỡ đan điền khí hải, lại làm cho thân thể lực lượng tăng cường mấy lần, nếu như có thể nuốt cái 180 khối, hoặc là có thể dựa vào khí huyết chi lực quanh phá đan điền khí hải bình thường. Hắc Vương hét lớn, 180 khối. Ngươi coi thần nguyên là rau cải chấm nha. Bản Vương sống bặt năm, hết thệ cũng mới thấy qua 13 khối thần nguyên mà thôi. Cho nên vẫn là cần phải có thần thoại thời đại công pháp mới tốt. Diệp Tang buồn bực thanh âm nói ra. Hắc Vương nói, ngươi thật cảm thấy thần thoại thời đại còn có di tích tồn thế. Bản Vương cảm thấy ngươi vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn tốt. Không Diệp Tang lúc đầu, vốn là ta cũng chỉ là ôm lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính, nhưng gần nhất phát sinh hai chuyện lại làm cho ta khẳng định, thần thoại thời đại nhất định còn có di tích tồn thế. Ngươi lại chỉ cái kia anh Vũ Hầu tiêu một ảnh." Hắc Vương ngậy cảm phán giác. Diệp Tang nói, trước đó Thánh Đâu nghe đồn, Hắc Thạch Thành trên không có 9 con rồng kéo hồng quan tại kỳ cảnh xuất hiện, hư hư thực thực đến từ thần thoại thời đại. Mà anh Vũ Hầu chính là tới từ Hắc Thạch Thành, có được khó thể tưởng tượng thần công truyền thừa. Ta cảm thấy hai chuyện này ở giữa tất nhiên tồn tại liên quan nào đó, chỉ là anh Vũ Hầu không muốn nói với chúng ta lời nói thật. Hắc Vương thở dài, ngươi là bản vương hơn 10000 năm qua tới bái kiến đạo tâm lớn nhất kiên định người, không biết sao sinh ra có không rõ thánh thể, tu luyện chi lộ đoạn tuyệt, đây chính là các ngươi diệp gia số mệnh a, đã định trước không rõ. Diệp Tang tâm thần có chút xúc động, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, bởi vì nàng muốn tìm tới tòa kia thiên nhiên mê giết trận đã đến. Hắc Vương, theo sát ta, hôm nay Hắc Vũ có chút lớn, không muốn lạc đường. Diệp Tang có chút khẩn trương nói ra. Nàng tuy nhiên tới qua rất nhiều lần, nhưng cái này dù sao cũng là một tòa sát trận. Lấy nàng tu vi một khi mất phương hướng bên trong, Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàng sau Thạch Gia đệ tử cũng rất gấp, Diệp Tang không còn dám trì hoãn, vọt thẳng tiến trùng điệp trong hắc vụ. A, Diệp Tang cái kia ra hỏa chạy đi đâu? Vừa mới còn chứng kiến ở chỗ này, làm sao nháy mắt liền không có? Không phải là trốn đến cái này hắc vụ bên trong a? Huyết sắc bình nguyên tiếp theo vô cùng kỳ dị, nếu không chúng ta đi về trước. Một đám Thạch Gia đệ tử đứng tại Diệp Tang trước đó chỗ địa phương, nghị luận ầm ĩ, không ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Tiếp tục đuổi, hôm nay ta nhất định phải lấy đến thần nguyên. Thạch dục lạnh lùng phẫn phó trong đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người màu tím, dường như xem thấu tầng tầng hắc vụ, vọt thẳng đi vào. Những cái kia thạch gia đệ tử không có cách nào, cũng chỉ có thể theo sát sau. Liền tại bọn hắn toàn bộ biến mất về sau, khối kia đất trống lại xuất hiện một bóng người, chính là một đường theo tới Lăng Trần. Bí cảnh buông xuống. Lăng Trần hướng về phía tầng kia tầng hắc vụ bình chỉ một chút. Và kia hắn sớm đã sáng tạo tốt Đông Hoang yêu đế phần mộ lớn ầm vang xuống, hoàn mỹ cùng hắc vụ dung hợp lại cùng nhau. Thần thoại thời đại màn che chính thức mở ra. Lăng Trần như tuyên án giống như lẩm bẩm một câu, bóng người biến mất tại trong hắc vụ. Tôi nằm trong xương ngủ. Diệp Tang cùng Hắc Vương khó khăn tiến lên. Một người một chó càng chạy càng là kinh hãi, bởi vì con đường này hoàn toàn chưa thấy qua. "Ta nói tiểu tang tử, ngươi không phải là lạc đường a?" Hắc Vương nhịn không được nói ra. "Đại khái là lạc đường." Diệp Tang có chút xấu hổ nói ra, sau đó lại tỉnh lại, "Chỉ là ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm tới địa mạch thì có thể tìm tới ra ngoài ai u." Dưới chân có đồ vật gì đem nàng vấp một chút. Hắc Vương vội vàng xông lên trước xem xét, hét lớn, "Mẹ nó, lại là hai cỗ cỗ thi, xối quậy, xối quậy." Diệp Tang túy người đi. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất là hai cổ thi thể khô héo. Cái này thi thể không biết tồn tại bao lâu, phía trên quần áo nhẹ nhàng đụng một cái thì biến thành bụi phấn. Tại cái này hắc vụ lượn quanh hoang nguyên phía trên, càng lộ ra âm u đáng sợ. Nhưng Diệp Tang lại tại cười to, trong mắt tràn ngập vẻ mừng như điên. "Ngọa tào, tiểu Tang tử, ngươi đột nhiên cười cái gì? Thù chết bản vương." Hắc Vương đột nhiên hét lên nói ra. Hắn quả thật bị hù đến, sau lưng lông đều đổ. Diệp Tang chỉ cái kia khô cạn thi thể, hưng phấn nói, "Ngươi biết cái này là bao nhiêu năm trước hải cốt sao? Chí ít 400 năm." 400 ngàn năm a, chúng ta thân ở một cái thần thoại thời đại bí cảnh." Nang lớn tiếng nói, cười, nhưng lại khóc lên. "Bao nhiêu năm rồi hết sức truy tìm, hôm nay rốt cục có kết quả." "Thần thần thoại thời đại, ngươi chắc chắn chứ?" Hắc Vương run giọng nói ra. Diệp Tang trọng trọng gật đầu, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. "Oeng!" Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoảng vang lên, cả vùng đều rất giống muốn bị sốc lên đồng dạng. Vô số cỗ cổ, cổ lão thi thể từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Tang cùng Hắc Vương nện trốn đông trốn tây, chật vật cùng cực. Sau đó, Tại bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, một mảng lớn to lớn vô cùng phế tích, vụt lên từ mặt đất, đứng sững ở trong Hắc vụ. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Chân đạp môi sao hái nhật nguyệt, đông hoàng lại không người như vậy. Một tiếng rằng dặt thở dài, dường như xuyên qua cổ kim, tại toàn bộ trong phế tích quần quần, tại Diệp Tang cùng Hắc Vương tức Hải bên trong trấn thế ở. Đây là thần niệm truyền âm. Đến từ 40 vạn năm trước thần thoại thời đại thần niệm truyền âm. Diệp Tang cùng Hắc Vương kích động cơ hồ muốn hét lên ra tiếng bọn họ theo cái này, đạo thần niệm nghe được ra vô tận tang thương cùng số dốc. Dường như Đông Hoang chống trời sống lương tại thời khắc này sụp đổ, ước vạn Đông Hoang dân chúng làm tưởng niệm. Chương 82, thanh đế trong cung điện hoàng thiên đế bích hỏa. Thế nào, ta liền nói thần thoại thời đại còn tồn tại đi. Ta liền nói thần thoại thời đại tuyệt đối không có biến mất. Diệp Tang kích động đột đỉnh, Hắc Vương cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, người nó cái này sống hơn một vạn năm lão quái vật, lần đầu cảm giác thế giới quan có chút sụp đổ. Đã tại tiên huyền thế giới biến mất tất cả 250.000 năm thần thoại thời đại, lại lần nữa vươn xuống nhân gian khakha khakha khakha. Đúng lúc này, một trận tiếng cười quái dị theo nồng đậm hắc vụ bên trong truyền ra, thẳng nghe người tê cả da đầu. Diệp Tang cùng Hắc Vương Định nhãn nhìn lại, tập thể hít sâu một hơi. Nơi này hắc vụ rất dày đặc, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn lục quang, dường như ma chơi tại nhảy nhót. Sau đó, càng ngày càng nhiều lục quang hiện hiện, không ngừng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này tiếp cận. "Nháo quỷ." Hắc Vương kêu to, lưng thật cao giơ cao lên, dường như một cái trấn kinh hung thú. Diệp Tang cũng giật mình, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, "Đây là Bách quỷ dạ hành." Nguyên thư bên trong có ghi chép, gây cấp sinh vật sau khi chết, thi thể nếu không đến an táng, tại nhất định tình huống dưới hội hồn truyền trọng sinh, thậm chí có khả năng tu thành thiên vương, thực lực vô cùng tương đại. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng nàng lòng bàn tay cũng đầy là vết mồ hôi. Dù sao theo nguyên thư bên trong nhìn đến cùng chân thực nhìn thấy là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Khắc giải thích, nhanh nghĩ muốn làm sao chạy trốn. Hắc vương thúc dục Diệp Tang, đồng thời phát ra từng trận khản khản tiếng rống, hình thành chấn nhiếp. Đừng nhìn nó sống hơn một và năm, chiến lực cao hơn Diệp Tang không đi nơi nào, nhiều lắm thì ra hỏng bét thì rày có thể so với cực phẩm linh khí. Địa thế nơi này rất phức tạp, chúng ta dựa theo âm khí lưu động quy luật đến đi, chắc là có thể tránh những thứ này cổ thi. Diệp Tang ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhớ lại nguyên thư bên trong nội dung. "Wen, Wen, Wen." Liên tại bọn hắn thảo luận trong khoảng thời gian này, những cái kia cổ thi đã chạy vội tới phụ cận. Tốt tại bọn họ linh khí không được đầy đủ, chỉ có thể loạn phốc một hơi. Hắc Vương cùng Diệp Tang đều là đi được nhanh nhẹn hình, kéo ra khoảng cách nhất định về sau, lập tức chạy như điên. "Mẹ, cái này thần thoại bí cảnh quá hung hiểm, bản vương nếu có thể ra ngoài." Lệnh chết cũng không lại đi vào. Hắc Vương vừa chạy vừa rống, hiển nhiên bị hù dọa cực điểm. Nguy hiểm nương theo kỳ ngộ, cái này thần thoại bí cảnh nhất định có thể tìm tới có thể cho ta tu luyện công pháp. Diệp Tang trong mắt tràn ngập kích động. Một người một chó lâu dài lác lư tại các loại khu mỏ quặng, hành đầu nhanh chóng, rất nhanh liền đem một đám cổ thi hớ ra. Theo lấy bọn hắn bút đấu, trước mắt Hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt, các loại cổ kiến trúc nhiều lên, lại phần lớn đều là tàn phá, chỉ có thể coi là phế tích. Hô. Diệp Tang leo đến một tòa vực bỏ cung điện đỉnh đầu, thật dài thở phào. Nhưng khi hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa lúc, lại lập tức sử sốt. Chỉ thấy tại vô tận nơi sâu xa nhất của phía tịch, là một mảng lớn núi lửa, hỏa diễm ngút trời. Nàng thậm chí có thể nhìn đến miệng núi bên trong co quần quần dung nham đang sôi trào, mặc dù không có chảy ra, lại phi thường khủng bố, đem lửa cái bầu trời chiếu đỏ. Mà nhất làm cho Diệp Tang giật mình là, những cái tia núi lửa phụ cận cung điện đỉnh đầu, đứng tại từng cái khủng bố đại yêu, ngẩng đầu gào thét, khí thế như hồng. "Tiểu Tang tử, ngươi thấy cái gì?" Hắc Vương đứng ở phía dưới hỏi. Diệp Tang nhảy xuống, vô cùng ngưng trọng nói ra, "Một cái tin tức xấu." Có một đám yêu tộc tại chúng ta phía trước tiến đến. Cái gì? Hắc Vương lần nữa sù lông, vội vàng nói, vậy chúng ta vẫn là nhanh lui ra ngoài à? Bọn họ nếu là nhìn thấy chúng ta, khẳng định sẽ giết chúng ta. Diệp Tang bàn tay gấp siết chặt, cắn răng nói, ta thật vất vả mới tìm được thần thoại bí cảnh, tại không có cầm tới công pháp trước tuyệt không rời khỏi, ta muốn tiếp tục đi tới. Nói xong, nàng nhảy xuống cung điện, như một cái nhanh nhẹn lượ báo, xông về phía trước. Mẹ, ngươi đúng là điên, ta cũng điên. Hắc Vương hùng hũng hổ hổ một trận, vẫn là theo sau. Một bên khác Thạch Dục một đoàn người cũng xuất hiện tại tàn phá trong cung điện. Trừ Thạch Dục, còn lại mỗi cá nhân trên người đều dính đầy máu tươi. Bọn họ cũng sẽ không giống Diệp Tang như thế lần theo âm khí lưu động quy luật tiến lên, chỉ có thể một đường theo cái kia không giới hạn cổ thi bên trong rẽ ra. May mắn Thạch Dục thực lực cường đại, cơ hồ một người kháng trụ cựu thành cổ thi. Nhưng cho dù dạng này, hắn mang đến 18 cái tộc người vẫn là có 9 cái bị cổ thi sinh sinh xé rách. Thiếu chủ bây giờ nên làm gì? Một lão giả lòng còn sợ hai hướng về phía Thạch Dục nói ra. Hắn là Thạch gia lão nhân, có tới chút cơ cảnh đệ cựu trọng thiên khủng bố tu vi lại bị những cái kia cổ thi sinh sinh kéo đứt một cánh tay. Thạch dục trọng đồng tản ra khí người thần quang, dường như trời thần chi nhãn, quét về phía tòa cung điện này. Chúng ta đi nhiều như vậy cung điện, duy trì có cái này một tòa, không giống bình thường, hẳn là một cái hạch tâm cung điện, theo ta điều tra một phen. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đến chỗ này, không chỉ có không hoàng hốt, ngược lại nghĩ đến tầm bảo sự tình. Thạch gia chúng đệ tử chỉ có thể đi theo tại hắn sau lưng, cẩn thận đề phòng bốn phía, phòng ngừa lại có cổ thi đột nhiên lao ra. Rất may mắn là, bên trong tòa cung điện này cũng không có cổ thi. Bọn họ một đường thuận lợi đi đến cung điện chỗ sâu nhất một kiện nhà đá. Nơi này có bích họa. Một tên thạch gia đệ tử kinh hô, hắn nhìn đến vách tường tại hơi hơi phát sáng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đang ảm đạm đi ánh sáng dưới, mơ hồ có thể thấy có một ít đạo văn phát họa hình ảnh. Ta nhìn thấy một tòa cự cử đại cửa ải hiệp yếu. Ta nhìn thấy có rất nhiều nhân vật, tựa như là hai quân tại giao chiến. Mọi người căn cứ đồ hình lờ mờ phân biệt. Thạch dục cước bộ trầm ổn đi tới, hắn không có trực tiếp nhìn tới cái kia bích họa, mà chính là trước nhìn về phía dưới góc phải là khoản. Chỗ đó khắc lấy một hàng chữ nhỏ dường như người nào nắn bút, nhưng tiểu chữ vô cùng cổ lão, liền một chữ cũng khó có thể phân biệt. Hắn ngay sau đó ngưng mắt nhìn lại, trong đôi mắt song trọng đồng tử tản mát ra một loại yêu dị ánh sáng. Nay song trùng đồng tử chính là giữa thiên địa lớn nhất cường đại thiên phú một trong, có thể so với đại thành hoàn thể, càng có loại hơn loại không có thể phòng đoán huyền bí. Lúc này Thạch Dục cũng là thôi động bên trong một loại nhãn thuật huyền bí, muốn xem xuyên hàng chữ này chân ý. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hàng chữ này cũng không phải là phẩm thể, mà chính là lấy đạo vận ngưng khắc, có thể trải qua ức vạn năm năm tháng mà không hủy. Mà hắn môn này nhãn thuật chính là có thể ngộ đạo vận, không cần tinh thông văn tự, mà chính là trực tiếp thông qua nửa đường vận hiệu rõ hàng chữ này nội dung, thì như thần niệm truyền âm, trực tiếp liền có thể hiểu ngầm. Đông Hoang Thánh Đế, ngẫu nhiên đạt được hoang cổ thánh khắc, nhớ lại Hoang Thiên Đế chí tôn, đặc biệt lập nên điển này. Thạch Du hoàn chỉnh hiểu rõ câu nói này ý tứ, ngay sau đó ngừng vận chuyển nhắn thuật. Nhưng cho dù cũng là cái này trong một giây lát câu vu, hắn cũng bị thương nặng. Cặp kia trọng đồng bên trong chảy ra hai hàng đỏ tươi huyết dịch, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hắn trọng đồng đi mạnh, nhưng hắn tu vi lại quá yếu chỉ có kết đan cảnh đệ thất trọng thiên, vận chuyển loại này nghịch thiên cấp nhãn thuật, vô cùng cố hết sức. "Thiếu chủ, người không sao chứ?" "Thiếu chủ, người con mắt làm sao đổ máu?" Những cái kia thạch gia đệ tử gặp thạch dục hai mắt đổ máu, sắc mặt tái nhợt, cả đám đều dọa đến vãi cả linh hồn. Nếu là thạch dục có chuyện bất trắc, bọn họ thì là còn sống trở lại thạch gia, cũng sẽ bị trực tiếp xử tử. "Ta không sao, ta rất tốt." Thạch dục lớn tiếng nói, tấm kia tử trước đến nay ăn nói có ý tứ trên mặt, lộ ra nồng đậm thần sắc kích động. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, hắn nhưng từ bên trong biết được rất rất nhiều tin tức. Hắn rõ ràng biết chỗ này bí cảnh chủ nhân, Thanh đế, một tồn vô thượng đại đế, đứng tại tiên huyền thế giới tối đỉnh phong tồn tại. Mà này tấm bích họa bên trong Hoang Thiên đế lại làm cho Thanh đế cũng theo đó nhớ lại, cung kính xưng là chí tôn, thậm chí cung phụng tại chính mình trong phân mộ. Vậy vị này Hoang Thiên đế, cái kia là kinh khủng bậc nào tồn tại kiểu? Nghĩ đến đây, Thạch dục không khỏi đem ánh mắt rời về phía bức kia phủ kín chính vách đá bích họa phía trên. Chương 83, Thạch dục xem thần thoại thời đại bích họa. Cái này bích họa nhìn qua niên đại vô cùng xa xưa lộ ra vô tận tầng thương ý cảnh, nhưng vẻ nó nói văn lại có vẻ vô cùng cương đại, chẳng tới hôm nay vẫn đang không ngừng vận chuyển, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí cung cấp nuôi mình, lấy bảo đảm có thể bảo trì uy năng. Loại này đạo văn bí họa cũng là lưu cho hậu nhân quan sát, vì vậy đạo văn mở ra phương thức rất đơn giản. Thạch dục chuẩn bị tỏa đáng về sau, con ngón đung ra, một đạo ẩn chứa rồi giàu linh khí chỉ kình bắn ra mà ra, đánh phía cái kia bí họa. Thì đang đến gần bí họa trong mấy mắt, một cô u ám ánh sáng đỗng nhiên theo bí họa bên trong nổi lên, tất cả đạo văn phi tốc lưu chuyển. Đến Thạch dục chỉ tới kịp hô nhỏ một tiếng, cảnh tượng trước mắt đã như đấu truyền tinh di giống như lại biến. Hắn toàn bộ nguyên thần đều giống như bị kéo đến vạn cổ năm tháng trước kia. Mười ngàn dặm hoang vu trên mặt đất, một tòa hùng hồn đế quan đứng thẳng, tạo ra vô tận thế lương cùng sa sam phi tức. Thạch dục vạn phần chấn kinh, tòa này đế quan thực sự quá to lớn, thành tường cao hơn cả núi lớn, trực tiếp chọc thẳng vào mây trời. Xích Tiêu thần triều thánh đô tại Nam Vũ xem như số một số hai thành lớn, nhưng lại không kịp cái này đế quan một phần vạn lớn nhỏ. Trời ạ, thật đáng sợ một tòa thành, đây là người nào thành lập? Tòa thành này quá lớn. Một vạn năm cũng không có khả năng tu thành. Cao như vậy thành tựu, chỉ sợ sẽ là chạm linh cảnh đại năng đều không thể vượt qua. Nhìn những cái kia trận pháp, vậy mà phụ kiến chỉnh mặt vết tượng, hơn nữa còn là mấy tầng, đây là trải qua bao nhiêu trận đại chiến? Thật không thể tin, lớn như vậy một tòa thành là dùng đến phòng ngự cái gì? Tất cả thạch gia đệ tử đều bị kéo vào phương này không gian, bị cảnh tượng trước mắt rung động, ào ào hét lên kinh ngạc. Nhưng thạch dục ánh mắt lại không có dừng lại tại tòa kia hùng hồn nguy nga đế quan lên quá lâu, mà chính là phóng tầm mắt trông về phía xa. Tại đường chân trời phần cuối, Một tên mặc lấy thu kệ áo ngắn tóc dài nam tử từng bước một hướng về đế quan đi tới. Cặp con mắt kia không gì so sánh được thâm thúy, phản phất có chư thiên ở trong gầm trời ở bên trong huyễn sinh huyễn diệt. Thật mạnh. Thạch dục nhịn không được cảm khái một câu, hắn theo tên nam tử này trên thân nhìn đến đắp áp tiên địa khí phách thật lớn. Thần kỳ hơn là, hắn dường như trong cõi u minh bị tác động, cảm thấy mình cùng người này có chút liên quan. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cái đủ mấy trăm mét lớn lên to lớn phi cầm bay ngang qua bầu trời, hai cánh tại mặt trời chiếu xuống tản mát ra băng lãnh phong mang. Hắn chi trên giống như rắn trị dưới giống như lòng, cầm trong tay to lớn vô cùng tam xoa kích. Đây là một con rồng rắn. Thạch dục trong lòng cảm giác nặng nề, cái này đại yêu khí tức quá hung liệt. Hắn từng có cơ hội theo gia tộc lão tổ tham gia một lần tĩnh hội, nhìn thấy bạch ngọc thần sơn bạch ngọc long thượng hoàng. Đó là hàng thật giá thật trạm linh cảnh đại yêu, nhưng khí tức hung liệt trình độ lại không kịp bầu trời cái này đại yêu 0.001. Chẳng lẽ cái này đại yêu thực lực càng tại trạm linh cảnh phía trên? Đáp đến trong truyền thuyết hư thần cảnh. Càng làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề là Cái này hư hư thực thực hư thần cảnh đại yêu hiển nhiên đối phát xuống tóc dài nam tử không có hảo ý. Cặp kiết như như chim ưng con ngươi chăm chú nhìn tóc dài nam tử. Đương nhiên, nó vỗ cánh mà lên, tựa hồ muốn xông lên chín tầng trời. Tốc độ nó rất nhanh, thế nhưng tên tóc dài nam tử tốc độ càng nhanh. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió truyền ra, lôi cuốn phong lôi chi lực, nghiền ép tầng tầng hư không, phút chốc đạt đến cái kia đại yêu phụ cận. Sau đó, lấy không gì so sánh được cường thế tư thái xuyên thủng thân thể nó, phong lôi chi lực vận chuyển, trực tiếp đem cái kia đại yêu bạo thành một đoàn xương máu. Cái gì? Người nào giết cái này vô cùng khủng bố đại yêu? Cái này đại yêu giống như so hoàng chủ còn mạnh hơn vô số lần, vậy mà liền chết như vậy. Có hay không người nào thấy rõ phát sinh cái gì? Ta chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu vàng loé lên một cái rồi biến mất. Quá lợi hại, đây chính là thần thoại thời đại đại năng sao? Thạch gia mọi người lại là một trận hô to gọi nhỏ. Bọn họ cũng nhìn đến cái kia khủng bố đại yêu đang vì chi tâm kinh hãi lúc, cái này lại yêu vậy mà đột phá nổ tung, thân tử hồn liệt. Cái này là đáng sợ đến mức nào một việc. Thạch Vũ không nói gì, Hàn Trọng Đồng có chỉ hoãn thời gian chi năng. Bởi vậy hắn cơ hồ nhìn đến toàn bộ quá trình. Giết chết Long Xà Đại Yêu là một thanh kim sắc trường mâu, toàn thân từ lôi điện cấu thành, cũng không phải là thực thể, mà là một loại lôi pháp. Đến mức người xuất thủ chính là đi ở phía dưới tóc dài nam tử. Nhưng cho dù là thích dục, cũng chỉ thấy hắn lòng bàn tay có lôi mang lôi qua, tế thuật quá trình hoàn toàn không nhìn thấy. Môn này tùy tiện oanh sát hư thần cảnh đại yêu bảo thuật, lại tựa như là hắn tiện tay mà phát ra tới. Ngao! Hét dài một tiếng, theo đoàn kia đã sụp đổ trong huyết vụ phát ra. Cái kia Long Xà Đại Yêu lấy cuối cùng ý chí phát ra cảnh báo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả vùng trời đều rất giống bị che đậy. Khoảng chừng mười mấy con khủng bố đại yêu bay ngang qua bầu trời. Có hình dạng giống như cư ưng, có là toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen ma cầm, cũng có màu đỏ thắm phi long, long trảo lên bước lên lam sắc hỏa diễm. Những thứ này đại yêu đối phía dưới tóc dài nam tử tràn ngập khí, tế ra từng đạo từng đạo bảo thuật, bao phủ thiên địa. Tựa hồ muốn tóc dài nam tử trực tiếp vây sát thành trận bẫa. Tiên kia tóc dài nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trưởng chỉ ở giữa phảng phất có trật tự thần liên lưu chuyển, đang kinh ngửi trong tiếng ngôi mình, hóa thành một phương lôi đỉnh quan dấu. Vâng. Vain, Vain, Vain. Lôi đỉnh con dấu phóng hướng thiên hư không dường như lại nổ xuyên ở trong gầm trời chi uy, trong nháy mắt đem 10 cái đại yêu nổ thành xương máu. Đây trời mưa máu rơi xuống, những cái kia lại yêu phát ra bảo thuật toàn trong nháy mắt này cho vội. Còn lại đại yêu không gì so sánh được kinh khủng, Tê Minh lấy hướng lên thiên không. Nhưng tóc dài nam tử vẫn chưa như vậy dừng tay, trong tay lôi quang lại lóe lên, đúng là vạch ra một thanh lôi đỉnh chiến đao. Có tới dài trăm ngàn trượng, hung hăng lăng không chém xuống. A a a a. Liên tiếp tiếng hét thảm phát ra. Còn lại 5 cái đại yêu đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bổ giết. Đáng sợ, thật đáng sợ. Người này là tu vi gì, vậy mà khủng bố như vậy. Đây quả thực là thiên thần hạ phàm, một người liền có thể quét ngang năm vực. Thạch gia chúng đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Thi liên thạch dục cũng khó có thể tự kiềm chế, những cái kia bay tứ tung tại cao ngàn trượng hư không trở lên khủng bố đại yêu, lại bị nam tử này trên mặt đất chém giết, cái này là đáng sợ đến mức nào uy năng. Hoang, hoang, hoang. Toa kia hùng hồn đế quan lên xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người bọn họ lại phấn âm thanh hô to, tựa như là đang nên tiếp khai hoàn anh hùng giống như, nên đoán tên kia tóc dài nam tử. Tuy nhiên cái này tên âm không người nghe hiểu, nhưng tại thời khắc này, Thạch Gia mọi người lại đều lĩnh hội hàm nghĩa. Cái chữ này là Hoang. Hoang, Hoang Thiên Đế. Chẳng lẽ cái này tóc dài nam tử cũng là Hoang Thiên Đế? Thạch Dục trong mắt lóe lên một vệt chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Cái tiết để Đông Hoang Thánh Đế cũng vì đó kính ngưỡng vô thượng chí tôn, chính là cái này tóc dài nam tử. Ngay tại hắn tâm thần dung chuyển thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đùng đàng từ trên bầu trời truyền ra, một cỗ bất hủ khí tiếp theo tới mà đến. Cỗ khí tức này vô cùng khủng bố, mang theo trùng trùng điệp điệp ba động, uy áp không trùng, ba phủ đại mạc, dường như trời xanh cũng có thể bị hắn đạp ở dưới chân. Đem hoàng dao ra, nếu không, hôm nay diệt đế quan. Một đạo không gì so sánh được uy nghiêm bá đạo thanh âm xông phá tầng tầng hư không, tại đế quan trên không lộ vàng, chấn động thiên địa, toàn bộ đại mạc đều giống như đang rung động ầm ầm. Đế quan phía trên xông phá vô số thần hạ, đó là mấy chục ngàn cái thần trận bị kích hoạt, tại chống lại cỗ này chí tôn thanh âm Thạch dục trong lòng bồn lỏng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên nhấc lên. Hắn nhìn đến, tại đại mạc phân cuối, một đạo lại một đạo khủng bố bóng người xuất hiện. Những người này như người khổng lồ cao hơn cả núi lớn, còn muốn uy nga, tựa như từng tôn ma thần, phệ nhân mà đến. Tại những thứ này giống như ma thần người khổng lồ về sau, Thạch dục nghe đến một trận ồ ồ tiếng vang, tựa như một trận chiến sa nghiền ép vạn cổ năm tháng mà tới. Trong thoáng chốc, hắn tựa như rõ ràng hết thảy. Đây là dị vực bất hộ chi vương theo tán địa trở về, muốn đại hôm nay triệt để diệt đế quan. Chương 84 Chém hết Thiên Vương diện 9 tầng trời. Thạch dục cũng không biết mình là như thế nào hiểu rõ, nhưng hắn cũng là trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Tựa như là cái này bất hủ chi vương vô thượng thần thông. Người chưa tới, mà thiên hạ đều biết ta tới. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, vô địch khí khái, mặc kệ ngươi có gì hầu thủ, ta chỉ nói cho ngươi, ta đến. Đông đông đùng, đùng đùng đông. Thạch dục trái tim tại điên cuồng vận động, thạch ra chúng người trái tim tại điên cuồng vận động. Bọn họ chú ý lực toàn bộ tập trung đến đường chân trời phần cuối, phảng phất tại nênh đón cái gì khủng bố giáng xuống. Cự đại quân người lít nha lít nhít mang theo khí thế mênh mông, dường như một cỗ màu đen giọng nước lũ, cuốn tới, sát khí ngập trời. Mà tại nhánh đại quân này về sau, một chiếc chiến xa chậm rãi tới. Cái này chiếc chiến xa to nhìn qua cũng không lạ kỳ, mặt ngoài đều là các loại vết thương, lại bảo thuật anh thương tổn, cũng có vết đao, kiếm thương, cho thấy nó trải qua một trận lại một trận đại chiến. Kéo xe là cũng không là uy thế như vậy kinh người dị chủng, mà chính là một con châu rả, nhìn qua sống vô tận năm tháng, sau lưng bộ lông màu vàng óng đều có chút trọng, chính lôi kéo chiến xa, chậm rãi tiến lên. Nhưng thì đây là như thế một chiếc chiến xa lại cho người ta một loại có thể nghiền áp thiên địa vô địch cảm giác, dường như lại khủng bố đại năng, lại nghịch thiên cường giả, tại bộ này chiến xa trước mặt cũng muốn cúi đầu. Đây là An Lan chiến xa, dị vực bất hữu chi vương đến. Đế quan phía trên, vô số đại năng kinh hô, lộ ra thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Thạch dục thậm chí có thể nhìn đến, bọn họ tay chân tại khẽ run, trên mặt không thấy một tia vết sắc. Đây chính là bất hữu chi vương mang cho bọn hắn áp lực. Thạch dục có chút minh bạch cái kia bất hữu chi vương vì sao muốn lộ ra hóa thần thông, để thế nhân đều biết thân phận của hắn. Bởi vì hắn là chính thức cường giả vô địch. Chỉ cần nghe đến hắn đến, cũng đủ để cho tâm trí người sụp đổ, chiến lực 10 đến 1. Đại mạc bên trong, man tiếng trung du dương truyền vàng, vô cùng dễ nghe. Nhưng rơi vào đế quan trong thai mọi người, lại dường như đến từ cửu u câu hồn quang, muốn đem bọn hắn linh hồn bắt đi. Đế quan lên đại năng tê cả da đầu, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy bất hủ chi vương chiến xa vượt qua tiên nguyên. Xích Phong Lâu, bất hủ thuần, chém hết tiên vương diện 9 tầng trời. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có trời. Đây là dị vực bất hủ chi vương hành khúc, tại toàn bộ đại mạc trên không truyền vàng kẻ bất hủ chi vương an lan cả đời uy hoàng chiến tích, thi liên trong truyền thuyết tiên vương cũng phải bị hắn 추 sát, máu nhuộm chín tầng trời. Kim mối mãng lưu lôi kéo cái kia hoang cổ trên xa, chậm rãi tiếp cận tiên nguyên, cho dù ở đây đợi cửa khẩu, vẫn như cũ lộ ra không nhanh không chậm. Dường như thấy qua vô số chẳng tuyệt thế đại chiến, cặp kia thâm thủy con ngươi tựa như là một bộ còn sống sách lịch sử, tận mắt chứng kiến những cái kia bị an lan hủy diệt thế giới. Bất hủ chi vương, ngàn vạn thần ma giống như người khổng lồ trấn thanh hô to, để phim chính đại mạc làm chấn động, khí thế trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Người tại quan tại Người vòng quanh quăng, một cỗ sắc bén khí thế theo đế quan lên sôi trào mà lên, thủ hộ đế quan đại năng phát ra bi phấn nộ hống, tinh thể bọn họ quyết tâm, bọn họ muốn, ngọc đá cùng vỡ. Ầm ầm. Đế quan lên lít nha lít nhít thần trận tại thời khắc này toàn bộ kích phát, vô số thần trụ phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời tiên khí. Những thứ này tiên khí tại quần quần tiêu đốt, hình thành từng cái phù văn, cùng đế quan thần ấn kết hợp với nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo từng đạo tiên đạo pháp tác thành hình, đây là đế quan phòng ngự mạnh nhất lực lượng, ngang nhiên áp hướng đại quân dị tộc. Hừ. Trước kia bất hủ trong chiến xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. An Lan từ đó bước ra đến, hắn sau lưng liên tiếp trồi lên năm đạo pháp chỉ, Già Thiên Thế Điệp. Pháp chỉ triển khai, ánh sáng chiếu rọi ở trong gầm trời, trực tiếp nên đón Đế Quan Tiên Đạo Pháp Tắc phóng đi. Cái này tương đương với năm vị không nghĩ chi vương đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, chỉnh phương tiên địa đều đang rung động, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này uy lực. Đế Thành A, thủ hộ ngươi con dân, trấn sát những thứ này dị tộc người đi. Có lão nhân tóc trắng tại đầu tường hô to, Vạn Thiên Pháp Tắc ra thần, lấy tự thân toàn bộ tinh huyết, triệu hắn Đế Quan tối trung tự phòng ngự dùng ánh mắt đã được, chỉ thấy một tòa cự đại vọng lâu nổi lên, lơ lửng giữa trời, bỏ ra mạng lớn bóng mờ. Tòa này đi đến thành, tản ra ánh sáng vô lượng uy, bản thân liền là một kiện chí bảo. Nó chỉ tại bầu trời giả thoáng mà một chút, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia đại quân dị tộc cấp đi. Như thế một tòa nguy nga đế thành, cơ hồ so toàn bộ thương mang sơn mạch còn muốn to lớn, hung hăng đè xuống, tản ra cái thế sát cơ, muốn vơ nát chỗ có đại quân dị tộc. An Lan cổ áp chế khuôn mặt hiện ra một vẻ động dung. Giờ khắc này, hắn không thể không ra tay một cái giường như bạch ngọc điêu khắc mà thành bản tay theo An Lan trong tay háo rõ ra, sau đó rất chậm chạp hướng lên bầu trời nằm đi. Ầm ầm. Tại vô số người hãi nhiên trong ánh mắt, toàn này ngưng tụ đế quan hy vọng cuối cùng vô thượng đế thành, lại bị An Lan vững vàng tiếp được, nắm trên tay. Mặc cho vô lượng tiên quan bạt phát, lại không thể bức lui An Lan nửa phần. Chơi ạ, thậm chí ngay cả nguyên thủy đế thành đều không làm gì được An Lan. Đế quan lên vô số người đang khóc. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, hôm nay lại toàn bộ sụp đổ. Đáng sợ, thật đáng sợ bao quát thạch dục ở bên trong thạch gia đệ tử, không có một cái nào mở miệng, không có một chút xíu thanh âm. Bọn họ tất cả tâm thần đều bị trước mắt hình tượng này rung động thật sâu. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, tại xa xôi thần thoại thời đại đã từng có dạng này một trận tận thế hạ kiếp. Dị vực không nghỉ chi vương tự mình xuất linh thiên quân văn mã, đập phá thiên uy, tiến công vô thượng phòng ngự đế quan. Riêng là cái kia tên là An Lan bất hủ chi vương, nam tử chém giết tiên vương chi năng. Mạnh mẽ vô cùng, quan tuyệt cổ kim. Hắn lại tất cả mọi người chú ý, lại lần nữa ra tay, nâng lên một ngón tay, hướng lên bầu trời một chút ầm ầm, Trình Phương Thiên địa phát sinh to lớn nổ đụng, đế quan kịch liệt lắc động một cái, phía trên tất cả trận đài, trận kỳ toàn bộ trong nháy mắt này vỡ nát, càng có vô số nhân yêu hai tộc đại năng, ào ào bạo thành xương máu. Thi liên một vị cầm giữ có bất hủ khí tức lão giả, cũng trực tiếp hóa thành ánh sáng mưa, thân tử đạo tiêu. Giết đến tốt, tất cả đều là con kiến hôi. Dị vực đại quân bên trong một tên bất hủ thần linh cười to, chế giễu đế quan phòng ngự giả vô năng. Thật sự không có biện pháp sao? Toàn này không gì so sánh được hùng hồn đế quan, chẳng lẽ muốn tại thời khắc này phai mờ? Không Ta không hy vọng như thế, có người hay không đến cứu vãn đây hết thảy. Dị vực bất hủ chi vương quá mạnh, chẳng lẽ ta nhân tộc liền không ai có thể chống lại đại năng sao? Thạch gia chúng đệ tử gào ào mở miệng. Bọn họ tâm thần đã cùng tòa kia đế quan chặt chẽ liên hệ tại hết thảy, thật sâu cảm nhận được phần kia bất lực. Chỗ có hậu thủ đều đã dùng hết, mà bất hủ chi vương An Lan còn bất động như núi. Thạch Dục trầm mặc không nói, hắn không có đi chú ý cái kia đầy trời dị tượng, thậm chí ngay cả An Lan xuất thủ đều không có nhìn. Ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn một người, cái kia chính là Hoang. Từ khi sau khi vào thành, Hoàng vẫn xếp bằng ở đầu tường điều tức. Bất Hủ chiến sa vượt qua Thiên Nguyên lúc, hoàng tử ờ. Đế quan trên không tiên đạo pháp tắc huy diệu lúc, hoàng cũng thở ờ. Thậm chí An Lan tế gia Nam đạo Bất Hủ chi vương pháp chỉ, một tay nâng nguyên thủy đế thành, hoàng đều không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Cái này cho Thạch dục một loại lòng tin. Hắn tin tưởng, cái này để hậu thế thánh đế kính ngưỡng như thần hoàng thiên đế, tuyệt đối sẽ cùng Bất Hủ chi vương An Lan bạo phát một trận đại chiến, sau đó có thể ngăn cơn sóng dữ, tiêu trừ nguy cơ lần này. Đế quan lên người tuyệt vọng thu tít, rất nhiều hài đồng đều leo lên đầu thành cho thấy mình cùng đế quan cùng tổn vong quyết tâm. Đúng lúc này, hoàng đứng lên. Đỉnh đầu hắn phảng phất có đại đạo chi hoa nở rộ, chiếu đến hắn thân thể phát ra thần quang, giống như thiên đế lâm trận, thần uy tuyệt đại. Chương 85, đến từ hoàng thiên đế truyền thừa. Chẳng lẽ đại chiến muốn bắt đầu sao? Thạch dục kích động toàn thân đều đang run sợ. Sau đó, sau đó một khắc, hết thảy hình ảnh lại im bặt mà dừng, bọn họ nguyên thần trực tiếp trở lại bản thể. Bích họa kết thúc. Từng cái thạch gia đệ tử giống như là nổi điên hướng về bích họa sau cùng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy, cái này bích họa sau cùng một màn cũng là hoàng đứng lên cũng bất hộ chi vương an lan sa sa tương đối. Bích họa bên trong An Lan thần uy như ngục, một tay nâng nguyên thủy đế thành, cho dù không có đạo văn huyền cảnh gia trì, vẫn như cũ có một loại vô địch khí khái lộ ra hình ảnh, khiến người ta nhìn qua nhịn không được sinh ra bái phục chi tâm. Không đúng, cái này bích họa là bị chặt đứt. Có thạch gia đệ tử mắt sắc, phát hiện một số dị trạng. Mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhi lại, chỉ thấy tại bích họa sau cùng, rất nhiều cảnh vật trực tiếp gãy mất, tựa như là bị một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt ra. Hẳn là hoàn chỉnh bích họa quá lớn, một tòa nhà đá không cách nào triển khai. Vì vậy bị cắt xẻ. Thạch gia tay gãy lão giả phân tích, mọi người rất tán thành gật gật đầu. Chỗ này bích họa vừa tốt phù kiến chỉnh mặt vết đá, hoặc là cũng không phải là trùng hợp, mà chính là vị kia vô thượng thánh đế đem nhiều còn lại bộ phân cắt đứt. Nói như vậy, còn có hắn nhà đá lấy này tấm bích họa đến tiếp sau bộ phận. Một cái khác thạch tộc thanh niên kêu la. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động. Nay tấm bích họa miêu hội nội dung thật sự là quá rung động. Để bọn hắn biết, tại đã lâu đi qua, từng bộ phát ra một trận diệt thế cấp đại chiến. Dị vực không nghĩ chi vương vượt qua thiên uyên, muốn phá hủy đế quang. Hủy diệt phương thế giới này. Mà liên tại đại chiến ngàn cân treo sợi tóc, hình ảnh im bặt mà dừng, nếu như không để bọn hắn tìm tới đằng sau bí họa, bọn họ nhất định phải nổi điên không thể. Đi, nơi này còn có thật nhiều cung điện, Bí họa đến tiếp sau khẳng định ở bên trong. Có một tên thạch gia đệ tử kêu la, được đến rất nhiều hưởng ứng. Thần thoại thời đại bí mật đối bọn hắn thật sự mà nói là quá có sức hấp dẫn, chớ nói chi là loại này viễn siêu tại tiên huyền thế giới tất cả mọi người nhãn giới rung động hình ảnh. Bọn họ thậm chí ngay cả cung điện bên ngoài đại lượng cổ thi đều không để ý tới. Chỉ muốn nhanh chút nhìn đến bức họa đến tiếp sau nội dung. Nhìn xem tòa kia cao lớn uy nga đế quan có phải là thật hay không bị dị vực đại quân phá hủy. Thiếu chủ, có người nhớ tới Thạch Dục, quay đầu nhìn qua. Lại phát hiện Thạch Dục vẫn đứng tại cái kia bức họa dưới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm theo đế quan trên tường thành đứng lên hoang, cả người dường như một ngôi tượng đá. Thạch Dục hiện tại sát thực còn đắm chìm trong vừa mới trong tấm hình. Hắn nam tử có 102 trọng đồng, so với hắn Thạch gia đệ tử, càng có người hơn trải qua cảnh cảm giác. Thật kỳ hơn là, hắn tử trên người Hoang Thiên Đế cảm nhận được một cô không hiểu cảm giác thân thiết. Thật giống như hai người chạy cùng một loại huyết mạch. Loại cảm giác này thật sự là quá hoang đường, nhưng lại không gì so sánh được chân thực. Chẳng lẽ hắn thật sự là cùng Hoang Thiên Đế nắm giữ đồng dạng huyết mạch? Bọn họ thạch tộc là không mấy vạn năm trước Hoang Thiên Đế hậu nhân. Thạch Dục tâm lý nghĩ như vậy, không khỏi nâng lên một bàn tay đặt tại bích họa bên trong Hoang Thiên Đế trên thân. Tựa hồ muốn rõ ràng hơn cảm giác cổ này liên hệ. Đúng lúc này, một cú cảm giác nóng rực cảm giác dống nhiên theo lòng bàn tay truyền đến. Thạch Dục kinh hãi, vội vàng vung ra bàn tay, lại phát hiện bàn tay hắn đang chảy máu. Lòng bàn tay vị trí không biết bị vật gì mở ra, tản ra đạo mạc ánh sáng. Thạch dục đem áo tươi lau khô, ngước mắt nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy tại hắn trên lòng bàn tay, thình lình thêm ra một đóa hoa hư ký. Đóa hoa này nở rộ vô cùng lộng lẫy, mỗi một chiếc lá lên đều giống như có vô cùng đạo vận lưu chuyển, cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác, giống như một đóa đại đạo chi hoa. Thạch dục trái tim đập bịch bịch, hắn có loại dự cảm, đây là Hoang Thiên Đế ban cho cho hắn. Đây là tới từ Hoang Thiên Đế truyền thừa. Thiếu chủ, thiếu chủ ngươi không sao chứ? Thiếu chủ ngươi chớ làm ta sợ. Thạch gia chúng đệ tử tiếng kêu để Thạch dục bừng tỉnh. Hắn thu hồi bàn tay, cưỡng chế lấy kích động nói ra, "Ta không sao, thiếu chủ không có việc gì liền tốt." Tất cả mọi người thở phào, tại cái này mộ đại đế mộ bên trong, Thạch dục cũng là bọn họ người đáng tin cậy, tuyệt đối không thể có sai lầm. Tiên kia tay gậy Thạch tộc lão nhân chậm rãi nói, "Thiếu chủ cảm thấy, nơi này thật sự là thần thoại thời đại đại đế bí cảnh sao?" Thạch dục gật đầu nói, "Bích Họa phía dưới là khoản cho thấy này bí cảnh chủ nhân là Đông Hoang Thánh đế, mà ta Đông Hoang trong lịch sử chưa từng thành đế nhân vật này, trừ phi đem thời gian ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại." Lão giả kia thở dài, quả là thế, ta trước đó nhìn những cái kia cổ thi trên thân trang phục lúc cũng có chút hoài nghi. Không nghĩ tới, đã biến mất mấy trăm ngàn năm thần thoại thời đại, vậy mà thật còn tồn tại, vẫn là một tòa mộ đại đế mộ. Thạch dục muốn từ bản thân lúc trước còn nói chuyện với Diệp Tang, thì không khỏi một trận đỏ mặt. Hắn lúc đó lời thề son sắt nói thần thoại thời đại đã tuyệt để đoạn tuyệt, lại không nghĩ mấy mấy ngày công phu thì thân ở tại một cái thần thoại thời đại đại đế trong phần mộ. Thậm chí còn được đến vô số năm tháng trước hoàng thiên đế truyền thừa. Cái này đánh mặt đến quá nhanh, đem hắn mặt đều cho đánh sưng. Đúng Diệp Tang nha đầu kia chạy đi đâu? Có Thạch tộc đệ tử kinh hô. Mọi người ào ào lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới bọn họ hội tiến vào nơi này, toàn là bởi vì Diệp Tang, nhất thời mắng to lên. Thạch Dục không nói gì, hắn tử trên người Hoang Thiên Đế được đến một cái nghịch thiên cơ duyên, đồng thời tìm tới thần thoại thời đại Đông Hoang Thanh Đế phần mộ, đây hết thảy cũng là bái Diệp Tang ban tặng. Đi ra ngoài trước a, xem hắn đại điện có hay không bảo vật. Thạch Dục bình tĩnh phân phó. Thạch gia chúng đệ tử từ không phản đối nói ý, đi theo Thạch Dục đi ra đại điện. Lại không biết liền tại bọn hắn đi không lâu sau, Cái kia nguyên bản không có một hai trong đại điện hiện hóa ra một bóng người, thì đứng tại vừa rồi thạch dục chỗ đứng vị trí, chính là Lăng Trần. Hắn từ trên người thạch dục lấy ra một luồng linh hồn chi quang, sau đó bằng vào cái này sợi linh hồn chi quang sáng tạo ra Hoang Thiên Đế. Đây chính là thạch dục đối Hoang Thiên Đế cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Đương nhiên, Lăng Trần sáng tạo chỉ là một đạo vết ảnh, chính thức Hoang Thiên Đế hắn còn xa xa không cách nào sáng tạo ra đến. Cơ duyên ta đã cho ngươi, có thể hay không thông qua khảo nghiệm, trở thành để ta chứng nhận quân cờ, thì nhìn ngươi tạo hóa. Lăng Trần âm u nói một câu quay đầu nhìn về phía Bích Họa, xem ra cái này Bích Họa làm cũng không tệ. Lăng Trần nhìn lấy điểm trấn kinh ghi chép tới từ thạch ra mọi người xoát bình phong, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hắn sáng tạo yêu đế phần mộ lớn bí cảnh, cũng làm cho tại Nam vực trên mặt đất công khai biểu diễn, vì cũng là thu hoạch lượng lớn điểm trấn kinh, để hắn có thể bằng sớm đột phá đến hợp đạo cảnh. Nhưng muốn để cho người khác trấn kinh, tổng muốn xuất ra điểm hoa quả khô mới được. Tỷ như kinh thiên động địa trí bảo, hoặc là làm cho người rung động không hiểu cố sự. Trí bảo tiêu hao điểm trấn kinh thực sự quá nhiều, lấy Lăng Trần hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại Nhiều nhất chỉ có thể chế tác một kiện gia trang cực đạo đế binh. Đa chí bảo không đến, vậy cũng chỉ có thể dùng cố sự đến tiếp cận. Lăng Trần lúc trước tại Tiêu Nguyệt Hành Phong hầu lễ mừng lên nhìn thấy Thạch dụ, tiến hành liên tưởng đến Hoang Thiên Đế. Tăng thêm thanh đế phần mộ thiếu khuyết cố sự, hắn dứt khoát trực tiếp đem Hoang Thiên Đế một đoạn chiến tích làm thành bức họa, đặt tại thanh đế trong phần mộ. Vì tận khả năng thu nhiều cắt điểm trận hình, Lăng Trần vô cùng cơ trí đem bức họa cắt xẻ thành 3 phần, đặt tại các biệt trong cung điện. Loại này đơn thuần kể chuyện xưa bức họa cùng chí bảo khác biệt, các đại thế lực cũng sẽ không đi độc chiếm. Có thể tưởng tượng Mỗi một nhóm đến tìm tội bí mật tu sĩ đều sẽ tiến về ba cái nhà đá quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Tiếng tới liên tục không ngừng cho Lăng Trần cung cấp đại lượng điểm trấn kinh. Tựa như là những cái kia du lịch tham cảnh, đem quang cảnh xây xong, nhằm lấy tiền thu đến mọi tay. Không biết Diệp Tang Nha đầu kia thế nào. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, thân hình dần dần đàng dạng, mài đến hoàn toàn biến mất. Dường như cho tới bây giờ cũng không có tới qua đồng dạng. Chương 86, thứ hai bước thần thoại thời đại bích họa. Lại nói Diệp Tang cùng Hắc Vương Liễu lĩnh hướng về yêu đế mộ phần chôn sâu phóng đi. Bọn họ cũng không có dựa theo thẳng tắp một đầu tiến tiến lên, mà chính là các loại ngoặt phải rẽ trái. Hắc Vương bị lượn quanh choáng đầu hoa mắt, nhịn không được phàn nàn nói: "Ta nói tiểu đáng tử, nơi này rõ ràng không có nguy hiểm, chúng ta thẳng lối đi qua không được sao?" Thiên tinh phong thủy, phân lãnh giữ, cái gọi là nguyên tuật chính là muốn hướng lợi tránh hại. Hung chi đây là thần thoại thời đại vô thượng cường giả đại mộ, thôi có sai lầm, chúng ta đều muốn biến thành cho bụi." Diệp Tang mười phần tỉnh táo nói ra. Dù là không có chút nào tu vi nàng chôn sâu tại khủng bố bí cảnh bên trong, vẫn như cũ duy trì đầy đủ lý trí. Hắc Vương gào hai tiếng biết người diệp ra từ trước đến nay đều là loại này tinh khí, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cắm đầu theo Diệp Tang tiến lên. Ngừng. Ở một tòa đã nửa sập trước cung điện, Diệp Tang bỗng nhiên dừng bước lại. Hắc Vương nhanh chóng phênh lại, móng đều tại trên mặt đất mài ra sao hỏa, cả giận, lần này lại làm sao? Diệp Tang ngưng trọng vòng quanh cung điện cửa lớn đi hai cái tới lui, nói ra, tòa đại điện này ở vào thất tinh hội tụ chi địa, là một chỗ phong thủy bảo địa, vận thế cũng cổ điện khác khác nhau rất lớn. Ngươi là ý nói bên trong tòa cung điện này có bà bối? Hắc Vương phang cái đến hứng thú. Rất có thể Diệp Tang cưỡng chế lấy tâm tình kích động, hướng về trong cung điện đi đến. Trong cung điện đen kịt một màu, mười phần áp lực. Hắc Vương sau khi đi vào trực tiếp ngục, không biết nên hướng nơi nào đi, nhưng lại cảm thấy có một cỗ đại hung hiểm. "Tiểu Tang Tử, bên trong cung điện này có chút không đúng." Hắc Vương lưng thật cao nhô lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ hoặc là chạy trốn. Diệp Tang trên mặt lại có chút hưng phấn, nơi này có một chỗ sát trận, chúng ta phía trước đi nhiều như vậy cung điện, đều không có sát trận, duy chỉ có nơi đây có, điều này nói rõ ta phán đoán không tệ, nơi này thật rất là thú. Hắc Vương nghe nói là sát trận, nhất thời buông lỏng một chút. Nếu là có hung thú loại hình nguy hiểm, cho dù là kết đan cảnh tu vi, cũng đầy đủ hai người uống một bình. Nhưng nếu là sát trận, cũng không cần quá sợ. Diệp Tang tinh tu nguyên thuật, đối các loại sát trận đều có nghiên cứu, phá giải hoặc là làm không được, muốn đi vòng qua lại không khó. "Hắc Vương, ngươi theo sát ta. Chỗ này sát trận không đơn giản, nếu là ngộ nhập bên trong, Trảm Linh cường giả cũng mất chết." Diệp Tang mười phần nghiêm trọng nói ra. Trảm Linh cường giả cũng gánh không được sát trận. Hắc Vương giật mình, muốn lùi đường bỏ cuộc, nhưng gặp Diệp Tang đã đi vào, chỉ có thể cắn răng theo ở phía sau. Một người một chó bơi nhỏ tiến lên, không biết đi bao lâu, trước mắt rốt cục tự nhiên hiểu ra. Đây là một chỗ nhà đá, mười phần trống rỗng, chỉ có vị trí trung tâm bày đặt một cái cầu thang đá. Phía trên đặt ba cái hộp ngọc, nhìn qua rất xưa cũ, vừa nhìn liền biết tồn tại vô tận năm tháng. Diệp Tang cùng Hắc Vương ánh mắt trong nháy mắt thì thẳng, nhìn chằm chằm ba cái kia hộp ngọc. Đông đông đùng, đùng đông đông. Hai người trái tim nhảy lên kịch liệt, từng bước 1.5 vào hướng ba cái kia hộp ngọc. Tiểu Tang tử, tuy nhiên chúng ta giao tình không kém, nhưng vẫn là trước nói rõ ràng tốt. Nếu là có bảo vật, chúng ta làm sao chia? Hắc Vương vô cùng lao đao nói ra, "Diệp tang trắng nó liếc một chút, ngươi tại chúng ta Diệp gia ăn hơn 1 vạn năm cơm trắng, còn muốn bà bối? Mẹ nó, Bản Vương vì Diệp gia xuất sinh nhập tử hơn mấy chục lần, thì liền ngươi nha đồ này, cũng là ta nhìn lướt lên. Những bảo vật này, lẽ ra nên tất cả thuộc về Bản Vương." Hắc Vương bắt đầu bày lấy tư lịch. Diệp tang không thèm để ý nó, ngước mắt nhìn về phía cầu thang đá. Xác định không có cái gì cơ quan về sau, nàng đưa tay chụp vào bên trái nhất một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong là một cái hạt châu màu đỏ ngòm, tựa như là yêu thú nào ánh mắt vô cùng yêu dị. Diệp Tang rửa theo sách cổ bên trong chô nói, cắn ra đầu ngón tay, một máu nhỏ đi lên. Cái kia hạt châu màu đỏ ngòm mặt ngoài nhất thời nổi lên một cỗ hào quang nhỏ yếu, giống như sống tới đem máu hoàn toàn tốt vệ. Diệp Tang nhất thời cảm giác mình cùng hạt châu này ở giữa sinh ra một tia yêu ớt liên hệ. Đây là thượng cổ huyết luyện chi pháp, rất đơn giản, hiệu quả cũng rất kém, chỉ có thể ở lúc ngẫu chốt sử dụng. Diệp Tang không có tu vi, chỉ có thể dùng phương pháp này thay thế nguyên thần tế luyện. Cái này mai hạt châu màu đỏ ngòm không ra Diệp Tang sở liệu, là một cái linh khí, có có nhất định linh trí. Vạn xây dựng liên hệ về sau, hạt châu màu đỏ ngầm lập tức hướng về Diệp Tang Lan truyền một đạo thần nghiệm. Huyết Phách Châu. Đây là cái này Mai Hạt Châu màu đỏ ngầm tên, thật đúng là dùng yêu thú chi nhãn luyện chế mà thành, có cất giữ linh khí công năng. Có thể cất giữ lượng linh khí đại khái giống như là một cái bình thường trạm linh cảnh tu sĩ tất cả linh lực. Nếu là bị một cái trạm linh cảnh cường giả tế luyện, trước đó tại Huyết Phách Châu nội chú đầy linh lực, lúc đối địch lại đến lúc quất lấy ra, liền tương đương với nắm giữ gấp 3 linh lực, rất có thể bởi vậy thay đổi chiến cục. Nếu là bị nguyên anh cảnh tu sĩ tế luyện, vậy liền khó lường. Một cái Trảm Linh cảnh tu sĩ linh lực tổng lượng tương đương với Nguyên Anh cảnh tu sĩ gần trăm lần. Cái này mang ý nghĩa cái kia cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ sẽ có được vô cùng vô tận linh lực. Chỗ lấy bảo vật này đối Trảm Linh cảnh trở lên cường giả không có tác dụng lớn, nhưng đối với Trảm Linh cảnh phía dưới tác dụng lại có thể sừng tỉ tiên. Diệp Tang lộ ra vẻ mừng như điên, cái này Huyết Phách Châu với hắn mà nói quả thực cũng là vô thượng bảo. Nàng vấn đề lớn nhất ngay tại ở đan điền khí hải cứng như tảng đá không cách nào chứa đựng linh khí, nếu là có Huyết Phách Châu, liền có thể một tay nắm lấy Huyết Phách Châu, lấy Huyết Phách Châu thay thế đan điền khí hải tác dụng. Tuy nhiên loại phương pháp này rất ngu, nhưng dù sao cũng so nàng mày may điều động không linh khí mạnh hơn trăm lần. Ngao, bạn Vương muốn vô địch, bạn Vương muốn đi thiên. Ngay tại Diệp Tang hoan hỉ thời điểm, bên cạnh Hắc Vương bỗng nhiên phát ra một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Diệp Tang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Vương chẳng biết lúc nào mở ra cái thứ hai hòm ngọc, chính ôm lấy bên trong một trương tờ giấy màu bạc ngao ngao cỡ như điên. Hắc Vương, ngươi phát hiện bảo bối gì? Diệp Tang nhịn không được hỏi thăm, ánh mắt đang tỏa sáng. Hắc Vương nhất thời lui về phía sau một bước, cảnh rắn nói, đây là ta yêu tộc bất thế thiên công. Ngươi không muốn đánh chủ ý. Yêu tộc công pháp, cầm cho ta xem một chút." Diệp Tang đối Hắc Vương lời nói biểu thị hoài nghi. "Mẹ nó, bản vương như thế thành thật, sẽ còn gạt ngươi sao?" Hắc Vương mười phần không tình nguyện đem tờ giấy màu bạc đưa cho Diệp Tang. "Thiên yêu bắt thức." Một cỗ thần niệm lực lượng xông vào Diệp Tang thức hải. "Chương này tờ giấy màu bạc lên ghi chép thật đúng là yêu tộc công pháp, vẫn là chủ tu công pháp, mặc khắc nhưng là tu thành tám loại thần thông, mỗi một loại đều có kinh thiên động địa chí năng. Tuy nhiên chỉ có nửa phần trên, lại có thể một đường tu luyện tới chạm linh cảnh, có thể sừng vô thượng yêu công." Nhưng với hắn mà nói cũng không có tác dụng. Ha ha, nhìn đến a, môn công pháp này chỉ có Bản Vương mới có thể tu luyện. Chớ Bản Vương đưa nói luyện thành, cũng là Trạm Linh Cảnh đại năng, Phong Hoàng làm tổ, Ân thị Đêu Hắc Hoàng. Hắc Vương đem tờ giấy màu bạc cất về, Dương Dương đáp ý nói ra. Vậy mà đem yêu tộc công pháp trân trọng cất giữ, chẳng lẽ đây là một cái đại yêu phần mộ? Diệp Tang nói thầm một câu, không tin tạ mở ra hộp ngọc thứ 3. Hắc Vương vội vàng đem đầu lại gần xem xét. Chỉ thấy bên trong là một cái lớn cỡ bàn tay bình ngọc, tản ra sáng loá bảo quang, so huyết phách châu còn muốn thần dị mấy phần. Diệp Tang trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đây có lẽ là một kiện trọng bảo, lại không phải nàng muốn công pháp. Chẳng lẽ nơi này liền không có thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp? Diệp Tang không tin tà tại trong đại điện tìm kiếm. Hắc Vương ngao ngao cười to, đương nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, cả kinh nói, "Tiểu Tang tử, ngươi nhìn cái này trên vách tường có phải hay không khắc họa thứ gì?" Diệp Tang nghe Hắc Vương nhắc nhở, lúc này mới chú ý tới vách tường. Quan sát một chút về sau, nàng không ngăn được kinh hỉ nói ra, "Đây là bích họa, nhất định là miêu tả thần thoại thời đại một cái đại sự kiện." Chương 87 Hoang Thiên Đế đại chiến bất hủ chi vương Alan. Một người một chó nhanh chóng hội tụ đến phía dưới vết đá, trên mặt đều mang vẻ kích động. Thần thoại thời đại phủ bụi quá lâu quá lâu, khoảng chừng 250 ngàn năm. Cơ hội tất cả tiên huyền thế giới người đều đối thần thoại thời đại tràn ngập ước ao và hướng tới, cấp thiết nghĩ muốn biết những cái kia không biết đi qua. Chớ nói chi là Diệp Tăng vì phá giải chính mình không cách nào tu luyện nguyên dược, truy tìm thần thoại thời đại 10 năm gần đây, có thể xưng một cái thần thoại thời đại cuồng tín đồ, đối với thần thoại thời đại nóng lòng viễn siêu thường nhân. Hôm nay có một khối ghi chép thần thoại thời đại đại sự kiện Bích họa 7 ở trước mắt nàng, há có thể không kích động và phấn? A, cái này bích họa bên bờ tựa như là tàn huyết. Hắc Vương nhạy cảm phát hiện chỗ dị thường. Diệp Tang tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên gặp bên trái bộ phận cảnh vật có chút mất tự nhiên, tựa như là sinh sinh bị cắt đứt mà không phải tự nhiên hoàn tất. Nàng lại nhìn phía phía bên phải vẫn đá, phát hiện cũng giống như thế. Khối này bích họa hình như là cái nào đó hoàn chỉnh bích họa trung gian bộ phận. Cái này khiến Diệp Tang vô cùng phiền muộn. Thế nào, có nhìn được hay không? Hắc Vương hỏi thăm. Nhìn, đương nhiên muốn nhìn. Có lẽ đây chính là để lộ thần thoại thời đại chân tướng lớn nhất manh mối. Diệp Tang kiên định nói ra, tiến lên trước một bộ, nhất trưởng ấn tại thạch bích lên. Hắn không có linh lực, chỉ có thể lấy loại phương thức này khởi động bích họa bên trên nói văn. Ngay tại bàn tay hắn đụng chạm lấy vách đá trong nháy mắt, những cái kia khắc họa bích họa đạo văn lập tức nhanh chóng vận chuyển lại. Không ngừng hấp thu trung quanh thiên địa linh khí, tiến tới bộc phát ra hào quang màu ánh. Đấu chuyển tinh di, thiên địa lại biến. Đợi đến Diệp Tang lấy lại tinh thần lúc, nàng 173 đã xuất hiện tại một mảnh khắc rộng lớn vô biên thiên địa. Nơi này trời rất cao, xa cao hơn hậu thế ra gấp trăm lần, lại là màu đỏ thẫm, tràn ngập áp lực. Khắp nơi rất bao la, liếc nhìn lại đều là sa mạc sa mạc, tràn ngập vô tận hoang vu. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại thời đại cảnh tượng a, quả nhiên vô cùng tô kịch, không biết cụ thể ở vào bao nhiêu năm trước. Diệp Tang một bên dò xét, một bên lẩm bẩm. Ta nhìn cái này thần thoại thời đại cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt, chỉ là trời càng lớn một chút. Hắc Vương có chút khinh thường nói ra. Hai người bọn họ đều là nguyên thần vui đầu vào bức họa bên trong, mặc dù có thể giao lưu lại không cách nào nhìn đến thân thể đối phương. Ngay tại Hắc Vương lời nói nói xong ngáy mắt, ống kính bỗng nhiên bị vô hạn zoom ngắn, trên mặt đất cảnh vật trong mắt bọn hắn càng ngày càng rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một nói to lớn vô cùng thiên uyên, dường như chưa cắt tiên địa, mang theo không gì so sánh được hùng hậu khí thế. Mà ngay hôm đó yên phía dưới, la lít nha lít nhít tự đại quân người. Mỗi một cái người khổng lồ đều có mấy cái cao trăm trượng, hội tụ thành một đạo màu đen vô dương. Mà tại cái kia chi màu đen trong đại quân ở giữa, có một cỗ cỗ chiến xa, lấy kim bối mãng lưu vì kéo xe thú. Tại chiến xa bên trên, Có một người ngang lập, tay phải phụ ở sau lưng, sống lưng thẳng tắp, dường như trong thân thể ẩn chứa một cây thần dương, treo chống thiên địa, đâm thủng bầu trời. Cang Lam cho người ta chấn kinh lạ, hắn tay trái giơ cao giữa không trung, vác lên một tòa cổ xưa nguy nga đế thành. Cho dù ngăn cách rất xa, Diệp Tang vẫn như cũ có thể cảm nhận được tòa kia đế thành cần trọng, mặt ngoài càng là khắc rõ vô số thần trận. Nhưng dù là tòa này, đế thành tản mát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi sơn hà khắp nơi, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển người kia bàn tay nửa phần. Loại này vô địch khí khái, để tất cả mắt thấy người cũng nhịn không được muốn quỳ rạp dưới đất. Quỳ bái. Hắc Vương im lặng, hoàn toàn nói không ra lời. Mặc kệ là cái kia đạo chia cắt thiên địa tiên nguyên, vẫn là cái này tay cầm khủng bố đế thành mà đứng nam tử, thậm chí là những cái kia tổ tuất một chi khủng bố đại quân người khổng lồ, đều vượt xa khỏi Hắc Vương tưởng tượng, cho hắn lấy lớn lao rung động. Một cái nghi vấn đồng thời hiện lên ở Diệp Tang cùng Hắc Vương trong lòng. Cái kia chính là, người này là ai? Vậy mà như thế cường đại, cho dù một tay nâng xoay so đổi núi còn nặng nghề gấp một vạn lần đế thành, vẫn như cũ có thể khí định tân nhàn. Rất nhanh, bọn họ thì minh bạch người này thân phận. Dị vực bất hủ chi vương. An Lan. Liên tại bọn hắn nhìn về phía An Lan trong nháy mắt, tin tức này thì trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Tựa như là sinh ra đã biết. Diệp Tang cùng Hắc Vương còn chưa kịp kinh ngạc, ống kính liền bị lần nữa rút ngắn. Bọn họ thấy rõ Thiên Nguyên một bên khác cảnh tượng. Đó là một tòa to lớn vô cùng thành quan, màu đen thành tường dường như xuyên thẳng đám mây thần phong, đứng thẳng, chỉ mong lên liếc một chút thì cho người ta có thể trấn áp thiên địa vô địch khí phách. Chơi ạ, trên đời lại còn có dạng này đại thành quan, ai có thể công phá. Leo thành tường đều muốn tươi sống mà chết. Hắc Vương nhịn không được kinh hô. Diệp Tang gật gật đầu, cũng là tòa này đế quan nguy nga mà lòng sinh rung động. Huyền huyễn thế giới công thành tự nhiên không cần mắc thang mây tới đi chèo leo thành tường, đại năng tu sĩ nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đạt ngàn vạn trượng độ cao. Nhưng cái này trên tường thành lít nha lít nhít phủ đầy thần trận liền không có dễ giải quyết như vậy. Dù là ngang áp đông hoàng vô địch lưu thần cảnh cường giả, nhìn đến nhiều như vậy thần trận, sợ cũng là muốn tê cả da đầu, quỳ rạp trên đất cầu xin tha thứ. Nhưng đệ Diệp Tang cùng Hắc Vương ngạc nhiên là, tòa này đế quan trên người vậy mà tại thu hút, nam nữ lao hấu đều có, mỗi người trên mặt đều mang vẻ tuyệt vọng tựa như là tại chờ đợi tử vong buông xuống. Chẳng lẽ là bởi vì bên kia vị dị vực bất hủ chi vương? Diệp Tang nhớ tới vừa mới nhìn đến tên kia vô địch nam tử, một tay nâng gần như tòa này đế quan lớn nhỏ đế thành. Nếu như là hắn lời nói, sợ là thật có công phá đế quan năng lực. Ý nghĩ này hiện lên ở Diệp Tang trong lòng, đem nàng giật mình. Nàng đột nhiên minh bạch đây là một cái dạng gì đại sự kiện. Đây rõ ràng là thần phải thời đại phương thế giới này một trường hảo kiếp. Dị vực bất hủ chi vương ăn lan xuất lĩnh dị vực đại quân đạp phá thiên uyên, muốn công phá cái này đế quan, giết sạch thiên hạ giống như có người động. Hắc Vương kinh hô, kéo về Diệp Tang suy nghĩ. Diệp Tang phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc dài nam tử theo đế quan lên bước ra, khí tức tăng vọt, phảng phất trọc trời thần kiếm, trên thân đại đạo ánh sáng chiếu rọi, giống như thái cổ thần, lập liệt không thể mạo phạm. Chẳng lẽ hắn muốn nên chiến vị kia dị vực bất hộ chi vương? Diệp Tang trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tuy nhiên cái này người cho nàng một loại phi thường cường đại cảm giác, thậm chí có ngang áp Đông Hoàng vô địch uy thế. Nhưng nếu cùng một tay nâng đế thành bất hộ chi vương An Lan so sánh, nhưng lại có cực lớn chênh lệch. Nàng tin tưởng Cái này tóc dài nam tử cũng nhất định biết cả hai chênh lệch, nhưng hắn vẫn làm nghĩa vô phản cố đứng ra. "Hoang, ngươi dám đánh với ta một trận? Dù là gánh vác thiên uyên, cần một tay ngưng nguyên thủy đế vực, ta An Lan đồng dạng vô địch khắp thiên hạ." Trên chiến xa An Lan lên tiếng hét lớn, tràn ngập một loại vô địch tự tin. Đây là trùng trùng điệp điệp thần niệm truyền âm, tại mỗi người tức hải vang vọng. Tóc dài nam tử cất bộ không chần chờ chút nào, từng bước một đạp hùng, tựa hồ tại ấp ủ một loại đáng sợ thần thông, mang theo một cỗ thấy chết không sờn ý chí. Trên đô thành, vô số người bị lay bệnh, lên tiếng khóc lớn, cũng có người mắt đỏ Theo sát sau, đế quan đem phá, chúng ta chẳng lẽ muốn tại đế quan bên trong chờ chết không thành? Chiến, dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng không muốn làm một tên hèn nhát. Dù là không địch lại cũng muốn chiến, bằng vào ta chi huyết nhiễm trời xanh, giết ra ngoài, cùng ăn lan liệu. Tóc dài phía sau nam tử, vô số đại năng nhân vật đạp không bay lên, có chính vào trung niên, có tóc trắng xóa. Nhưng bọn hắn không ngoài dự tính đều muốn chứng minh sinh mệnh thần hỏa nhân lửa, muốn tại thời khắc này diễn dịch sau cùng huy hoàng. Có tới mấy ngàn cái đại năng nhân vật xông ra đế quan, toàn bộ đều nhen lửa thần hỏa. Đi theo đang khoác lên phát phía sau nam tử, phóng tới vị kia bất hủ tri vương, không người quay đầu nhìn đế quan liếc một chút. Diệp Tang tuy nhiên nghe không hiểu những người này nói chuyện, lại có thể cảm nhận được bọn họ khảng khái chịu chết bi tráng ý chí. Nàng đột nhiên minh bạch, đây đã là đập nồi rỉm thiên nhất chiến. Tóc dài nam tử không phải cho là mình có thể chiến thắng An Lan, mà chính là trước mặt hắn chỉ có chiến con đường này. Hãm trận chi sĩ, chắc chắn phải chết. Đồng thời, nàng cũng theo An Lan thần niệm truyền âm bên trong biết được cái này tóc dài nam tử tên, hắn tên Hoang. Chương 88, tên ta Diệp Thiên Đế lịch thời gian trường hà mà đến. Một trận đại chiến như vậy bạt phát. Diệp Tang cùng Hắc Vương Nội Tâm thoáng cái khẩn trương tới cực điểm. Tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy bức họa trước một bộ phận, không biết trận đại chiến này đến tột cùng là bởi vì gì mà thành, lại vì sao chiến đến nước này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đem tâm tình chết đi đến đế quan một phương này. Bởi vì đế quan lên đứng đấy nhân yêu hai tộc tiên hiện, mà một đầu khác là theo dị vực đến kẻ hủy diệt. Mẹ nó, phía cái này bất hộ chi vương. Hắc Vương nhịn không được bạo nói tục, đến làm dịu chính mình khẩn trương tâm tình. Diệp Tang Thỉ chăm chú nhìn tên kia tóc dài nam tử, nàng có loại cảm giác, nếu như trận chiến này có thể thắng, nhất định là bởi vì cái này tên là Hoang Thần Thoại thời đại cường giả. Đại chiến bạo phát, mấy ngàn tên theo đế quan bay ra người, đều là tại đế quan trấn thủ vô số nam cường đại tồn tại. Vừa mới tiếp xúc, bọn họ thì ào ào bộc phát ra mạnh nhất thần thông. Một tên dáng người cường tráng lão giả áo xám lấy ra một khối đất gãy bia đá, gánh vác ở trên người, hướng về An Lan phóng đi. Tấm bia này chỉ có nửa người lớn nhỏ, nhưng lại phảng phất có vạn cân chi trọng, trực tiếp đem lão giả áo xám lưng áp chống mặt. Thậm chí thì liền trung quanh hư không đều phát ra một trận dị giáo thanh âm, không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn, bị bia đá trọng lượng sinh sinh đè nát. Theo lão giả áo xám không ngừng tiếp cận dị vực đại quân, tấm bia đá này cũng biến thành nguyên lai càng lớn, toàn thân phát ra hắc sắc quang mang, mơ hồ nhưng là thấy phía trên khắc một cái ma chữ. Một cái nhuốm máu ma chữ. Ngay tại muốn chống đỡ không nổi thời điểm, lão giả áo xám hét lớn một tiếng, đột nhiên đem ma bi quăng lên, đánh tới hướng Alan. Ma bi phóng lên tận trời, nên phong điên cuồng phát ra, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, che cả bầu trời làm làm đại giá, lão giả áo xám cái kia nguyên bản cường tráng dáng người lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ gầy gò, thiếu đốt chỗ có khí huyết đến thôi động ma bị, chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Nhưng trên mặt hắn lại không có chút nào thưởng khổ, chỉ có vô tận điên cuồng cùng phải mái. Dù là hắn từ đó thân tử hồi diện, hắn cũng là làm một cái thủ hộ đế quan anh hùng mà chết. Còn một người khác, vác lên một trương tàn phá cổ đồ, nhanh chóng tiến lên. Toàn thân hắn tinh huyết đều đang tiêu đốt, cái kia men mang tóc trắng vậy mà chậm rãi biến thành đen, trên mặt giao thoa ngang dọc nếp nhăn cũng từng cái biến mất. Hắn lấy quãng đời còn lại sinh mệnh làm đại giá, đem chính mình chiến lực tăng lên tới tối cao, muốn lấy cường đại nhất trạng thái đến thôi động chương này khủng bố đàn đồ. Cái kia tên là Hoang Tóc Giải nam tử đồng dạng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, từng cái động tiên tại hắn sau lưng nối thành một mảnh, các loại khủng bố hung cầm ở bên trong gào hét. Hắn tóc đen bay phấp phới, hai tay kết động ngần quyết, vô số lôi đỉnh bao quạ toàn thân hắn, lại là đồng thời đang thúc dục động mấy môn chí tôn bảo thuật. Sư Tôn, ra ra. Lao tổ. Phía sau đế quan, vô số người tại bí thiết, lệ nóng cuộn cuộn. Đây là đế quan phòng ngự giả nhóm sau cùng áp chủ bài, bọn họ sinh mệnh thân thể Đối mặt mấy ngàn tên đại năng gần như tự bạo thức công kích, thì liền trời xanh đều vì đó động dung. Đạp tại trên chiến xa An Lan mày nhíu lại nhăn, cuối cùng bất đắc dĩ xuất thủ, một chỉ điểm hướng hư không. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, hư không trực tiếp bị vây mọ một hố đen to lớn. Ma bi phán nát, tàn đồ thiếu đốt, các loại chiếu rọi bầu trời bảo quang tại một chỉ này trước mặt toàn bộ hãm đạm vãi mở. Hơn 1000 tên đế quan cường giả liền cùng bọn hắn công kích trong nháy mắt bước hơi, những người còn lại. Bộ thân thể rắc nát, bay rất ra ngoài. Máu tươi vẩy mãn tứ cùng. Không bố. Quá kinh khủng. Ha ha, tất cả đều là con kiến hôi. Cũng dám tại bất hủ chi vương trước mặt động dao binh, quả thực không biết tự lượng sức mình. An Lan giễu trướng kim bối mãng như lớn tiếng chế giễu. Hắn cố ý làm dùng thần niệm truyền âm, để đế quan trên người nghe được rõ ràng, không chút nào bận tâm chế nhạo bọn họ. Những cái kia đứng tại đế quan trên người cắn răng, ngón tay giữa xương bóp nát, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đã dùng hết sau cùng cúp nụ, lại chỉ là để vị này dị vực bất hủ chi vương động một chút ngón tay. Cương đại như vậy bất hủ chi vương, người nào có thể chiến thắng? Xong Cái này thì xong, đế quan Tất Pha không thể nghi ngờ. Hắc Vương thật sâu thở dài, làm ra khẳng định. Không đúng, cái kia An Lan cũng không giống như biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Diệp Tang thanh âm truyền ra, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Nàng nhìn thấy An Lan vắc lên Nguyên Thủy Đế vực bản tay đang rung động. Bởi vì An Lan vận dụng một cái tay khác, đối tòa này Nguyên Thủy Đế vực trưởng khống lực hạ xuống một đoạn. Mà Nguyên Thủy Đế vực cũng bắt lấy cơ hội này, bộc phát ra sáng chói cùng cực tiên quang. Phản phất có một vị vô thượng cường giả tại Nguyên Thủy Đế vực bên trong phát động thần thông, nguyên không chi uy chấn động ở trong gầm trời. Hư không nổ đùng. Vô số chí cao tiên đạo thần tất theo nguyên thủy đế vực bên trong đông xuống, ngang nhiên thẳng hướng An Lan. "Cho ta trấn áp." An Lan trên thân khí thế cũng cất cao mấy thành, cái kia chống trời bản tay cấp xương lộ ra, bộc phát ra vô cùng uy năng. "Veng! Veng! Veng! Veng!" Hai đạo cường đại công kích chạm vào nhau cùng một chỗ, toàn bộ thiên nguyên đều tại vành mình, giống như là phải bị sinh sinh nện đứt đồng dạng. Loại này chiến đấu đã siêu việt tiên điệu giằng buộc, đánh vỡ chí cao thần thì, sinh sinh tại thiên nguyên phía trên xé mở một đạo thời gian trường hà, cổ kim tương lai ở bên trong từng cái hiện hóa. Ti Diệp Tăng cùng Hắc Vương đồng thời hít sâu một hơi. Bực này thần uy, vượt qua bọn họ tưởng tượng giới hạn, vậy mà phá hư thiên địa trật tự, cưỡng ép đánh xuyên qua thời gian trường hà. Thời gian đại đạo là tối thần bí đại đạo thần tắc, chuyên thuyết thời gian tu luyện đại đạo người, có thể nhìn xuyên qua báo trước tương lai. Nhưng cho dù là tiên huyền thế giới đem thời gian đại đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao thiên diễn thánh chủ, cũng chỉ có thể theo thời gian trường hà nhìn ra xa, nhìn đến mấy chục vạn năm trước đi qua. Mà cái này hai đạo công kích lại trực tiếp đem thời gian trường hà xé rách, để hiển hóa ra ngoài. Đây là tại là quá kinh khủng chưa từng nghe thấy. Nguyên Thủy Đế vực lại như thế nào, một dạng muốn bị trấn áp, còn kiến hôi. Kim Bối Mãng Nưu gặp An Lan lại lần nữa không chế lại Nguyên Thủy Đế vực, không khỏi sương cười như điên. Nhưng vào lúc này, đầu kia bị xé nứt mở đến thời gian trường hà cũng không có biến mất, mà chính là kịch liệt sôi trào lan lộn. Kim Bối Mãng Nưu tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt hiện lộ ra một loại không gì so sánh được thần sắc sợ hãi. Thời gian đại đạo thần bí nhất khó lường, bao nhiêu chí tôn nhân vật cũng không dám đụng vào. Bởi vì có chút bất trắc, liền sẽ bị cuốn vào bên trong dòng lũ thời gian, bao phủ hoàn toàn quá khứ quá khứ. Dù là có thông thiên chi năng, một khi bị xóa đi bên trong dòng sông thời gian dấu vết, cũng khó có thể sống lại. Ầm ầm. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, một cái tuyệt thế thần đỉnh, theo thời gian trường hà đi ngược dòng nước, sông phá thiên nguyên vết nước, buông xuống tại phương thế giới này. Cái đỉnh này vô cùng to lớn, cận trọng vô biên, mới vừa xuất hiện thì lấy vô địch dáng người đè ép toàn bộ biên hoang khắp nơi. Đệ tử dị vực cường giả hào hào lộ ra vẻ kinh dị. Cái đỉnh này khí tức quá kinh khủng, nó đến từ nơi nào? Càn có cương giả, nhìn đến tuyệt thế trên chiếc thần đỉnh ngang đứng thẳng một bóng người, thân thể vĩ ngạn, đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn trên thân còn nhuốm máu, phảng phất tại một cái khác thời không vừa mới trải qua một trận huyết chiến, cho người ta một loại theo hoang cổ chiến trường giết ra tuyệt thế sát thần chi uy. Ngươi là người phương nào? Đến từ nơi nào? Dị vực bất hủ chi vương An Lan trầm giọng hỏi. Hắn từ nơi này tháp đỉnh mà trên người vừa tới cảm nhận được một cô đáng sợ uy hiếp lực. Tên ta Diệp Thiên Đế, nghịch thời gian trưởng hạ mà đến. Tuyệt thế trên chiếc thần đỉnh nam tử mà miệng, ánh mắt nhìn xuống mà xuống, như tiên đế lâm trận. Chương 89, chiến khắp cổ kim năm tháng Diệp Thiên Đế. Tên ta Diệp Thiên Đế Lịch thời gian trưởng hạ mà đến. Đạm Mạc Thanh Âm theo tên kia đạp đỉnh mà đến nam tử trong miệng chuyển ra, đó là một loại tối nghĩa lời nói, lại làm cho mọi cái nghe đến người đều hiểu hắn trả lời. Diệp Tang thân thể bỗng nhiên chấn động mãnh liệt một chút. Diệp Thiên Đế, lịch thời gian trưởng hạ mà đến. Câu nói này lộ ra quá nhiều tin tức. Tuy nhiên nàng không biết tên nam tử này cụ thể tu vi, nhưng Thiên Đế hai chữ tuyệt không phải cường giả bình thường có thể lấy đắc. Chớ nói chi là nam tử này có vượt ngang thời gian trưởng hạ chi năng, thậm chí còn ở trong dòng sông thời gian trải qua một trận huyết chiến. Bởi vậy đến xem Hắn đối với thời gian đại đạo nắm giữ chỉ sợ đã đạt đến nghe rợn cả người cấp độ, chí ít xa xa siêu việt thiên diễn thánh địa vị kia tuyệt đại thánh chủ. Có khác một cái quan trọng tin tức, đó chính là hắn là trái ngược thời gian trường hà mà đến. Thời gian trường hà xuôi dòng chảy xuống, từ cổ từ nay chảy xuôi. Người này nói là trái ngược thời gian trường hà, chẳng lẽ không phải là tới từ tương lai nào đó cái thời gian điểm mấu chốt. Cái này thật đáng sợ. Tại không biết rõ năm tháng thần thoại thời đại, có một trận thật lớn tận thế kiếp nạn. Dị vực bất hủ chi vương An Lan thống soái dị vực đại quân bước qua thiên uyên, muốn muốn hủy diệt cái thế giới này. Bước mặt nguy hiểm, nhất yêu hai tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng hết sau cùng một phần cốt độ. Càng có thần bí đạt đỉnh nam tử, nghịch thời gian trưởng hà mà đến, tự xưng Diệp Tiên đế. Dạ này một đoạn huy hoàng năm tháng vậy mà hoàn toàn bị che giấu, cho đến hôm nay mới bị nàng phát ra đảo, bị một mình nàng thu hoạch biết rõ. Nghĩ đến đây, Diệp Tang Thỉ không khỏi kích động toàn thân run rẩy, chỉ là có một chút để cho nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Diệp Tang ngưng mắt nhìn về phía Diệp Tiên đế. Nói đúng ra, là nhìn về phía dưới chân hắn tỏa kia tản ra rộng rãi khí thế tuyệt thế thần đỉnh. Cái đỉnh này nàng cũng có một cái. Diệp gia gia truyền Bạo đỉnh, nghe nói đến từ vô cùng đã lâu niên đại, tuy nhiên có mấy chục đạo phá nát vết rách, uy lực lại không thấp hơn cực phẩm linh khí. Đây là một kiện trảo bảo, Diệp gia đời đời truyền thừa. Đến Diệp Tang thời đại này, bởi vì thánh thể không cách nào tu luyện, phụ thân nàng cũng đem Bạo đỉnh phong ấn tại trong cơ thể nàng, phong ngự mất đi. Lúc này nàng có loại rất hoang đường ý nghĩ, cái kia chính là mình gia truyền cái đỉnh này, tựa hồ vị này đến từ thần thoại thời đại Diệp Thiên Đế đỉnh, có mấy phần mọn mọn. Ý nghĩ này hoảng sợ nàng kêu to một tiếng. Đây chính là thần thoại thời đại vô thượng cường giả a. Giáng tự Xương Tiên Đế, nghịch thời gian trưởng hạ tham dự vào viễn cổ đại chiến. Diệp gia có thể cùng cường giả như vậy có quan hệ. Tiểu Tang tử, ta thế nào cảm giác? Cái này Diệp Thiên Đế đỉnh cùng nhà ngươi cái kia, có điểm tương tự như vậy, là ta cảm giác sai sao? Hắc Vương thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Có thể nghe ra, hắn trong tiếng nói cũng mang theo cực độ chấn kinh. Ngay tại Diệp Tang cùng Hắc Vương đắm chìm ở đối trước kia tuyệt thế thần đỉnh dung động lúc, hình ảnh lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Chỗ có dị vực cường giả đều bị đột nhiên buông xuống Diệp Thiên Đế làm chấn kinh. Đây là một cái to lớn biến số. Thời gian chi môn xuyên thủng, từ bên trong bay ra một cái đạp đỉnh mà đến tuyệt thế cường giả, điều này hiển nhiên muốn vượt qua bất hủ chi vương lần trước. Không cần biết ngươi là cái gì thiên đế, đã gặp dị vực bất hủ chi vương, còn không giới bái. Kim mối mãng nưu hoàn toàn như trước đây phất lối, miệng nói tiếng người. Nó đi theo An Lan quá lâu quá lâu, chứng kiến An Lan chiến khắp Cửu Thiên tập địa vô địch. Dù là đối mặt tuyệt đại tiên vương, vẫn như cũ chiến thắng, để cái kia tuyệt đại tiên vương máu vấy bầu trời. Bởi vậy cái này đạp đỉnh mà đến nam tử tuy nhiên khí thế rộng rãi, nhưng như cũ không bị nó để vào mắt. Cho rằng này lại giống như đi qua Là an lan một cái thủ hạ bại tướng. Ồ nào. Diệp Thiên Đế bình thản mở miệng, dưới chân Tuyệt Thế Thần Đỉnh đột nhiên thần quang đại tác, tản mát ra khí thôn Nhật Nguyệt chi thế. Một quả lại một quả to lớn ngôi sao tại thần đỉnh bốn phía hiện hiện, hơi hơi lưu chuyển ở giữa, dâng trào ra vô số vạn vật mâu khí, như thiên hà giống như rủ xuống, sau đó ngang nhiên áp hướng Kim Bối Mãng Ngưu. Tuyệt Thế Thần Đỉnh khí thế rộng rãi, mang theo không thể ngăn trở địch chi thế, che đậy mã xuống, vạn vật mâu khí lưu chuyển, toàn bộ biên hoang đều run dậy. Kim Bối Mãng Ngưu trong lòng giận mình chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bỏ thêm tại nó trên thân, tại chỗ gào lên thê thảm, quý ở trong sa mạc. Rang rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt theo kim bối mãng lưu xương đùi ở giữa truyền ra. Tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh hãi. Theo bên trong dòng sông thời gian buông xuống nơi đây cường giả bí ẩn, vừa ra tay liền thể hiện ra phong cách vô địch. Trực tiếp đem bất hủ chi vương An Lan tọa kỵ áp ngã xuống đất, đập vụn nó xương đùi. An Lan mi mắt sâu nhăn, đang muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt lúng tụ. Ầm ầm. Lại một đường tiếng nổ đùng đoàng theo bên trong dòng sông thời gian truyền ra. Hỗn độn bắn tung tóe. Một cái vô cùng khủng bố huyết sắc đại thủ theo bên trong dòng sông thời gian dò ra, tuy Hoàng Uy thế che đậy Nhật Nguyệt, dường như chư thiên tinh đấu đều tại cộng hưởng theo. Đại thủ này buông xuống máy mắt, không chút do dự, thẳng đến cái kia đạp đỉnh mà đến Diệp Tiên Đế mà đi. Hiển nhiên hai người sớm có khúc mắc, thậm chí đã ở trong dòng sông thời gian giao chiến một trận. Diệp Tiên Đế mà không đổi sắc, trực tiếp hoành quyền lên kích mà lên, dường như trải qua vô số huyết chiến chiến thần, không hề e ngại mảy may khiêu chiến. Ngay tại hắn xuất quyền máy mắt, tốc đen đầy đầu trong máy mắt biến thành màu vàng kim nhạn, cả người khí thế cũng thành lần tăng vọt cho người ta một loại chân đạp chư thiên vạn giới vô địch thần uy. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động. Đã đạp đỉnh mà đến Diệp Thiên Đế về sau, vậy mà lại có cái thế thần linh buông xuống phương này thời không? Kim Bối Mãng Như Thiết giải, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Diệp Thiên Đế tuy nhiên tại cùng cái thế sinh linh quyết chiến, lại không có sử dụng dưới chân đại đỉnh, vẫn như cũ có đại lượng vạn vật mâu khí phun ra ngoài, trấn áp biên hoang. An Lan biểu lộ vô cùng ng trọng. Hai người này chiến đấu tầng thứ quá cao, mỗi một lần xuất kích đều có trấn vỡ sơn hà lực lượng. Căng kinh cũng là Trên người bọn họ đều có một cỗ Tuyệt Nguyệt chi lực ba quả, văng kích ở giữa, Lưu Quang quấy động, Vô Tận năm tháng quang hoa ở bên trong thoáng hiện. Cái này mang ý nghĩa hai người đến từ tại không đồng thời hư không. Không nghĩ tới, tại dị vực tiến công đế quan thời điểm, khác một phiến thời không cũng bạo phát chí tôn cấp đại chiến, bởi vậy đánh vỡ thời gian vết chướng, xuyên qua cổ kim. An Lan đạm mạc mở miệng, thân niệm truyền âm, nhất thời để toàn trường minh bạch hết thảy. Theo tới mà đến cũng là vô tận rung động. Diệp Tang cùng Hắc Vương chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra. Bọn họ chứng kiến cái gì? Tại Sa Sôi không có thể phòng đoán niên đại, Biên Hoang bạo phát một trận kinh hãi người huyết chiến. Dị vực bất hủ chi vương muốn phá vỡ thiên uyên, che diệt đế quang. Mà vào lúc này, còn có một trận cùng cấp bậc đại chiến tại khác một phiến thời không bạo phát. Hai nơi đại chiến tại kịch liệt nhất thời điểm đánh xuyên thời gian với chướng, khiến hai cái hoàn toàn khác biệt thời không giao hội cùng một chỗ. Đây quả thực là trong thần thoại thần thoại. Diệp Tang cùng Hắc vương không hẹn mà cùng sinh ra một loại chứng kiến vạn cổ kỳ tích tâm tình kích động. Cùng thần thoại thời đại huy hoàng năm tháng so sánh, hiện tại tiên huyền thế giới Thật sự là yếu đối để bọn hắn tiến vào kẽ đất bên trong đi. Nếu như bây giờ dị vực cường giả tiến công qua sợ, căn bản không cần bất hữu chi vương xuất động, tùy tiện một cái bất hữu cấp thánh linh, liền có thể đem tiên huyền thế giới phá hủy. Oanh! Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Diệp Thiên Đế uy hoàng như thần, tại đẩy lui huyết sắc đại thủ chủ nhân đồng thời, không chút do dự tế ra tuyệt thế thần đỉnh. Đại tinh lập lòe, vô lượng vạn vật mâu khí phun ra ngoài, mang theo một cỗ sụp độ vạn vật vô địch khí phách, hung hăng nện ở na cái thế sinh linh trên thân. Mạnh! Quá mạnh. Đây chính là thần thoại cường giả lực lượng a. Như thái cổ thần sơn, như thái cổ thần vương. Diệp Tang vô cùng kích động, khó có thể ức chế chính mình tâm tình. Cũng có ngày, nàng cũng muốn như Diệp Thiên Đế đồng dạng. Một người một đỉnh, chiến khắp cổ kim năm tháng. Chương 90, Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế gặp mặt. Rít, rít, rít. Chứa sát xuyên hai. Tiên Tiêu bị Diệp Thiên Đế đánh bay cái thể sinh linh làm một cái toàn thân bao khỏa tại hoàng kim giáp trụ bên trong quái vật. Hắn trên thân máu tươi rơm trào, dẫn đến cực hạn, lại lần nữa xông đi lên, cùng Diệp Thiên Đế quyết chiến. Vành. Diệp Thiên Đế sắc mặt lãnh khốc. Vận chuyển tuyệt thế thần định, che đại mã xuống, vạn vật mâu khí phong trào, bộc phát ra ngút trời uy năng, lại lần nữa đem hoàng kim quái vật đánh bay ra ngoài. Cái này cố lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa, thậm chí để thời gian trường hạ đều một trận kích lay động, rất nhiều thay đổi tuyến đường chi thế. Thế mà Diệp Thiên Đế động tác cũng không có như vậy mà dừng. Tại đánh bay tên kia hoàng kim quái vật về sau, hắn từng chữ nói ra, uốn liền ra chín cái âm tiết: Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Đến.